t r ư ớ chẳng k qua lúc này la pháp vô tâm chú ý những thứ này trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là cực kém cánh tay trái thiếu thốn trên vai phải cẳng là hơn thật sâu cắm một con dao thương thế như vậy xứ la pháp không thể không sử dụng mục chất hóa năng lực phong bế vết thương trên người để phòng ngừa mất máu quá nhiều chẳng qua ngay cả tục hai giờ sử dụng m ộ t chất hóa cho dù là hắn tinh thần lực thì sắp tiêu hao hầu như không còn la pháp không thể không ngừng ở tại chỗ này xử lý vết thương hắn hé miệng phun ra một không đáng chú ý vòng thai đúng lúc này các loại dược phẩm cùng băng đột nhiên xuất hiện n à y mai vòng thai rõ ràng là một kiện tiểu hành năng không gian chữ t ộ n khí không còn nghi ngờ gì nữa đối với việc này la pháp đúng t ử kinh tiểu đội nói l ã o chẳng qua có một chút la pháp không hề có nói dối thật sự là hắn không có mua sắm thứ này con đường về phần cái này tiểu hành năng không gian chữ t ộ n khí thì là la pháp tiêu diệt một tên ao họ con em thế ra sau đạt được chiến lợi phẩm mà lúc trước tên kia ao họ con em thế ra chỗ mang theo vật phẩm càng là hơn vượt quá la pháp tưởng tượng hắn bởi vậy một đêm trận dầu cũng đúng thế thật hắn sau đó năng lực leo lên t i ề m lòng bảng thứ ba mươi chín tên quan trọng bước ngoặt việc này qua đi la pháp đúng thất đại thế ra người có rồi không giống nhau cách nhìn hoặc ghen ghét hoặc p h ấ n hận lại có lẽ là đúng lần tiếp theo đi săn trờ mong thế là l i ề n có trận này cướp bóc tiết mục chỉ là lần này la pháp đánh giá thấp tử kinh tiểu đội thực lực càng chuẩn xác mà nói là đánh giá thấp cố dịch thực lực lúc này la pháp nghiêng đầu nhìn trên bờ vai trường đao hít vào một hơi t h ậ dài sau đó hắn giải trừ trên bờ vai một chất hóa năng lực rất nhẹ nhàng địa liền đem trên bờ vai lưới đao r ú ra đột nhiên h la phát dường như nhìn thấy cái gì hắn xúc động phẫn nộ âm thanh im bặt mà dừng thậm chí bất chấp xử lý chạy máu vết thương la phát lập tức gần nấp rồi thân hình chỉ thấy mảnh này từ diệp lâm vùng trời lúc này có vô số phi hành dị hóa thú đang thiên không xoay quanh trong đó lục giai cùng thất gia dị hóa thú đến không hết Càng nắm chắc hơn chỉ à n nắm g c ắ c c hơn h dị dương dị Diệp hóa thu dương cánh vượt qua trăm mét. Vì sao bọn này phi hành dị hóa thu qua sao đang vượt trăm mét. tử bọn này còn Vì ở là â m cảm La Phắc cảm thấy khó hiểu, v i ngày tại r ư ớ c hắn tự nhiên thì nhìn thấy bọn này phi hành dị hóa thu bọn này tự t dị o thành Thú t r ề u Chỉ là tại dự đoán của hắn bên trong bọn này phi hành dị hóa thú tạo thành thú triều cũng đã tập kích t ử lâm đại học cùng với xung quanh nhân loại khu tụ tập rồi mới đúng có thể hết lần này tới lần khác những thứ này phi hành dị hóa thú chính xoay quanh ngoài t ử diệp lâm vây khu vùng trời lẽ nào bọn này dị hóa thú đang chờ đợi mặt đất thú triều phát động thú triều thú vương dự định lục không kết hợp liên hợp công thành la phát lập tức nghĩ tới này một khả năng tính không khỏi biến sắc chẳng qua rất nhanh sắc mặt của hắn thì khôi phục rồi bình thường thế cục hôm nay quá mức phức tạp xảy ra chuyện như vậy đối với hắn mà nói không nhất định là chuyện xấu cướp bóc t ử kinh tiểu đội sau khi thất bại hắn không thể tránh né cần gánh chịu đến tiếp sau trả thù mà thất đại thế ra lựa giận là hắn không thể thừa nhận nếu t ử kinh tiểu đội chết tại đây chẳng thai họa bên trong thì cũng thôi đi nếu như không có hắn còn có thể về đến t ử lâm đại học sao chỉ sợ ngay cả cơ địa thị nhân loại cũng khó khăn có hắn rung tân chỗ nghĩ đến đây la pháp không khỏi oán hận dậy rồi trích thủ già thiên thế ra cùng dẫn đến hắn đi săn thất bại cố dịch bốn thử lâm đại học quan lâm đại thiều diệp lần nữa bay giữa trời đến nơi này nàng bước nhanh đi đến đang nhàn nhã uống trà lão nhân họ trần trước mặt cung kính nói ra trần lão nam phương quân khu dự bị bộ đội tập đoàn quân thứ sáu cũng đã xây dựng tốt chiến tiền đến, đến rồi đến tận đây tất cả dự định bộ đội cũng đã làm tốt rồi ứng đối tử diệp lâm thú triều chuẩn bị vì ứng đối tử diệp lâm thú triều liên bang lại điều rồi bốn tập đoàn quân đến tăng thêm tử diệp lâm nguyên bản thì đóng quân ba cái tập đoàn quân lúc này đóng tại tử diệp lâm khu vực tập đoàn qu không sai biệt lâm chiếm liên bang vẫn quân lực một năm năm nhưng này kỳ thực cũng là chuyện không có cách nào khác và hắn vô nhân khu so sánh t ử diệp lâm thú triều thai hương sinh ra nguy hại thật sự là quá lớn một khi ở vào tuyến đầu tử lâm đại học không cách nào đứng vững thú triều đều sẽ có ba cái cơ địa thị nhân loại trực tiếp chịu ảnh hưởng ba cái cơ địa thị nhân loại gián tiếp chịu ảnh hưởng cẳng có mấy chục người loại khu tụ tập đem trần trụi trực diện thú triều có thể nói một khi tử lâm đại học không thể chịu đựng này ba thú triều tất cả phía nam liên bang đem thây ngang k h p đồng theo lý mà nói thiều diệp lời nói hẳn là một cái tin tức tốt chí ít tử lâm đại học cùng quân đội cũng đã làm tốt rồi ứng đối thú chiều chuẩn bị nhưng lão nhân nghe vậy lại là những mày cầm ly t r à tay lơ lửng giữa không trùng không biết suy nghĩ cái gì trầm mặc một lát sau lão nhân nhìn về phía thiều diệp hỏi đám k i u phi hành dị hóa thú còn đang ở khu vực bên ngoài tử diệp lâm vực qua lại xoay quanh sao thiều diệp g ậ t đầu một cái đúng vậy đám k i u dị hóa thú còn ngoài tử diệp lâm vây khu xoay quanh có hai con thập giai dị hóa thú một mực đem những thứ này dị hóa thú khống chế tại khu vực bên ngoài tử diệp lâm cho nên thẳng đến trước mắt tiền tuyến hay là gió em sóng lặng t r ạ thái lão nhân lại hỏi, đối với loại tình huống này, quân đội bên ấy nói thế nào quân phương cho rằng bọn này phi hành dị hóa thú là đang chờ đợi mặt đất thú triều đến lúc đó hai ba thú triều đem cùng nhau khởi xướng tiến công trần lão ngươi cảm thấy có vấn đề gì không lão nhân lắc đầu nói ra không có gì ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quá i thôi bất quá ta đã giả việc này ta thì không đúng vào lão nhân chưa hề nói lý do nhưng thiệu diệp lại biết lão nhân muốn nói gì bọn này phi hành dị hóa thú thật sự có thiết yếu chờ đợi mặt đất thú triều sao nếu là như vậy bọn này phi hành dị hóa thú có cần phải trước giờ đến tử diệp lâm ngoại vi khu sao hai con thú vương trước giờ xua đổi những thứ này phi hành loại dị hóa thú ý nghĩa lại ở đâu dị hóa thú trí lực mặc dù thấp nhưng đến rồi thập giai thú vương này cấp độ bọn chúng trí lực liền không thể so với nhân loại thấp quá nhiều không đến mức đi làm điều này chuyện không có ý nghĩa kinh lão nhân như thế nhấc lên thiều diệp càng phát giác tình huống như vậy hết sức kỳ quái có thể cho dù hiểu rõ rồi điểm này thiều diệp cũng nghĩ không thông kia hai con thú vương trước giờ xua đổi bọn này phi hành loại dị hóa thú mục đích là cái gì chẳng qua thì hiện nay từ lâm đại học cùng quân đội ứng đối thú chiều chuẩn bị mà nói thiều diệp không hề cảm thấy có vấn đề gì lớn trên thực tế từ diệp lâm thú t r i ề u trước giờ b ộ c phát bọn hắn có thể như thế nhanh chóng làm tốt ứng đối thú t r i ề u chuẩn bị đã rất hiếm thấy t r ư n g một trăm bảy mươi lăm thành hủy c h ư n g một trăm bảy mươi lăm thành hủy từ diệp lâm từ kinh tiểu đội sáu người một đường tiêu diệt không ít cỡ nhỏ phi hành loại dị hóa thú về sau cuối cùng gian nan đã tới từ diệp lâm ngoại vi khu coi như từ kinh tiểu đội cho là bọn họ toàn viên theo thú t r i ề u bên trong có thể chạy thoát tính ngày càng xa với lúc bọn hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện luôn luôn đi theo sau bọn họ thú chiều đột nhiên dừng lại những kia luôn luôn dây dưa bọn hắn cỡ nhỏ phi hành loại dị hóa thú cũng là mười phần đều nh mặc dù tử kinh tiểu đội không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng giờ phút này sống sót sau hai nạn vui sướng đã lấn át bọn hắn nghi ngờ trong lòng nhiều chân vuốt một cái nước mắt hưng phấn mà hô thật tốt quá chúng ta còn sống nàng theo bản năng mà muốn cùng lên tiếng tiến ôm nhưng nhìn thấy lê tiến h tiến h ôm hôn mê tôn di về sau ngược lại ôm lấy một bên nguyễn trúc nguyễn trúc sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng cũng là ôm chặt lấy tiểu chân đúng vậy a chúng ta còn sống nguyễn trúc trong mắt ngậm lấy nước mắt âm thanh khẽ run cố dịch cùng tam nữ lẳng lặng nhìn một màn này trong mắt mỉm cười chẳng qua rất nhanh lâm diệu diệu liền mở miệng nói chứ không nên cao hơn g quá sớm chúng ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm trừ ra tôn di bên ngoài tử kinh tiểu đội bị thương nặng nhất chính là lâm diệu diệu rồi nàng bị la phát thọc vài đao vết thương rất sâu mặc dù nàng vết thương trên người đã dùng băng gạc băng bó, nhưng ở cao cường như vậy độ đi đường bên trong huyết dịch hay là nhuộm đỏ rồi băng b ỏ t ạ i trên vết thương vải màu trắng lúc này lâm rượu rượu sắc mặt có chút tái nhuận mọi người thấy nàng bộ dáng này tâm tình hưng phấn lập tức vừa thu lại cố dịch chú ý tới lê tiến h tiến h hốc mắt có chút h ồ n g tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của cố dịch nàng không khỏi đem đầu chuyển đến đi một bên cố dịch trông thấy bộ dáng này lê tiến h tiến h có một loại buồn cười lại cười không nổi cảm giác ly đúng lúc này đạo kia quen thuộc vừa xa lạ kéo dài kêu to vang lên lần nữa mau nhìn phía trên tô hàm yên nói mọi người lúc này nhìn về phía bầu trời nguyên bản chính trên bầu trời tử diệp lâm bình ổn xoay quanh phi hành đông đảo phi hành dị hóa thú bởi vì này một tiếng kêu to bắt đầu bắt đầu sao động thấy cảnh này lâm d i ệ u d i ệ u biến sắc lập tức nói chúng ta tiếp tục đi đường mọi người không có nói ra nghi vấn lập tức khởi hành lý do kỳ thực rất đơn giản phi hành dị hóa thú d ị động có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền mặt đất thú chiều chưa hẳn sẽ không tiếp tục đi tới loại chuyện này bọn hắn không cách nào xác định chỉ có thể nắm chặt đi đường tiểu chân nhìn lên bầu trời không hiểu nói ra làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy vì sao chúng ta vừa tới nơi này thì xảy ra loại sự tình này cố dịch trầm ngâm một chút nói ra hẳn không phải là t r ù n g hợp sở dĩ có thể như vậy hẳn là vì mặt đất thú triều đã đến t ử diệp lâm ngoại vi khu nguyên nhân hẳn là nguyên nhân này lâm d i ệ u d i ệ u cũng là tán đồng nói cũng không lâu lắm trên bầu trời phi hành dị hóa thú nhóm đã lại lần nữa xếp hàng lại lần nữa biến thành không trung hành quân gấp trạng thái tiêu chân nhìn phía trên phi hành dị hóa thú càng thêm cảm thấy không thích hợp đột nhiên nàng chỉ ra mấu chốt của vấn đề không đúng a chúng nó sao hướng tây bên t ạ n bay chúng nó rốt cục muốn đi đâu từ lâm đại học là trấn thủ phía nam môn hộ dường như tất cả mọi người theo bản năng mà cho rằng bọn này phi hành dị hóa thú mục tiêu là tử lâm đại học cho dù không phải cũng hẳn là tử lâm đại học xung quanh nhân loại căn cứ nhưng bây giờ bọn này phi hành dị hóa thú lại hướng tây bên cạnh bay đi tình huống như vậy là thật để người không nghĩ ra cố dịch cũng là cảm thấy mười phần khó hiểu hắn quay đầu nhìn về phía tử diệp lâm chỗ sâu một mảnh yên tĩnh nguyên bản m ê n h mông quần c u ộ n mặt đất thú triều dường như cứ như vậy bình nghỉ ngơi chuyện này rốt cuộc là như thế nào sau sáu ngày từ kinh tiểu đội mười phần thuận lợi địa về tới tử lâm đại học hơn một tháng thời gian tử lâm đại học đã xảy ra biến hóa nghiêng trời trừ r a chú đóng ở tử lâm đại học xung quanh bộ đội cùng trong khoảng thời gian này tạo dựng lên quân sự phòng tuyến bên ngoài tất cả trường học càng là hơn nhiều hơn mấy phần t r o n g quân doanh nghiêm túc còn chưa bước vào cửa trường tử kinh tiểu đội bị đóng giữ binh sĩ đề ra nghi vấn tại báo cho biết đóng giữ binh sĩ bọn hắn tử lâm học sinh thân phận về sau đóng giữ binh sĩ liền để bọn hắn làm sơ chờ đợi không bao lâu một tên họ cao tử lâm đại học lão sư đến xác nhận thân phận của bọn hắn tại phát hiện cố dịch lại là một tên sinh viên đại học năm nhất về sau tên này cao lão sư nhịn không được nhìn nhiều cố dịch hai mắt chẳng qua ngoài miệng nhưng cũng không nói gì tự xung cố dịch hình、dạng. trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán sát s u ấ t lớn bị cao niên cấp bạn gái đưa vào tử diệp lâm loại chuyện này kỳ thực cũng không hiếm thấy rốt cuộc tử diệp lâm có hẹn hò thánh địa tên chỉ là cố dịch là một tên mới vừa vào học hơn hai tháng tân sinh quả thật có chút hiếm lạ lúc này lâm diệu diệu nhịn không được hỏi cao lão sư hiện tại đến cùng là cái gì tình huống ngươi năng lực cùng chúng ta nói một chút sao cao lão sư trước tiên không trả lời lâm diệu diệu vấn đề mà là nhìn mấy người hỏi trong các ngươi có người đến từ cơ địa thị số mười bốn sao lại hoặc là có ở tại cơ địa thị số mười bốn thân t í c h sao cơ địa thị số mười bốn cơ địa thị số m ộ ư ơ i bốn làm sao vậy nguyễn trúc thốt ra hỏi nguyễn trúc chính là xuất thân từ cơ địa thị số m ộ ư ơ i bốn lúc này sắc mặt của nàng có chút nóng nảy chính m ụ c quang vội vàng nhìn về phía cao lão sư cao lão sư có chút thương hại liếc nhìn nguyễn trúc một cái m í môi một cái nói ra số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị nhân loại l u ô n hãm nguyễn trúc nghe vậy như là ngũ lôi v a n h đỉnh ngung ơ tại nguyễn chỗ nhưng rất nhanh nguyễn trúc trên mặt lộ ra một nụ cười khó coi cao lão sư ngươi nhất định là nói cười đi cơ địa thị số m ư ơ i bốn cùng bàn long sơn vô nhân khu giao chiến lâu như vậy làm sao có khả năng ngắn ngủi thời gian một tháng liền bị dị hóa thú công phá đâu này là không có khả năng chuyện đã xảy ra có phải hay không cơ địa thị số mười bốn mô đạo phòng tuyến bị phá rồi ngươi sai lầm tiểu t r â n cũng là nghiêm túc nói đúng vậy á cao lão sư ngươi có phải hay không sai lầm đừng nói là nguyễn trúc cùng tiểu t r â n rồi thử kinh tiểu đội những người khác đồng dạng đúng tin tức này cảm thấy không thể tin cố dịch cũng là như thế ngay tại hai tháng trước hắn còn dọc đường cơ địa thị số mười bốn tận mắt thấy rồi quân đội cùng thú triều đối lập c h ẳ n g cảnh ha, cao lão sư thở dài một hơi giải thích nói là thực sự cơ địa thị số mười bốn là tại bốn ngày trước l u n hãm nếu chỉ là bản long sơn vô nhân khu thú triều quả thực không đến mức nhường cơ địa thị số mười bốn l u ô n hãm nhưng mà tình huống có biến lần này đúng cơ địa thị số mười bốn khởi xướng tiến công không chỉ là bản l o n g sơn vô nhân khu thú triều còn có tử diệp lâm phi hành dị hóa t h u tạo thành thú triều tại hai nhóm thú triều liên hợp tiến công tình huống dưới chú đóng ở cơ địa thị số mười bốn tập đoàn quân thứ mười sáu không đến thời gian một ngày thì toàn quân bị d i ệ t rồi chưa thể trèo trống đến viện quân trợ giút những lời này nói xong nguyễn trúc tâm trạng lập tức trở nên hết sức kích động thậm chí nghẹn ngào chất vấn dậy rồi cao lao sư kia tập đoàn quân thứ sáu đâu tập đoàn quân thứ sáu không phải chú đóng ở thứ cơ địa thị số m ộ ư ơ i bốn phụ cận sao bọn hắn hẳn là có thể trợ giúp ta với lại tử diệp lâm phi hành dị hóa thú làm sao lại bay đi cơ địa thị số m ộ ư ơ i bốn loại chuyện này làm sao có khả năng ngươi nhất định là đang lừa ta nhất định là nguyễn trúc có u ắ p ngồi dưới đất tê tâm liệt phế khóc lớn tiếng hô hào chương một trăm bảy mươi sáu thiều diệp cùng t r í thanh ngộng chương một trăm bảy mươi sáu thiều diệp cùng t r í thanh ngộng cho tới bây giờ từ kinh tiểu đội rốt cuộc h i ể u rõ ngày đó vì sao tử diệp lâm phi hành dị hóa thú nhóm sẽ hướng tây bên tạnh bay tử diệp lâm phía tây chính là số m ư ơ i bốn cơ địa thị phương hướng、chỗ. chỉ là trước đó cho dù ai cũng không nghĩ ra những thứ này phi hành dị hóa thú thế mà lại bay đến b ắ t gậy tre cũng đánh không đến quan hệ số mười bốn cơ địa thị cũng cùng bản lòng sơn thú triều liên hợp phá thành đ i ề u này tình huống hoàn toàn thoát ly thông thường khác nhau vô nhân khu ở giữa dị hóa thú cùng hoạt động tại liên bang trong lịch sử tuyệt đối là đầu lệ thì nguyên nhân chính là như thế tử d i ệ p lâm phi hành dị hóa thú thú triều đúng số mười bốn cơ địa thị tập kích đánh tất cả liên bang một trở tay không kịp mà số mười bốn cơ địa thị l u ô n h ã m một nguyên nhân khác thì là nguyên bản chú đóng ở số mười bốn cơ địa thị phụ cận tập đoàn quân thứ sáu vì tử diệm thú triều nguy cơ tạm thời đ i ể đến rồi từ lâm đại học nếu có hai tri tập đoàn quân đóng giữ số 14 cơ địa thị số 14 cơ địa thị thì không thể nhanh như vậy l u ô n hãm chưa hẳn không thể kiên trì đến càng nhiều viện quân đến nhìn cực kỳ bi thương nguyễn trúc mọi người trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao tiểu chân yên lặng lại gần nguyễn trúc đưa nàng ôm vào lòng mặc kệ tựa ở trên vai của nàng khóc giống đây là cao lão sư lên tiếng an ủi nguyễn đồng học mặc dù số 14 cơ địa thị l u ô n hãm nhưng môi trường đô thị xa so với giá ngoại phức tạp người nhà của ngươi chưa hẳn không có còn sống có thể thú triều đã kết thúc ba ngày liên bang đã điều động cường giả tiến đến tiêu diện cường đại dị hóa thú rồi sau đó chẳng mấy chốc sẽ tổ chức cứu viện đội tiến về số 14 cơ địa thị cứu viện cao lão sư kỳ thực h i ể u rõ loại thời điểm này không nên lại cho cho người trong cuộc quá nhiều hy vọng bằng không làm hy vọng triệt để phá diết lúc người trong cuộc sẽ chỉ càng thêm đau khổ nhưng loại chuyện này thật có thể giấu diếm sao nguyễn trúc nghe vậy như là tìm được rồi một chút hy vọng lập tức tỉnh lại lên nàng nhanh chóng lau hai cái nước mắt nói ra không sai mụ mụ cùng tiểu nam có khả năng còn sống sót ta phải đi số 14 cơ địa thị cứu các nàng cao lão sư ta hiện tại có thể thông qua biện pháp gì đi số m ộ cơ địa thị cao lão sư nhìn mới từ tử diệp lâm trở về Vết t h ư ơ nguyễn trồng chất n g lại mặt mày xám xịt. Nguyễn Trúc, lắc đồng ầ u quay về, quan Nguyễn muốn Nguyễn nói, ngươi hiện trọng nhất là tính dưỡng. Nguyễn Trúc nghe vậy, lập tức lo lắng muốn nói gì, nhưng ngắt mới diệp tại lại lời. gì, sư đưa lầm từ từ Trúc tức tay lập là lo láo cao vậy, về, bị đ học ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi đi cứu người nhà của ngươi mà là hiện nay số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị quá nguy hiểm vì thực lực của ngươi cho dù đi số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị thì cứu không ra người nhà của ngươi còn có thể dựng vào tính mạng của mình ngươi bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi Chờ đợi lúc i ê n n b a này g g lâm diệu diệu cũng làm mờ miệng nói nguyễn trúc cao lão sư nói không sai ngươi bây giờ phải làm nhất là điều chỉnh tốt trạng thái bản thân ta biết ngươi cứu người sốt ruột có thể càng ngay tại lúc này càng không nên xử trí theo cảm tính hiện tại thú triều vừa mới kết thúc số mười bốn bên trong căn cứ thị còn xuất lại cường đại dị hóa thú khẳng định còn có rất nhiều ngươi bây giờ đi cũng chỉ là không công chịu chết tại n g h e xong hai người khuyên giải về sau nguyễn trúc dần dần bình tĩnh lại chẳng qua theo nàng nắm chắc quả đấm đến xem nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh người nhà sinh tử chưa biết mặc cho dù ai cũng không cách nào tỉnh táo lại tiểu chân lúc này đưa tay cầm nàng siết chặt n ắ m đấm cho an ủi nguyễn trúc chớ cho mình áp lực quá lớn loại chuyện này cũng không phải ngươi có thể cải biến được n g u trúc khe khẽ, khẽ lắc đầu sâu t h ẳ n nói không là thực lực của ta có yếu không chỉ là chuyện này tại tử diệp lâm thời cũng giống như thế đối mặt tình huống như vậy ta vẫn như cũ bất lực thay đổi gì cái khác nữ hài ngay vậy đã hiểu rõ rồi hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi nàng nhóm sôi nổi lại gần một chút cho an ủi cố dịch là nam tính không hề có tiến lên chỉ là yên lặng nhìn một màn này không biết suy nghĩ cái gì t ử lâm b ư ờ i tuyển nơi này là tử lâm đại học giáo sư khu biệt thự t u y ệ t đại đa số tử lâm đại học giáo sư cũng ở lại ở cái địa phương này phiến khu vực này mới trồng cao lớn t ử lâm cây trừ ra quan lâm đài cùng phòng tu luyện bọn thiểu số mấy cái khu vực bên ngoài nơi này tử diệp bạn sinh chi khí nồng độ là toàn trường cao nhất chỗ g trí thanh ngộng b i là c h ự t ra trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong ở chính giữa cấp thấp tài nguyên tu luyện cung cấp bên trên chỉ i a đối nàng là tuyệt đối sẽ không theo kiện trí thanh ngộng nguyên bản kế hoạch tại tử lâm đại học tư và tranh đoạt thi đấu trước khi bắt đầu đem thể phách đột phá tới tứ giai thượng phẩm nếu thuận lợi tinh thần lực thì có cơ hội nâng cao một bước nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa Tử Diệp lúc â m t h t này một bóng người xinh đẹp theo không trung rơi xuống trên ban công chính là tử lâm đại học phó hiệu trường tiểu diệp chí thanh ngộng lập tức vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy thiếu thẩm người trở về rồi tiểu diệp hơi gật đầu hỏi thanh ngộng n g ư ơ i gần đây tu luyện được thế nào mặc dù hoa q u y ế n giả tinh thần lực đến rồi lục giai tiêu chuẩn đã có thể cảm giác được thân thể của những người khác tố chất cùng cường độ tinh thần lực nhưng thiểu diệp hay là theo bản năng mà hỏi một câu như vậy không có cách c ũ n g không quá quen lạc v ă n bối ở chung có đôi khi ngay cả lời đề cũng không dễ tìm cho lắm chỉ có thể không đầu không đôi như thế đến trên một câu chi thanh ngộng không nghi ngờ gì vẫn như c ũ mười phần khéo léo đáp rất tốt thể phách của ta đã đột phá đến tứ giai trung phập rồi thiểu diệp nhìn chi thanh n g ộ n ụ cười trong lòng có chút cách ứ n g có thể trong mắt chi thanh n g ộ n à n g đã đem chính mình tạo thành rồi ngoan văn bối hình tượng nhưng ở trong mắt tiểu diệp nụ cười như thế sơ hở hay là quá nhiều rồi quá tận lực cùng lấy lòng rồi mặc dù chì thanh mộng là cháu gái của nàng nhưng tiểu diệp đúng tên này có chút dối trá cùng hiệu quả và lợi ích chất nữ lại không thích nếu như không phải t r ư ở n g phu yêu cầu nàng cũng sẽ không để chì thanh mộng ở tại nàng nơi này mà chì thanh mộng sở dĩ sẽ như thế địa lấy lòng nàng chính là bởi vì thân phận nàng nguyên nhân thân làm từ lâm đại học phó hiệu trưởng tiểu diệp đã vì chì thanh mộng đi rồi không ít cửa sau tứ đại học phụ tại liên bang địa vị luôn luôn rất đặc thù thất đại thế gia lực lượng mặc dù trong liên bang trích thủ gia thiên nhưng trong tứ đại học phủ lại không được tốt lắm đây là bởi vì tứ đại học phủ cũng có một vô hình nhưng lại khó mà giao động quy củ đó chính là tứ đại học phủ nhậm chức cao tầng cũng không thể là thất họ người sinh ra cái quy củ này nguyên nhân có rất nhiều có bên ngoài giáo dục công bằng vấn đề có thất đại thế gia đối liên bang tài nguyên tranh đoạt vấn đề cũng có phe phai ở giữa qua lại thỏa hiệp nguyên nhân nói tóm lại tứ đại học phủ là tất cả liên bang bên trong thất đại thế gia lực lượng khó khăn nhất ảnh hưởng đến chỗ nhưng quy củ là quy củ một quy củ sinh ra thì chắc chắn sẽ có chui lô thủng biện pháp trước mắt t i ệ u diệp cùng trì thanh ngộng chính là một rõ ràng ví dụ không thể là đồng tộc nhưng thân thích có thể chương một trăm bảy mươi bảy thời gian trước giờ tư và tranh đoạt thi đấu chương một trăm bảy mươi bảy thời gian trước giờ tư và tranh đoạt thi đấu thiều diệp mặc dù không thích làm thương lượng cửa sau loại sự tình này nhưng cũng khó mà từ chối trượng phu đ ề xuất đối nàng tên này từ lâm đại học phó hiệu trưởng mà nói thương lượng cửa sau loại c h u y ệ n này quả thực không nên quá dễ ngoài ra ngay cả thiều diệp mình cũng không cách nào bảo đảm nàng có thể trở thành từ lâm đại học phó hiệu trưởng có phải có chỉ ra lực lượng ở sau l ư n g thúc đẩy dân cớ về điểm này thiều diệp không nghĩ suy nghĩ nhiều vì chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút bi hay chẳng qua tại thương lượng cửa sau trong chuyện này thiều diệp nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình sẽ chỉ đáp ứng có hạ độ sự việc t r ư ở n g phu của nàng cũng biết điều này thì xưa nay sẽ không đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu c h í thanh ngộng cũng không biết mình tên này thẩm thẩm suy nghĩ cái gì nàng chỉ biết là thiều diệp là trẻ tuổi nhất liên bang cựu giai thần n i ệ m sư một trong tương lai có rất lớn có thể đột phá thập giai biến thành liên bang cường g i ả đứng đầu nàng nhất định phải cho thiều diệp lưu lại một cái ấn tượng tốt không thể áp rồi vị này thầm thập giai thần n i ệ m sư loại tồn tại này cho dù là tất cả liên bang đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại về phần thập giai võ giả mặc dù số lượng đồng dạng thưa thớt nhưng lại không bằng thập giai thần n i ệ m sư tới hiếm có chị thanh n g ọ n g hướng thiều diệp hỏi một nàng m ư ờ i phần để ý sự việc thiêu thẩm đại một tư và tranh đoạt thi đấu có phải hay không lại bởi vì tử diệp lâm thú chiều chuyện trì hoãn thiều diệp đang nghe chí thanh n g ọ n g vấn đề về sau do dự một chút vẫn là nói không không chỉ không chỉ hoãn hơn nữa còn sẽ trước giờ trước giờ chị thanh n g ộ n mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ nghe được như thế một đáp án việc sớm định ra tư và tranh đoạt thi đấu tổ chức thời gian đã chỉ còn lại không tới ba cái tuần lễ trước giờ mang ý nghĩa tư và tranh đoạt thi đấu chỉ sợ cũng sẽ ở gần đây bắt đầu c h í thanh ngộng hoàn toàn không làm rõ được hiện tại là tình huống gì làm sao lại như vậy trước giờ đâu hiện tại tử lâm đại học không phải có rất nhiều chuyện phải xử lý sao với lại tử diệp lâm bên ấy không phải còn k h ô nhiều g n ổn định sao thiều diệp gật đầu một cái nói ra ngươi nói những thứ này quả thực không sai nguyên bản đại một tư và tranh đoạt thi đấu đích thật là dự định trong tử diệp lâm tiến hành nhưng tình huống bây giờ có biến lần này tư và tranh đoạt thi đấu có chút đặc thù các ngươi đại vừa cùng năm thứ hai đại học tư và tranh đoạt thi đấu đem đồng thời cử hành chị thanh mộng nghe vậy nét mặt lập tức mất đi quản lý mười p h ầ n khiếp sợ nói ra thiều thẩm này đến cùng là cái gì tình huống lần này tư và tranh đoạt thi đấu nội dung là cái gì lẽ nào chúng ta sinh viên đại học năm nhất còn muốn cùng năm thứ hai đại học học, học trường học t ỷ cùng nhau cạnh tranh sao thiều diệp nhìn cái bộ dáng này c h ỉ thanh mộng lập tức cảm thấy nàng cái bộ dáng này đúng rất nhiều trước đó nét mặt của nàng thật sự là quá giả thiều diệp giải thích nói cái này ngươi không cần lo lắng đại nhị đại học năm hai học sinh không phải là các người đối thủ cạnh tranh đ i ể m ấy tính công bình vẫn phải có lần này tư và tranh đoạt thi đấu sẽ tại số 14 c ơ địa thị tiến hành số 14 c ơ địa thị số 14 c ơ địa thị không phải vừa bị t h ú t r i ề u phá hủy sao chi thanh ngọc n h ị n không được t r a hỏi nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới điều gì ta hiểu được trường học có phải hay không dự định để cho chúng ta tiêu diệt số 14 b ê n trong căn cứ t h ị còn sót lại gì hòa t h ú làm như thế trừ ra giải quyết đại một đại nhị đại học năm hai tư và tranh đoạt thi đấu vấn đề bên ngoài còn có thể đạt tới kiểm tra số m ư cờ địa thị nhân loại mục đích thiêu diệt mắt nhìn chi thanh ngọc cảm thấy mình tên này chất nữ quả thực có tí không vặt nhưng vô cùng đáng tiếc nàng đã đoán sai kiểm tra thành thị cũng không phải là hàng đầu mục tiêu t h i ề u diệp nhìn Trì thanh ngộ nghiêm túc nói lần này tư và tranh đoạt thi đấu chủ yếu trọng điểm là cứu người mặc dù có không ít người chết tại đây lần thú t r i ề u bên trong nhưng vẫn như cũ có không ít người trốn ở trong thành thị các lóng ngách có thể may mắn còn sống sót cho nên lần này ngươi muốn đạt được hạng rất cao không hề có dễ dàng như vậy Trì thanh ngộng nghe được lần này tư và tranh đoạt thi đấu nội dung về sau triệt để bối rối nàng sao nghị cũng không ra lần này tư và tranh đoạt thi đấu nội dung sẽ cùng cứu người liên quan đến Từ lâm đ kiểu học trước diệp nói chỉ là một câu nói như vậy không có giải thích quá nhiều thiều diệp hiểu rõ c h i thanh mộng muốn nói gì bọn hắn là học sinh để bọn hắn đi cứu người quả thật có chút không thích hợp nhưng chuyện này cũng không phải thiểu diệp quyết định mà là vị k i a ý nghĩa vị k i a thái độ thì rất rõ ràng chỉ nói một câu bọn hắn là tử lâm sinh viên đại học lẽ ra l ư n g đeo phần này c h ọ n lượng ngoài ra còn có những yếu tố khác thúc đẩy rồi chuyện này đã định một nguyên nhân chính là số 14 cơ địa thị nhân khẩu quá nhiều rồi mặc dù tại thú triều bên trong thương vong vô số người nhưng người còn sống sót khẳng định thì có rất nhiều chỉ dựa vào liên bang điều động cứu viện đội sao cứu cũng cứu không qua tới và như vậy bất lực nhìn bình dân tử vong không bằng lấy n g a chết làm n g a sống có thể cứu một cái là một ngoài ra còn có ngoài ra một quan trọng ngoại bộ nhân tố đó chính là trừ r a tử diệp lâm sẽ ra d ị động bên ngoài phía bắc liên bang cùng tây bộ vô nhân khu cũng là xuất hiện khác nhau trình độ d ị động cùng một thời gian nhiều cái vô nhân khu xảy ra vấn đề nhường liên bang quyết sách tầng lớp ý thức được đây là một nguy hiểm tín hiệu tất cả liên bang tiếp xuống rất có thể nên đón một đoạn thời kỳ phi thường thời kỳ phi thường phi thường thủ đoạn tứ đại học phủ học sinh nhất định đảm nhiệm diễn chính nhân vật lẽ ra thì nhất định phải chịu đựng dạng này khảo nghiệm tranh tải như vậy nội dung lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng lần này tư và tranh đoạt thi đấu trình độ phức tạp quả thực khó có thể tưởng tượng trừ ra t ử lâm đại học đại một sinh viên năm thứ nhì bên ngoài cũng khác thường h ó a thú cứu viện đội cùng người sống sót các loại nói tóm lại ngay cả t ử lâm đại học thân mình đều không thể đúng lần này tư và tranh đoạt thi đấu làm ra quá nhiều can thiệp cho nên lần này tư và tranh đoạt thi đấu lúc bắt đầu ở giữa là cuối cùng c h ỉ thanh mộng hỏi một m ư ờ i phần vấn đề mấu chốt sẽ không quá lâu ngay tại mấy ngày nay nội dung cụ thể cùng quy tắc chậm nhất vào ngày mai tuyên bố ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi được rồi thiểu thẩm ta biết rồi vấn đề này không hề có vượt quá chỉ thanh n g đoán trước Rốt chương u ộ người quan trọng, sóng, ứng, đại đại một trăm ọ n g và l i bảy mươi tám hiệu phương thái độ đổi mới tại nguyên kho chương một trăm bảy mươi tám hiệu phương thái độ đổi mới t à i nguyên kho thiều diệp nhìn chị thanh mộng rời đi thân ảnh thở dài một hơi nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhường đại một sinh viên năm thứ nhì đi số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị cứu người quá mức nguy hiểm mặc dù có liên bang cường giả trước giờ đánh chết những kia thực lực cường đại dị hóa thú nhưng thất lạc mấy cái khẳng định là không thể tránh được những thứ này còn chưa trưởng thành học sinh một khi cùng những thứ này dị hóa thú chính diện tiếp xúc hậu quả kích thiết tưởng không chịu nổi nhất là sinh viên đại học năm nhất nhóm thực lực còn vô cùng nhỏ yếu thực sự không thích hợp tham dự kiểu này nghĩ cách cứu viện hành động lúc này có một chiếc điện thoại đánh tới thiều diệp lúc này kết nối điện thoại thiều diệp nhàn nhạt hỏi phong chủ nhiệm có chuyện gì không điện thoại đầu kia nói vài câu về sau thiều diệp lập tức cho mày ngươi là nói la phát tại tử diệp lâm đúng những học sinh khác thống hạ sát thủ phong chủ nhiệm chuyện này thật sao có chứng c ứ gì chứng minh sao điện thoại đầu kia nói ra chuyện này liên quan đến lê họ cùng họ lâm hai cái nữ hoa ta cũng không dám nói dối hơn nữa còn có mấy danh học sinh cũng là người bị hại chuyện này hẳn là sẽ không là giả có tạo thành nhân viên thương vong sao không có học sinh tử vong nhưng có mấy cái bị thương tình huống cụ thể tương đối phức tạp thiều diệp nghe vậy thợ phao nhẹ nhóm không có người chết là được kia la phát hiện tại người ở đâu không biết còn chưa trở về trường học t i ề u diệp lại hỏi hắn hạ thủ lý do là cái gì thụ hại học sinh nói là vì cướp đoạt bọn hắn tiểu hành năng không gian chữ tột khí bên trong còn có giá trị mười mấy vạn tử lâm tệ thú chi nguyên thiều diệp nghe vậy trầm mặc một chút nói ra ta biết rồi chuyện này ta sẽ xử lý chờ la phát sau khi trở lại trường còn xin phong chủ nhiệm báo cho biết ta một chút sau đó thiều diệp cúp điện thoại nàng nghéo n h é o l ô n g m à y sao thì không ngờ rằng la phát sẽ làm ra loại chuyện này la phát là tử lâm đại học đỉnh tiêm ưu tú một trong những học sinh thiều diệp tự nhiên là hết sức quen thuộc lại vì la phát tại tiềm long bảng cao tới ba mươi chín tên thứ tự thiều diệp càng là đối với hắn có chút coi trọng sở dĩ sẽ như thế là bởi vì thiều diệp lúc tuổi còn trẻ đã từng xếp tại tiềm long bảng thứ ba mươi hai tên vị lần chỉ có nàng mới biết được thất họ bên ngoài người muốn tiến vào tiềm long bảng bốn mươi người đứng đầu đến cỡ nào không dễ dàng nhưng bây giờ la p h á c lại làm ra chuyện như vậy thiều diệp trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải may mắn là không ai lần này trong xung đột tử vong thiều diệp cũng không có đem chuyện này quá coi là chuyện đáng kể bây giờ từ lâm đại học hiệu trưởng đương nhiệm không tại dưới mắt vì tử diệp lâm thú chiều nguyên nhân là phó hiệu trưởng thiều diệp có một đống lớn sự việc cần xử lý Nàng căn bản bận không nổi, đến ra thời gian đi chuyên môn xử lý chuyện này, húng còn chi chưa thời Pháp qua đâu ra La đi ở trở rút xử lý vì ề trường chết. tử tiểu sát thủ sự việc. Nhưng mà vượt trước biết hết hướng phương Nhưng phương được không nào Bên cùng kinh lên bọn bọn hắn đoán này phản giống nhau. học, cách dịch hiệu Pháp họ hạ hiệu hồi cố việc. việc sức kia, báo quá mà là, đối đội đối lại La sao sự v không ai chết tại la pháp trong tay ngay cả trung ly hiên cũng đã an toàn trở về tử lâm đại học mà đương sự người la pháp vẫn còn chưa trở về tử lâm đại học kết quả là, chuyện này cứ như vậy ngừng như từ kinh tiểu đội mọi người cảm thấy m ộ ư ơ i phần phẫn nộ chẳng qua chuyện này đương nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc lâm diệu diệu cùng lê tiến h tiến h quẳng xuống rồi lời hung ác nhất định sẽ làm cho la phát trả giá đắt sau đó tử kinh tiểu đội đem trong khoảng thời gian này đạt được thú chi nguyên đội thành tử lâm tệ trong đó cố dịch được chia nhiều nhất chừng tử lâm tệ vì tại sau này chạy trốn đào mạng trong quá trình nhiều khi đều là cố dịch một mình ra tay khoái chuẩn hung ác những người khác thậm chí đều không có sao phản ứng cũng tỷ như kia mấy chục con cỡ nhỏ phi hành loại dị hóa thú cùng kia hai con huyết chín rồi tất cả đều là cố dịch một người giải quyết chẳng qua tử kinh tiểu đội những người khác được chia từ lâm tệ cũng không ít việc này có một kết thúc về sau cố dịch thời gian qua đi hơn một tháng cuối cùng lần nữa về tới ký túc xá biệt thự đi ngang qua sân lúc cố dịch cố ý đi trước nhìn những kia ba cây siêu phạm hoa hủy ba cây hoa cỏ vẫn như cũ sinh trưởng được duyên dáng yêu kiểu không còn nghi ngờ gì nữa bị chiếu cố rất tốt cố dịch cười thầm trong lòng trong khoảng thời gian này thật đúng là p h i ề n phức tên này bạn cùng phòng rồi cố dịch bước vào biệt thự về sau phát hiện ngao thanh cũng không trong biệt thự không biết đi nơi nào nguyên vốn còn muốn nói lời cảm tạ cố dịch đành phải thôi sau đó cố dịch thống thống khoái khoái tắm một cái sau đó nằm ở trong đệm chăn thư thư phục phục ngủ một giấc n à y một giấc cố dịch dòng d ã ngủ một ngày đợi tại vô nhân khu này trong vòng hơn một tháng cố dịch không dám vô cùng thư giãn chớ đừng nói chi là sau đó ngàn dặm đại đào vòng rồi cố dịch tinh thần vẫn luôn ở vào trạng thái căng thẳng. rửa mặt xong cố dịch lấy ra điện thoại phía trên có rất nhiều thông tin rất nhiều đều là trước đó tăng thêm cố dịch hảo hữu nhà giàu các tiểu thư phát tới thông tin quá nhiều rồi cố dịch lười nhác nhất nhất đi xem lúc này cố dịch chú ý tới lam tích tuyết cho hắn phát rất nhiều cái tin phần lớn đều là tại hỏi hắn có phải an toàn nhất là từ diệp lâm thú triệu buộc phát đoạn thời gian đó lam tích tuyết phát cho tin tức của hắn số lần càng tấp nập có một cái thì là hôm qua vừa phát cho cố dịch trong lời nói có chút tức giận chất vấn cố dịch vì sao hồi từ lâm đại học rồi lại không trở về tin tức của nàng phía sau còn tiếp một tức giận vịnh lên miệng ảnh chế không còn nghi ngờ gì nữa Lam t í c h Tuyết không biết từ nơi nào biết được cố dịch đã hồi từ lâm đại học thông tin cố dịch đánh chữ hướng về eds giàn t u y ế t tuyết giải thích nguyên do lam tích tuyết không hề có so đo chỉ là hẹn cố dịch buổi tối đi ra ăn cơm địa điểm chính là bọn hắn trước đó đi nhà kia nhà ăn cố dịch một lời đáp ứng hơn một tháng không tại từ lâm đại học cố dịch cũng muốn biết trong khoảng thời gian này cũng có chuyện gì xảy ra sau đó cố dịch mở ra từ lâm đại học tài nguyên kho đ ô n g c h ố c thu được từ lâm tệ cố dịch có lòng muốn tiêu xài một phen tăng thêm trước đó còn lại từ lâm tệ cố dịch bây giờ có được từ lâm tệ đã đột phá bốn vạn đại quan coi như là có chút í tài cố dịch thình lình phát hiện tài nguyên kho siêu phản hoa hủy phẩm loại so trước đó dòng giã nhiều c ấ p hai đồng thời mới xuất hiện không ít đỉnh cấp hy hữu cấp hoa cỏ mặc dù những thứ này đỉnh cấp hy hữu cấp hoa cỏ giá cả rất cao đồng thời có mua sắm tư cách hạ định nhưng lại thật sự có thể tiến hành mua sắm không còn nghi ngờ gì nữa từ diệp lâm thú chiều nguy cơ bộc phát s ứ tử lâm đại học đã xảy ra một ít sửa đổi cố Ngao thanh tròn. Ngao thanh tròn. mắt trở tròn. Trước 179, mắt trở c dịch lập tức nghĩ tới thứ gì vội vàng tra xét siêu phàm hoa hủy mua sắm hạn chế nói rõ nhưng vô cùng đáng tiếc quy tắc không hề có xảy ra sửa đổi cố dịch vẫn như cũ nhiều nhất chỉ có thể mua sắm hai đoá siêu phàm hoa hủy đồng thời hai gốc hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy mua sắm thời gian khoảng cách vẫn như cũ nhất định phải vượt qua một năm Cố dịch có chút thất v ọ nhưng g n hắn cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy đã được xưng ơ tụng là vật tư chiến lược rồi kiểm soát như thế nghiêm ngặt thì là chuyện đương nhiên tình đừng nhìn những thứ này h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy giá cả không cao lắm thật muốn đặt ở ngoài giới giá cả nhất định là muốn tăng lên gấp b ộ riêng l ẻ đ ỉ n h cấp h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy giá cả thậm chí muốn vượt lên mấy lần nhìn tới trong thời gian ngắn muốn đem hoa c ỏ phẩm giai tấn thăng đến chắc tia cấp hay là được theo ôn luyện lão sư chỗ nào vào tay à cố d ị không khỏi nghĩ đến cái đó như ánh nắng ấm áp ôn lão sư lần này từ diệp lâm hành trình cố dịch tổng cộng góp nhặt mười mấy gốc siêu phàm hoa hủy mặc dù đều là phổ thông cấp nhưng cũng cực kỳ khó khăn rốt cuộc cố dịch không có cố ý đi tìm siêu phàm hoa hủy chủ yếu vẫn là đi theo t ử kinh tiểu đội tiêu diệt dị hóa thú làm chủ có thể tìm tới mười mấy gốc siêu phàm hoa hủy đã coi như là vận khí tốt cuối cùng cố dịch hạ đơn rồi một gốc rẻ nhất hy hữu cấp hạ phẩm hoa cỏ chỉ phí hắn chín chín trăm tử lâm tệ nay gốc siêu phàm hoa hủy năng lực có chút quá tải cho nên giá cả rất thấp nhưng đúng cố dịch mà nói cũng là đủ rồi nay gốc siêu phàm hoa hủy trước đó cũng không xuất hiện tại là một gốc mới nhập kho hoa cỏ cố dịch lại lật rồi lật các loài khác mục đích tài nguyên tu luyện phát hiện tài nguyên kho quả nhiên tăng lên không ít đ ồ tốt cố dịch nhìn m ư ờ i phần trông mặt thèm nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không có mua cố dịch quyết định trước cùng ôn luyện lão sư thảo luận lại tính toán sau làm như thế nào cùng ôn luyện lão sư mở miệng đâu cố dịch chắp hai tay sau g ố p nửa nằm trên ghế ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào trần nhà tư duy phát tán nghĩ nửa ngày cố dịch hay là tìm không ra một lý do thích hợp nếu chỉ là một gốc lời nói có thể còn dễ chút ít hai gốc lời nói hay là quá miễn c ư n g xác trời gần mượn cố dịch đứng dậy phó ước Cố dịch thử mở m ra biệt ô ngay v vẫn tại ngao thanh cho ố d ị c rằng cố dịch sẽ cùng trước đó giống nhau gật đầu chào hỏi lúc lại đột nhiên nghe thấy cố dịch mở miệng nói ngao thanh trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi giúp ta chăm sóc kia ba cây siêu phạm hoa hủy ngao thanh sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng phản ứng được không có gì chỉ là một chuyện nhỏ thôi cố dịch nói ra bất kể như thế nào vẫn là phải cảm ơn người ngao thanh gật đầu nói ừng không k h á c h k h í sau đó cố dịch rời đi ký túc xá ngao thanh nhìn cố dịch bóng lưng rời đi khoe miệng lộ ra chính hắn đều không có phát giác được một sợi đủ cười này hơn hai tháng thời gian bên trong ngao thanh vì tu luyện luôn luôn thâm cư không ra ngoài hai điểm tạo thành một đường thẳng bằng hữu đều không có ra một là thật là có chút mẹ góa con thôi ngao thanh thì không ngờ rằng đại học chính mình lên gần hai tháng trong thế mà lại ngay cả một người bạn đều không có giao cho mặc dù vừa mới cố dịch không hề có cùng hắn nói cái gì chỉ là cùng hắn đơn giản đạo cái tạ mà thôi nhưng bất kể như thế nào đây cũng là đại học hắn đời sống xã giao phá vòng bước đầu tiên theo hắn quan sát rất nhiều t ừ lâm đại học tân sinh ở trường học giao người bạn thứ nhất chính là bạn cùng phòng cố dịch mặc dù có chút kỳ lạ nhưng làm người có lẽ còn là rất dễ thân cận nhưng rất nhanh nao thanh liền ý thức được một vấn đề đó chính là tư và tranh đoạt thi đấu k h ó á i muốn bắt đầu tư và tranh đoạt thi đấu sau khi kết thúc cố dịch có thể hay không bảo trụ chính mình giáp đ ẳ n g sinh tư và hay là một không thể biết được nếu không gánh nổi vậy bọn hắn ngay cả bạn cùng phòng cũng làm không được chỉ sợ cũng rất khó biến thành bằng hữu về phần ngao thanh bản thân đối lại sau tư và tranh đoạt thi đấu ngược lại là rất có lòng tin tại đường ca ngao thiên thành dưới sự trợ giúp thể phách của hắn đã đạt đến tứ giai hạ phẩm tinh thần lực thì có tam giai thượng phẩm thần niệm sư tiêu chuẩn thực lực như vậy tại tất cả sinh viên đại học năm nhất bên trong đã coi như là người nổi bật rồi chẳng qua ngao thanh thì chưa quên ngao thiên thành bàn giao hắn làm sự việc dưới mắt tư và tranh đoạt thi đấu đột nhiên trước giờ thời gian ngay tại ba ngày về sau nhưng hắn vẫn còn không biết rõ ngao thiên thành nhường hắn nhằm vào người là ai ngao thanh cảm thấy mình có cần phải chủ động hướng ngao thiên thành hỏi một chút thế là ngao thanh lấy điện thoại di động ra cho ngao thiên thành gửi đi rồi một cái tin tức cũng không lâu lắm ngao thiên thành liền hồi đáp rồi tin tức của hắn sau đó ngao thanh liền thấy ngao thiên thành phát tới cố dịch thông tin thông tin không coi là nhiều nhưng coi như kỹ càng còn kèm theo rồi một tâm cố dịch bức ảnh nhìn thấy cố dịch bức ảnh ngao thanh lập tức trợn tròn mắt hắn thực sự không cách nào đem chính mình tên này hành vi có chút kỳ quái bạn cùng phòng cùng mình đường ca ngao thiên thành liên hệ đến cùng nhau ngao thanh sao cũng nghĩ không thông cố dịch là thế nào đắc tội chính mình đường ca ngao thiên thành trong lúc nhất thời ngao thanh không biết nên làm thế nào cho phải h ắ n cảm thấy mười phần đau đầu vừa mới hắn mới cùng cố dịch chào hỏi kết quả quay đầu lại muốn ra tay với cố dịch loại chuyện này cũng quá sao hết lần này tới lần khác là cố dịch đâu ngao thanh cảm thấy dị thường làm khó cuối cùng hắn tự hỏi liên tục hắn vẫn là có ý định đối với mình đường ca thẳng thắn cũng cố gắng h ò a hoãn một chút quan hệ của hai người tại ngao thanh hướng ngao thiên thành thẳng thắn cố dịch là chính mình bạn cùng phòng sau chuyện này điện thoại di động bên kia đồng dạng trầm mặc hồi lâu cuối cùng ngao thiên thành không hề có nhường ngao thanh làm khó nói cho hắn biết không cần lại làm chuyện này nhưng mà làm ngao thiên thành thật nói như vậy ngao thanh lại cảm thấy có chút xấu hổ rốt cuộc đường ca giúp hắn như vậy nhiều. h ắ ngao thiên n thành rất đại khí địa hồi phục rồi một câu nói như vậy ngao thiên đưa c thành lần nữa trả lời thu cất đi ta là của ngươi đường ca giữa chúng ta không cần sò đo nhiều như vậy nhìn thấy đường ca nói như vậy ngao thanh không có lại nói cái gì nhưng lại cảm thấy mười phần này nấy sau đó ngao thanh vẫn cố gắng hòa giải hai người mâu thuẫn nhưng vô cùng đáng tiếc ngao thiên thành cũng không muốn cùng hắn đàm luận chuyện này ngao thanh không có cách chỉ có thể hy vọng đường ca cùng cố dịch trong lúc đó không nên n h á o qua cương chương một trăm tám mươi lam tích tuyết chương một trăm tám mươi lam tích tuyết đến từ từ ánh ái mộ bốn mươi mốt người tốt cố đồng học có thể cho cái phương thức liên là sao một đạo tràn ngập sức sống thanh xuân giọng nữ vang lên cố dịch vừa tới đến cửa nhà hàng k h u thì có một nữ hải trên mặt ngượng ngùng đã chạy tới tìm cưỡi từ chối nhãn nữ hải đành phải tiếp nối rời khỏi này một cảnh tượng c ố dịch cảm thấy đã lâu tại trước hắn hướng t ử diệp lâm về sau hắn góp nhặt cảm xúc t r ị tốc độ liền xuống hàng rất nhiều trong đó đại đa số cảm xúc t r ị nơi phát ra là lê t h i ê n tiến h tiếp theo là thân làm lục g a i h ò a quyến giả la phát vài ngày trước la phát thỉnh thoảng rồi sẽ cho hắn bạo chút ít cảm xúc t r ị thuần một sắc ghét hận giá trị mỗi một bút cũng không ít không còn nghi ngờ gì nữa la phát đúng những gì hắn làm vẫn như cũ canh cánh trong lòng đi vào nhà ăn về sau c ố dịch lập tức liền thấy lam tích tuyết ba người chính hướng hắn phất tay thăm hỏi không sai trừ ra lam tích tuyết bên ngoài lê tiến tiến cùng ngu duyệt khả cũng tới cô dịch nhìn lê tiến tiến hỏ lê tiến h tiến nghe vậy giọng nói có chút không vui nói ta không thể tới sao ăn cơm cũng không phải hẹn h ọ nhiều ta một người ăn cơm có vấn đề gì không lê tiến h tiến miệng nhỏ hơi và nói cố dịch có chút bất đắc dĩ nói ra ta cũng không phải ý tứ này ta cho là ngươi còn đang ở nghỉ ngơi ăn cơm thực sự không phải nghỉ ngơi sao cố dịch tin lặng có chút không rõ hôm nay lê tiến h tiến là chuyện gì xảy ra đành phải cầm lấy men u nói sang chuyện khác các ngươi cũng nghĩ ăn chút gì hôm nay ta mời khách tốt lê tiến h tiến nghe vậy thư nhẹ một tiếng phít qua đầu ngu duyệt khả đang nghe hai người đối thoại giọng nói về sau lông mày nhữ lại Đã đã hiểu h nàng i những kia phú gia thiên kim bằng h ư u cũng không thiếu hướng nàng p h ả n nàn cố dịch ý chí s x t đá ngay cả thông tin cũng không trở về một câu nhưng nói đi thì nói lại nếu cố dịch cùng biểu tỷ ở cùng một chỗ kia ngu duyệt khả vô thức quay đầu nhìn về phía mình mượn mội quả nhiên nghe được hai người nói chuyện sau l à m tích tuyết sắc mặt chắn bệnh ánh mắt bên trong có thất lạc gặp nàng qua cũng có tuổi thân cùng trong ngày thường ánh nắng dáng vẻ tự tin quả thực như hai người khác nhau n g u duyệt khả nhìn thấy lam tích tuyết bộ dáng này về sau yếu đ ớt thở dài từ lam tích tuyết thích cố dịch về sau thì đã xảy ra biến hóa cực lớn theo nguyên bản ánh nắng tự tin học bá hoa khôi biến thành một mới biết yêu ngây ngô thiếu nữ rõ ràng trong lòng thích nhưng lại xấu hổ vu biểu đạt chẳng qua cũng chỉ có tại cố dịch trước m ặ t lúc lam tích tuyết mới biết là bộ dáng này sở dĩ có thể như vậy n g u duyệt khả suy đoán phải cùng nàng bị cố dịch cứu có quan hệ rất lớn thẳng cho đến lúc đó lam tích tuyết tượng một con mèo nhỏ nằm sấp trong ngực cố dịch nhỏ g i n g n ư c lở ngô duyệt khả mới ý thức được mội của mình không hề giống mặt ngoài như thế nhìn qua kiên cường như vậy cùng chính mình sớm phải biết từ nhỏ chết mụ mụ bên ngoài thành khu một mình lớn lên lam tích tuyết nhất định có cực kỳ yếu ớt một mặt kiên cường cùng dũng cảm chỉ là nàng ngụy trang cùng quen thuộc thôi trên bản chất nàng chỉ là một thiếu hụt cảm giác an toàn tiểu n ữ h à i mà khi đó cứu nàng cố dịch thật sự đưa cho nàng mượn phần cảm giác an toàn c h ỉ ít trong khoảnh khắc đó là như thế đang sợ h ã i phía dưới tại cố dịch trong cự tay nàng khống chế không nổi địa phát tiết nhìn chính mình lâu dài dị vãng tích lũy yếu ớt chỉ sợ từ lúc đó bắt đầu cố dịch liền trở thành lam tỉ tỉ này cũng không được nhưng vấn đề là mới biết yêu lam tích tuyết lại làm sao có khả năng đấu qua được tiến h tiến biểu tỷ đâu không phải sao ngắn ngủi gần hai tháng liền bị biểu tỷ thành công trộm nhà đối với chuyện này ngu duyệt khả cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt loại chuyện này nàng thì rất bất đắc gì à một bên là biểu tỷ bên kia là m u ộ i m u ộ i nàng thì không có cách nào chọn một bên đứng càng chết là vì ngu duyệt khả đúng hai người các nàng hiểu rõ cường thế biểu tỷ củng cố c h ấ p muội mội khẳng định cũng sẽ không bỏ rơi cố dịch thật chẳng lẽ nhường cố dịch hai đầu ăn sạch hay sao ngu d u ệ t khả trong lòng có chút tức giận bất bình vì sao nam nhân đều không thể chuyên từng cái điểm đâu cả đám đều thích hái hoang ngắt cỏ ngay cả phụ thân nàng cũng là như vậy lúc trước mụ mụ vì hắn không tiếp cùng lê gia đoạn tuyệt quan hệ có thể sau đó hắn hay là tại bên ngoài có rồi người lam tích tuyết có bộ dáng như vậy sinh ra tới thì chính vì vậy từ nhỏ thâm thụ mẫu thân thương yêu biểu tỷ mười phần không chào đón phụ thân đúng tiếp tuyết thì không thích nhưng bây giờ tốt biểu tỷ cùng mọi m ộ i thích cùng là một người đơn giản chính là tạo hóa treo ngươi ngu duyệt khả nhìn trước mắt lam tích tuyết cùng lê thiên t ế n có chút khó có thể tưởng tượng hai người đồng thời cùng với cố dịch sẽ là dạng gì tràn cảnh cùng lúc đó chính nhìn men nu cố dịch dường như cảm nhận được ánh mắt của lam tích tuyết h ắ n ngẩm đầu một cái. liền nhìn thấy lam tích tuyết kia đối trông mong ánh mắt cố dịch xưng sở chưa đã hiểu lam tích tuyết vì sao lại nhìn như vậy nhìn chính mình đã nhìn thấy lam tích tuyết hốc mắt có chút hồng hồng cố dịch quay đầu nhìn về phía ngu duyệt khả cùng lê t h i ê n thiến phát hiện hai người các nàng đều có chút im lặng nhìn chính mình cái này hiển nhiên cùng mình có quan hệ rất lớn trong lúc nhất thời cố dịch trong lòng còi báo động máy liệt có chuyện gì vậy không phải liền là đơn thuần ra đây ăn một bữa cơm sao ta đã làm sai điều gì nhưng tam nữ giờ phút này cái gì cũng không nói chỉ là nhìn chính mình cố d ị c chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hỏi lam tích tuyết người làm sao cố dịch không ngờ rằng là hắn không hỏi c ò n tốt hắn này mới mở miệng lan tích tuyết nước mắt thì tràn mi mà ra sau đó nàng trực tiếp đem đầu xoay đến rồi một bên không rên một tiếng lê thiến tiến h cùng ngu duyệt khả thấy thế lập tức có một loại nâng chán xúc động cố dịch thì là có chút mơ hồ một loại ta là âm tâm hắn cảm giác tự nhiên sinh ra cho tới bây giờ hắn thì cuối cùng ý thức được một chút vấn đề căn nguyên chỗ nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải lê thiến, thiến thấy thế nhẹ nhàng địa thở dài một hơi sau đó dội ra một chân tại dưới đáy bàn đạp cố dịch một、cước. cố dịch hoài nghi nhìn về phía lê thiến, thiến. lê tiến h tiến h cho cố dịch đánh một ánh mắt ra hiệu hắn đi an ủi làm tích h tuyết trên thực tế l a m tích h tuyết sở dĩ có thể như vậy nguyên nhân cũng không phức tạp mình thích nam hải cùng tình địch cùng nhau tại hẹn hò thánh địa tử diệp lâm chờ đợi hơn một tháng nay hơn một tháng thời gian bên trong chính mình mỗi ngày lo lắng nam hải an toàn kết quả nam hải an toàn trở về về sau thế mà cũng không nói với mình một tiếng chính mình hay là theo tình địch nơi đó biết nam hải quay về rồi mà bây giờ cùng nam hải ra đây ăn một bữa cơm phát hiện mình thích nam hải đã cùng tình địch ở cùng một chỗ rõ ràng là chính mình tới trước vì sao lại là kết quả như vậy càng khiến người ta phá phòng là Nam Hải cho trên ớ i giờ bây đều k thực thật tế lúc này lê tiến h tiến tâm tình cũng vô cùng phức tạp nàng tự nhiên hiểu rõ lam tích tuyết thích cố dịch về phần cố dịch thái độ đối lam tích tuyết theo lê thiến tiến thì là một loại có chút thích nhưng không tự biết trạng thái lê、thiến、tiến tiến h hiểu rõ nếu như không có ngoại giới can thiệp cố dịch cùng làm tích tuyết cũng sớm muộn sẽ tiến tới cùng nhau lê tiến h tiến h quả thực có năng lực quấy nhiêu cố dịch cùng làm tích tuyết nhưng nàng cuối cùng nhưng không có lựa chọn làm như thế nàng đã theo làm tích tuyết chỗ nào đem góc tường đào đến đây làm như vậy thật sự là quá tuyệt thành thật mà nói lê tiến h tiến h trong đáy lòng có phải không nghĩ cùng những người khác chia sẻ cùng một người nam nhân n g ạ i hà cố dịch có thanh luyến hoa cố dịch đối với người khác phái lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ cố dịch thân mình lại cực kỳ ưu tú hai qua lại đập ra đối với người khác phái lực sát thương có thể nói là cực kỳ t i n người hơn một tháng tử diệp lâm đời sống lê thiến thiến năng lực rõ ràng cảm giác được t ử kinh tiệu đội cái khác nữ hài đúng cố dịch dạy rồi một ít tiểu tâm tư ngay cả lâm d i ệ u d i ệ u thì thường xuyên không tự giác quan sát nhìn cố dịch tình huống như vậy nhường lê thiến tiến h có chút tăng vỡ đồng thời cũng làm cho nàng có rồi rất mạnh cảm giác nguy cơ theo cố dịch bị chọn làm hot boy trường học thâm thụ đông đảo nữ hài vây đỡ đến chỉ thanh mộng cùng nàng đối chọi g â y gắt lại đến t ử kinh tiệu đội mấy tên nữ hài đều đã đã chứng minh cố dịch hồng nhan hòa thủy t h u tính mà liên tại vừa mới cố dịch tại cửa nhà hàng khẩu bị yêu cầu phương thức liên lạc một mặt kia lại một lần nữa nhắc nh nàng m ộ trên người chỉ sợ ấ t khó giữ v g cố dịch. thực tế lê thiến thiến cũng biết lam tích tuyết là một hết sức ưu tú nữ hải theo trong khoảng thời gian này cùng lam tích tuyết tiếp xúc lê thiến thiến đúng lam tích tuyết càng thêm không có khúc mắc ngược lại cảm thấy nàng là cô gái đang thương càng quan trọng chính là Lam t í chính Tuyết cũng coi là nửa cái người một、nhà. Theo tư tâm bên trên, t cũng coi cái nửa người nhà. bên là Lam c h Tuyết t í cách cách chiến của phát, thì không khiêu tương tốt Từ một điểm này xuất nắm nào nàng. này đối địa điểm bóp, vị là ê Thiến Thiến thậm chí cân nhắc qua ngu Duyệt chí nhắc Khả, cân Ngu cũng qua sao dù l nghĩ ư ờ i một n à là Chính h n g thông đ i ể m này lê tiến h tiến h mới biết mang theo n g u duyệt khả rời khỏi cho cố dịch cùng lam tích tuyết lưu lại đơn độc trung đụng không gian bên kia cố dịch cùng lam tích tuyết thì là hoàn toàn không cách nào đã hiểu lê tiến h tiến h cách làm bất kể theo cố dịch thị giác hay là theo lam tích tuyết thị giác xuất phát lê tiến tiến cũng biểu hiện được vô cùng rộng lượng chẳng qua lúc này cố dịch cũng không có thời gian đi tự hỏi chuyện này hắn hiện tại chỉ đang nghĩ nên như thế nào cùng lam tích tuyết mở miệng cho tới bây giờ cố dịch đã hoàn toàn đã hiểu rồi lam tích tuyết đúng tâm ý của mình thế nhưng đúng là như thế cố dịch trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì ngược lại là lam tích tuyết hút một chút thửng đỏ cái mũi âm thanh có chút mềm nhu hướng hắn hỏi ngươi trong khoảng thời gian này tại có phải tử diệp lâm gặp phải rất nhiều nguy hiểm cố dịch gật đầu một cái ừ m quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cũng may cũng hữu kinh vô hiểm thật xin lỗi ta hai ngày này quá mệt mỏi không thấy được ngươi cho ta phát thông tin lam tích tuyết lắc đầu không có đối với chuyện này xoắn suýt mà là nói ra vậy ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi trong tử diệp lâm cũng đã trải qua cái gì sao tất nhiên không sao hết thế là cố dịch khoảng cùng lam tích tuyết giảng rồi một chút hắn này hơn một tháng trải nghiệm bao gồm cứu nguyên trúc gặp được kiếp lược tiểu đội la pháp không có ý tốt còn có trung ly hiên lâm trận bỏ chạy các loại cố dịch nghiêm túc giảng thuật lam tích tuyết ở một bên làng lặng nghe đồng thời dùng nàng k i a thủy con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú cố dịch cố d ị c sau khi nói xong lam tích tuyết tao mày nàng hiểu rõ trong khoảng thời gian này tử diệp lâm nguy hiểm nhưng cũng không ngờ rằng sẽ nguy hiểm như vậy cố dịch thế mà trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều như vậy lam tích tuyết nghiêm túc nói ra ta trước đó còn đang ở từ lâm đại học học viên ưu tú trông được từng tới la pháp không ngờ rằng hắn sau lưng là loại người này ngươi phải cẩn thận hắn trả thù cố dịch gật đầu nói yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc sau đó hai tầm mắt của người không tự chủ được g i a o hội đến cùng một chỗ cùng ngày bình thường cố dịch nhìn thấy lam đại giáo hoa khác nhau đã mới vừa khóc lam đại giáo hoa đây dĩ vãng nhiều hơn mấy phần yếu đuối nước mắt trên mặt cùng ngập nước mắt màu lam để người nhịn không được sinh lòng thương t i ế t nguyên bản đường đỏ núi ngọc tinh xảo tại tâm trạng rút đi về sau biến thành phân mũi cùng trắng non gương mặt phối hợp lại hiện nhiên tượng một tinh điêu tế chắc gốm s ứ bó bê quả nhiên lam đại giáo hoa tên tuổi vẫn rất có hàm kim lượng cùng lúc đó lam tích tuyết nhìn cố dịch mặt trong lúc nhất thời lại cũng là thấy vậy có chút thất thần mãi đến khi cố dịch mở miệng nói chuyện lam tích tuyết mới hồi phục tinh thần lại cố dịch trêu ghẹo nói ra không ngờ rằng lam đại giáo hoa khóc lên còn trách đẹp mắt bất quá ta ngược lại thì không muốn thấy lam đại giáo hoa khóc nhẹ rồi lam tích tuyết nghe vậy bên hai lập tức trở nên bỏ mừng nàng nói sang chuyện khác ngươi đừng tiếp tục gọi ta lam đại giáo hoa rồi tại tử lâm đại học ta cũng không phải cái gì hoa cố đại tá thảo cái danh này ngược lại là danh chính ngôn thuận cố dịch nghe vậy xứng sở còn giống như thực sự là như vậy lúc này lam tích tuyết do dự một chút hay là hỏi cố dịch ngươi cùng tiến h tiến h học tỷ có phải hay không đã đã là loại quan hệ đó rồi cố dịch không có dấu diếm nghiêm túc nói ừng coi như là rồi hắn cùng lê tiến h tiến h trong lúc đó mặc dù không có thổ lộ qua nhưng đối với chuyện này hai người đã sớm ngẩm hiểu ý nghe được cố dịch sau khi trả lời lam tích tuyết mí môi m một cái túi đầu xuống trầm mặc hồi lâu cố dịch thì là do dự một chút đột nhiên nói có một việc ta muốn cùng ngươi thẳng thán lam tích tuyết ngẩu đầu hơi kinh ngạc mà hỏi thăm là chuyện gì là về thanh luyến hoa sự việc sau đó cố dịch hướng về s rèn t i ế t tuyết kỹ càng giải thích một chút thanh luyến hoa năng lực cố dịch mặc dù không có trực tiếp nói rõ nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng đó chính là lam tích tuyết đối với mình sinh ra tình cảm có lẽ là nhận lấy thanh luyến hoa ảnh hưởng nhưng lệnh cố dịch không ngờ rằng là tại nghe xong giải thích của hắn về sau lam tích tuyết không hề có cảm thấy bất ngờ ngược lại lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái ta hiểu được ngươi lai、like、ngươi vẫn cho là ta là nhận lấy thanh luyến hoa ảnh hưởng ta còn tưởng rằng ngươi là gô miếng đầu một chút cũng không hiểu tâm tư của con gái đấy có thể về ngươi thanh luyến hoa năng lực ta đã sớm b i ế ta t thì đã sớm đoán được ngươi dung hợp gốc kia thanh luyến hoa rất không bình thường l a m tích h tuyết đột nhiên c h ầ m c h ầ m vào cố dịch cố dịch con mắt mười phần nghiêm túc nói ra cố dịch ta hiện tại có thể rất rõ ràng kể ngươi nghe ta yêu thích ngươi này cùng thanh luyến hoa năng lực không quan hệ chương một trăm tám mươi hai tư và tranh đoạt thi đấu quy tắc chương một trăm tám mươi hai tư và tranh đoạt thi đấu quy tắc l a m tích h tuyết đột nhiên xuất hiện thổ lộ nhường cố dịch có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi không cần trả lời ta ta chỉ là muốn biểu đạt tâm ý của ta cũng không phải là muốn một đáp án cố dịch vừa định mở miệng liền bị lam tích tuyết đưa tay ngắt lời rồi lúc này ánh mắt của nàng liếc về phía bên kia cố dịch cũng là nhìn sang phát hiện lê tiến h tiến h cùng ngu duyệt khả đã quay về rồi hai người đã đi thật lâu nhà vệ sinh lê tiến h tiến h đánh giá cố dịch cùng lam tích tuyết hai người một chút cũng không nói thêm gì chỉ nói là nói cố dịch ngươi đ ừ n g nói cho ta ngươi điểm rồi lâu như vậy thái thái cũng còn không có lên đi cố dịch có chút lúng túng nhưng ngoài miệng lại ngôn từ chính nghĩa nói này không phải là các ngươi hay không tại ta lại không biết các ngươi nghĩ ăn chút gì đành phải chờ các ngươi trở lại hăng nói lê tiến nghe vậy có chút im lặng nàng đoạt lấy cố dịch trong tay men lu nói ra vậy liền ta đến điểm đi đã nói xong mời khách hôm nay khẳng định phải để ngươi tốn kém sau đó lê thiến t h i ế n thì không có khách khí với cố dịch điểm rồi một b à n l ớ n thái giá cả cũng đều không rẻ nàng hiểu rõ cố dịch lần này kiếm lời không ít từ lâm tệ cũng không kém điểm này chờ đợi sau khi ngu duyệt khả thuận miệng hướng cố dịch hỏi cố dịch lần này tư và tranh đoạt thi đấu ngươi có ý nghĩ gì cố dịch hơi nghi hoặc một chút hỏi tư và tranh đoạt thi đấu ngươi vì sao lại đột nhiên đề cái này ngu duyệt khả kinh ngạc nói ra tư và tranh đoạt thi đấu trước giờ bắt đầu rồi thời gian ngay tại ba ngày sau ngươi không phải không biết ta â ta xác thực không biết chuyện này hắn hôm qua vẫn còn ngủ cảm giác không có chú ý tới thông tin lê tiến h tiến h thay cố dịch giải thích một câu lam thích tuyết nhìn nàng một cái được rồi ngu duyệt khả nói sau đó nàng nói với cố dịch dạy rồi lần này tư và tranh đoạt thi đấu lần này đại một năm thứ hai đại học tư và tranh đoạt thi đấu sẽ tại số mười bốn cơ địa thị tiến hành thời gian ngay tại ba ngày sau đến lúc đó tất cả đại một đại nhị đại học năm hai học sinh cũng sẽ ở phi hành bình đại tử lâm đại học tập hợp xuất phát lần tranh tài này nội dung chủ yếu vì cứu viện làm chủ cứu viện Cố dịch n h h ị n n k ô g đ ư ợ c lên t i ế n lần này g hỏi,、so、tự ư vài mình đoạt xem đi ngu duyệt khả đem trong tay nàng điện thoại đưa tới cố dịch tiếp nhận điện thoại màn hình biểu hiện giao diện chính là tử lâm đại học ban bố tư và tranh đoạt thi đấu ký cảng chính như ngu duyệt khả lời nói giải cứu một tên con tin đạt được điểm tích lũy là hai trăm bốn mươi nhưng tình huống cụ thể muốn phức tạp hơn nhiều lắm t ỷ như con tin đang giải cứu trong quá trình bị thương người giải cứu đạt được điểm tích lũy sẽ đem sẽ c o giảm bớt nếu giải cứu con tin thất bại ngược lại sẽ khâu trừ một trăm hai mươi điểm tích lũy giải cứu con tin quá trình để cho tử lâm đại học trí tuệ nhân tạo tử lâm toàn bộ hành trình giám sát cùng đánh giá cố dịch trong lòng gật đầu một cái cảm thấy này là chuyện đương nhiên tình nếu như không có trí tuệ nhân tạo tiến hành giám sát vì cố dịch lúc này mới ý thức được số m t mươi bốn cơ địa thị xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp trừ gia dị hóa thú cùng người sống sót bên ngoài còn có quân đội cứu viện đội tội phạm các loại cùng giải cứu người sống sót so sánh tiêu diệt chung đê gia dị hóa thú đạt được điểm tích lũy thì có vẻ hơi ít nhất gia dị hóa thú một m ư ờ i năm điểm tích lũy nhị gia dị hóa thú 816 điểm tích lũy tam giai dị hóa thú 3264 điểm tích lũy tứ giai dị hóa thú 108.256, n g ũ giai dị hóa thú 3601080, lục giai dị hóa thú 24009600. đối với đại một năm thứ hai đại học tử lâm đại học học sinh mà nói tứ giai dị hóa thú đã là mười phần khó đối phó tồn tại nhưng mà giải cứu một tên người sống sót điểm tích lũy thêm mà cao tới tháng hai năm bốn không điểm tương đương với tiêu diệt một con đỉnh tiêm tứ giai dị hóa thú điểm tích lũy đạt o được thì cả hai độ khó mà nói đầu ó c người bình thường khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn cứu người mà không phải lựa chọn đi tiêu diệt dị hóa thú cố dịch còn chú ý tới trong thông báo còn đặc biệt đề nghị học viên tổ đội cứu viện đề nghị tổ đội nhân số là hai mươi lăm người chẳng qua cố dịch trong lòng vẫn còn có chút kỳ lạ cảm thấy đại một năm thứ hai đại học học viên thật tùng có đủ thực lực giải cứu con tin sao chỉ sợ làm không tốt còn sẽ đem tính mạng của mình góp đi vào nhưng rất nhanh cố dịch ngay tại trong thông báo tìm được rồi đáp án đó chính là từ lâm đại học học viên sắp bị thống nhất ném đưa đến phía bắc thành khu vực k h i ế khu vực này bị quân đội tập trung càn quét khu vực dị hóa thú số lợi í c lại thực lực cũng sẽ thấp hơn tương đối cái khác ba cái khu vực. Phía tiểu â y Thành toàn khu h muốn an n vực ề liền u khu cứu con tin, học viên giải cứu sau khi thất bại chỗ khấu lắm. Bắc một Nam Thông biệt thông tin, tại Tây Thành, Thành Thành tin, thất trô ghi chú phía phía phía học khi còn cùng con viên giải giải cáo đặc cái vực đ bại với i rõ vậy trừ m tích l này khác biệt to lớn đã mười phần trực quan biểu lộ số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị cái khác ba cái khu vực cùng phía tây thành mức độ nguy hiểm hoàn toàn không cùng một cấp độ cố dịch trong lòng thở dài có chút vì những thứ khác ba cái khu vực người sống sót cảm thấy bị a i không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn bị mang tính lựa chọn bỏ cuộc Cứu hiện nay n tử từng giây, m kinh tiểu đội còn đang ở suy xét suy xét có tham dự hay không số một mươi bốn cơ địa thị hành động cứu viện giúp đỡ nguyễn trúc giải cứu người nhà sở dĩ chưa thể đã định là bởi vì lâm diệu diệu cùng tôn di thương thế đều không khỏi hẳn lại không hiểu rõ số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị là cái gì một loại tình huống nàng nhóm cũng không dám tùy tiện quyết định giúp nguyễn trúc giải cứu người nhà nói cho cùng nàng nhóm mặc dù cùng nguyễn trúc quan hệ coi như không tệ nhưng còn không đến mức để các nàng bước lên rất cao nguy hiểm tính mạng đặc biệt chạy tới số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị một chuyến chớ nói chi là nguyễn trúc gia nhân ở thú triều bên trong may mắn còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn lê tiến tiến ngay vậy ánh mắt có hơi tối sầm lại âm thanh có chút xa s u ố nói tại phía nam thành tử kinh tiểu đội đã quyết định không tới số m ư ơ i bốn cơ địa thị rồi phía nam thành cùng thành tây là số mười bốn cơ địa thị gặp thai họa nghiêm trọng nhất hai cái khu vực cũng là nguy hiểm nhất hai cái khu vực hiện nay phía nam thành cùng thành tây hoạt động ngũ giai cùng lục giai dị hóa thú số lượng vẫn như cũ có rất nhiều thậm chí thất giai dị hóa thú thì còn chưa bị liên bang cường giả thanh trừ sạch sẽ chuyện này chúng ta không giúp được nguyễn trúc cố dịch thở dài không khỏi nhớ ra nguyễn trúc tên này không đầu không đôi u nữ hải hắn hiểu rõ tên này nữ hải khẳng định là sẽ không bỏ rơi đi cứu người nhà nhưng vì thực lực của nàng cuối cùng chỉ có thể là rơi cái t á n thân miệm thú kết cục chương một trăm tám mươi ba thi đấu ban thưởng chương một trăm tám mươi ba thi đấu ban thưởng cố dịch không có đến hỏi lê tiến tiến vì sao không sử dụng gia tộc lực lượng bởi vì này là chuyện không thể nào lê tiến tiến cùng lâm diệu diệu chỉ là gia tộc chi thứ không phải gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng gia tộc cho các nàng cung ứng tài nguyên tu luyện cũng rất không tệ rồi không thể nào bởi vì các nàng một câu thì đặc biệt phái cường giả đi cứu nhà của bạn học người nếu nguyễn trúc là tiềm long bảng thiên tài thế ra vì giao hào nguyễn trúc có thể còn có một chút như vậy có thể làm như thế nhưng vô cùng đáng tiếc nguyễn trúc chỉ là một tên bình thường từ lâm đại học, học sinh về phấn la pháp thì là hoàn toàn khác biệt một sự kiện k cố dịch, vừa vừa nhìn nhìn dịch ngay vậy ngược lại là quên rồi này một gốc dạng hắn một lòng chỉ nghĩ đem chính mình bổn bệnh hoa hủy tấn thăng đến chắc việc cấp ngược lại là không chút để ý lần này tư và tranh đoạt thi đấu ban thường nhưng rất nhanh cố dịch liền bị lần này sinh viên đại học năm nhất tư và tranh đoạt thi đấu ban thường cho khiếp sợ đến thứ một tên cụ phong diên vĩ hoa t r ắ c tuyệt cấp hạ phẩm tám vạn tử lâm tệ tiểu hành năng không gian chữ a tô khí bảy mét khối thứ hai mươi ba tên tùy ý hy hữu cấp thượng phẩm hoa cỏ hạ tài nguyên kho tiểu hành năng không gian chữ a tô khí năm mét khối bốn vạn tử lâm tệ thứ bốn mươi tám tên tiểu hành năng không gian chữ a tô khí hai mươi ba mét khối ba vạn tử lâm tệ thứ chín trăm m ư ơ i sáu tên hai vạn tử lâm tệ thứ một nghìn sáu trăm ba mươi tên một vạn tử lâm tệ hạng nhất ban thưởng lại là t r ắ c tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy cố dịch hoàn toàn không ngờ rằng tử lâm đại học lần này sẽ như vậy n a n tảng cố dịch thế nhưng còn nhớ rất rõ ràng này gốc cụ phong diên vĩ hoa đặt ở tài nguyên kho thế nhưng c h ọ n vẹn cần 37 vạn tử lâm tệ mới có thể đổi tuy nói không biết vì sao cụ phong diên vĩ hoa sẽ có hai gốc nhưng cái này cũng không trọng yếu ngoài ra thế mà còn có quá mức tám vạn tử lâm tệ phần thưởng về phần việc nhỏ túi không gian t ồ n trữ thì là bị cố dịch trực tiếp không để ý đến có tám trăm mét khối tùy thân không gian cố dịch hoàn toàn trướng mắt này bảy mét khối chỉ là cố dịch không ngờ rằng thứ này thế mà công khai hóa đối với cái này cố dịch khoảng năng lực đoán được là từ diệp lâm thú triệu thôi động rồi cái đồ chơi này ra mắt có thể tiếp qua không lâu thứ này đột nhiên công khai bán thì không nhất định nhưng bất kể nói thế nào thứ này đối với những khác người mà nói không còn nghi ngờ gì nữa có sức hấp dẫn rất mạnh nhìn thấy cố dịch bộ dáng khiếp sợ ngưu duyệt khả lập tức toát ra hài lòng nét mặt thế nào có hay không có động tâm cảm rất đâu ngưu duyệt khả cười lấy hỏi cố dịch cũng là cười nói đây là tự nhiên ngưu duyệt khả khích lệ nói vậy ngươi liền mau hành động đi biểu tỷ thế nhưng nói vì thực lực của ngươi là có rất lớn cơ hội đạt được này gốc trác tuyệt cấp hoa hủy đây chính là trác tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy không hổ là tử lâm đại học thật sự là quá ngang tặc rồi ngư cũng không biết lớn bao nhiêu ba cùng đại học năm bốn học trường học tỷ cũng khóc hô hào muốn tham gia đại một năm thứ hai đại học tư và tranh đoạt thi đấu cố dịch không khỏi hỏi đại nhị đại học năm hai tư và tranh đoạt thi đấu phần thưởng đệ nhất cũng là trác tuyệt cấp hoa hủy lê tiến tiến gật đầu một cái không sai cũng là một gốc đỉnh tiêm trác tuyệt cấp hạ phẩm hoa cỏ tên là thất thải mãn tiên tinh lê tiến tiến giọng nói không hề giống ngu duyệt khả kích động như vậy nhưng cố dịch vẫn là có thể nghe được nàng đồng dạng đúng trác tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy mười phần ước mơ cho dù lê、Thiến、tiến xuất sinh thế ra xuất thân chi thứ nàng muốn đạt được một gốc trác tuyệt cấp hoa hủy, thì cơ là một chuyện không thể nào một bên làm tích tuyết mặc dù không nói gì thêm nhưng trong mắt đồng dạng có hướng tới c h i sắc chẳng qua tinh thần lực của nàng còn chưa tới đạt tạm giai chưa dung hợp thứ hai gốc bổn m ệ n h hoa hủy chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy cách nàng còn có khoảng cách rất xa ngu duyệt khả lần nữa đưa ra trước đó vấn đề cho nên cố dịch lần này tư và tranh đoạt thi đấu ngươi là tính toán gì trước đây ta còn dự định hỏi ngươi muốn hay không cùng ta cùng t i ế t tuyết cùng nhau tổ đội nhưng biểu tỷ lại nói cái này đối ngươi là một cơ hội ngàn năm có một hai chúng ta cùng ngươi tổ đội sẽ chỉ kéo ngươi chân sau thực lực của ngươi rốt cục đạt tới trình độ nào vì sao biểu tỷ sẽ đối với ngươi có lòng tin như vậy cho rằng ngươi có năng lực đi tranh đoạt lần tranh tài này hạng nhất lê tiến h tiến chừng n g u duyệt khả một chút nói ra ta nói chính là sự thực cố dịch thực lực đã có thể đơn độc tiêu diệt ngũ giai dị hóa thú rồi các ngươi cùng cố dịch tổ đội chẳng lẽ sẽ không cản trở sao ngũ giai dị hóa thú không phải đâu cố dịch thực lực ngươi bây giờ khủng bố như vậy sao n g u duyệt khả quay phát sang nhìn cố dịch có chút không dám t i n nói chẳng trách biểu tỷ đúng ngươi này có lòng tin như vậy lan tích tuyết cũng là hết sức kinh ngạc nhìn cố dịch không biết từ lúc nào bắt đầu cố dịch đã đem nàng nhóm xa xa bỏ lại đằng sau cố dịch suy nghĩ một lúc nói ra lần này tư và tranh đoạt thi đấu ta đích sắc không có ý định tổ đội chẳng qua các ngươi tại số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị gặp được nguy hiểm lời nói có thể liên hệ ta ta nhất định sẽ chạy tới thực chất cố dịch đúng gốc kia cụ phong diên vĩ hoa không hề có như vậy khao khát thứ ba gốc b u ồ n bệnh hoa hủy cố dịch đã có mục tiêu hắn cũng không tính làm ra thay đổi cụ phong diên vĩ hoa tuy tốt năng lực tăng cường rất nhiều hoa quyến giả cao cơ động năng lực nhưng ở phương diện này nhưng còn xa không bằng có thuấn di năng lực không minh hoa tóm lại cụ phong diên vĩ hoa phẩm giai tuy cao nhưng cũng không phải cố dịch trong suy nghĩ lý tưởng hoa cỏ chẳng qua cái này cũng không đại biểu cố dịch không muốn tranh đoạt lần này tư và tranh đoạt thi đấu hạng nhất cho dù không có c h ắ c tuyệt cấp hoa hủy là ban thưởng tám vạn tử lâm tệ ban thưởng thì đồng dạng mê người tổ đội đạt được điểm tích lũy khẳng định là muốn cùng những người khác đánh vác về phần một nguyên nhân khác thì là cố dịch có đi một chuyến phía nam thành dự định hắn cũng không muốn nhìn nguyễn trúc không công chịu chết nhưng cố dịch đi phía nam thành điều kiện tiên quyết là tại tư và tranh đoạt thi đấu trước khi bắt đầu hắn có thể đem không minh hoa phẩm giai tiến dài đến trác tuyệt cấp nói cho cùng cố dịch hay là được trông cậy và ôn luyện năng lực cho hắn mượn hai gốc hy hữu cấp hoa cỏ ngay tại nhà ăn đ cố dịch mấy người vừa muốn thúc đẩy đã nhìn thấy lê thiến tiến h sắc mặt đột nhiên trầm xuống chẳng qua sau một khắc bọn hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra chỉ thấy ngao thiên thành cẩn thận đi vào nhà này nhà ăn cũng hướng phía bọn hắn nơi này đi tới c h ư n g một trăm tám mươi b ố thuê hung c h ư n g một trăm tám mươi b ố thuê hung lê thiến tiến h lúc này hỏi người muốn làm gì ngao thiên thành không trả lời lê thiến tiến h vấn đề mà là liếc nhìn cố dịch một cái trong mắt sát ý hoàn toàn không thêm vào che giấu đến từ ngao thiên thành ghét một trăm hai mươi đến từ ngao thiên thành ghét hận hai trăm cố dịch thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn khỏe miệng mang theo một chút trào phúng đến từ ngao thiên thành ghét hận ba trăm ngao thiên thành con mắt h i ế p lại mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cố dịch ngay tại cố dịch cho rằng ngao thiên thành sẽ động thủ lúc ngao thiên thành đột nhiên quay đầu nhìn xem nói với lê thiên tiến h lê thiên tiến h ta chỉ là tới đây ra nhà ăn ăn cơm mà thôi nên không có vấn đề gì à nói xong hắn liền quay người đi tới xa xa một vị trí ngồi xuống sau đó hắn càng là hơn thuần thục chào hỏi phục vụ viên đốt lên bữa ăn nhìn lên tới không ít tại đây ra nhà ăn ăn cơm lê thiên tiến thấy thế trong lòng qua loa thợ phào nhẹ nhóm thế mà chịu đựng cố dịch cảm thấy kinh ngạc trừ ra là phát tên này lục giai hoa q u y ế n giả bên ngoài cố dịch còn chưa gặp qua những người khác đối với hắn sinh ra cao như vậy ghét hận không còn nghi ngờ gì nữa ngao thiên thành đối với hắn ôm lấy rất mạnh sắc ý nhưng cùng lần trước ngao thiên thành biểu hiện so sánh hiện tại ngao thiên thành biểu hiện được quá bình tĩnh rồi trước bao tác bình tĩnh sao cố dịch xâm một viên bò bị tiệt cắn một cái thầm nghĩ nói tam nữ thấy xung đột không có lần nữa xảy ra cũng là bắt đầu rồi hưởng dụng mỹ thực bốn người liên hoan còn chưa kết thúc ngao thiên thành liền đã một mình ăn xong rời khỏi nhà ăn trước cố dịch còn cùng hắn liếc nhau một cái hai người trong mắt cũng không có bao nhiêu tâm tình chập trờn liên h o à n sau khi kết thúc cố dịch cũng không trở về ký túc xá hắn đi tại một cái đủ loại tử diệp thụ trên đường chỗ cần đến là tử lâm đại học khu tu luyện đột nhiên hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài đến từ trúc giao hái mộ ba mươi chín đến từ trúc giao hái mộ ba mươi chín đến từ trúc giao hái mộ ba mươi chín cố dịch xứng sở trong khoảng thời gian này tuy nói trúc giao thỉnh thoảng sẽ cho nàng cung cấp cảm xúc t r ị nhưng lại chưa bao giờ có liên tiếp xuất hiện cố dịch lập tức nghĩ tới điều gì hắn nhìn một chút bốn phía nhưng cũng không nhìn thấy trúc giao thân ảnh chỉ có mấy cái không quen biết lạ lẫm đồng học đi trên đường chẳng qua thông qua không gian cảm chi năng lực cố dịch hiểu rõ có một thân ảnh thì nút ở một gốc tử diệp thụ thân cây phía sau cố dịch nhìn thoáng qua gốc cây kia liền trực tiếp hướng khu tu luyện luyện thần pháp đi đến hô kém chút bị phát hiện lúc này t r ú c g i a o trốn ở một cái cây sau vẻ mặt vẻ may mắn nhưng rất nhanh nàng lại có chút được trí t ử lâm đại học rất lớn t r ú c g i a o đã tới t ử lâm đại học hai tháng đây là nàng lần đầu tiên tại t ử lâm đại học gặp được cố dịch t r ú c g i a o chính xoắn suýt muốn đường tiến lên đi c h à o hỏi lúc lại nhìn thấy cố dịch đột nhiên đã nhận ra cái gì nàng vừa sốt ruột thì trốn đến rồi thân cây phía sau ta rốt cục đang làm gì chúc dao một con bưng kín cái chán cảm thấy mình hoàn toàn là ngu ngốc làm nàng theo phía sau cây ra đ â y lúc cố dịch người đã không biết ở nơi nào cố dịch tại hải thượng thăng minh nguyện tu luyện khu chờ đợi ba giờ sau có chút nhức cả trứng địa từ bên trong đi ra không thể không nói luyện thần pháp thật sự là không dễ tu luyện hạn trước trước sau sau tại luyện thần pháp trên việc tu luyện đã hao tốn v ư ợ n qua thời gian một tuần nhưng tiến triển lại là mười phần có hạn chẳng trách đại bộ phận hoa q u y ế n giả tinh thần lực cũng thấp hơn thể phách cho đến trước mắt cố dịch cũng liền gặp qua thẩm vũ một người trên tinh thần lực cao hơn thể phách còn có một người chính là từ lâm đại học phó hiệu trường tiểu diệm cùng ố dịch t lúc đó ngao tiên h thành vừa dập máy một chiếc điện thoại trên mặt hắn lộ ra một tia bồ c ợ n hắn vừa mới liên hệ rồi một chi tại số một mươi bốn cơ địa thị liệt nhân tiểu đội trên thực tế ngao tiên thành khi biết sinh viên đại học năm nhất tư và tranh đoạt thi đấu nội dung về sau liền đã thay đổi ý nghĩ số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị phức tạp tình huống đã đã chú định từ lâm đại học đúng tư và tranh đoạt thi đấu giám thị không cách nào đúng chỗ như thế tình huống hắn làm việc không gian thì lớn rất nhiều thì bởi vì như thế có phải nhường ngao thanh nhằm vào cố dịch đã không trọng yếu về phần đưa cho ngao thanh những kia tài nguyên đối với hắn mà nói quả thực không tính là gì hắn còn không đến mức hướng vị tia đường đ ể đòi hỏi quay về ngao thiên thành liên hệ chi này liệp nhân tiểu đội tên là tấn long tiểu đội tổng cộng có năm tên thành viên trong đó có ba tên lục giai hoa quý giả hai người khác cũng đều là ngũ giai hoa quý giả tấn long tiểu đội vì bị chính phủ liên b a n thuê hiện nay đang chờ tại số 14 cơ địa thị kiểm tra dị hòa thú vừa rồi ngao thiên thành cho bọn hắn một phần quá mức ủy thác đó chính là tại sau đó tư và tranh đoạt thi đấu bên trong tập sát cố dịch ngao thiên thành cho ra thủ lao vô cùng phong phú tấn long tiểu đội tại hỏi thăm mấy cái chi tiết về sau liền rất sảng khoái địa tiếp nhận cái này ủy thác tiêu diệt một tên tử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất dạng này ủy thác đúng tấn long tiểu đội mà nói hoàn toàn thì là chuyện nhỏ duy nhất cần để ý điểm chính là không nên bị tử lâm đại học phát hiện mà thôi tại hôn loạn số m ộ cơ địa thị này đồng dạng không phải vấn đề gì lớn ngao thiên thành nhìn trên điện thoại di động cố dịch bức ảnh hình ảnh cười lạnh nói ha ha ba tên lục giai hoa quyền l n h giả hai tên ngũ giai hoa quyền l n h giả cái này đội hình ngược lại là quá để mắt ngươi rồi đội hình như vậy đừng nói là cố dịch tên này sinh viên đại học năm nhất rồi chính là hắn gặp phải cũng chỉ có con đường trốn ngao thiên thành c h u y ể n tay đem bức ảnh phát ra trong lòng hắn cố dịch vận mệnh đã có thể đoán được không biết ngươi trước khi chết có thể hay không đoán được là ta phái người ngao thiên thành có chút ác thú vị thầm nghĩ hắn kỳ thực càng muốn tự tay giết chết cố dịch muốn nhìn một chút cố dịch trước khi chết vẫn sẽ hay không tiêu ngạo như vậy vì thế ngao thiên thành thậm chí nghĩ tới tự mình tiến về số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị nhưng mà hắn trước giờ hiểu rõ một ít nội tình thông tin nhường hắn bỏ đi ý nghĩ này tức tử lâm đại học rất mau đem quân liên hiệp đội đúng xung quanh địa khu tiến hành cắt quét vì giảm nhỏ tương lai tử diệp lâm thú t r i ề u quy mô đến lúc đó năm thứ ba đại học cùng sinh viên năm bốn có thể mang tính lựa chọn tham dự tử lâm đại học xuất r a ban t h ư ở n g đồng dạng phong phú cũng có trác tuyệt cấp hoa hủy ngao thiên thành đúng trác tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy đồng dạng mười phần khao khát vì đạt được trác tuyệt cấp hoa hủy hắn tự nhiên không thể nào lại vì có dịch chuyện phân tâm hắn mặc dù là ng nhưng muốn đạt được một gốc trác tuyệt cấp hoa hủy vẫn như c ũ vô cùng khó khăn trác tuyệt cấp hoa hủy là hàng thật giá thật hy hi hữu tài nguyên ngao ra hàng năm có thể thu được trác tuyệt cấp hoa hủy không vượt qua sáu cây hàng 5 năm năm sáu gốc trác tuyệt cấp hoa hủy nhìn như không ít nhưng ngao ra quá nhiều người rồi cùng hắn cạnh tranh không chỉ có riêng là trong gia tộc cùng thế hệ cũng có gia tộc t r ư ở n g gối không ai sẽ ngại chính mình dung hợp trác tuyệt cấp hoa hủy nhiều chương một trăm tám mươi lăm còn gặp lại ô luyện chương một trăm tám mươi lăm còn gặp lại ô luyện chẳng qua vì đại một đại nhị đại học năm hai tư và tranh đoạt thi đấu sắp bắt đầu rất nhiều học sinh đều bận rộn làm chuẩn bị nguyên nhân dưới giảng đài tới nghe môn học học sinh cũng không nhiều chỉ có mười mấy người nhìn trống rông phòng học ôn luyện cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác ai kêu tư và tranh đoạt thi đấu trước thời hạn chương trình học sắp đặt bởi vậy xuất hiện xung đột chẳng qua cố dịch xuất hiện ngược lại để ôn luyện m ư ờ i phần bất ngờ rốt cuộc cố dịch đã có thời gian một tháng không đến trên tiết học của nàng rồi hôm nay thế mà đến rồi vô sự không đăng tam bảo điện ôn luyện không cảm thấy cố dịch là tới nghe môn học nàng suy đoán cố dịch là có chuyện gì muốn tìm chính、mình. sau đó đều đối định có giảng trong nàng nàng nhưng nàng càng xác định cố dịch có việc cầu nàng. bài mỗi cười vi việc trình, lần nhìn nụ sẵn Hành này, ra quá cầu Sau xác phía dịch, dịch dịch lộ lạ. về cố cố cố sẽ khi tan học ôn luyện trông thấy cố dịch cự tuyệt một nữ sinh bắt chuyện sau đó không ngoài dự đoán địa đi tới cố dịch đầu tiên là lên tiếng chào hỏi buổi sáng tốt lành n a ôn l á o sư buổi sáng tốt lành cố dịch đồng học ôn luyện gật đầu một cái nói ngươi tìm ta có chuyện gì không cố dịch không có trực tiếp nói do ý đồ đến mà là trước khi nói ra là như vậy ta gần đây thu được mười mấy góc phổ thông cấp siêu phản hoa hủy nghị phóng tới ngươi bên ấy mười mấy góc siêu phản hoa hủy ngươi nơi nào đi tới? làm chỉ là ô n g p h là mùa ôn luyện không ngờ rằng cố dịch thời gian một tháng không thấy thì thu thập được mười mấy gốc siêu phản hoa, hoa hủy là mua được phổ thông cấp siêu p h ả m hoa hủy kiểm soát tương đối rộng rãi thật nghĩ mua lời nói mười mấy gốc hay là mua được cố dịch giải thích nói c h ôn g t lão sư trước ngươi không phải đã nói tư và tranh đoạt thi đấu hội trong tử diệp lâm tiến hành để cho chúng ta sớm đi tìm hiểu một chút tử diệp lâm dị hóa thu sao dứt khoát ta liền trực tiếp đi một chuyến tử diệp lâm rồi ôn luyện nghe vậy mặt mò đỏ hửng nàng trước đó quả thực đã từng nói chuyện này dựa theo tử lâm đại học nguyên bản sắp đặt lần này tư và tranh đoạt thi đấu quả thực sẽ ở tử diệp lâm cử hành nhưng ai lại nghĩ đến đến tử diệp lâm lại đột nhiên buộc phát thú triều đâu nhắc tới tử diệp lâm thú t r i ề u ôn luyện đột nhiên nghĩ tới điều gì nàng nhìn về phía cố dịch ngươi lần này bước vào tử diệp lâm không có gặp được nguy hiểm gì à? ôn luyện thế nhưng hiểu rõ trong khoảng thời gian này bước vào tử diệp lâm học sinh có không ít vĩnh viễn lưu tại tử diệp lâm chẳng qua vì cố dịch thực lực cũng không về phần xâm nhập tử diệp lâm bằng không nàng chỉ sợ không gặp được cố dịch rồi. nghĩ đến đây ôn luyện không khỏi có chút áy náy chính mình thế mà kém chút hại cố dịch cố dịch thấy ôn luyện biến sắc lại biến lúc này ý thức được mình nhường ôn luyện suy nghĩ nhiều hắn vội và nói không có gặp gỡ nguy hiểm gì trên đại thể coi như thuận lợi ôn luyện nghe vậy lập tức thở phào n h ẹ nhóm nàng ngược lại nói với cố dịch không ngờ rằng ngươi đi một chuyến tử diệp lâm có thể hái mười mấy g ố c siêu phàm hoa hủy từ một điểm này nhìn xem ngươi vận khí coi như không tệ chẳng qua cố dịch ngươi kỳ thực không cần như vậy tận lực địa đi thu thập siêu phàm hoa hủy ngươi bây giờ chỉ là một đệ tử việc cấp bách là học tập cùng tăng thực lực lên thu thập siêu không cần nóng n ộ i yên tâm đi ôn lão sư chuyện này trong lòng ta biết rõ sẽ không chậm trễ chính sự cố dịch ngoài miệng nói chẳng qua trong lòng lại là yên lặng bổ sung một câu này với ta mà nói chính là chính sự ôn luyện thấy cố dịch nói như vậy thì không nói thêm gì nữa nàng ngược lại nói ra trừ ra thời gian lên lớp bên ngoài ta trên cơ bản cũng đợi tại vườn thực vật trụ sở ngươi tùy thời có thể vì mang theo kiếm ư ờ i mấy gốc siêu p h à m hoa hủy quá khứ tìm ta vậy bây giờ đâu những kia siêu p h à m hoa hủy ta hiện tại thì mang ở trên người cố dịch nói đồng thời còn sáng lên một cái trong tay mang hát s ắ c giới chỉ ôn luyện nhìn thấy cố dịch trên tay chiếc nhẫn về sau lúc này đã hiểu rồi cố dịch di nghĩa tiểu hành n a n g không gian chữ tồn khí nàng mặc dù không có nhưng khẳng định là hiểu rõ cái đồ chơi này nàng có chút ngoại ý muốn cố dịch thế mà lại có thứ này chẳng qua loại chuyện này liên quan đến học sinh việc riêng tư ôn luyện cũng không dễ chịu hỏi ôn luyện lập tức gật đầu nói không sao hết chúng ta bây giờ thì cùng đi đi cố dịch tiên lặng tại trong lòng thầm đủ ôn lao sư ta cũng không lừa ngươi ta cũng không nói c h i ế nhẫn kiên là tiểu hành năng không gian chữ tồn khí làm cố dịch lần nữa đi và ôn luyện vườn thực vật ch phát hiện bố cục của nơi này đã xảy ra một chút biến hóa cùng lúc trước so sánh bố cục càng thêm hợp quy tắc rồi những k i a thí nghiệm trong ruộng trồng siêu phàm hoa hủy cùng thực vật có vài cọn g không thấy nhưng lại xuất hiện thí nghiệm cây ngoài ra ôn luyện tư nhân vườn hoa lại nhiều vài cọn g siêu phàm hoa hủy h i ệ n nhiên là trong khoảng thời gian này tân thu nạp mới cây k i a ba cây hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy vẫn ở nơi đó đứng vững vàng diễm lệ rứt ôn lao sư ta có thể xem xét người tân thu tập hoa cỏ sao cố dịch hỏi ôn luyện gật đầu một cái nói ra có thể chẳng qua gốc t i ê màu hồng đậm hoa chớ đụng lung tùng hoa của nó thân mặt ngoài mang theo độc phấn làn da tiếp xúc đến về sau sẽ nóng b ỏ n g n g a sau đó cố dịch cẩn thận đụng vào những thứ này mới tới hoa có hoa chi linh một hoa chi linh một đạt được năm điểm hoa chi linh về sau cố dịch từ trong tùy thân không gian lấy ra trong khoảng thời gian này hắn trong tử diệp lâm tìm thấy mười mấy gốc siêu phảm hoa hủy những thứ này hoa có cũng chứa ở đặc chế vật chứa bên trong mặc dù nhìn lên tới có chút hiệu xịu nhưng trên tổng thể coi như hoàn hảo đúng lúc này cố dịch lại từ trong tùy thân không gian lấy ra một cái cái sẻng nhỏ cùng một bình thực vật ôn dưỡ dịch thực vật ôn dưỡng dịch bình thường dùng cho thực vật tấy ghép có thể hữu hiệu, hiệu bảo hộ thực vật tấy ghép sau bình thường sinh trưởng cố dịch ở phương diện này hay là làm qua không ít c ô n g khóa cố dịch hỏi ôn lao sư những thứ này hoa cỏ muốn trồng ở đâu l i ê n tại nơi đó đi ôn luyện chỉ vào một viên hoa cỏ thưa tất h khu vực nói thế là cố dịch bắt đầu động thủ t ấ y ghép ôn luyện cũng là theo bên cạnh cầm một cái cái x e nhỏ hai người cùng nhau đem này mười mấy gốc hoa cỏ t ấ y ghép đến trong vườn hoa cũng không lâu lắm những thứ này siêu phàm hoa hủy đã trở thành ôn luyện mới đổ cất giữ nhìn đủ loại hoa cọ t h tụ một đường cố dịch đồng dạng nhiều hơn mấy phần cảm giác thành kiểu. hắn coi như là có chút đã hiểu ôn luyện vì sao lại thu thập siêu p h ả m hoa hủy rồi chẳng qua cố dịch thì chưa quên hắn hôm nay tìm ôn luyện mục đích trừ ra đem k i ê u mười mấy con siêu p h ả m hoa hủy giao cho ôn luyện k i ê u ba cây siêu p h ả m hoa hủy mới là cố dịch hôm nay mục tiêu chủ yếu chương một trăm tám mươi sáu thuận lợi ngoài ý liệu chương một trăm tám mươi sáu thuận lợi ngoài ý liệu cố dịch đột nhiên nói ra ôn lão sư kỳ thực ta hôm nay đến chả có một yêu cầu quá đáng ôn luyện phủi tay trên dính vào bùm đất hơi n h ữ mày lại hỏi ừ n ngươi nói xem đi ta muốn hướng ngài đòi hỏi hai gốc siêu phản hoa hủ ngươi tự mình cầm đi cố dịch vội vàng giải thích nói ôn lao sư ta muốn là hai gốc hy hữu cấp siêu phạm hoa hủy ôn luyện mắt nhìn cố dịch lại nhìn hoa mắt phố trong trồng b a cây hy hữu cấp hoa cỏ hỏi một cố dịch không tưởng tượng được vấn đề cố dịch ngươi sau đó còn có thể t i ễ n nhiều hơn nữa siêu phạm hoa hủy qua tới sao cố dịch lúc này gật đầu nghiêm túc nói tất nhiên ta không phải đã nói muốn giúp ngài thu thập siêu phạm hoa hủy sao ôn luyện vô tình nói ra vậy liền không thành vấn đề muốn cái nào hai gốc chính ngươi đem đi, đi. cố dịch ngây mẩn cả người kém chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng một đống lớn lý do tho thoái thác hắn. thậm chí đều không có phản ứng giờ khắc này cố dịch chỉ cảm thấy ôn luyện là như thế vĩ đại lại thêm nàng kia nhu hòa khí chất để n g ư ờ i như một xuân phong ôn luyện trông thấy cố dịch bộ r á n g này k h ẽ cười nói ngươi không ràng buộc giúp ta thu thập siêu p h à m hoa hủy cuối cùng ta được hồi báo ngươi cái gì đi mặc dù ta không biết ngươi muốn bắt hai gốc hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy làm cái gì nhưng tóm lại là dùng đến d u n g hợp a hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy là chân q u ý tài nguyên đặt ở hoa này phố bên trong quả thật có chút lãng phí chẳng bằng để bọn chúng dùng tại trên lưới lao ngươi cố gắng còn không biết trừ ra từ diệp lâm bên ngoài phía tây liên bang cùng bắc bộ vô nhân khu đồng dạng xuất hiện d ị động số mười bốn cơ địa thị luân h á m rất có thể chỉ là một mở đầu cái này thế đạo nếu không thái bình cố dịch vội vàng nỗ lực tăng thực lực lên đi tây bộ cùng bắc bộ vô nhân khu thế mà thì xảy ra vấn đề cố dịch n g h e xong ôn luyện về sau cảm thấy hết sức kinh ngạc nếu như không phải ôn luyện nói với hắn những chuyện này hắn xác thực không biết chuyện này cố dịch có chút không dám tưởng tượng liên bang mỗi cái cơ địa thị khắp nơi đứng trước thú triều sẽ là dạng gì một bộ trắng cảnh nhưng có một chút có thể xác nhận là khi đó liên bang thế tất yếu đứng trước rất lớn áp lực dưới loại tình huống này liên bang phương án ứng đối thật có thể làm được dọn nước không lọt sao đáp án của vấn đề này hiển nhiên là phủ định số mười bốn cơ địa thị luân hãm chính là một rõ ràng ví dụ chớ nói chi là nhiều cái khu vực thật đồng thời xảy ra thu t r i ề u đến lúc đó số mười bốn cơ địa thị thảm kịch chỉ sợ lại sẽ tái diễn thật đến rồi lúc kia thực lực bản thân mạnh mới là đạo lý quyết định á thấy cố dịch thật nghiêm túc suy tư ôn luyện cười lấy an ủi yên tâm đi trời sập còn có người cao to treo lên ngươi bây giờ vẫn chỉ là một đệ tử còn không cần quan tâm nhiều như vậy ta hiện sẽ nói với ngươi những thứ này chỉ là muốn kể ngươi nghe nỗ lực mạnh lên mà thôi cũng đúng thế thật ngươi hiện giai đoạn duy nhất có thể làm sự việc cố dịch gật đầu một cái hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có tăng lên thực lực của mình ôn luyện ngươi dự định mang đi cái nào hai gốc siêu p h ả m hoa hủy thì chính mình lấy đào đi cố dịch từ đáy lòng nói ôn lão sư cảm ơn ngài hy hữu cấp hoa cỏ này hai gốc hy hữu cấp hoa cỏ đúng ta có rất lớn tác dụng sau đó ta nhất định sẽ mang nhiều hơn nữa siêu p h ả m hoa hủy đến ngươi nơi này ôn luyện k h o á t k h o á t tay nói ra thu thập siêu p h ả m hoa hủy sự việc ngươi thuận thế mà làm là được rồi không cần vô cùng tận lực cố d ị c ngươi có muốn hay không trả ta cho ngươi theo đuổi một chút cố d ị c trêu kẹo nói ôn lão sư hay là lần trước loại đó t r à sao ôn luyện lắc đầu không có khải minh t r à cứ như vậy điểm ta đã uống xong. vậy quên đi không tốt t r à ta không uống ôn luyện lập tức lộ ra một bộ thần sắc h ầ nghi nói ra thật sao hồng hà sơn thì không uống sao hồng hà sơn là một loại năng lực tăng cường thể phách cường độ lá trà lá trà màu đỏ sậm mặc dù giá trị so ra kém ôn luyện trước đây xuất ra khải minh trà nhưng cũng là một loại m ư ờ i phần nổi danh lá trà n g h e xong là hồng hà sơn cố dịch lập tức cười nhẹ nhàng địa đội giọng nói ra vậy làm phiền ôn lão sư rồi ôn luyện nhìn bộ này sắc mặt cố d ị c ả m thấy có chút một n ư ờ i có thể nhìn một chút ôn luyện đột nhiên có chút thất thần phản ứng nàng vội vàng rời đi ánh mắt đến từ ôn luyện ái mộ sáu mươi hai chính n g ư ơ i ở chỗ này xúc hy hữu cấp hoa cỏ ta đi pha trà nói xong lời này ôn luyện thì cũng không quay đầu lại được rời khỏi nơi này cố dịch nhìn nhảy ra hệ thống nhắc nhở cùng chạy chối chết ôn luyện đông cảm giác buồn cười bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thanh luyến hoa mị lực có mạnh như vậy sao ôn luyện lão sư sao chúng rồi nhiều lần như vậy chiêu cố dịch không hề cảm thấy chỉ tiếp sờ qua mấy lần ôn luyện lão sư sẽ thích chính mình chỉ là ôn luyện nhiều lần dính trưởng quả thật làm cho h ắ n có chút ngoài ý muốn trước tiên đem này hai gốc siêu p h ả m hoa hủy lấy đi lại nói cố dịch không nghĩ nhiều nữa quay người đưa ánh mắt về phía kêu ba cây hy hữu cấp siêu p h ả m hoa hủy bên trên cố dịch hơi suy tư liền lựa chọn ma âm phong tín tử cùng cao linh thiên nga nhung nguyên nhân rất đơn giản thiên thanh cắt cánh là một gốc hy hữu cấp thượng phẩm siêu p h ả m hoa hủy giá trị tối cao mà cố dịch vẹn vẹn là cần hy hữu cấp hoa của hoa chi tinh hoa mà thôi lựa chọn thiên thanh cắt cánh cũng là lãng phí thực chất cố dịch có thể trực tiếp hấp thụ ma âm phong tín tử cùng cao linh thiên nga nhung hoa chi tinh hoa nhưng vì đề phòng lỡ như cố dịch hay là đảng hoàng đem này hai để vào rồi tùy thân không gian bên kia ôn luyện đi vào nhà về sau lập tức đem trên ghế s a lon kia một quyển biến thành nữ giáo sư về sau ta cùng với sân trường nam thần chuyện xấu không ngừng bốn thu vào nàng cũng không dám bị cố dịch nhìn thấy quyển sách này bằng không coi như thật chính xã hội tính tử vong không phải liền là thầy trò yêu nhau sao không phải lấy một như vậy dọa người tên sách này nếu như bị người nhìn thấy nhiều l u n g t u n g à ôn luyện nhìn quyển sách này yên lặng châm biếm nhìn cái này tên sách nàng lại không khỏi liên tưởng đến tại phía ngoài phòng cố dịch hàng thật giá thật sân trường nam thần một viên nghiên cứu học viện xuất thân ôn luyện này g bình thường đồng dạng không ít đi dạo từ lâm đại học diễn đàn cố dịch là từ lâm đại học h o t b o y trường học là diễn đàn trên khách quen ôn luyện thường xuyên năng lực ở phía trên nhìn thấy cố dịch bức ảnh chẳng qua những hình này cũng không phải cố dịch chính mình chụp mà là một ít bị cố dịch hình dạng kinh động như gặp thiên nhân nữ sinh vụ trộm vô xuống tới có nữ sinh càng là hơn đem những hình này làm cái tập hợp đ ặ t ở diễn đàn bên trên ôn luyện theo đuổi hết trà về sau nhìn thấy còn đang ở ngoài phòng đào hy hữu cấp hoa cỏ cố dịch trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào lấy ra điện thoại vô xuống rồi một tâm cố dịch bức ảnh trong t phòng cố dịch cầm nhận g sát, à n h h t lấy ô luyện đưa tới ly trà hồng hà sơn nước trà hiện lên màu đỏ nhưng lại có nước sông thanh tịnh trong suốt cũng đúng thế thật trà này tên tồn tại cố dịch nhìn trong tay hồng hà sơn nhịn không được hỏi ôn lão sư này hồng hà sơn sẽ không cũng là nghiên cứu của người mẫu vật ta ôn luyện nhấp một miếng trà lắc đầu nói dĩ nhiên không phải hồng hà sơn đều đã bán nhiều năm rồi cái kia nghiên cứu đã sớm nghiên cứu xong rồi trà này là chính ta bỏ tiền mua ôn luyện lão sư thích uống trà cố dịch uống vào một ngụm trà hỏi ôn luyện suy nghĩ một lúc nói ra nó i như thế nào đây vì công tác duyên c ớ ta uống trà nhưng thật ra là vì để thần t ì n h não cà phê mặc dù có thể nhưng ta không thích uống cho nên thì uống trà dần giả thành thói quen cố d ị hiểu rõ cùng lúc đó hắn uống vào hồng hà sơn bắt đầu ở cố dịch thể nội phát huy công hiệu một cố khô nóng theo bụng của hắn bên trong dâng lên cũng dần dần khuyết tán đến cố dịch toàn thân đúng lúc này là khí huyết sóng cả máy liệt rất nhanh cố dịch toàn thân trên dưới xuất hiện xương cảm giác hình như thân thể hắn chính nghẹn lấy một hơi da của hắn thì bởi vậy trở nên mười phần đ ỏ bừng cố dịch nhìn biến hóa của mình lại nhìn mắt chỉ là có hơi phiếm hồng ôn luyện nhịn không được hỏi ôn l ã o sư vì sao ta trở thành như vậy rồi nhưng ngươi không thay đổi gì hóa ôn luyện nhìn biến thành tiểu hầm người cố dịch cười lấy giải thích nói rất đơn giản thể phách của ta đã đạt tới lục gia hồng hà sơn đúng thân thể ta tăng lên năng lực có hạn hồng hà sơn đúng lục giai trở xuống hoa quyến giả cũng có hết sức rõ ràng tăng lên hiệu quả chẳng qua nhìn xem tình trạng của ngươi bây giờ nhiều nhất còn có thể lại uống một chén hồng hà sơn lại nhiều rồi sẽ xảy ra vấn đề t h u giáo cố dịch nói hắn trước kia chỉ biết là hồng hà sơn là một loại cường hóa thể phách lá trà cũng không biết hồng hà sơn cụ thể công hiệu cố dịch cảm thấy mình có cần phải đi thêm bù lại một chút phương diện này kiến thức nếu không ngày nào gặp gỡ những thứ này chính mình cũng không biết hàng sau đó cố d ị thông qua hệ thống có thể mười phần trực quan nhìn thấy uống xong hai chén hồng hà sơn hắn thể phách dòng giã tăng lên bảy hai điểm biến thành một nghìn ba trăm sáu mươi mốt vẹn vẹn hai chén hồng hà sơn l i ề n đã bù đắp được hắn ở đây từ diệp lâm nửa tháng thời gian tu luyện trong lúc nhất thời cố dịch có loại cảm giác thụ sùng n h ư ợ c kinh này hai chén hồng hà sơn chỉ sợ không rẻ cố dịch nhịn không được mở miệng hỏi ôn lão sư ta năng lực mạo mội hỏi một chút ngươi này hồng hà sơn là tốn bao nhiêu tiền mua sao ôn luyện chỉ là mắt nhìn cố dịch vô tình nói ra ngươi uống uống hết đi còn để ý cái này làm gì nghe ôn l u y n nói như vậy cố dịch càng thêm tin tưởng hồng hà sơn không rẻ rồi đúng lúc này ôn l u y n đột nhiên nói với cố dịch được rồi hoa cầm trà cũng uống ta thì không lưu ngươi hai ngày nữa chính là tư và tranh đoạt so tài ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút đi cố dịch ngay vậy lúc này đứng dậy cá o biệt kia ôn lão sư lần sau gặp lại ừng lần sau gặp ôn h u y ề n nói đúng lúc này nàng lại bổ sung một câu tư và tranh đoạt thi đấu còn nhớ lượng sức m à đi cẩn thận một chút cố dịch nghiêm túc gật gật đầu tuất ta hiểu rồi lan g cố dịch về đến biệt thự ký túc xá về sau lập tức đem t ù y thân không gian hai gốc hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy đưa ra cố dịch hít sâu một hơi đưa tay phóng tới hai đoá hoa cỏ phía trên trong khoảnh khắc hai đoá vô cùng chân quý hy hữu cấp hoa có trong nháy mắt mất đi tất cả s á n g bóng cũng nhanh chóng khô héo tử vong hoa chi tinh hoa hy hữu cấp một hoa chi tinh hoa hy hữu cấp một sau đó cố dịch mở ra người bảng thính danh cố dịch thể phách một nghìn ba trăm sáu mươi mốt tinh thần lực một nghìn một trăm m ư ơ i năm mỹ lực bảy mươi sáu siêu phàm cấp bậc tứ giai thượng phẩm báo giả tứ giai trung phẩm thần nhậm sư bồn mệnh hoa hủy thanh luyến hoa hy hữu cấp thực phẩm không hoa chi linh không bốn mươi tám hoa chi tinh hoa hy hữu cấp ba không minh hoa hy hữu cấp thực phẩm Công pháp. u u tử lâm minh thần pháp hải thượng thăng minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t đao pháp đ ạ c tinh năng lực thanh chi luyến thị g i á c n i ậ u ảnh cảm xúc trị thắp sáng hoa c h i linh 96. hoa c h i tinh hoa hy hữu cấp 2. l i ê n chờ cuối cùng một gốc siêu p h ả m hoa hủy đưa tới cửa cố dịch nhìn bảng hưng phấn mà nói hạn tuần tra n g một chút đưa hàng tiến độ khoảng xế chiều hôm nay hắn mua sắm hy hữu cấp siêu p h ả m hoa hủy có thể đưa đến nguyên bản dưới tình huống bình thường cố dịch hôm qua hạ đơn mua sắm hy hữu cấp siêu phản hoa hủy hôm qua có thể tiết đạt thời gian tư r h đi tới buổi chiều tại nhận được một tiễn đạt báo tin về sau cố dịch hưng phấn mà đi ra khu vực tư nhân vừa vặn bắt gặp ngao thanh đồng dạng đi ra khu vực tư nhân không còn nghi ngờ gì nữa đối phương cũng hẳn là ra đây cầm chuyển phát nhanh cố dịch chủ động mở miệng nói ta vừa vặn mua ít đồ ngao thanh cũng là nói ra ta cũng thế hai người cùng đi ra khỏi biệt thự cờ lớn khi hữu cấp siêu phàm hoa hủy là vật phẩm quý giá có một bộ nghiêm cẩn thông tin thẩm tra đối chiếu quá trình ngao thanh đang nhìn đến cái đó đặc chế vật chứa về sau lập tức ý thức được chính mình tên này bạn cùng phòng lại mua siêu phàm hoa hủy hơn nữa nhìn đặc chế vật chứa kiểu dáng nói rõ cố dịch lần này mua sắm siêu phàm hoa hủy phẩm ra ít nhất là vượt trội cấp loại tình huống này ngao thanh không hề có cho rằng cố dịch mua này gốc hoa gọi là dùng đến ngôi hắn suy đoán cố dịch nên thể phách cùng tinh thần lực cũng đã đạt đến tạm giai mua này gốc siêu p h à m hoa hủy hẳn là dùng để dung hợp sau đó cố dịch không có cùng hắn nói thêm cái gì chỉ là lên tiếng trào liền mang theo siêu p h à m hoa hủy vội vàng về tới ký túc xá đây càng thêm nghiệm chứng ý nghĩ của hắn cũng chỉ có dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy mới biết như thế làm cho lòng người cấp bách ngao thanh không khỏi thầm nghĩ cố dịch dung hợp thứ hai gốc bổn bệnh hoa hủy về sau thực lực nên lại sẽ có tăng lên mặc dù không đạt được t ứ giai nhưng loại thực lực này đặt ở tân sinh bên trong cũng hẳn là vô cùng hàng đầu một nhóm n h ì n tới cố dịch hay là có nhất định cơ hội tranh đoạt gi ngao thanh âm thầm gật đầu đúng cố dịch thực lực nhiều hơn mấy phần tán thành chẳng qua vừa nghĩ tới đường ca ngao thiên thành trước đó muốn cho chính mình nhằm vào cố dịch sự việc ngao thanh lại đột nhiên cảm giác được cố dịch chỉ sợ là rất khó có cơ hội này thì đường ca biểu hiện ra thái độ mà nói ngao thanh hiểu rõ đường ca khẳng định là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ khẳng định còn có thể khiến người khác tại tư và tranh đoạt thi đấu bên trong nhằm vào cố dịch ngao thanh mặc dù đồng tình cố dịch nhưng cũng không tốt đem chuyện này chi tiết báo cho biết cố dịch rốt cuộc đường ca cho hắn nhiều như vậy giúp đỡ hắn không có giúp một tay còn chưa tính làm sao có ý tứ lại đi xáo trộn đường ca kế hoạch ngao thanh thở dài một hơi, c ả một thấy có c giây h sau cố dịch thể để c o h a nội hòa kia t r đám không minh hoa tiến giai đến rồi chắc tuyệt cấp cảm xúc chị hoa chi linh bốn mươi tám hoa chi tinh hoa hy hữu cấp ba một giây sau cố dịch thể nội kia đám không minh hoa bắt đầu đã xảy ra thuế biến nguyên bản toàn thân ngân bạch không minh hoa bị d ắ t lên rồi một tầng màu đen đường vân những đường vân này theo hoa tâm hướng bốn phía quyết tán dần dần đem không minh hoa chỉnh thể sắp điệu sửa đổi theo toàn thân ngân bạch chuyển biến thành lập theo ngân đến đen thay đổi dần s ắ c nó lớn nhỏ càng là hơn dòng giã b ả n h trướng gần gấp đôi ngay tại không minh hoa sẽ ra thuế biến đồng thời một cỗ sức mạnh huyền diệu từ trong cơ thể của hắn chỗ sâu sinh sôi không ngừng trả lại nhìn cố dịch n ụ thể cùng biện tinh thần thức mới đầu quá trình này coi như ôn hòa nhưng theo thời gian trôi qua cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh mạnh đến cố dịch cơ thể có chút không chịu đổi Cố dịch cơ hôi áo của hắn. theo ể thời gian trôi qua cố dịch có thể cảm nhận được trên đục thể đau đớn đang từ từ tàn đi nhưng tinh thần lực tăng vọt vẫn còn tiếp tục mạnh liệt cảm giác đau cuối cùng trực tiếp làm hắn mất đi ngay tại hôn mê trước Cố dịch lờ mờ những thứ này khẩu phần lương thực mặc dù hương vị không được tốt lắm nhưng ở năng lượng bổ sung trên hay là rất có lực chẳng qua cho dù là như vậy cố dịch hay là ăn năm ngừng khẩu phần lương thực về sau cảm giác đói bụng mới dần dần tàn đi muốn ăn được đến thỏa mãn về sau cố dịch cởi bỏ quần áo trên người thư thư phục phục nằm trong bột tám sau khi làm xong cố dịch mới bắt đầu nội thị thức h ả i của mình thức h ả i bên trong gốc kia lớn gấp đôi không minh hoa nhẹ nhàng địa chập trờn cánh hoa cũng không mỹ lệ lại tản ra một loại đặc biệt linh hoạt kỳ hảo vẻ đẹp cố dịch mở ra hệ thống bảng thể phách của hắn cùng tinh thần lực cũng đã đạt đến ngũ giai thượng phẩm hoa k u y ế n giá cấp độ thực lực của hắn dòng g ã tăng lên nhất dài có thừa thì chính là to lớn như vậy vừa qua khiến cho hắn hôn mê thời g chẳng qua đây hết thệ không còn nghi ngờ gì nữa đều là đáng giá đang nhìn đến tấn thăng chắc tuyệt cấp hạ phẩm không minh hoa chỉ cần điểm cảm xúc chị về sau cố dịch trực tiếp lần nữa tấn thăng rồi không minh hoa cố dịch cơ thể cùng thức h ả i lần nữa đạt được rồi to lớn tăng lên chẳng qua lần này cố dịch không có lại cảm thấy đau đớn ngược lại cảm thấy một ư ờ i khoái. phần sảng khoái. Sau m hồi, thuế biến lực mươi tán, phần nữa mở ra mở hệ thống b ả n g khoái danh, p n thần h lực, Mỹ bùn m ệ n h hoa hủy thanh luyến hoa hy hữu cấp t h ư ợ n g phẩm không minh hoa chắc tuyệt cấp trung phẩm không công pháp ưu ưu t ử lâm minh t h ầ n pháp năng lực thanh c h i luyến thị g i á c đ i ệ u ảnh thủy ngân c h i thai lĩnh vực ngân s ắ c lĩnh vực cảm xúc trị 4822. t h á p sáng hoa tri linh 48. hoa chi tinh hoa hy hữu cấp không ngân s ắ c lĩnh vực ở vào cái kia trong lĩnh vực hoa quyến giả đem hóa thân mảnh không gian này chủ nhân ngân s ắ c chi thiệp sử dụng đem không nhận bất luận cái gì hạn chế Đồng thời, hoa q u y ế n giả có thể thao túng không gian chi lực đúng mục tiêu tiến hành ăn mòn ăn mòn mục tiêu tinh thần lực cùng hoa q u y ế n giả trên lệch càng lớn ăn mòn tốc độ càng nhanh bị hoàn toàn ăn mòn mục tiêu đem trực tiếp tử vong không bị hoàn toàn ăn mòn mục tiêu đem kéo dài nhận lưu lại không gian chi lực ảnh hưởng cái kia lĩnh vực đúng năng lực khác cường độ có tương đối rõ ràng tăng phúc hiệu quả tại biết được chính mình lĩnh vực năng lực về sau cho dù là cố dịch chính mình cũng nhịn không được hít sâu một hơi vì ngân sắc lĩnh vực lĩnh vực năng lực thật sự là có chút quá thai quá rồi vẹn, vẹn ngân sắc chi thiệm sử dụng không bị hạn chế liền đã có thể khiến cho h Cố dịch c ũ đánh đánh trốn trốn luôn luôn sau một khắc cố dịch tâm niệm khéo động trong nháy mắt triển khai ngân sách lĩnh vực nguyên bản cố dịch chỉ tính toán n ư ờ n g lĩnh vực phạm vi bao trùm chính mình khu vực tư nhân nhưng bởi vì lần đầu sử dụng hắn có chút nắm chắc không ở ngân chi lĩnh vực phạm vi bao trùm lúc này cố dịch thả ra lĩnh vực phạm vi thậm chí đã đến sân biệt thự bên ngoài cố dịch lập tức co rút lại lĩnh vực đem lĩnh vực phạm vi không chế tại rồi biệt thự này bên trong vừa rồi mở ra lĩnh vực trong nháy mắt cố dịch đã hiểu rõ ngao thanh lúc này cũng không trong ký túc xá hắn hiện tại phóng thích lĩnh vực ngược lại cũng không cần lo lắng bị ngao thanh phát hiện gì thường trong ngân s ắ c lĩnh vực cố dịch phát hiện mình có thể rất rõ ràng địa cảm giác được trong lĩnh vực tất cả sau đó hắn tâm niệm kẽ động cả người trong nháy mắt xuất hiện ở công cộng khu vực đến rồi công cộng khu vực cố dịch lúc này mới ý thức được chính mình không có mặc trang phục mặc dù giờ phút này trong biệt thự trừ ra chính mình không có người khác nhưng cố dịch hay là có một loại cảm giác là lạ tâm niệm lại tự động cố dịch về tới chính mình phòng thay đồ hắn thuận tay cầm cái khăn tắm bắt đầu lau chùi thân thể sau m ộ t k h ắ c hắn lại lần nữa về tới phòng tắm sau đó cố dịch từ trong tùy thân không gian lấy ra y phục m ặ c lên tùy thân không gian lớn nhỏ dòng giã làm lớn ra hơn hai lần đối với điểm này cố dịch ngược lại là không chút để ý rốt cuộc không gian lớn như vậy chính hắn cũng không dùng được mặc quần áo tử tế về sau cố dịch lần nữa thân hình l o i lên xuất hiện ở trong phòng huấn luyện hắn gọi ra pha không vông ngân chi nhận cái này vũ khí cũng là đã xảy ra một chút biến hóa biến hóa rõ ràng nhất là chiều dài cùng lớn nhỏ tiếp theo là nó chỗ trên lưới kiếm trâu bám vào không gian cắt chém đ ặ c c h ấ t có cái này đ ặ c chất phá không vô ngân chi nhận cho dù là c ố dịch cũng không biết nó đến tột cùng có sắc bén cố dịch tâm niệm k h ẽ động phá không vô ngân chi nhận trong nháy mắt xuất hiện tại gian phòng một góc khác cố dịch thay thế thỏa mãn gật gật đầu trong ngân s ắ c lĩnh vực vô ngân phá không chi tốc độ tăng lên không chỉ một sao nửa điểm đồng thời cũng càng thêm ẩn nấp rồi sau khi làm xong cố dịch tinh thần lực đã có không nhỏ tiêu hao chẳng qua cố dịch không hề có muốn đình chỉ đếm thử ý nghĩa hắn chằm chằm vào trong phòng huấn luyện cái kia thanh đoạn mất một con chân ghế cái ghế dùng không gian chi lực ăn mòn chỉ là một lát sau cái ghế này liền bị không gian chi lực ăn mòn thành màu trắng bạc cố dịch lòng có cảm giác cái ghế này trực tiếp bể một đống ngân sắc bột phấn đến lúc này cố dịch tinh thần lực đã tiêu hao gần bốn thành cố dịch nhịn không được cảm t h ắ n nói n h ì n tới điều k h i ể n không gian chi lực đúng tinh thần lực tiêu hao rất lớn a hắn vốn cho là ủng có năng lực như thế là có thể đi ngang nhưng trải qua hắn như thế một thí nghiệm chẳng d ị c cảm m thấy qua cố dịch cũng không có quá mức độ trí rốt cuộc tưởng tượng bóp chết một con kiến giống nhau giết chết một tên cùng giai hoa quyến giả nào có dễ không minh hoa lĩnh vực có thể làm đến loại trình độ này đã rất tốt lúc này cố dịch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu hai cái có lĩnh vực hoa quyến giả đụng phải sẽ như thế nào lĩnh vực ở giữa đụng vào nhau sẽ sinh ra kết quả như thế nào ở những người khác trong lĩnh vực lĩnh vực của mình còn có thể phát huy ra hiệu quả sao đối với cái này cố dịch không được biết chắc tuyệt cấp hoa hủy khan hiếm đã chú định rất ít người biết điều này có cơ hội được tìm học thì hỏi một chút vấn đề này cố dịch không khỏi thầm nghĩ xuất thân thế gia lê t h i n thiến khẳng định hiểu rõ vấn đề đáp án sau đó cố dịch đưa ánh mắt về phía không minh hoa giao phó chính mình năng lực mới thủy ngân chi thay đây là một hết sức đặc thù năng lực cùng tinh thần ăn mòn cùng khống chế liên quan đến đồng thời có quần thể tính tinh thần lây nhiễm năng lực chẳng qua không có thí nghiệm đối tượng cố dịch trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ được năng lực này là chuyện gì xảy ra Ngay sân chính lửng không trung, thanh nghiêm túc hướng đông đảo Lâm đại học đại một sinh viên năm thứ nhì tuyên lần này tư và tranh đoạt thi đấu rất nhiều hạng mục công、việc. Nhưng mà dưới đấy, Nguyễn Trúc lại vô tâm nghe những thứ này, nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng lên đường người nhà của nàng.、Mấy、ngày nay, N giữa giải bay. mau địa của đấy Mấy kế tiếp, Tử Thiều túc Tử một thứ tư đoạt thi rất Trúc tâm thứ tại xuất phát thị, Đại Diệp Đại đại việc. dưới lại đi đi Lâm lơ Lâm âm mục mà đảo đọc đấu học học chỉ cơ cứu số ở vô và nàng cũng muốn về nhà thăm một chút nguyễn trúc đột nhiên nhìn về phía bên kia sinh viên đại học năm nhất đám người tâm trạng phức tạp đêm qua cố dịch chủ động liên hệ nàng nói muốn giúp nàng giải cứu người nhà cái này khiến nguyễn trúc vừa mừng vừa sợ có thể nàng lại đã hiểu bây giờ số 14 cơ địa thị nam khu quá mức nguy hiểm nàng bản thân mình chính là ô m về không được tâm thái đi nam khu nàng cũng không muốn liên lụy cố dịch nhưng nàng còn nói không ra cự tuyệt nữ g lỡ như mụ mụ cùng mội còn sống sót đâu nếu nàng nhóm còn sống sót tự mình một người thật sự có năng lực đưa các nàng mang ra nam khu sau cuối cùng nguyễn trúc hay là đáp ứng cố dịch hảo ý đại một cùng đại nhị đại học năm hai học sinh phi hành luận cũng không giống nhau hai người chỉ có thể ước định cẩn thận tại số 14 cơ địa thị bắc khu trả mặt bên kia tại thiều diệp tuyên đọc hết chú ý hạng mục về sau cố dịch đạt được rồi một t ử lâm đại học phân phát xuống màu tím vòng tay đây là lần này tư và tranh đoạt thi đấu khảo hạch vòng tay mặc dù đều là vòng tay nhưng t ử lâm đại học khảo hạch vòng tay công năng cường đại hoàn toàn không phải toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch thời gian phát vòng tay có thể so sánh cố dịch mở ra vòng tay về sau n à y mai vòng tay lập tức thông qua mặt người phân biệt trói buộc củng cố d ị c thân phận một đạo nho nhỏ màu tím hư nghĩ đầu ảnh trong nhá chính là tử lâm nàng d u n g ngọt ngào rõ ràng âm thanh nói ra cố dịch đồng học ta có gì có thể đến giúp ngươi sao ta muốn biết của ta đăng ký thông tin cố dịch nói tử lâm hơi chút tự hỏi sau đó nói、ừ. cố dịch đồng học ngươi phi hành lượt là nhóm thứ hai phi cơ đánh số là a hai trăm linh hai dự tính còn có sau bốn mươi mốt phút cất cánh tiếp qua mười một phần trăm chồng cố dịch đồng học ngươi là có thể trước giờ lên phi cơ tốt ta biết rồi sau đó cố dịch leo lên a số hai trăm linh hai phi cơ trên máy bay này cũng không tính đ ạ i chỉ có thể dùng nạp mấy chục người căn cứ tử lâm chỉ dẫn c thực, thực lực như vậy là cố dịch hiện nay tại sinh viên đại học năm nhất bên trong nhìn thấy thực lực mạnh nhất một nhìn ánh mắt có chút khiêu khích chì thanh ngộng cố dịch có chút muốn cười nữ nhân này rõ ràng đúng chuyện lúc trước khâm phục thế là cố dịch lại một lần đúng chì thanh ngộng sử dụng thanh chi liên đến từ chì thanh ngộng ái mộ chị hai trăm năm mươi hai c h í thanh mộng trong nháy mắt ngu ngơ rừng ánh mắt càng là hơn có chút mê ly chẳng qua ở trên máy bay cố dịch cũng không tốt khiến cho quá phận quá đáng chỉ là lướt qua liền thôi thanh chi luyến hiệu quả sau khi biến mất chỉ thanh mộng lập tức phản ứng nàng trước tiên đem con mắt liếc nhìn rồi một bên khác nàng lúc này mặt đã là kìm nén đến đỏ bừng hoài nghi muôn phần đến cùng là thế nào chuyện vì sao tinh thần lực của ta đạt tới tứ giai tiêu chuẩn rồi hay là lại nhận hắn cái năng lực kia ảnh hưởng rõ ràng không nên như vậy mới đúng nàng nguyên bản vì là tinh thần lực của mình đạt tới tứ giai về sau cố dịch chiêu kia đối nàng liền không có hiệu quả nhưng lại tại vừa mới, nàng hay là t r ú n g chiêu với lại so với lần trước dính trường được càng thêm triệt đề cái này khiến nàng có chút phá phỏng chị thanh mộng không hiểu vô cùng không hiểu không phải hắn b u ồ n mệnh hoa hủy đến cùng là cái gì vì sao lại tà môn như vậy cuối cùng không nghĩ ra chị thanh mộng có chút nhấm nhác ha ha ta cũng không tin số mười bốn cơ địa thị dị hóa thú còn có thể ăn ngươi bộ này tiếp xuống tư và tranh đoạt thi đấu liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực nhìn thấy chị thanh mộng thành thật về sau cố dịch thì không còn đi phản ứng nàng chỉ là dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần lên chờ đợi chỗ cần đến đã đến chẳng qua những người khác cũng không giống như hắn bình tĩnh như thế ngay tại cố dịch bên cạnh có hai người chính thảo luận tư và tranh đoạt thi đấu sự việc thật không nghĩ tới từ lâm đại học năng lực xuất r a chắc tuyệt cấp hoa hủy đến là ban h ư ở n g cũng không biết lần này ai có thể cầm tới lần này tư và tranh đoạt thi đấu hạng nhất rất khó nói này hơn hai tháng rất nhiều người tất cả đều bận rộn tu luyện hô hấp pháp cũng không có cái gì cơ hội bày ra thực lực bên ngoài ngược lại là có mấy người có cơ hội tranh một chuyến chẳng qua đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều hắc mã giết ra tới người kia có chút buồn vô cờ nói đúng vậy à đến rồi từ lâm đại học về sau ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên nói không chừng kia thất hắc mã thì cùng chúng ta ngồi ở cùng một chiếc máy bay thì không nhất định một người khác nghe vậy cười lấy lắc đầu ngươi tại sao không nói kia thất đen tiểu ngồi tại chúng ta bên cạnh đâu chương một trăm chín mươi chị mừng con g i a tổ đến chương một trăm chín mươi chị mừng con g i a tổ đến toàn thể tử lâm đại học sinh viên năm nhất chú ý phi cơ đã bước vào số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị phạm vi sắp đã đến b ắ c thành khu đã đến b ắ c thành khu vùng trời về sau phi cơ cửa khoang đều sẽ mở ra có cần đồng học có thể lựa chọn tự động rời khỏi sinh viên đại học năm nhất tư và tranh đoạt thi đấu đem sau ba mươi bốn phút chính thức bắt đầu đột nhiên vang lên ngôn ngữ thông báo lập tức khiến cho tất cả học sinh chú ý cố dịch cũng là một cái trong số đó hắn có chút ngoài ý m ớ n không ngờ rằng còn có nửa đường nhảy dù rời khỏi cái thuyết pháp này chẳng qua chiếc máy bay này đúng là một không nửa máy bay quân sự bọn hắn lại là muốn đi số 14 cơ địa thị cứu viện nửa đường nhảy dù s á c thực thì không có gì khuyết điểm sinh viên đại học năm nhất bên trong hay là có không ít người tinh thần lực đã đến tam giai mang theo bắc cực tinh người cũng không phải số ít mang bắc cực tinh học sinh nghe được thông báo về sau trên mặt lập tức lộ ra nụ cười năng lực trực tiếp nửa đường rời khỏi ai còn sẽ trở phi cơ trầm g i i thôn thôn hạ xuống lại qua thêm vài phút đồng hồ cố dịch ngồi chiếc máy bay này cuối cùng đã đến số 14 cơ địa thị bắc thành khu vùng trời phi cơ cửa khoang thì đúng hẹn mà tới mở ra ngay tại cửa khoang mở ra trong nháy mắt một cố m á n h liệt khí lưu lập tức theo ngoài cửa khoang thổi vào cửa khoang lân cận tọa các học sinh tóc lập tức phóng lên tận trời trang cảnh này lập tức nhường trong cabin các học sinh sôi trào lên nói cho cùng nơi này đều là vừa thành niên người thiếu niên trương Dương, kích thích cảnh tượng năng lực tùy tiện kích phát mỗi người nhiệt huyết lập tức có người đi ra lục thân không nhận nhiệt t n một ngựa đi đầu địa dẫm lên bắc cực tinh liền xông ra ngoài trước khi đi hắn không quên rồi khoe khoang một phen. Oh oh. tạm biệt các vị một màn này nhất thời làm cái khác không cách nào khống chế bắc cực tinh người không ngừng hâm mộ có rồi người đầu tiên mở đầu lập tức có nhiều người hơn đuổi theo chẳng qua cũng không phải mỗi người đều có thể thuận lợi như vậy có mấy người rõ ràng đúng bắc cực tinh độ thuần thục chưa đủ bị mới ra cửa khoang thời khí lưu thổi đến ngã trái ngã phải m ư ờ i phần chật vật khiến cho không ít người tiếng cười cười nói nói nhìn dẫm lên bắc cực tinh người rời đi càng ngày càng nhiều cố dịch đang muốn đứng dậy lại trông thấy c h ỉ thanh mộng cầm bắc cực tinh hướng hắn bên này đi tới trên mặt mang nụ cười khó hiểu cố dịch đồng học ngươi cũng chậm chậm xuống phi cơ đi ta đi trước ca nói xong c h ỉ thanh mộng còn cố ý cơ cơ trong tay bắc cực tinh vì cố dịch bắc cực tinh phong trong t h ủ y thân không gian c h ỉ thanh mộng cho rằng cố dịch không có mang theo bắc cực tinh cố dịch rất là mười phần im lặng dễu cờ nói ngươi thật đúng là ngây thơ dứt lời cố dịch liền trực tiếp đứng dậy hướng phía mở ra phi cơ cửa khoang đi đến nhìn đến cố dịch thật dự định nửa đường rời khỏi phi cơ về sau. chi thanh ngộng lập tức ý thức được cố dịch có phi hành thủ đoạn cái này khiến chị thanh ngộng có chút xấu hổ phản ứng về sau nàng có chút khó có thể tin nói ra không phải đâu cố dịch ngươi thứ hai g ố c bổn bệnh hoa hủy sẽ không vừa vặn có năng lực phi hành a cố dịch không thèm để ý chị thanh ngộng chỉ là cũng không quay đầu lại từ t ô nói rất không khéo của ta thứ hai g ố c bổn bệnh hoa hủy không có năng lực phi hành cố dịch đi tới phi cơ cửa khoang phi cơ cửa khoang một tên học sinh nam nghe cố d ị nói như vậy nhịn không được lên tiếng nói ra vị huynh đệ kia ngươi này cái gì cũng không có không phải là muốn trực tiếp nhảy đi số a cố d ị hơi kinh ngạc địa nhìn hắn một cái huynh đệ thật thông minh vẫn đúng là cho ngươi đoàn đúng rồi nói xong câu đó cố dịch mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc nhảy máy bay hạ cánh nam thảo hắn làm sao lại như thế nhảy xuống không phải vị này xoáy ca cũng quá dữ dội rồi, rồi có người biết hắn tên gọi là gì sao ngươi không có ở tử lâm đại học diễn đàn trên nhìn qua hình của hắn sao hắn là tử lâm đại học hot boy trường học gọi cố dịch hot boy trường học chẳng trách đẹp trai như vậy hắn hẳn là có năng lực phi hành nếu không chắc chắn sẽ không làm như vậy có người nói không hổ là hot boy trường học còn thực sự là có chút không giống a cùng lúc đó chị thanh ngộng thấy cố dịch trực tiếp nhảy máy bay hạ cánh lập tức dấm lên bắc cực tinh chạy ra khỏi phi cơ cửa khoang nguyên bản chị thanh ngộng còn có thể nhìn thấy cố dịch cái đó chấm đen nhỏ trên không trung vật rơi tự do nhưng khi nàng vòng qua một tầng mây về sau chị thanh ngộng thì kinh ngạc phát hiện cố dịch biến mất không thấy gì nữa chị thanh ngộng dấm lên bắc cực tinh lơ lửng ở giữa không trung nàng nhìn quanh bốn phía một cái nhưng thủy trung tìm không thấy cố dịch vị trí cuối cùng nàng nhìn chăm chú cố dịch biến mất vị trí lẩm bẩm nói cố dịch ngươi người này thật đúng là có ta thần bị a bên kia ngân quang lấp lóe cố dịch thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Lục là tinh thần lực chất biến một cái cấp độ đến rồi giai đoạn này hoa quyến giả liền có thể trực tiếp khống chế niệm khí phi hành không còn c ầ n b ắ t tự tinh chẳng qua vừa mới cố dịch không hề có sử dụng niệm khí phi hành mặc dù hoa quyến giả tinh thần lực đã đến lục giai về sau còn không cách nào làm được bay thẳng được nhưng chỉ h o á n tự thân vật rơi tự do tốc độ hay là không có vấn đề cố dịch chính là trên không chúng đã đến độ cao nhất định về sau trực tiếp dùng tinh thần lực trí h o á n rồi tự thân hạ xuống tốc độ sau đó tái sử dụng ngân sắc chi thiệm năng lực thuấn di đến rồi trên mặt đất đây cũng là cố dịch trong mắt chỉ thanh mộng hư không tiêu thất nguyên nhân sau khi hạ xuống cố dịch nhìn đã trở thành một vùng phế tích số 14 cơ địa thị có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác ngay tại hơn hai tháng trước hắn còn đang ở trong tòa thành này nhất thời lưu lại khi đó số 14 cơ địa thị mọi thứ đều còn ngay ngắn trật tự ngựa xe như nước phồn hoa bộ dáng nhưng hôm nay tòa thành thị này lại đổ nát thê lương khắp nơi đều là vứt bỏ ô tô cùng tàn hỏng công trình trên đường phố yểu vô nhân tích cố dịch yếu ớt thở dài như vậy một bức cảnh tượng nhường cố dịch cảm thấy năng lực tại tràng t a i nạn này bên trong còn sống sót người m ư ơ i phần có hạn lúc này cố dịch đột nhiên bay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại một con ô tô lớn nhỏ hồ ban đại miêu theo một tòa trong đại lâu đi ra nó hai con thú đồng chăm chú nhìn cố dịch trong mắt có h u n g qua bộc lộ cố dịch cũng không biết cái này dị hóa thú là cái gì nhưng theo ở bề ngoài nhìn xem cái này hồ ban đại miêu hẳn là tam d i a i hoặc tứ d i a i dị hóa thú nhìn hồ ban đại miêu trên khoe miệng vết máu cố dịch trong lòng cảm giác nặng nề không còn nghi ngờ gì nữa cái này hồ ban đại miêu vừa mới tại trong đại lâu tiến hành một hồi đi săn một cái trường đao màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở cố dịch trong tay một giây sau cố dịch trực tiếp xuất hiện tại rồi hồ ban đại miêu bên người giờ khác này cái này hồ ban đại miêu trong nháy mắt tóc gáy rực lên nhưng nó còn chưa làm ra ứng đối động tác đa o quang đã tới miêu đầu đã cùng thân thể tách rời bởi vì tư và tranh đoạt thi đấu còn chưa bắt đầu cố dịch đánh chết cái này h ổ ban đại miêu không hề có điểm tích lũy tính toán nhưng cố dịch không hề có cảm thấy lãng phí tiêu diệt cái này dị hóa thú chỉ là nó thuận thế mà làm thôi cố dịch theo cái này h ổ ban đại miêu bên trong xương sọ lấy ra thú chi nguyên viên này tam giai thú chi nguyên hiện lên màu vàng xanh lá là đ i ệ n hình bản lòng sơn dị hóa thú, thú chi nguyên đ ặ thù khác nhau địa khu bạn sinh chi khí chủng loại có chỗ khác nhau thú chi nguyên cũng có khác nhau sau đó cố dịch dùng không gian cảm chi rồi một chút nhà này cao ốc tình huống nhưng không hề có phát hiện bất cứ ba độc gì tại cố dịch cảm giác bên trong nhà này trong đại lâu đã không có vật sống cố dịch thở dài cũng không có ở chỗ này làm nhiều hơn nữa dừng lại hắn lập tức hướng về một phương hướng xuất phát mục tiêu là nguyễn trúc cùng hắn trước đó ước định cẩn thận địa điểm Trước thị Thần tòa Trước thị Thần tòa Tháp thông tấn、Bắc、Thành khu, nơi này là Bắc Thành khu lớn nhất mang tính tiêu cơ cố dịch cơ cố dịch Bắc Bắc chí Hào Hoa Phố, Hào Hoa Phố, Khu, Khu này là nơi địa độ. địa độ. lớn mang kiến nàng đây cố dịch tới sớm hơn rồi nơi này đang nhìn đến số 14 t m ư cơ địa thị thảm trạng về sau trong lòng của nàng tự nhiên là lo lắng muôn phần cái này khiến nàng ngay cả mấy phút cũng không muốn chờ đợi có thể nàng lại đã hiểu tự mình một người tiến về phía nam thành cứu ra người nhà tỷ lệ lại thực sự không lớn nàng cuối cùng vẫn ở chỗ này chờ đợi cố dịch đến cũng may cũng không lâu lắm nàng liền thấy một thân ảnh chính hướng nàng nơi này cấp tốc chạy đến người đến chính là cố dịch nhìn thấy nguyễn trúc về sau cố dịch một câu cũng không có nhiều lời chỉ là nói với nguyễn trúc rồi một câu đi thôi cứu người quan trọng nguyễn trúc trong lòng cảm kích lộ rõ trên mặt nhưng cũng chỉ là nặng nề gật gật đầu ứ n g ta biết rồi sau đó hai người dẫm lên bắc cử tinh nhanh chóng hướng phía số 14 cơ địa thị khu vực phía nam thành tiến đến chỉ là đi tiếp một đoạn ngắn lộ trình hai người thì đụng phải không ít dị hóa thu tập kích mặc dù những thứ này dị hóa thu không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào đều bị cố dịch nhất kích tất s á t rồi nhưng nguyễn trúc tâm tình lại càng thêm cảm thấy nặng nề vì cho dù là bắc thành khu đã bị quân đội thanh tẩy rồi một lần nhưng nơi này dị hóa thu số lượng lại như cũ có rất nhiều nhìn như vậy đến nam thành khu dị hóa thu số lượng sẽ chỉ càng nhiều mụ mụ cùng mội mội may mắn còn sống s ó t s á t suất sẽ chỉ càng nhỏ lại qua một quãng thời gian hai người trên cổ tay màu tím vòng tay đồng thời kích hoạt từ lâm giả lập hình ảnh lập tức nổi lên nàng dùng đến thanh âm nghiêm túc nói ra các vị học viên xin chú ý tư và tranh đoạt thi đấu đã chính thức bắt đầu mời c h ư vị học viên hỏa tốc bắt đầu hành động cứu viện hiện nay số 14 cơ địa thị tổng sắp đặt 23 chỗ điểm cứu viện bắc thành khu sắp đặt điểm cứu viện m ộ cái đông thành khu cùng tây thành khu các thiết có thể cứu viện binh điểm ba cái nam thành khu sắp đặt điểm cứu viện hai cái Học v i ê nguyễn đem n ư ờ i điểm sống sót tống an toàn hộ tống đến hộ c ứ viện, điểm tương ứng là l được đạt được tương ứng điểm tích ũ Chú học ý! Mời viên trúc nghe được tử lâm thông cáo về sau vô thức xiết chặt nằm đấm theo điểm cứu viện thiết lập số lượng đến xem kỳ thực liền đã đó có thể thấy được bốn thành khu khác biệt rồi điểm cứu viện ít nhất khu vực phía nam thành không thể nghi ngờ là gặp thai họa nghiêm trọng nhất chỗ cố dịch liếc nhìn nguyễn trúc một cái trong lòng thở dài một hơi hán đồng dạng đã hiểu nguyễn trúc người nhà may mắn còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn mà liên tại quy tắc này báo tin sau khi xuất hiện m ư ơ i mấy giây cố dịch liền đại điểm thấy t 1 í chỉ là nhìn thoáng qua bảng danh sách liền thu hồi ánh mắt tư và tranh đoạt thi đấu vừa mới bắt đầu hiện tại leo lên bảng danh sách này người đều chỉ là vừa tốt kẹt ở tư và tranh đoạt thi đấu bắt đầu thời gian tập điểm kích giết dị hóa thú mà thôi hiện nay bảng danh sách này không hề có quá lớn giá trị tham khảo đến tiếp sau khẳng định còn có thể sinh ra một hồi tranh đoạt kịch liệt không nói cao danh lần ban thưởng liền xem như thứ một trăm hai mươi tên cũng giống vậy tiền một trăm hai mươi tên mang ý nghĩa từ lâm đại học giáp đảng sinh danh l ạ c h mang ý nghĩa từ lâm đại học đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện cung ứng lúc này tiến lên tại trên đường cố dịch đột nhiên nhìn thấy xa xa một tòa quen thuộc hình bầu dục kiến trúc đó là hoa thần phố số 14 cơ địa thị bắc thành khu hoa thần phố nhìn thấy hoa thần phố cố dịch đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội số 14 cơ địa thị hoa thần phố bên trong có thể còn có một số siêu phàm hoa hủy chưa kịp trở đi cố dịch trong lòng cũng không trông cậy vào trong hoa thần phố có thể thu được hy hữu cấp cùng vượt trội cấp hoa cỏ bởi vì loại này phẩm giai siêu phàm hoa hủy mặc kệ là tại tai nạn xảy ra trước hay là trạch tai nạn xảy ra về sau khẳng định đều sẽ có người đem hắn mang đi thú triều đã qua một tuần lễ loại chuyện này còn chưa tới phiên hà tới nhưng phổ thông cấp hoặc là tinh phẩm cấp siêu phàm hoa hủy thì không nhất định mỗi hoa nhà thần phố đều sẽ hàng loạt cất giữ hai cái này phẩm giai siêu phàm hoa hủy có rất lớn có thể những thứ này siêu phàm hoa hủy còn lưu trong hoa thần phố những thứ này hoa cỏ có, có thể cho cố dịch cung cấp hàng loạt hoa chi linh là hắn tương lai thực lực tăng trưởng nơi mấu chốt cố dịch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này vấn đề duy nhất chính là cố dịch lo lắng hoa thần phố phòng hộ biện pháp có phải năng lực bảo hộ những k i a hoa cỏ hoàn hảo chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này cố dịch hiện tại còn muốn cùng nguyễn trúc đi nam thành khu cứu người nhà của nàng tiếp theo hắm dự định đem bắc thành khu hoa thần phố Số 14 cơ đ bắt h là lớn thành khu mỗi tòa nhà tới gần trong thành thị lầu cao trên sân thượng lúc này có một to lớn hình lập phương máy móc đang ông ông tác hưởng ngay tại đài này máy móc bên cạnh có mấy người chính ngồi trước máy vi tính nói chuyện phiếm máy tính màn hình bên trên mặt biểu hiện chính là số mười bốn cơ địa thị thành thị địa đồ đồng thời trên bản đồ còn có lít nha lít nhít điểm sáng màu tím đài này to lớn hình vương máy móc chính là tử lâm đại học là bảo đảm trí tuệ nhân tạo tử lâm có thể vận hành bình thường bên trong kế máy server mà trên màn ảnh máy vi tính mỗi một cái điểm sáng màu tím chính là mỗi cái tử lâm đại học học sinh vị trí lúc này trên mặt có d â u q u a y nón nam nhân đột nhiên đứng dậy nói ra ta đi bên cạnh gọi điện thoại rất nhanh liền quay về hai người khác nghe vậy vô tình k h o á t k h o á t tay bên kia ở xa tử lâm đại học ngao thiên thành mới vừa thu được cố dịch vị trí tọa độ đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian cố dịch vị trí tọa độ rồi sẽ đổi mới một lần t cùng lúc đó số một mươi bốn cơ địa thị tây thành khu có một chi năm người đội ngũ đang cùng một con lục giai dị hóa thú giao chiến tại mấy người phối hợp xuống cái này lục giai dị hóa thú rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong cuối cùng một thanh kim sắc trường thường xuyên qua cái này lục giai dị hóa thú hầm dưới cái này to lớn dị hóa t h u ẩm vang ngã xuống tính mạng của nó khí tức bắt đầu dần dần tiêu tán cho đến chết một nam nhân cao lớn theo đầu này dị hóa thú trong đầu rút ra màu vàng kim trường thương đúng lúc này hắn lấy r a sáng lên đèn đỏ máy truyền tin tại nhìn thấy nội dung phía trên về sau nam nhân n g ẩ n đầu đ ố i bốn đồng bạn nói ra các h i n h đệ đến sống chương một trăm chín mươi hai về cứu người chương một trăm chín mươi hai về cứu người đến từ ngao thiên thành ghét hận giá trị ba trăm đang cùng nguyễn trúc đi đường cố dịch nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở về sau có chút kỳ quái người một nhà tại số 14 cơ địa thị ngao thiên thành làm sao lại như vậy vô duyên vô cơ đối với mình sinh ra cao như vậy ghét hận giá trị cái này khiến hắn cảm thấy không thích hợp liên tưởng đến hai ngày trước ngao thiên thành tại nhà ăn thời biểu hiện cố dịch mặc dù vẫn còn không biết rõ ngao thiên thành đánh lấy ý định gì nhưng cũng bởi vậy sinh ra mấy phần lòng cảnh giác nhìn tới phải tìm cơ hội giết chết con hàng này mới được bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới lục giai đối với luôn luôn nhớ chính mình ngao thiên thành cố dịch tự nhiên không có bưng tha đạo lý đúng lúc này cố dịch đột nhiên lòng có cảm giác ngừng lại ngay tại nguyễn trúc cảm thấy hoài nghĩ lúc chỉ gặp mặt tiền cố dịch đột nhiên nhìn sang một bên bức tường sau một khắc nguyễn trúc cảm giác dường như có đồ vật gì theo trước mắt nàng bay qua ẩm phá không vô ngân chi nhận trực tiếp phá khai rồi bức t ư ở n g hai ba giây qua đi nguyễn trúc nhìn thấy cố dịch phá không vô ngân chi nhận dính máu mà về nguyễn học ngụi ngươi đang nơi này chờ một chút cố dịch phóng những lời này về sau thì biến mất tại rồi nguyễn trúc trước mặt nghe được nguyễn học ngụi cái chức vị này về sau nguyễn trúc hơi cảm giác bất đắc d ĩ ước chừng chậm trễ mười mấy giây cố dịch mang theo một đứa bé trai xuất hiện lần nữa cái này tiểu nam hải trên người q u ầ áo coi như sạch sẽ nhưng này khuôn mặt nhỏ nhắn lại b ẩ thiệu phía trên có rất nhiều khóc qua lưu lại vẹt nước mắt lúc này tiểu nam hải trong tay chính cầm một phần quân dụng khẩu phần lương thực điên cùng gặm cố dịch đúng tiểu nam hải nói ra ăn từ từ cẩn thận nhẹ g đến chẳng qua tiểu nam hải lại tựa như không có nghe được cố dịch nói chuyện giống nhau ăn quân dụng khẩu phần lương thực tốc độ không thấy chút nào yếu bớt ngay tại tiểu nam hải ăn một nửa quân dụng khẩu phần lương thực về sau cố dịch một tay lấy khẩu phần lương thực cướp đi thu nhập rồi tùy thân không gian ngược lại đưa cho tiểu nam hải một bình thủy bị cướp đi thức ăn tiểu nam hải lập tức có chút tủi thân ba ba n h ì n cố dịch nhưng lại không dám lên tiếng hắn đàng hoàng nhận lấy cố dịch ủ y nguyễn trúc không hỏi vì sao c vì nàng hiểu rõ thời gian dài không có thu lấy thức ăn người không thể đ ô n g c h ố c ăn quá nhiều đồ ăn cố dịch làm như thế nhưng thật ra là chính xác quân dụng khẩu phần lương thực nhiệt lượng rất cao k i a nửa khối đã đủ một đứa bé trai cơ thể nhu cầu rồi đói liền để hắn bị đói đi không phải vấn đề gì lớn nguyễn trúc nhịn không được hỏi chỉ một mình hắn sao cố dịch gật đầu một cái ừ m cũng chỉ có một mình hắn vì sao hắn một đứa bé có thể ta không rõ ràng nhưng hắn thì lời gì cũng không nói đoán chừng bị hủ dọt rồi chúng ta tiện đường trực tiếp đem hắn đưa đến phía nam thành điểm cứu việt đi nguyễn trúc mắt nhìn tiểu nam hải lại ngẩng đầu nghiêm túc chằm chằm vào cố dịch hốc mắt t h ư ờ n g đỏ nói cảm ơn ngươi cố dịch mặc kệ mụ mụ cùng nội mội còn sống hay không ta đều muốn cảm tạng ngươi cố dịch k h o á t k h o á t tay nói ra chúng ta tới số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị vốn chính là tới cứu người nguyễn trúc nghe vậy nhìn cái này tiểu nam hài một chút tiểu nam hài lúc này chính tốn sức địa vẫn nắp bình cố dịch đành phải giúp hắn mở ra nguyễn trúc nhìn một màn này âm thanh có chút nghẹn nào vì sao cố dịch vì năng lực của ngươi rõ ràng năng lực ở chỗ này cứu nhiều hơn nữ a người tại sao muốn cùng ta chạy xa như thế đi cứu người nhà của ta ngươi biết rất rõ ràng mụ mụ cùng nội nàng nhóm may mắn còn sống sót tỷ lệ rất nhỏ người đi với ta phía nam thành căn bản cũng không đáng giá nói xong câu đó nguyễn trúc đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình nhẹ nhàng đ ị a nước lở n a y cùng nhau đi tới số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị hiện tại là cái gì một bộ dáng nguyễn trúc sớm đã nhìn ở trong mắt ngay cả gặp thai họa nhất không nghiêm trọng bắt thành khu đều là bộ dáng này mẹ của nàng cùng mội mội thật có thể tại chàng thai nạn này hạ sống s ó t sao nguyễn trúc không dám ở cái vấn đề này trên suy nghĩ nhiều có thể cho dù là như vậy nàng mỗi cùng cố dịch đi một đoạn lộ trình nàng cũng cảm giác mụ mụ cùng mội may mắn còn sống xót xác suất càng nhỏ cố dịch lắc đầu nói ra nguyễn học mụi cứu người loại chuyện này không thể đơn giản dùng số lượng để cân nhắc bắc thành khu mặc dù có rất nhiều người sống sót chính chờ đợi bị giải cứu nhưng bọn hắn c h í ít còn không nhỏ hy vọng có thể đạt được cứu viện không phải sao có thể phía nam thành đâu liên bang phái đi phía nam thành cứu viện đội số lượng vô cùng ít ỏi chuyện này ý nghĩa là đại đa số người sống sót vĩnh viễn cũng đợi không được cứu viện trừ ra cứu người nhà của ngươi bên ngoài ta dự định tại phía nam thành đợi một thời gian ngắn giải cứu người ở đó chết điểm này cùng giúp ngươi giải cứu mụ mụ cùng m ụ m ụ cũng không xung đột quan trọng nhất là cứu người loại chuyện này chỉ cần tuân theo bản tâm là được rồi Cho h dù ta k ô nguyễn m ố n cứu trúc bôi nước mắt của mình nàng tận lực nhường thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh thật xin lỗi cố dịch ta không nên cố dịch trực tiếp lên tiếng ngắt lời rồi nguyễn trúc ôn n u nói ra không có chuyện gì ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi ngươi không cần hướng ta xin lỗi chúng ta hay là tiếp tục đi đường đi chỉ cần có nhất tuyến hy vọng cũng đừng có bỏ cuộc n g u trúc nặng nề mà gật đầu một cái tuất ta biết rồi đến tại ừ n g u cố dịch tiện mộ đ tay chém giết mấy cái dị hóa thú về sau cố dịch thậm chí có thể cảm nhận được tiểu nam hải ánh mắt sùng bài kia sau đó tại nguyễn trúc cùng cố dịch toàn lực đi đường dưới hai người khoảng cách khu vực phía nam thành đã không xa trong thời gian này hai người giết chết gần hai mươi con dị hoa thú trong đó phần lớn vì nhị giai cùng tam giai làm chủ chỉ có ba con là tứ giai dị hoa thú ngay tại cố dịch hai người cho là bọn họ rồi sẽ thuận lợi như vậy địa đã đến phía nam thành lúc phía trước san sát lầu cao bên trong một đạo quay lưng về phía mặt trời bóng đen đột nhiên bay lên trời nó mở ra hai cánh dương cánh vượt qua ba mươi mét như thế hình thể khổng lồ đã chú định ra hỏa này không phải cái gì hạ người bình thường bị cố dịch nửa sách tiểu nam hải thấy cảnh này về sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng lúc đó tử lâm đột nhiên bắn ra ra g i lập hình ảnh nàng nét mặt nghiêm túc giọng nói có chút ngưng trọng nói ra bởi vì khoảng cách quá xa ta tạm thời không cách nào chuẩn xác phân biệt cái k i a dị hóa thú chủng loại chẳng qua căn cứ cái k i a dị hóa thú hình thể cùng hình thái phán đoán cái này dị hóa thú ước chừng có bốn mươi sáu xác suất là lục gia dị hóa thú trắng bụng kim vũ đ ạ i bảng ba mươi mốt xác suất là thất gia dị hóa thú xích kim du thần hai mươi xác suất là lục giai hôi dực tọa sơn đ i ê u ba x á t suất là cái khác giống chim dị hóa thú cố dịch mặc dù căn cứ phán đoán của ta thực lực của ngươi vượt xa khỏi t ứ gia nhưng ở ngươi thể hiện ra đủ để đối kháng thất gia dị hóa thú xích kim du thần thực lực trước ta còn là đề nghị các ngươi trước trốn vào tòa nhà bên trong lại làm thương nghị tử lâm là đỉnh tiêm trí tuệ nhân tạo tại đây tràng tư và tranh đoạt thi đấu bên trong trừ ra giám sát học sinh bên ngoài cũng là có thể tạo được tác dụng phụ trợ nguyễn trúc biến sắc nàng không muốn bọn hắn còn chưa tới khu vực phía nam thành có thể gặp gỡ loại cấp bậc này dị hóa thú nàng vô thức nhìn về phía cố dịch chẳng qua cố dịch cũng không nói thêm gì chỉ là từ tôi nói chúng ta trước trốn vào trong kiến trúc lại nói câm điệu loại dị hóa thú thị lực rất tốt điểm này bọn hắn đã sớm tại tử diệp lâm kiến thức qua tiếp tục đợi trên đường phố lời nói lúc nào cũng có thể sẽ bị đồ chơi kia để mắt tới trốn vào phức tạp lại phong bế tòa nhà t r o n g không thể nghi ngờ là một đơn giản hữu hiệu phương pháp thế là cố dịch mang theo hai người trốn vào bên cạnh một tòa thương nghiệp lâu tại xác nhận bên trong không có nguy hiểm về sau cố dịch dặn dò nguyễn trúc xem trọng trẻ con chính mình thì là lần nữa hồi ra đến bên ngoài trên đường phố cố dịch chằm chằm vào bầu trời xa xăm nếu đồ chơi kia chỉ là một con lục g i a dị hóa thú cố dịch không ngại trực tiếp ra tay cùng lục giai dị hóa thú so chiêu một chút nhưng nếu như đó là một con thất giai xích kim du thần lời nói cố dịch muốn suy xét càng nhiều mặc dù hắn có lĩnh vực đối phó một con thất giai dị hóa thú thì chưa chắc không thể nhưng mà vấn đề là cố dịch cũng không hiểu rõ thất giai dị hóa thú thực lực cụ thể càng không biết hắn cùng một con thất giai dị hóa thú chiến đấu sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu nếu trận chiến đấu này kéo dài thời gian quá dài như vậy đúng tinh thần lực của hắn tiêu hao coi như quá lớn hiện nay bọn hắn còn chưa bước vào phía nam thành đem hàng loạt tinh thần lực tiêu hao tại một con dị hóa thú trên người không còn nghi ngờ gì nữa cũng không chẳng qua cố dịch rất nhanh phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt lúc này ngay tại bầu trời xa xăng bên trong kể ra lôi đ ỉ n h trật hiện đột nhiên đập n ệ n ở chỗ nào chỉ cầm điệu trên người con k i a cầm điệu phát ra một tiếng hung lệ kêu to hình như có nộ khí đồng thời cố dịch chú ý tới một chấm đen nhỏ càng chuẩn xác mà nói kia là một người không còn nghi ngờ gì nữa cái này dị hóa thú đang cùng người trong giao chiến tại điện quang chiếu sáng bầu trời trong nháy mắt đó tử lâm cũng thành công phân biệt ra cái này cầm điệu chủng loại nàng lên tiếng nhắc nhở là một con thất giai xích kim du thần thất giai dị hóa thu h cố dịch thần sắc chưa chỉ là chằm chằm vào bầu trời xa xa lẩm bẩm nói gặp như thế công kích xích kim du thần dường như cũng không nhận tổn thương gì chỉ là thân hình chậm một chút đúng lúc này nó khổng lồ cánh đột nhiên chấn động trong nháy mắt đem tự thân vị trí cất cao rồi vài trăm mét sau đó xích kim du thần hướng phía người kia phát khởi lao xuống một thân lông vũ trong nháy mắt dấy lên xích ngọn lửa màu vàng tốc độ tăng vọt đồng thời lại có vô số tượng mũi tên giống nhau xích vũ hướng phía người kia k h u n h tiết mà xuống đối mặt đập vào mặt xích vũ mưa tên người kia trực tiếp hóa thành một đạo nhanh chóng mà lôi quang đối diện mà lên trào lên lôi đỉnh trong nháy mắt x sau một khắc người kia cùng t ấ t giai xích kim du thần thân ảnh giao hội ở cùng nhau xích h ỏ a cùng lôi đ ỉ n h không ngừng tại trong giao chiến bắn ra cảnh tượng kinh người lại hùng vĩ suy nghĩ liên tục về sau cố dịch thân hình loại lên biến mất ngay tại chỗ cái đó đang cùng xích kim du thần giao chiến hoa quyển giả có rất lớn xác suất là liên bang điều động đến số mười bốn cơ địa thị kiểm tra dị hóa t h ú cực giả về công v ề tư cố dịch đều không có khoanh tay đứng nhìn lý do về phần cố dịch phá không v ô ngân chi nhận l ạ nhiên không một tiếng động trong lúc đó liền đã vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách đi tới x í c kim du thần bên người tại cao như thế độ chấn động chiến đấu xích kim du thần cùng nam nhân đều hoàn toàn không để mắt đến phá không vô ngân chi nhận tồn tại phá không vô ngân chi nhận trực tiếp xuyên qua xích kim du thần thân thể theo phần bụng xuyên thẳng phần lưng phá không vô ngân chi nhận lộ ra liên tiếp xích kim sắc huyết dịch giờ k h ắ c này tại ánh nắng chiếu dọi xuống những huyết dịch này nhìn qua l à như thế tựa như ảo ngộng thậm chí nhường tên hướng tiêu cùng xích kim du thần giao chiến hoa quyến giả cũng nốc sửng sốt một chút thuận lợi ngoài ý liệu thuận ngay cả cố dịch chính mình thì có chút không dám tin tưởng lại có lẽ là hắn còn đánh giá thấp không minh hoa tiến giai đến chắc tuyệt cấp sau phá không vô ngân chi nhận đặc tung năng lực xích k thân thể cao lớn ở trên bầu trời lung la lung lay màu vàng nóng máu tươi từ bụng của nó chảy ra tại thiên không bay là tà nhìn nhưng s í c h kim du thần cũng không hổ là thất giai dị hòa thú cường đại sinh mệnh lực để nó tại gặp nặng như thế kích về sau vẫn như cũ có thể duy trì phi hành tư thế đồng thời chỉ là hai thời gian ba hơi thở s í c h kim du thần thì lại lần nữa điều chỉnh tốt rồi thân hình nó kia to lớn d ư ơ n g cánh trong nháy mắt phun ra hừng h ự c h ỏ a diễm như là phi cơ động cơ giống nhau đem tốc độ của nó tăng lên rất nhiều gặp trọng thương như thế về sau cái này xích kim du thần hoàn toàn vứt bỏ chiến đấu suy nghĩ chỉ muốn mau thoát đi nơi này tên kêu hoa q u y ế n giả mặc dù không biết là ai ra tay làm xích kim du thần bị thương nặng nhưng giờ phút này thì biết mình nên làm cái gì hắn hét lớn một tiếng trên bầu trời lập tức xuất hiện mấy cái tráng kiện lôi đình hướng xích kim du thần bổ tới xích kim du thần liên tục nghiêng người tránh thoát trong đó hai đạo lôi điện nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn tránh né kể ra lôi đình liên tục nện trên người nó đưa nó bổ đến toàn thân cháy đen cánh phải cũng có tại đây ba thế công bên trong có chỗ hao tổn cái này khiến xích kim du thần thật không dễ dàng duy trì được phi hành tư thế trở nên lung lay sắp đổ mà cùng lúc đó phá không vô ngân chi nhận lại một lần nữa xông về xích kim du thần lần này, xích kim du thần trước tiên thì cảm nhận được khí tức nguy hiểm nhưng trạng thái này ở dưới xích kim du thần căn bản bất lực tránh né phá không vô ngân chi nhận công kích cuối cùng xích kim du thần vẫn là bị phá không vô ngân chi nhận xuyên thủng rồi cánh phải cánh phải thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương lập tức nhường xích kim du thần k h ô n g chế không nổi điệu theo không trung rơi xuống mãi đến khi hạ xuống đến mô nhất cao độ xích kim du thần lại một lần duy trì được rồi phi hành tư thế nhưng mà cố dịch cùng tên kia hoa q u y ế n giả hoàn toàn không cho cái này x í kim du thần cơ hội theo nhau mà tới công kích không ngừng vung ra căn bản không cho nó bất luận cái gì thời gian thờ dốc Vọng nguyên thức. Một đoạn thời khác, với lại thì tại một giây sau xích kim du thần màu vàng lóng lông vũ hồng mang đại thịnh ngay tại hỏa diễm sắp nâng lên trong trước mắt ấy cố dịch lại một lần nữa lựa chọn vứt bỏ đao mà chạy đối với cái này cố dịch cảm thấy bất đắc dĩ tạo thành tình huống này nguyên nhân trừ da thất gia dị hóa thú nhục thân quá mức cường đại bên ngoài cái kia thành ngũ giai võ cụ cũng là nguyên nhân chủ yếu cầm một cái ngũ giai võ cụ đối phó thất giai dị hóa thu cuối cùng vẫn là có chút quá miết tưỡng bởi vì chắc tuyệt cấp hoa hủy nhường cố dịch hôn mê suốt cả ngày cố dịch căn bản không còn thời gian mua sắm lục giai võ cụ khi đó tương nguyên cố t ử lâm đại học phân phối vật liệu căng thẳng thời gian một ngày căn bản không kịp đưa hàng tới cửa cố dịch nguyên bản thì không có quá để ý hắn vốn cho là ngũ giai võ cụ thì đủ rồi không ngờ rằng hắn lại một lần gặp phải loại tình huống này chẳng qua đến lúc này nay việc nhỏ xen giữa đúng cuộc chiến đấu này kết quả đã ảnh hưởng không lớn tại đông đảo Lôi Đình, anh kích hộ giới, phá không vô ngân chi nhận lại một lần nữa xuyên qua xích k với lại lần này vòng qua bộ vị là cổ của nó cái này sinh mệnh lực ngoan cường thất gia i dị hóa thú cuối cùng nên đón nó cuối cùng vận mệnh xích kim du thần vẫn quật cường phe phởi cánh nhưng lại đã vô lực hồi thiên nó phát ra một tiếng rên rỉ về sau nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất cuối cùng cái này thất gia i dị hóa thú chết bởi hai cái lẫn nhau xa lạ hoa q u y ế n giả hợp lực vây rết phía dưới chương một trăm chín mươi bốn bị nạn tiểu đội thành viên tử lâm vấn đề chương một trăm chín mươi bốn bị nạn tiểu đội thành viên tử lâm vấn đề cố dịch đi tới xích kim du thần bên cạnh nó màu vàng kim mỏ chim vẫn như cũ có trong vắt sáng sáng bóng chẳng qua lúc này nó đã hoàn toàn mất đi khí tức hắn trên người rất nhiều thương thế đã chứng minh nó vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến đúng lúc này một đạo lam tử s ắ c điện quan g t ừ trên trời giáng xuống cũng là đi tới xích kim du thần bên cạnh điện quan g tàn đi bậy ở cố dịch trước mắt là một màu đen trang phục nam nhân trẻ tuổi tử nhãn tóc tím mặt mày khoảng cách so sánh rộng cho người ta một loại cá tính trương dương cảm giác hắn sau khi hạ xuống không hề có đem tầm mắt nhìn về phía xích kim du thần mà là trước tiên nhìn về sau người này trên mặt hơi kinh、ngạc. dường như không ngờ rằng cố dịch còn trẻ như vậy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng tự giới thiệu mình ngươi tốt ta gọi chắc diệp là bị nạn tiểu đội thành viên không biết minh đệ xưng hô như thế nào ta gọi cố dịch là tử lâm sinh viên đại học cố dịch cũng là tự giới thiệu mình đang nghe bị nạn tiểu đội tên này về sau cố dịch luôn cảm giác mình hình như ở nơi nào nghe qua tên này chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được bên kia chắc diệp bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai、like、ngươi hay là cái học sinh chẳng trách nhìn lên tới còn trẻ như vậy chẳng qua ngươi vừa mới biểu hiện ra thực lực cũng không bình thường a năng lực cũng rất cường đại mặc dù năm nay tiềm long bảng ta chưa có xem nhưng ta tin tưởng vì thực lực của ngươi nhất định có thể xếp tại tiềm long bảng ba mươi người đứng đầu trong không nói gặp ngươi hai năm trước ta thì leo lên qua tiềm long bảng chẳng qua khi đó của ta xếp hạng chỉ là khó khăn lắm bước vào tám mươi người đứng đầu mà thôi cố dịch hiểu rõ trắc diệp hiểu lầm rồi cái gì coi hắn là thành s ắ p tốt nghiệp sinh viên năm bốn chẳng qua này kỳ thực cũng bình thường cho dù ai cũng không nghĩ ra một sinh viên đại học năm nhất thực lực năng lực đạt tới lục giai trắc diệp không hề có ước thúc tự thân tán phát tinh thần lực cố dịch năng lực rất rõ ràng cảm thụ đến đối phương cường độ tinh thần lực so với chính mình còn phải mạnh hơn một chút đối phương tự nhiên cũng được đại khái cảm giác được thực lực của hắn tiêu chuẩn chẳng qua đối với trắc diệp hiểu lầm cố dịch cũng không tính giải thích chỉ là mười phần thành thật nói kỳ thực ta không có tham gia năm nay toàn bộ liên bang cao giáo định bảng thi đấu â được rồi trắc diệp nghe vậy t h ầ n s ắ c lập tức cứng đ ở nguyên bản hắn còn muốn mượn nhờ t i ề m long bảng cái đề tài này bộ chút ít gần như nhưng lại không n g ờ tới cố dịch thế mà không có tham gia toàn bộ liên bang cao giáo định bảng thi đấu rốt cuộc cuộc thi đấu này ban thưởng vô cùng phong phú dưới tình huống bình thường có thực lực cao giáo học sinh khẳng định là sẽ đi tranh một chuyến chẳng qua loại chuyện này tự nhiên thì có ngoại lệ chắc diệp cùng cố dịch mới gặp mặt một lần loại sự tình này ngược lại cũng không dễ chịu hỏi nguyên nhân cùng lúc đó cố dịch cuối cùng hồi tưởng lại bị nạn tiểu đội thông tin đây là một c h i đại danh đỉnh đỉnh cấp ss liệt nhân tiểu đội thường xuyên xâm nhập vô nhân khu thăm dò thường thường vì tìm thấy tiểu mới siêu p h ả m hoa hủy cùng vô nhân khu tài nguyên mà leo lên báo cáo tin tức cố dịch nhịn không được hỏi chắc huynh ngươi chỗ c h i đội ngũ kia là thường xuyên xuất hiện tại báo cáo tin tức trên c h i k i a cấp s đội ngũ bị nạn tiểu đội sao chắc diệp nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ta đích sắc là bị nạn tiểu đội thành viên chẳng qua cũng không phải ngươi cho rằng tri t i ê cấp ss đội ngũ. Cố dịch lập tức lập lộ ra ngoài ra đội chủ nhà chỉ có một chi về phần đội phó thì là có bốn chi nguyên lai、like、là như vậy Cố dịch gật gật h lạ. sau đó cố dịch lại cùng trắc diệp trò chuyện trong chốc lát thông qua nói chuyện phiếm cố dịch hiểu rõ rồi trắc diệp cũng không phải lẽ loi một mình cùng hắn đến số một mươi bốn cơ địa thị còn có hắn đồng đội đúng vậy chính là nguyên một chi bị ngạn tiểu đội đội phó bị liên bang ủy thác trắc diệp chỗ bị ngạn tiểu đội đội phó hiện nay đang khu vực phía nam thành kiểm tra sáu đến bắt g i i dị hòa thú vì lục giai cùng thất giai dị hóa thú tại nam thành khu vực còn có rất nhiều bọn hắn vì đề cao kiểm tra dị hóa thú hiệu suất quyết định chia ra hành động kiểm tra dị hóa thú chẳng qua tại gặp được khó có thể đối phó dị hóa thú lúc đội viên trong lúc đó vẫn là có thể tùy thời đề xuất trợ giúp bởi vì cố dịch trong trận chiến đấu này làm ra tác dụng rất lớn trắc diệp trước đây muốn đem xích kim du thần thể nội thất giai thú chi nguyên tặng cho cố dịch nhưng cố dịch cũng không có tiếp nhận rốt cuộc cái này xích kim du thần vốn chính là trắc diệp mục tiêu hắn ngược lại hướng trắc diệp đòi hỏi rồi một kiện vũ khí trắc diệp đang nhìn đến xích kim du thần cánh phải trên cây đ chẳng qua hắn không hề có lục giai chiến nào chỉ có một cái lục giai trường thương cố dịch mặc dù không quen dùng trường thương nhưng thích hợp dùng hay là không có vấn đề gì sau đó tại trắc diệp đào r a xích kim du thần thú chi nguyên về sau hai người như vậy chia ra trước khi đi trắc diệp cho cố dịch lưu lại một phương thức liên lạc nói cho đại học cố dịch sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng gia nhập bị nạn g tiểu đội lời nói có thể liên hệ hắn cố dịch mắt nhìn trong tay b ư u thiếp đem nó thu nhập rồi tùy thân không gian bên trong mặc dù cố dịch đúng gia nhập bị nạn tiểu đội không có hứng thú gì nhưng bị nạn tiểu đội là một chi nổi tiếng tìm hoa đội ngũ cố dịch tương lai chưa hẳng cùng bọn hắn cơ hội giao thiệp. cố dịch đột nhiên nghĩ đến bản hùng phong sự việc hắn vừa mới ngược lại là quên rồi chuyện này chắc diệp là bị nạn tiểu đội thành viên rất có thể hiểu rõ thu hoạch bản hùng phong con đường chẳng qua hắn hiện tại đã có trắc diệp phương thức liên lạc chuyện này ngược lại cũng không phải vội lúc này tử lâm giả lập hình ảnh đột nhiên xuất hiện ánh mắt phức tạp mở miệng hỏi cố dịch căn cứ quan sát của ta thực lực của ngươi đã tới lục dai rồi ngươi năng lực nói cho ta biết ngươi làm như thế nào sao cố dịch không trả lời hỏi ngược lại tử lâm ngươi là trí tuệ nhân tạo lẽ nào thì hiếu kỳ tử lâm lắc đầu ta không có tỏ m ọ tâm nhưng tình huống của ngươi quá mức đặc biệt cố d ị suy nghĩ một lúc vừa cười vừa nói vậy chúng ta làm giao dịch thế nào ta cho ngươi biết vấn đề đáp án nhưng ngươi không thể đem chuyện này nói cho người khác biết thế nào tử lâm lắc đầu cố dịch ngươi hẳn phải biết ta không cách nào làm được ta không cách nào từ chối người quyền hạn cao nhất vấn đề gì cũng đồng dạng không cách nào vì ngươi giấu giếm tình huống cố dịch hỏi cho nên tử lâm đại học cao tầng đã hiểu rõ thực lực của ta đạt tới lục giai tiêu diệt một con thất thần, dai xích kim du con xích xôi c h à o c h ư n một trăm chín mươi năm xôi c h à o cố dịch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái kỳ thực vừa mới tại giết chết xích kim du thần lúc hắn liền đã hiểu rõ sẽ có vòng này khúc rốt cuộc ai có thể nghĩ tới một sinh viên đại học năm nhất năng lực tiêu diệt thất dài dị hóa thu à mà vừa mới giết chết con kia xích kim du thần nhường hắn trực tiếp thu được điểm tích lũy nếu như không phải có chắc diệp tham dự đến một lần giá trị sẽ chỉ cao hơn xuất hiện rằng này dị thường hiệu phương đúng tử lâm tiến hành hỏi ý là tất nhiên cho nên tử lâm vấn đề này là ngươi muốn hỏi hay là tử lâm đại học cao tầng muốn hỏi đâu tử lâm, lâm, lâm có h m mặt ộ chút không tin muốn h Cố g nàng sốt một chỉ là lẳng lặng nhìn có dịch tựa hồ tại nói cho cố dịch ngươi đang nói dối rốt cuộc tất cả số liệu thông tin cũng tại nói cho nàng cấp thấp hoa khuyến giả thể phách không cách nào trèo chống gốc chắc tuyệt cấp hoa hủy mang tới năng lượng khổng lồ tinh thần lực càng là như vậy cấp thấp hoa q u y ế n giả muốn thông qua dung hợp c h á t tuyệt cấp hoa hủy đến thực hiện thực lực to lớn v ư ợ t qua là một chuyện không thể nào cố dịch thì không nói nhảm lúc này triển khai lĩnh vực đang nhìn đến cố dịch lĩnh vực về sau cho dù là tử lâm thì á khẩu không trả lời được chỉ nói là nói được rồi ta biết rồi sau đó tử lâm giả lập hình ảnh liền biến mất không thấy gì nữa kỳ t h ự cố c dịch cũng không muốn đem chuyện này nói cho tử lâm đại học cao tầng m ạ i hà muốn dâu diếm chuyện này cơ hội là một chuyện không thể nào vì hắn hiện giai đoạn thực lực thật có khả năng cự tuyệt sao cố dịch mặc dù cũng không hiểu rõ tử lâm đại học cao tầm phẩm cách làm sao nhưng hắn không dám đánh cược và bị méo nhìn không tha chẳng bằng cho bọn hắn một chút phương hướng chí ít bọn hắn tại triệt để chứng minh điểm này không làm được trước đó tạm thời sẽ không tìm phiền phái với mình chờ đến chính mình trưởng thành về sau hắn không muốn nói ai có thể ép mình cố dịch thở dài một hơi bất kể như thế nào hay là phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên mới được lập tức cố dịch cũng là rời khỏi nơi này nguyễn trúc cùng tên kia nam hải còn trốn ở trong kiến trúc không làm cho bọn hắn chờ quá lâu thời gian bên kia ngay tại cố dịch điểm tích lũy tăng vọn thành công đang đỉnh tư và tranh đoạt thi đấu hạng nhất sau nhìn thấy bảng danh sách sinh viên đại học năm nhắc nhóm lập tức xôi t r o nói đùa cái gì hạng nhất điểm có muốn nhìn một chút hay không tên thứ hai mới bao nhiêu điểm diễn cũng không diễn đúng không chuyện này rốt cuộc là như thế nào không phải là tử lâm sai lầm a ha ha ta hiện tại đột nhiên đã hiểu tử lâm đại học tại sao muốn ban thưởng hạng nhất chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy rồi nguyên lai、like、là dự định a hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng thì không họ của a cố dịch là tử lâm đại học hot boy trường học sao hot boy trường học ta đã hiểu mẹ nói nhất định là tình sắc giao dịch cùng lúc đó trì thanh mộng nhìn trên bảng danh sách hạng nhất cố dịch đ ạ bối rối nàng hiện giai đoạn thứ tự là hạ ba ngay tại vừa mới nàng còn cùng tên thứ hai tranh đoạt hạng nhất tranh đến gọi là một khó bỏ khó phân kết quả cố dịch đột nhiên cho nàng đến như vậy một chút lớn cho nàng triệt để làm mơ hồ rồi nàng không phải là không thể tiếp nhận một người đột nhiên tiêu d i ệ t một con ngũ g i a i dị hóa t h u hoặc là duy nhất một lần giải cứu rất nhiều người sống sót đ ô n g chóc thu được hàng loạt điểm tích lũy dết tới bản g danh sách hạng nhất có thể cố dịch đột nhiên tăng lên ba vạn sáu điểm tích lũy này người khác còn thế nào chơi à chơi bùn sao ngay cả chị thanh mộng thì đồng dạng cho rằng là tử lâm sai lầm có thể leo lên hạng nhất lại hết lần này tới lần khác là cố dịch cái này nhiều lần nhường nàng ăn quả đắng lại làm cho nàng cảm giác thần bí nam nhân nếu tử lâm không có lầm cố dịch ngươi đến t ộ n cùng là làm sao làm được Chi thanh ngộng đứng ở đức gãy kiến trúc sợ trên bình đài ngắm nhìn tòa này bị thú triều phá hủy thành thị một thân ảnh t i ể u tiểu tại thành công tiêu diệt một con tứ giai dị hóa thú về sau nàng lộ ra hưng phấn nụ cười bởi vì đây là nàng lần đầu tiêu diệt tứ giai dị hóa thú chuyện này ý nghĩa là thực lực của nàng lại tiến hơn một bước nhưng lại tại nàng nhìn thấy trên bảng danh sách hạng nhất về sau nụ cười của nàng lập tức đọc lại cố d ị đây là một cái cỡ nào tên quen thuộc a nguyên bản trúc giao vì là thực lực của mình đã tăng lên rất nhanh rất nhanh liền năng lực gặp phải cố dịch nhịp chân rồi nhưng khi nàng nhìn thấy cố dịch phía sau kia tiếp lấy một nhóm lớn số lượng lúc tâm tình của nàng đột nhiên trở nên rất là xa suốt trên lại còn là lớn như vậy không bên kia ngao thanh nhìn trên bảng danh sách cố dịch điểm tích lũy n h ư mày cuối cùng giọng nói khẳng định nói hẳn là sai lầm trầm mặc một hồi về sau ngao thanh lại tự nhủ bổ sung một câu hoặc là cố dịch vận khí rất tốt đông chốc cứu được một nhóm lớn người tại cố dịch xông lên bảng điểm thứ nhất về sau không chỉ là chỉ thanh ộng chúc giao cùng ngao thanh ba người phản ứng hết sức phức tạp rất nhiều cùng cố dịch quen biết người cũng là như thế chẳng qua trừ ra số ít mấy người bên ngoài đại đa số người cũng cảm thấy khẳng định là tử lâm sai lầm rốt cuộc cố dịch điểm tích lũy đếm thật sự là quá bất hợp lý rồi nhưng rất nhanh tử lâm đại học thì thông qua tử lâm giải thích cố dịch đột nhiên đạt được hàng loạt điểm tích lũy nguyên nhân tức cố dịch liên hợp rồi một tên thất giai hoa q u y ế n giả thành công tiêu d i ệ t một con thất giai dị hóa thú xích kim du thần cũng trong quá trình này làm ra tính quyết định tác dụng đồng thời hiệu phương còn làm ra đặc biệt nhấn mạnh quá trình chiến đấu chuẩn sắc không sai tử lâm cũng không cho ra n ộ phán cái này tuyên bố sau khi ra ngoài tử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất nhóm càng bối rối tiếng chất v quý thanh thình lình ở bên trong tên này số ba mươi bảy cơ địa thị cố dịch t h ủ cũ chẳng qua đoạn này cựu hận cũng chỉ có quý thanh chính mình ghi ở trong lòng thôi cố dịch căn bản không có đem hắn để ở trong lòng quý thanh tại nghe xong cái này tuyên bố về sau giọng nói phẫn hận nói ra không phải n à y ai tin a đồng dạng là sinh viên đại học năm nhất hiệu phương nói cố dịch phối hợp những người khác giết chết một con thất giai dị hóa thú các ngươi nói một chút cố dịch người này có phải hay không nhặt nhạnh chỗ tốt ta t con kia thất giai dị hóa thú chỉ sợ sẽ là một cái khác thất giai hóa quyến giả dị ta cùng quý thanh cùng nhau tổ đội ba người đồng dạng đúng loại tình huống này cảm thấy không tin nhưng vẫn là có một người nói ra có thể hiệu phương vừa mới tuyên bố đã nói cố dịch ở chỗ nào trong chiến đấu d ậ y rồi tính quyết định tác dụng quý thanh lập tức mỉm cười nói tính quyết định tác dụng đơn giản chính là đánh giám thứ ngươi cảm thấy thật giai dị hóa thú là chúng ta hiện giai đoạn có thể đối phó sao đồng dạng là sinh viên đại học năm nhất h ắ n năng lực lên quyết định gì tính tác dụng ha ha ha ha ha. thực sự là quá giả một tên đồng đội mặt mũi tràn đầy đ i ệ u kinh ngạc nhìn về phía quý thanh không phải quý thanh ngươi đang cười cái gì điên rồi sao cố dịch đạt được hạng nhất thì đạt được hạng nhất rồi thôi ngươi tâm trạng kích động như vậy làm gì khiến cho hình như hắn đoạt ngươi hạng nhất giống nhau thanh tỉnh một chút chúng ta ngay cả tiền một trăm hai mươi danh đô với không tới chúng ta có thể thu được cất đẳng bây giờ dạ, tư và liền đã rất tốt hắn ánh mắt khinh bị nhìn quý thanh đột nhiên cảm thấy chính mình cùng loại người này tổ đội hoàn toàn chính là một sai lầm quý thanh yên lặng không nói thêm gì nữa nhưng sắc mặt nhưng như, như c ũ âm trầm trong lòng đúng cố dịch ghen tị và oán hận không có giảm bất n ử a phần Trước 196, Thấn、Long、tiểu、đội. Trước 196, Thấn Long tiểu Long Long đội. độ đây là sinh viên đại học năm nhất năng lực làm ra chuyện được ta coi như là đã hiểu biểu tỷ vì sao đúng cố dịch có lòng tin như vậy rồi nếu ta biết cố dịch thực lực mạnh như vậy ta đối với hắn cũng có lòng tin lam thích tuyết thì là nhìn trên bảng danh sách cố dịch điểm tích lũy trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nàng đột nhiên ý thức được từ nàng bắt đầu tiếp xúc cố dịch cho đến bây giờ tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy cố dịch đem hết toàn lực ra tay qua có thể đây chính là hắn thực lực chân chính a lam thích tuyết có chút buồn vô cơ mà thầm nghĩ nàng nguyên lai tưởng rằng nàng cùng cố dịch thực lực sai biệt đã đủ lớn rồi sự thực so với nàng trong tưởng tượng khoa trưng hơn ngay tại cố dịch rời khỏi nơi có thi thể xích kim du thần sau một thời gian ngắn có năm tên mang mặt nạ màu trắng đội ngũ đến nơi này bên trong một cái thể trạng nhất là nhỏ g ầ y nữ nhân đi tới thi thể của xích kim du thần bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống nàng đầu tiên là l a o một chút trên đất huyết dịch nắn b ư ớ t sau đó nhịn không được nói một câu xúc động chật chật lại là một con thất giai xích kim du thần này huyết cũng vẫn chưa hoàn toàn làm đâu nhìn tới nơi này chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu cũng không biết là c h i đội ngũ kia giết một người nam nhân mở miệng nói ai biết được có lẽ là phía nam thành thanh lý đội rốt cuộc nơi này đã rời nam không xa lúc này nữ nhân chú ý tới kẹt ở xích kim du thần trên cánh cây đào k i a đao này chính là cố dịch để lại bởi vì trôi đao bị ngọn lửa hòa tan cố dịch thì dứt khoát đem nó vứt bỏ rồi nữ nhân dùng ngón tay gõ gõ lơi đao cảm giác có chút kỳ lạ cây đao này sao chỉ là đem ngũ dai võ cụ ngay trong bọn họ có người chỉ là ngũ dai sao ngũ dai cũng có thể tham dự loại t ầ n g thứ này chiến đấu lúc này có một mặt nạ màu trắng nam hơi không kiên nhẫn nói bạch diễm ngươi quản nhiều như vậy làm gì chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi xem hết rồi liền đi đi thôi một con thất dai thi thể của dị hóa thú mà thôi cũng không phải chưa từng thấy tên là bạch diễm nữ nhân nghe vậy l i ế c b i ể u môi có chút khó chịu nói ra giết cái học sinh mà thôi phùng cầu ngươi gấp làm gì à? tọa độ cũng có một quãng thời gian không có đổi mới sao xác định hắn hướng phương hướng nào chạy chờ mới nhất tọa độ phát tới chúng ta lại truy cũng không m u ộ n à? phùng cầu vẫn như cũng là không nhịn được giọng nói không phải tiểu tử kia hành động lộ tuyến không phải đã đủ rõ ràng sao hắn muốn đi nam khu chúng ta cũng muốn đi cùng nam khu sao năng lực sớm làm đổi kịp tốt nhất nam khu tình huống thế nào ngươi không biết bạch diễm cười ha ha nói ra phùng cầu ngươi sẽ không sợ a p h ù bạch diễm cũng ư ờ i là không khách khí rêu cần nói tía ngươi có muốn hay không qua hắn một sinh viên đại học năm nhất không sao chạy tới nam khu làm gì đi tìm chết sao nếu như là như vậy không phải cũng rất tốt do chúng ta đậu thủ mắt nhìn thấy gọi phùng cậu nam nhân lại muốn cùng bạch diễm cãi nhau cầm đầu nam nhân cuối cùng nhịn không được lên tiếng ngăn lại được rồi c h ờ ồn ào chờ mới nhất tọa độ phát tới về sau chúng ta thì ngay lập tức xuất phát chủ thuê đã thông báo muốn nhìn thấy thi thể của người kia mặc kệ người kia là không phải muốn đi nam khu chịu chết chúng ta đều muốn tìm thấy thi thể của hắn nếu để cho dị hóa thú đem người ăn vào trong bụng chúng ta có thể không tiện b ằ n g h à n dao bạch diễm trừng phùng cầu một chút không có lý sẽ hắn nàng ngược lại nhìn về phía cầm đầu mặt nạ màu trắng nam hỏi lão đại chúng ta lần này chủ thuê rốt cục là ai a thế mà vui lòng xuất ra một gốc hy hữu cấp hoa cỏ cùng hai gốc vượt trội cấp hoa cỏ là thù lao cầm đầu mặt nạ màu trắng nam lắc đầu nói ta cũng không biết chẳng qua cái này cũng không trọng yếu chỉ cần đối phương t h ù lao đầy đủ là được rồi thật sự là hắn đối với người ủy thác thông tin hoàn toàn không biết gì cả nếu như không phải người trung gian đầy đủ có thể tin hắn cũng sẽ không đón lấy cái này ủy thác đúng lúc này hắn trên eo máy truyền tin lần nữa l ó i lên hắn lúc này cầm lấy máy truyền tin xem xét đang nhìn đến trên máy truyền tin mới nhất tọa độ về sau hắn lông mày cao lại vì mục tiêu vẫn tại hướng phía nam thành phương hướng di động đã muốn đi vào khu vực phía nam thành tin tức tốt duy nhất là bọn hắn khoảng cách mục tiêu đã không xa hắn mẩu đầu nói ra nhìn tới tiểu từ kia thật dự định bước vào phía nam thành phung cầu lòng tràn đầy không vui nói ta đã nói rồi tiểu tử kia từ đầu tới cuối liền định đi phía nam thành hiện tại tốt chúng ta cũng muốn đi cùng phía nam thành rồi bạch d i ễ m thì là h ứ n g hờ nói đi thì đi thôi lại không có gì lớn nhiều lắm là phiền toái một chút mà thôi ngươi không phải luôn luôn sốt ruột đi sao hiện tại tọa độ lại có đ u ổ i theo sát không phải tấn long tiểu đội trưởng lại bổ sung một câu trừ ra mục tiêu bên ngoài còn có một tên tử lâm sinh viên đại học luôn luôn cùng với hắn một chỗ nếu như tất yếu phải vậy tiện thể đem người d ế thôi nhớ kỹ đem mặt nạ cũng mang tốt trên người bọn họ có trí tuệ nhân tạo giám sát chuyện này đối với bọn hắn cũng là một loại bảo hộ bên kia h cố dịch n h cùng nguyễn trúc đã mang theo tiểu nam hải đi tới số một mươi bốn cơ địa thị khu vực phía nam thành phía nam thành hai nơi điểm cứu viện thiết lập vị trí rời bắc rất gần bởi vậy cố dịch cùng nguyễn trúc quyết định trước đem tiểu nam hải tiện đến phía nam thành điểm cứu viện mang theo một đứa bé xuyên càng nguy hiểm khu vực phía nam thành không còn nghi ngờ gì nữa không phải một lựa chọn sáng suốt vừa tiến vào phía nam thành về sau hai người thì gặp gỡ một con dị hoa thú là một đầu kim quan thần lần đây là một con hình thể tiếp cận dài ba mươi mét ngũ dai dị hoa thú bởi vì trên đầu màu vàng kim màu đầu mà gọi tên nó đột nhiên nhảy ra chắn ba người trước mặt thân thể cao lớn thuận thế va sụp rồi một dãy nhà kim quan thần lần lung lay đầu nhìn chăm chú cố dịch ba người phần cổ trên vây lưng đồng bộ mở ra nhường hình dạng của nó nhìn lên tới có chút dọn người tiểu nam hải thấy thế không khỏi hướng cố dịch bên cạnh rụt cò rụt lại cố dịch chấn an địa vô vỗ tiểu nam hài đầu mà lo toan dịch lấy ra chắc diệp cho hắn trôi này lục giai trừng thương một giây sau trôi này trường thương bị cố dịch hung hăng ném ra mục tiêu nhắm thẳng vào kim quan thằn lằn chẳng qua kim quan thằn lằn phản ứng rất nhanh mười phần thoải mái mà lại tránh được cố dịch ném mạnh đến trường thương nhưng thì tại một giây sau phá không vô ngân chi nhận thì xuyên qua đầu của nó đồng thời thẳng tới tim phổi trong nháy mắt đem nó mất mạng chỉ là đơn giản lợi dụng một chút dương đông k í c h tây một con ngũ dai dị hóa thú c ứ như vậy bị cố dịch thoải mái giải quyết nguyên vốn còn muốn động thủ nguyễn trúc lập tức tắt máy rồi mà dọc theo con đường này trường hợp như vậy đã trình diễn rất nhiều lần rồi nguyễn trúc có chút bất đắc dĩ nàng không khỏi cảm thấy cùng cố dịch so ra chính mình quả thực là cái ph chẳng qua tại tận mắt thấy cố dịch năng lực nhẹ nhàng như vậy ứng đối ngũ g i a i dị hóa thú về sau nguyễn trúc trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm đối lại sau hành trình yên tâm không í t chương một trăm chín mươi bảy v ẫ n b ệ n h chương một trăm chín mươi bảy v ẫ n b ệ n h lại sau đó cố dịch cùng nguyễn trúc theo tại tử lâm chỉ dẫn dưới bọn hắn thành công đã đến khu vực phía nam thành một chỗ điểm cứu viện đây là một bên trong cỡ lớn cửa hàng bởi vì này tòa nhà hình tròn kiến trúc tại thú triều bên trong không có đụng phải bao nhiêu phá hoại nơi này liền bị làm thành rồi một chỗ điểm cứu viện theo ba người tới gần lập tức có đóng tại điểm cứu viện hoa k u y ế n giả phát hiện bọn hắn bên trong một cái nữ nhân hai ba cái thì theo một dãy nhà trên nhảy xuống tới nàng nhịp chân không vội không chậm đi đến ba người trước mặt đang nhìn đến cố dịch hình dạng về sau nàng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần ta gọi hứa vân là cái này điểm cứu viện lâm thời đóng giữ nhân viên các ngươi là hứa vân không khỏi nhìn về phía tên kia tiểu nam hải cảm thấy cố dịch cùng nguyễn trúc hẳn là cứu viện đội thành viên có thể lại cảm thấy hai người bọn họ vô cùng trẻ một chút chúng ta là tử lâm sinh viên đại học đồng dạng tại tham dự số mười bốn cơ địa thị hành động cứu viện nam hải này là chúng ta trước đó không lâu cứu vừa vận đem hắn đưa đến nơi này tử lâm sinh viên đại học không phải các ngươi chạy thế nào đến bên này đến đây phía nam thành cũng không đây phía bắc thành nơi này nguy hiểm cỡ nào các ngươi không biết sao hứa v â n giọng nói có chút trách cứ nói nàng tất nhiên hiểu rõ t ử lâm đại học học viên tham dự lần này cứu viện chỉ là không ngờ rằng lại có học sinh ngày thứ nhất liền chạy tới bên này đến đây cố dịch còn chưa mở miệng nguyễn trúc thì lập tức đứng ra nói ra chúng ta hiểu rõ chẳng qua chuyện này hóa ta người nhà của ta tại phía nam thành ta chỉ là muốn cứu người nhà của ta cố dịch hắn là vì giúp ta mới biết cùng ta cùng đi phía nam thành hứa vẫn nghe được n g u y ễ ú c nói như vậy trong lúc nhất thời cũng không tốt nói thêm cái gì nàng năng lực đã hiểu nguyễn trúc tâm tình nàng nhìn về phía cố dịch bên cạnh tiểu nam hải nói ra đi vào trước bên trong rồi nói sau thế là sau đó hứa vân dẫn cố dịch ba người hướng chỗ này điểm cứu viện trong đi đến vậy quanh nhà này cửa hàng ngay tại xung quanh đông đảo tòa nhà bên trên có rất nhiều hoa quyến giả ở đây đóng g i ữ là điểm cứu viện nơi này tự nhiên có sung túc lực lượng phòng vệ đi trên đường hứa、vân、vẫn â n v không có quên đúng nguyễn trúc tiến hành quyên bảo tiểu cô nương ta biết ngươi nghĩ giải cứu ra tâm tình của người ta nhưng này cùng nhau đi tới ngươi hẳn phải biết số mười bốn cơ địa thị là thế nào một tình h u ố n a nguyễn trúc đã hiểu hứa vân nghĩ nói với nàng cái gì đơn giản là khuyên nàng đừng đi tìm mẹ của nàng cùng mội mội còn sống sót tỷ lệ quá nhỏ nhưng hôm nay bọn hắn cũng đã tới phía nam thành rồi nếu không trở về nhà nhìn một chút nàng làm sao có thể cam tâm đâu nguyễn trúc thái độ mười phần kiên quyết nói ra hứa v â n tỉ ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng bất kể như thế nào ta sẽ không cứ như vậy bỏ cuộc hứa v â n lại nhìn mắt cố dịch cố dịch chỉ nói là nói ta sẽ cùng nàng cùng đi hứa vân thở dài nói được rồi ta thì không khuyên giải các ngươi rồi chẳng qua các ngươi thì không cần thiết gấp gáp như vậy hiện nay phía nam thành hai nơi điểm cứu viện đã cứu một ít người sống sót rồi mặc dù s á t x u ấ t không lớn nhưng ở các nơi g ư đi cứu người trước tiểu cô nương ngươi trước tiên có thể xem xét có hay không có người nhà của ngươi nguyễn trúc gật đầu một cái nói ra ta biết rồi cảm ơn ngươi hứa vân tỷ đối với người nhà của mình có phải có khả năng được cứu viện đội cứu nguyễn trúc trong lòng cũng không có ôm cái gì chờ mong bởi vì cái này s á t x u ấ t thật sự là quá nhỏ chớ nói chi là nhà nàng cách nơi này chỗ điểm cứu viện khoảng cách cũng không g ầ n nhưng mà vận mệnh có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy ngay tại nguyễn trúc vừa bước vào nhà này cửa hàng lúc một người trung niên nam nhân nhìn thấy hứa vân sau đi tới cũng cùng nàng lên tiếng chào hỏi nhưng ánh mắt của nguyễn trúc lại không ở trên người hắn mà là dừng lại tại rồi đi theo trung niên nam nhân sau l ư n g tiểu nữ hài k i a trên người mà tên kia tiểu nữ hài nhìn thấy nguyễn trúc về sau thì ngu ngơ ngay tại chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy tủi thân nước mắt tại nàng trong đôi mắt thật to đặc quanh một giây sau nguyễn trúc lập tức c h ả y nước mắt hướng tiểu nữ hài nào tới đưa nàng ôm vào trong ngực thật sự xúc cảm nhường tiểu nữ hài ý thức được đây hết thệ là chân thật nàng đem đầu chôn ở nguyễn trúc trong ngực n ẹ n ngào khóc ổ lên hu hu hu tỉ tỉ người cuối cùng tới tìm ta trước mặt tên này nữ hài chính là nguyễn trúc tử mộn mụi nguyễn tiểu nam đừng sợ tiểu nam. tỉ tỉ ở chỗ này đây nhưng rất nhanh nguyễn trúc lại nghĩ tới điều gì nàng âm thanh có chút run rẩy địa nhỏ giọng hỏi tiểu nam mụ mụ đâu mụ mụ ở đâu nguyễn tiểu nam nghe vậy lập tức khóc đến lớn tiếng hơn nàng âm thanh mơ hồ nói ra mụ mụ mụ mụ hết rồi mụ mụ nàng bị một con chim lớn ăn nguyễn trúc nghe vậy lập tức như ngũ lôi doanh đỉnh địa ngu ngơ tại nguyên chỗ con mắt của nàng trong lúc nhất thời hình như mất đi có chút hào quang mặc dù nguyễn trúc đã nghĩ tới vô số lần mụ mụ cùng bội b tử vong có thể nhưng khi mụ mụ tạ thế thông tin bày ở trước mắt nàng lúc nàng vẫn là không cách nào tin tưởng không thể tin được đây hết thể là thực sự nguyễn trúc cũng là nghẹn ngào khóc ổ lên tại thời khắc này nàng là nguyễn tiểu nam tỉ tỉ nhưng tương tự là một tên chết mụ mụ con gái nguyễn tiểu nam thấy nguyễn trúc khóc lớn lên tiếng khóc lập tức mượn rừng phản tới an ủi dậy rồi khóc lớn nguyễn trúc hai tỉ m ộ i cứ như vậy ôm nhau mà khóc nhìn trang cảnh này người không một không cảm thấy lộ vẻ xúc động mới vừa cùng hứa vân chào hỏi trung niên nam nhân giọng nói tự t r á c h nói đều tại ta m u ộ n một bước nếu như ta lúc đó năng lực sớm một chút trình diện liền tốt như thế mẹ của các nàng cũng không cần tiểu nha đầu kia cũng sẽ không trơ mắt nhìn mẫu thân của nàng bị dị hóa thu ăn hết hứa v â n lau một chút khỏe mắt nước mắt âm thanh có chút nghẹn nào nói cái này không thể trách ngươi ngươi không cần tự trách nếu như không phải ngươi nàng nhóm hai tỷ m ộ i liền không có gặp lại khả năng cố dịch nghe hai người đối thoại đã đã hiểu sự tình từ đầu đến cuối vừa rồi nguyễn tiểu nam đi theo này người đàn ông tuổi trung niên sau lưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bởi vì chết m â u thân nàng đúng cảm giác an toàn cực độ thiếu thốn mới biết không tự chủ được được theo phía sau hắn cố dịch không khỏi nhìn về phía bên người tiểu nam hải không còn nghi ngờ gì nữa tên này tiểu nam hải cũng là tình huống giống nhau chỉ là đứa bé trai này cho tới bây giờ hay là một câu không nói rất có thể trong khoảng thời gian này đã trải qua mười phần nghiêm trọng tâm lý thương tích cố dịch lúc này đem tiểu nam hải tình huống nói cho hứa vân hứa vân thì nói cho cố dịch không cần lo lắng chỗ này điểm cứu viện có bác sĩ tâm lý chỉ cần kinh qua một đoạn thời gian quyết bảo luôn có thể khôi phục bình thường nhìn ôm nhau mà k h ó c hai tỷ muội cố dịch trong lòng đồng dạng cảm thấy đủ mùi vị lẫn lộn nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng cấu ngưng cũng là tình huống giống nhau chỉ bất quá đám bọn hắn hai tỷ đ ệ quan hệ lại phức tạp hơn sau cố dịch một mình rời đi điểm cứu viện vừa mới chết mẫu thân nguyễn trúc làm bạn đồng thời vừa biết được mẫu thân tạ thế nguyễn trúc đồng dạng không thích hợp lại tham gia tư và tranh đoạt thi đấu chương một trăm chín mươi tám phía dưới hoa thân phố chương một trăm chín mươi tám phía dưới hoa thân phố tiểu tử này thật là đáng chết ta thì không hiểu rõ rồi hắn một sinh viên năm nhất chạy tới nơi này làm gì phun g cầu bắp chân bộ phát tránh thoát một đoàn phun ra mà đến màu đen hủ độc ngoài miệng hùng hùng hồ hồ với lại vì tiểu tử này thực lực là làm sao làm được tại khu vực phía nam thành di động nhanh như vậy nghĩ đến đây phun cầu càng nghĩ càng giận bạch diễm có phải ta đã từng nói chúng ta nên sớm chút đổi kịp tiểu tử này hiện tại tốt biến thành như vậy bạch diễm nghe vậy sắc mặt có chút không dễ nhìn nàng lúc đó xác thực cho rằng mục tiêu chắc chắn sẽ không bước vào phía nam thành không cần thiết trước giờ dự p h á n cố dịch hành động nhưng lúc đó những người khác không phải cũng đồng ý còn nữa người ủy thác cho tọa độ thời gian thực tính vốn là không tốt lắm bọn hắn cho dù đem hết toàn lực một mạnh hướng phía nam thành truy thì không nhất định có thể cùng mục tiêu đụng đối mặt húng chi nàng thì không ngờ rằng cố dịch thật bước vào phía nam thành rồi hơn nữa còn càng lúc càng thâm nhập thậm chí ngay cả tốc độ di động so với bọn hắn tấn long tiểu đội vẫn nhanh hơn một chút Theo cũng chỉ như p hiện tại tấn long tiểu đội năm người bị hai cái lục giai hát rác trắng đuôi rắn theo dõi trong đó có một cái hát rác trắng đuôi rắn hình thể đây ngoài ra một cái còn muốn lớn hơn một vòng thực lực rõ ràng cũng muốn càng mạnh tấn long tiểu đội cũng không muốn cùng ngày hai cái hát i á c trắng đuôi rắn có quá nhiều dây dưa vì tấn long tiểu đội rất rõ ràng bọn hắn không cách nào trong thời gian ngắn đ ê m này hai cái hát rác trắng đuôi rắn cầm xuống mà thời gian dài giao thủ sinh ra tiếng động lại rất dễ dàng dẫn tới nhiều hơn nữa dị hóa thú có thể hết lần này tới lần khác này hai cái hát rác trắng đuôi rắn lại đuổi theo bọn hắn không tha đi theo sau bọn họ theo đuổi không bỏ nghiêm chỉnh coi bọn họ là thành con mồi càng hỏng bét là tấn long tiểu đội phát hiện trên bầu trời xuất hiện một con hình thể không dung khinh thường cầm điệu loại dị hóa thú mặc dù bây giờ cái này dị hóa thú vẫn chỉ là cao cao bay ở không trùng không có đuối bọn họ khởi xướng bất luận cái gì thế công nhưng mấy người lại không chút nghi ngờ địa cho rằng bọn họ bị cái này dị hóa thú theo dõi theo tình thế càng thêm hướng phía không thể đoán được phương hướng phát triển ngay cả tấn long tiểu đội trưởng phó long đối với cái này cũng có chút buồn b ự c mà đây hết thể tự nhiên bái một người ma tạng phó long hai mắt hít lại trong mắt lóe lên một vòng vẹn g o ă n lệ cố dịch đúng không đến lúc đó rơi vào láo tử trong tay có người hảo hảo mà chịu đ ư ợ c cùng lúc đó cố dịch liếc qua có chút bất thường hệ thống nhắc nhở đến từ p h ù n g cầu ghét hận tám mươi bảy đến từ bạch diễm ghận tám mươi ba đến từ phó long ghét hận chín mươi ba đến từ tạng hành phi gh hận bảy mươi bảy đến từ phùng sơn gh bảy mươi lăm mấy người này là ai? cố dịch hoặc hơi nghi m ộ trong chút. t ê n hắn nghiền thực thế, tại hắn vì ép thức tư thế vì ép l e l ê b ả n đó i liền ể m hạng nhất về sau, c liên tuyệt ụ c cảm xúc không nhập ngừng trướng. Trong trị đó tuyệt đại bộ phận đều là ghen ghét tâm trạng điểm mặc dù thì có người đúng cố dịch sinh ra ghét hận tâm trạng điểm nhưng cũng không tính quá nhiều lại mỗi người là cố dịch cung cấp ghét hận tâm trạng cũng không tính quá cao chỉ có hai mươi bốn mươi điểm trong lúc đó thì chỉ có một quý thanh đối với hắn ghét hận đạt đến một trăm sáu mươi điểm chẳng qua quý thanh lời nói cố dịch ngược lại là có thể lý giải rốt cuộc hắn đã từng phá hoại qua quý thanh nhu đồ có thể năm người này là chuyện gì xảy ra căn cứ năm người này cung cấp cảm xúc trị trị số lớn nhỏ cố dịch phỏng đoán bọn hắn thực lực cũng không thấp do đó đây là vì cái gì đây cố dịch đầu tiên là hồi tưởng lại lúc trước vừa đã từng quen biết c h ấ p diệp hứa vân đám người nhưng rất nhanh liền đem bọn hắn bài trừ bên ngoài đúng lúc này cố dịch chợt nhớ tới tư và tranh đoạt thi đấu bắt đầu trước ngao thiên thành đối với hắn sinh ra hàng loạt ghét hận giá trị ha <cười> ha nguyên lai、like、là người a cố dịch đã có chút đầu mối chẳng qua cố dịch hiện tại cũng không biết năm người này ở đâu h u n g chi có tử lâm ở một bên giám sát cố dịch không thể nào chủ động ra tay ra tay với bọn họ cùng ố dịch hiểu rõ mấy lúc đó cố dịch nhìn trước mắt hình bầu dục kiến trúc lộ ra nụ cười trước mắt nhà này kiến trúc chính là ở vào số 14 cơ địa thị nam khu hoa thần phố không ra cố dịch đó là nhà này hoa thần phố quả thực bị không nhỏ phá hoại nhà này hình bầu dục kiến trúc liền giống bị đánh nát trứng gà giống nhau đỉnh chóp phá một cái đ ộ n lớn vỡ vụ thủy tinh cường lực như là nát vỏ trứng rơi lấy đất nguyên bản năng lượng mặt trời thu thập trang bị thì theo đỉnh chóp rất xuống thành một đống sắt vụn nhìn thấy bộ dáng như vậy hoa thần phố cố dịch thần sắc không thay đổi trực tiếp thông qua đỉnh c h ó p cửa hàng tiến nhập nhà này hoa thần phố cố dịch đầu tiên là đi tới nguyên bản hoa cỏ bán khu vực vốn nên cái kêu bảy ở nơi này mua bán siêu p h ả m hoa hủy một gốc không còn theo quầy hàng thủy tinh bị hao tổn tình h u ố n g đến xem những thứ này siêu p h ả m hoa hủy bị mang đi phương thức cũng không giống nhau có chút quầy hàng thủy tinh bị bình thường mở ra lễ tân còn hoàn hảo mà có chút lễ tân thì là bị bạo lực phá hoại sau đó mới bị lấy đi rồi bên trong siêu phản hoa hủy thông qua trên quầy nhãn hiệu cố dịch có thể rất nhẹ nhàng địa có thể biết được những thứ này lễ tân nguyên bản bên trong siêu Cung số dịch đoán t mười bốn cơ địa thị là luân hãm nhưng đối với cao giai hoa quyến giả mà nói trước giờ đào tẩu hay là không có gì khó khăn về phần những kia bị phá hư lễ tân hiển nhiên là có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem những thứ này siêu phàm hoa hủy cất đi cố dịch đại khái nhìn một chút Những thứ này bị phá hư lệ tân, không có một cái nào nhãn hiệu trên viết là hy hữu cấp hoa cỏ. Bên trong thứ phá hư hiệu hy hữu hoa một viết là bị cấp cái đưa lệ có cỏ. sau i ê u phẳng h o hủy giá trị khẳng định、so、ra kém bị hoa thần phố nhân viên công tác mang đi một nhóm giá công mang viên đi kia. tác trị một ra bị kém so s a đó cố dịch lại tại hoa thần phố trên mặt đất một tầng đi dạo một vòng xác nhận tầng này quả thực đã không có cái gì vật phẩm có giá trị rồi đối với cái này cố dịch cũng không cảm thấy bất ngờ mà hoa thần phố thông hướng dưới mặt đất lối đi đã bị một viên to lớn kim trúc cho phá hỏng rồi cố dịch thì không nghĩ nhiều trực tiếp mở ra lĩnh vực ừ thế mà có nhiều người như vậy cố dịch lập tức có rồi phát hiện ngay sắc sau, vực phạm có vực lĩnh lĩnh thần tình n phạm thể phía hoa phố h vi về đạt tới 300 mét, mở tới dưới hoa thần phố ở dưới ở ra u ố cố dịch tự nhiên có nhiên thể thu hết tự mắt. n vào g tại cách xa mặt đất một khoảng hai mươi m dưới nền đất hoa t h ầ n phố địa hạ lục tầng nơi đó tình huống xa so với cố dịch t r o n g tưởng tượng mới tốt cùng số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị một vùng phế tích khác nhau hoa t h ầ n phố dưới mặt đất khu vực còn tại vận chuyển bình thường đồng thời bên trong người sống sót nhân số thì xa xa ngoài cố dịch đ o n trước nhân số vượt qua ba mươi người mà lúc này dưới nền đất tình huống cũng không bình thản có hai nhóm người đang cãi lộn chương một trăm chín mươi chín nguồn nước vấn đề những người sống sót t n g h chín trăm chín mươi chín nguồn nước vấn đề những người sống sót cãi lộn người chia làm hai nhóm trong đó một nhóm người tổng cộng chỉ có năm sáu người mấy người kia trên người đều mặc màu trắng nghiên cứu khoa học phục nhìn qua đều là hoa thần phố nhân viên nghiên cứu khoa học một đạo khác người lại có hai mươi mấy người trên người bọn họ xuyên trang phục cũng không thống nhất có mặc đồng phục có xuyên quần áo ngủ vật thì có mặc đồng phục tác chiến đứng ở bọn này á o khoác trắng bên trong phía trước nhất là một người có mái tóc có chút trắng b ệ n h t r u n g láo niên người hắn cứ gọi tống hải là một tên lý lịch rất sâu siêu phàm hoa hủy nghiên hắn đang phía dưới hoa thần phố trung tâm nghiên cứu làm siêu phàm hoa hủy tương quan nghiên cứu mà phía sau hắn mấy cái kia áo khoác trắng người trẻ tuổi thì là học sinh của hắn đứng ở tống hải đối diện hai mươi mấy người thì là thú t r i ề u xảy ra lúc đợi tại hoa thần phố trên mặt đất nhân viên công tác cùng với bộ phận khách hàng này hai mươi mấy người bên trong cầm đầu là mấy cái người mặc màu đen y phục tắc chiến người trong đó đứng ở phía trước nhất là một cái vóc người cao g ầ y nữ nhân mái tóc đen dài áo choàng là một điển hình đen dài thẳng n ữ tỷ lúc này tống hải g ọ n nói quyết tuyệt nói ra lý thi tình ngươi không cần nói ta sẽ không đồng ý đem tự động cung cấp nước trang bị dừng lại ta đã nói rất nhiều lần rồi, không bao lâu siêu phàm hoa hủy ủy viên hội rồi sẽ phái người qua tới cứu chúng ta tên này đen dài thẳng ngự thì nghe vậy trong mắt lóe lên tức giận nàng đúng vị này lao học giả lớn tiếng chất vấn phái người đến lúc nào sẽ phái người đến tống giáo thụ ngươi có thể cho chúng ta một chính xác thời gian sao ta không rõ ngươi vì sao lại như thế tin tưởng siêu phàm hoa hủy viên hội lực chấp hành lẽ nào ngươi muốn đem sinh mạng của chúng ta gửi hy vọng ở bọn h ắ n lực chấp hành trên sao ngươi cho rằng những tia siêu phàm hoa hủy đây chúng ta những người này tính mệnh còn trọng yếu hơn nếu đem tự động cung cấp nước trang bị ngưng nguồn nước còn đầy đủ chúng ta dùng một tháng nếu không làm như vậy nhiều nhất bảy tháng ngày chúng ta thì không có nước có thể dùng người năng lực trăm phần trăm xác định trong thời gian ngắn như vậy sẽ có người đem chúng ta từ nơi này cứu ra ngoài s a o lời nói này nhường tống hải trong lúc nhất thời khó mà phản bác nhưng nếu như đem tự động cung cấp nước trang bị ngừng kê lưu giữ ở đây siêu p h à m hoa hủy làm sao bây giờ cuối cùng tống hải thở dài một hơi thôi loại tình huống này người có thể còn sống cũng không tệ rồi hắn hay là làm ra thỏa hiệp ta biết rồi ta sẽ đem tự động cung cấp nước trang bị dừng lại nhưng còn lại nguồn nước ta hy vọng có thể xuất ra một bộ phận ra đ â y cung cấp nuôi dưỡng những kia ưu dị cấp siêu phàm hoa hủy cùng vài cọ nghiên cứu khoa học giá trị cực cao hoa cỏ lý thi tình ngay vậy trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm nếu như không phải tự động cung cấp nước trang bị chỉ có tống hải tên này lao ngoan cố có quyền hạn qua bế n à n g đã sớm tự mình động thủ đóng lại làm sao cùng hắn chậm rãi bàn bạc cùng phía dưới hoa thần phố còn dư phóng hàng loạt siêu phàm hoa hủy số lượng so sánh xuất ra một bộ phận thủy cung cấp nuôi dưỡng hai ba mươi gốc siêu phàm hoa hủy quả thực không tính là gì chẳng qua đàm phán mặc dù thành công lý thi tình nhưng lại là những kia siêu ph cho dù bên trong tuyệt đại đa số hoa cỏ phẩm chất cũng không cao nhưng hợp lại giá trị nhưng cũng tuyệt đối không dùng thinh thường thân là một tên hoa quyến giả nàng rất rõ ràng này mấy trăm gốc siêu phàm hoa hủy đến cỡ nào kiếm không dễ nói theo một ý nghĩa nào đó những thứ này siêu phàm hoa hủy đều là rất nhiều hoa quyến giả trong vô nhân khu lấy mạng đổi lấy có thể nàng có biện pháp nào nàng thì muốn tiếp tục s ố n g à, cái này dưới lòng đất chừng ba mươi người thì muốn sống s ó t đã bọn hắn bị vây ở hoa thần phố đã hơn một tuần lễ cùng ngoại giới triệt để mất liên lạc để bọn hắn đúng chậm chạm đợi không được cứu viện mất đi rất lớn lòng tin thì chính vì vậy trận này bước tuyệt đại đa số người đều đứng ở nàng bên này nhưng mà đúng vào lúc này một thân ảnh mười phần đột ngột xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn người tới chính là cố dịch thông qua lĩnh b ự c mang tới toàn c h i thị giã hắn mười phần t h o ả i mái mà liền đi tới hoa t h ầ n phố địa hạ lục tầng đột nhiên xuất hiện cố dịch cho mọi người giật mình kêu lên ngay cả bên trong mấy tên hoa quyến giả cũng là như thế chẳng qua rất nhanh lý thi t ỉ n h thì phản ứng lại nàng vẹ mặt mừng dỡ hỏi ngươi là liên bang phái đến nhân viên cứu viện sao số mười bốn cơ địa thị hiện tại thế nào tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới cố dịch lắc đầu vô cùng ngại quá ta không phải liên bang phái tới nhân viên cứu viện mắt thấy mọi người t h ầ n sắc trở nên lo lắng cố dịch lập tức lại vội vàng nói thêm chẳng qua các ngươi yên tâm ta sẽ đem các ngươi bị vây ở chỗ này thông tin truyền ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ có người qua tới cứu các ngươi về phần số mười bốn cơ địa thị hiện tại đã biến thành một vùng phế tích hiện nay còn có rất nhiều dị hóa thú tại trong thành thị lêu lồng có người nghe được cố dịch nói chuyện tâm trạng lập tức trở nên có chút kích động lên ngươi là nói số mười bốn cơ địa thị hủy sạch không thể nào không thể lại là loại kết quả này cha mẹ ta n g ư ơ i năng lực tiếp theo thì nhất định có thể ra ngoài trong lúc nhất thời đã bị nhốt hơn một tuần lễ đám người lập tức trở nên hết sức kích động cố dịch nhữ mày chẳng qua còn không đợi hắn mở miệng lý thi tỉnh thì cao giọng hô yên tĩnh mời các vị an tĩnh lại chúng ta trước nghe một chút vị tiểu ca này tốt như vậy sao đám người rất nhanh lại lần nữa yên tĩnh trở lại cố dịch lúc này mở miệng nói các vị ta rất rõ ràng các ngươi bây giờ muốn rời đi nơi này tâm tỉnh ta thì quả thực có năng lực mang bọn ngươi trở về mặt đất nhưng ta vừa mới cũng đã nói hiện tại số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị vẫn có nhìn cực kỳ cường đại dị hóa thu không bị thanh trừ sạch sẽ nhất là khu vực phía nam thành bởi vậy đem bọn ngươi mang tới trên mặt đất là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm ta chỉ có một người không có cách nào bảo hộ các ngươi an toàn lúc này có người lầm bầm một câu chúng ta làm sao biết ngươi nói tình huống có phải là thật hay không lời này vừa nói ra lập tức có người ra tay đẻ xuống miệng của hắn ngăn cản hắn nói tiếp rốt cuộc cố dịch hiện tại là bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có kẻ ngốc mới biết ở thời điểm này đi chọc dận cố dịch có thể hết lần này tới lần khác có người làm như vậy chương hai c trăm thần linh thiểu n Dịch. c ư k h o n g thu chương n n đến g mức h hai trăm l i n g thiểu i phong thu các ngươi hiện tại là có thể đề cử hai người rồi ta chở một lúc sẽ quay về cố dịch nói nói xong hắn liền thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ cố dịch là nghĩ cứu người nhưng người cũng không phải không phải cứu không thể tại nam khu cho dù hắn cứu người thất bại cũng chỉ là khấu trừ hai mươi điểm điểm tích lũy mà thôi hơn ba mươi người cũng liền sáu bảy trăm điểm tích lũy thôi cùng hắn bây giờ sắp gần bốn vạn điểm tích lũy so sánh như thế điểm tích lũy c h ụ t cũng liền c h ụ t ngoài ra tại cách xa mặt đất tháng một năm hai không em mở phía dưới hoa thần phố tử lâm bên trong kế phục vụ tín hiệu thậm chí không cách nào đã đến lòng đất hành vi có phải không bị giám sát hắn tự cho là mình là người tốt nhưng đúng người lạ tinh thần trọng nghĩa có hạn càng không phải là một lạ người tốt tống hải đang nhìn đến cố dịch sau khi biến mất trong mắt tràn đầy nghị hoặc là thâm niên siêu phàm hoa hủy nhà nghiên cứu cố dịch sử dụng năng lực nhường hắn trong nháy mắt nghĩ tới không minh hoa có thể căn cứ hắn biết không minh hoa thuấn gian di động khoảng cách thật là ngắn muốn làm đến tượng cố dịch như vậy tới vô ảnh đi vô tung là tuyệt đối không thể hắn không khỏi suy tư có thể nghĩ nửa ngày nhưng như cũ không nghĩ ra được cố dịch vừa rồi sử dụng là năng lực gì chí ít thoạt nhìn như là thuấn gian di động cùng lúc đó cố dịch đi tới hoa thần phố siêu phàm hoa hủy địa hạ bồi Cố dịch là l ầ ngoài đầu tiên tới đ ra h nơi này còn phân phối nhìn tự động cung cấp nước trang bị cùng chất dinh dưỡng tự động cung cấp trang bị để trong này không cần quá nhiều nhân lực cũng có thể duy trì nơi này mấy trăm gốc siêu p h ả m hoa hủy bình thường sinh trưởng rất tốt vẫn đúng là không có một chuyến tay không một màn này nhường có dịch trong lòng mừng rỡ kế tiếp tự nhiên là thu hoạch thời khắc cố dịch dôi ra một tay nhẹ nhàng địa s ẹ t qua từng cây siêu phàm hoa hủy mỗi một lần tiếp xúc liền như là trên sân khấu cùng dưới đài người xem c h u y ể n động cùng nhau vô tay giống như hoa chi linh một hoa chi linh một hoa chi linh một trên cơ bản mỗi hai lần vỗ tay cố dịch có thể thu hoạch được một chút hoa chi linh cho dù nơi này siêu phàm hoa hủy chủng loại có chỗ t r ư n g hợp cố dịch cũng đầy đủ thu hoạch hai mươi tám tám điểm hoa chi linh như thế số lượng hoa chi linh đã có thể để cho cố dịch một quang thời gian không cần lo lắng hoa chi linh không đủ dùng rồi cố dịch hiện tại thiếu sót nhất hay là hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy tiếp theo là cảm xúc trị theo b u ồ n m ệ n h hoa hủy phẩm dai tăng lên thể nội b u ồ n m ệ n h hoa hủy tiến dai đúng cảm xúc trị lượng tiêu hao càng lúc càng lớn cho dù cố dịch cảm thấy mình thu hoạch cảm xúc trị tốc độ đã rất nhanh nhưng vẫn sẽ có điểm hạt cắt trong sa mạc cảm giác mặc dù bây giờ cảm xúc trị thu hoạch tốc độ còn có thể duy trì hắn sử dụng nhưng đến rồi phía sau cố dịch sẽ rất khó bảo đảm bây giờ thể phách của hắn cùng tinh thần lực sớm đã vượt qua ngũ dai đã đạt đến dung hợp thứ ba gốc b u ồ n m ệ n h hoa hủy điều kiện nếu như không phải tư và tranh đoạt thi đấu bắt đầu được quá đột nhiên cố dịch đoán chừng đã tại chuẩn bị dung hợp thứ ba gốc bổn bệnh hoa hủy rồi Cố dịch đúng cảm xúc đúng lên lên học học trong đó đại bộ phận đều là ghen ghét tâm trạng người khác ghen tị và ghét hận sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm cường đại câu nói này hàm kim lượng còn đang tăng thêm trên thực tế dù sao hắn tùy thời đều có thể đem không minh hoa tiến giai đến chắc tuyệt cấp t h ư ợ n g phẩm thật cần hắn tạm thời tấn d i a i cũng không mượn thu thập hết hoa chi linh về sau cố dịch không hề có lập tức trở về tìm những kia người sống sót ngược lại là mở ra lĩnh vực đi tới một gian thoạt nhìn là phòng thí nghiệm chỗ nơi này đồng dạng có một ít giải rác siêu phàm hoa hủy chẳng qua cố dịch chú ý nhất hay là trong đó một gốc hoa có dồi dào màu vàng hoa cúc không sai đây là một gốc hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy là bị đơn độc cất đặt thí nghiệm mẫu vật này gốc hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy tại dưới tình huống đó chưa kịp bị mang đi này đúng là tình có thể hiểu thậm chí c ố dịch cảm thấy hoa thần phố người thế mà chỉ lưu lại một gốc hy hữu cấp hoa cỏ thật sự là quá không nên mắt nhìn thí nghiệm trên báo cáo bản thảo c ố dịch biết được này gốc hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy tên là cựu khúc vinh hoàng cúc thậm chí còn là một gốc hy hữu cấp trung phẩm siêu phảm hoa hủy không sai không sai cô dịch lập tức đem này gốc hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy thu nhập tùy thân không gian trong thân làm hoa qu hoa q u y ế n giả chuyện năng lực tính trộm sau đó cố dịch lại dùng lĩnh vực quét ngang một lần phía dưới hoa thần phố thấy không có vật gì tốt về sau cố dịch thân hình xuất hiện lần nữa tầng năm dưới đất bởi vì cố dịch vừa mới nói một lúc còn có thể đến tất cả mọi người đang hoàng đợi ở chỗ này chờ đợi cố dịch trở về thấy cố dịch xuất hiện lần nữa về sau mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm này chí ít trình độ nhất định đã chứng minh cố dịch thật sự có cứu bọn hắn ý nghĩ lý thi tình nhìn thấy cố dịch về sau lập tức nện bước đôi chân dài hướng cố dịch đi tới nàng thoải mái tự giới thiệu mình người tốt ta gọi lý thi tình là vừa vặn bị để cử ra hai người một trong cố dịch ngước mắt nhìn về phía nàng nói ra ngươi tốt ta gọi cố dịch là tử lâm sinh viên đại học tại cùng cố dịch đối mặt trong trước mắt ấy lý thi t ỉ n h có chút hoảng hốt bị cố dịch kêu bích đầm giường như đôi mắt hấp dẫn rồi tâm thần đến từ lý thi t ỉ n h ái mộ bốn mươi bảy lý thi t ỉ n h lấy lại tinh thần rồi trên mặt có chút lúng túng nhưng ngay lúc đó vừa lại kinh ngạc nói nguyên lai ngươi chỉ là cái học sinh chẳng trách còn trẻ như vậy cố dịch nết miệng mỉm cười hỏi thơ tình tỉ chứ ngươi ra còn có ai cùng chúng ta cùng tiến lên đi mặt đất lúc này trước đó cùng lý thi tình cãi lộn tống giáo thụ lên tiếng nói ra là ta ta gọi tống hải ngân ư ơ i gọi thì thể ta t có g g i á o Thụ. Ta và c á c cùng Cố c ngươi tiến lên đi. d ị h gật đầu một chi i k thiểm gì nữa, trực tiếp lôi kéo lý thi kéo tỉnh cùng Tống cùng Giáo Thụ dụng sử sắc chi ngân sắc chi năng g â n n sắc tri thiểm lực này quả thực có thể rất người nhưng tương ứng đúng tinh thần lực tiêu hao phải lớn hơn nhiều lại thi triển năng lực này tốc độ muốn so một mình sử dụng thời chậm hơn rất nhiều chẳng qua cái này chậm chỉ là tương đối cố dịch tự thân sử dụng ngân s ắ c h chi thiểm tốc độ tại cái khác người bình thường nhìn tới đồng dạng là sự tỉnh trong n h y mắt một giây sau cố d ị c mang theo lý thi tình cùng tống hải đi tới mặt đất chương hai trăm linh một nan đề cố d ị c đề nghị ư ơ nguyên Nan để, nghị. mang bọn hắn a Đề, đề Cố Dịch Cố Dịch theo s khi thị phủ Hải Thi tỉnh h ngoài, tại rồi ra trong trong địa bao màn Tống cùng n số cơ đã đêm. Lý á mắt tại ngu ngơ n g u y chỗ. Nguyên nhân g u y ê n n không gì khác lúc này số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị hoàn toàn bị bóng tối t h ô n t h ệ mặc dù vẫn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón khuyết đại như vậy nhưng lại cũng không khá hơn chút nào một màn này thật sâu đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn nếu như không phải bên cạnh kiến trúc hoa thần phố bọn hắn thậm chí không thể tin được bọn hắn hiện tại vị trí là số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị mấy ngày nay bọn hắn luôn luôn vây ở phía dưới hoa thần phố mặc dù biết thú triều công phá số 14 cơ địa thị nhưng lại cho tới bây giờ mới tận mắt thấy bị thú triều phá hủy số 14 cơ địa thị lý thi tình nhìn cảnh tượng trước mắt ánh mắt vô thần địa l ầ m b ầ m nói tại sao có thể như vậy nàng nguyên bản còn cảm giác bọn hắn chừng 30 người bị vây ở hoa thần phố dưới nền đất đã mười phần xui xẻo nhưng bây giờ nàng mới đột nhiên phát hiện nguyên lai bọn hắn những người này là may mắn mà một bên tống hải lúc này đã là nước mắt tuần đầy mặt số m ư cơ địa thị là hắn chờ đợi mấy chục năm chỗ nhưng bây giờ lại một khi hủy hết không ai năng lực cảm nhận được vị lao nhân này lúc này đau khổ xa xa trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến dị hóa thú tiếng giống tất cả mọi thứ đều là chân thật như vậy một bên cố dịch nhìn một màn này có chút không đành lòng hắn vừa mới cầm cựu khúc vinh hoàng cúc lúc nhìn thấy trên mặt bàn công tác chiếu này gốc hy hữu cấp trung giai hoa có có rất lớn xác suất chính là tống hải đối tượng nghiên cứu ây chính mình có phải trả lại hay không cố dịch không khỏi thầm nghĩ lúc này tử lâm đột nhiên xuất hiện nàng mắt nhìn tống hải cùng lý thi tình hỏi cố dịch đây là người đang hoa thần phố dưới mặt đất phát hiện người sống sót ừng phía dưới còn có khoảng ba mươi người cố dịch hỏi nơi này cách phía nam thành điểm cứu viện cũng không gần ngươi có cái gì tốt cứu viện phương pháp sao tử lâm lắc đầu nói ra ta chỉ là tử lâm đại học trí tuệ nhân tạo không phải bày ra số mười bốn cơ địa thị hành động cứu viện quan chỉ huy ta cho dù hiểu rõ nên làm như thế nào ta cũng không có quyền điều phối cứu viện đội sau đó ta sẽ đem tin tức này báo cho biết phía nam thành hai nơi điểm cứu viện bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất ra tương ứng cứu viện phương án lúc này nghe được hai người đối thoại tống hải đột nhiên nói ra cố dịch điện thoại di động của ngươi có thể cho ta mượn một chút không ta nghĩ liên lạc một chút siêu phàm hoa hủy viên hội điện thoại di động của ta không mang ở trên người cố dịch không có từ chối trực tiếp đưa điện thoại di động cho hắn nay tại hôm qua cũng là tư và tranh đoạt thi đấu bắt đầu tiền một buổi tối số 14 cơ địa thị tạm thời thông tin hệ thống sớm đã dựng thành công gọi điện thoại đã không có vấn đề gì rồi tống hải lập tức gọi một cú điện thoại hắn không hề có cố ý cấm kỵ bởi vậy tống hải cùng bên đầu điện thoại kia nói chuyện phiếm nội dung cố dịch nghe được rõ ràng lão tử ta tình huống nơi này trèo trống không được quá lâu ngươi nhất định phải vội vàng phái người đến thật có khó khăn như vậy sao phía dưới hoa thần phố vật tư dự trữ để các ngươi ở bên trong đợi trên thời gian một tháng nên cũng dư dả chúng ta có chừng ba mươi người lại thêm nhiều như vậy hoa cỏ tưới nước dùng thủy căn bản không dùng đến hai tuần lễ không phải ngươi chỗ nào tại sao có thể có nhiều người như vậy hai người qua lại nói róc rồi vài câu về sau tống hải đột nhiên thái độ cường ngạnh nói ra đừng nói những thứ này nhiều nhất ba ngày ta nhiều nhất nhường tự động cung cấp nước trang bị lại vận hành ba ngày ba ngày sau ta thì không có biện pháp cho nên ba ngày thời gian về sau ngươi nhất định phải phái người đến điện thoại đầu kia nghe xong tống hải nói như vậy lập tức cấp bách không được Tuyệt đối k hơn năm trăm linh gốc siêu phàm hoa, hoa hủy cùng ba mươi con người ba ngày để cho ta sắp đặt thật chưa đủ tống hải nghe vậy có chút tức giận nói từ sướng vậy mọi người trước đó cũng đang làm gì hơn một tuần lễ thời gian chẳng lẽ còn chưa đủ các ngươi chuẩn bị từ sướng trầm mặc một chút thở dài một hơi nói ra thôi ta thì nói thật cho người mới đi kỳ thực chúng ta đã phái ra hai chi cứu viện đội rồi nhưng cứu viện phía đông thành cùng thành tây hoa t h ầ n phố ưu tiên cấp cao hơn cho nên phía nam thành thì xếp tại rồi phía sau cùng kỳ thực thì không phải tay người vấn đề mà là kia hai nhà hoa t h ầ n phố dưới mặt đất siêu phàm hoa hủy cũng không đ â y phía nam thành thiếu chúng ta trong lúc nhất thời thì gom góp không đến nhiều hơn nữa tiểu hành năng không gian chữ tồn khí rồi không có tiểu hành năng không gian chữ tồn khí muốn đem kia hơn năm trăm gốc siêu phàm hoa hủy an toàn theo phía nam thành vận chuyển ra đây nào có dễ dàng như vậy chớ nói chi là ngươi nào còn có ba mươi con người cho nên chờ một chút đi nhiều nhất một cái tuần lễ chúng ta rồi sẽ sắp xếp người quá khứ tống hải tại nghe xong từ sướng cho ra lý do về sau lúc này chờ mặc nhưng hắn nguyện ý chờ phía dưới hoa thần phố hạ đám người kia sẽ đồng ý hắn tiếp tục cung cấp nước cho siêu phảm hoa hủy sử dụng sao lúc này tống hải đột nhiên nhớ tới bên người cố dịch hắn lập tức cảm thấy mình quả thực là giả nên hồ đồ rồi cố dịch có thể tại mặt đất cùng dưới mặt đất tới lui tự nhiên chỉ cần nhường hắn mang một ít thủy không thì không có vấn đề gì sao thế là tống hải lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho cố dịch cố dịch nhìn tống hải kia chân thành ánh mắt không có tiếp nhận thì không có từ chối mà là đột nhiên nói ra tống giáo thụ nếu không như vậy đi chỉ cần các ngươi thanh toán thích hợp thù lao ta giúp các ngươi vận chuyển kia hơn năm trăm gốc siêu p h ả m hoa hủy làm sao n g ư ơ i tống hải nghe vậy xứng sở có chút hoài nghi mình là nghe lầm cố dịch vừa cười vừa nói đúng chính là ta tống giáo thụ năng lực của ta ngươi nên cũng nhìn thấy có năng lực như vậy ta hộ tống nhóm này siêu p h ả m hoa hủy khẳng định là không có vấn đề gì còn không đợi tống hải nói chuyện cố dịch lại đột nhiên đột nhiên lấy ra một cái bật lửa tại tống hải trước mặt đánh một cái hỏa ngay tại tống hải có chút không rõ ràng cho lắm lúc cố dịch trong nháy mắt ở trước mặt hắn biến mất nhưng đúng lúc này tống hải liền thấy xa xa đen như mực trên nhà cao tầng đột nhiên xuất hiện một sợi ánh lửa không còn nghi ngờ gì nữa k i a l ọ n ánh lửa chính là cố dịch bản thân tống hải lúc này đã hiểu rồi cố dịch là đang hướng về mình lại lần nữa biểu hiện ra năng lực quả nhiên thì tại một giây sau cố dịch đã về tới tống hải trước mặt cố dịch khoe miệng có hơi dơ lên nói ra thế nào tống giáo thụ ngươi cảm thấy ta có năng lực đem những tia siêu phản hoa hủy đưa đến địa phương an toàn sao tống hải gật đầu không có phủ nhận cố dịch ngươi năng lực này quả thực rất lợi hại nhưng vấn đề là siêu p h ả m hoa hủy số lượng quá nhiều rồi ngươi vừa mới cũng nghe đến, đến rồi tổng cộng có hơn năm trăm gốc đây cũng không phải là một số lượng nhỏ cho dù ngươi có hộ tống năng lực có thể ngươi muốn làm sao mang đi đâu cố dịch giơ tay lên cơ cơ trên tay chiếc nhẫn tống hải liếc mắt cố dịch trên tay mang hát sắc giới chỉ chớ cùng cùng ta nói ngươi muốn thông qua này mai tiểu hành năng không gian chữ a tổn khí một kiện tiểu hành năng không gian chữ a tổn khí có thể giả bộ bao nhiêu gốc siêu p h ả m hoa hủy năm cây hay là mười cây sau đó hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi không được cố d ị c ngươi cũng không thể chạy mười mấy cái qua lại à chương hai trăm linh hai hộ tống siêu p h ả m hoa hủy nhiệm vụ chương hai trăm linh hai hộ tống siêu p h ả m hoa hủy nhiệm vụ cố dịch hơi cười một chút lời thề son sắt nói tống giáo thụ ta cái này tiểu hành năng không gian chữ tổn khí còn không phải thế sao cái khác tiểu hành năng không gian chữ tổn khí có thể so chứa hơn năm trăm gốc siêu p h ả m hoa hủy lời nói ta nghĩ không có vấn đề gì tống hải mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn cố dịch rõ ràng không tin tưởng l ắ m cố dịch tiểu hành năng không gian chữ tổn khí tổn chữ không gian lại lớn thì sẽ không vượt qua hai mươi mét khối điểm này hắn ấy là biết đạo mà muốn duy nhất một lần chứa hơn năm trăm gốc siêu phảm hoa hủy tối thiểu nhất cũng cần hai ba trăm mét khối không gian trong lúc này kém không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hắn tự nhiên nan dĩ tương tín cố dịch cố dịch hiểu rõ tống hải không tin rốt cuộc dưới tình huống bình thường quả thực không thể nào trên tay hắn hát sắc giới c h ỉ cũng không phải tiểu hành năng không gian chữ tổn khí lúc này cố dịch lần nữa lóe lên ánh bạc biến mất ngay tại chỗ tống hải có chút không rõ ràng cho lắm chẳng qua có dồi vết xe đổ hắn khoảng năng lực đoán được cố dịch muốn làm gì Nhưng rất nhanh, tống hải cùng lý thi tình đột nhiên nghe được một đạo ngắn ngủi tiếng thú gào hai người năng lực rõ ràng cảm nhận được cái này dị hóa thú cách bọn họ cũng không xa khác thường hóa thú tại phụ cận nhưng mà t r u n g quanh đen kịt một màu bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy ngay tại tống hải cùng lý thi tình hơi cảm giác sợ hai lúc cách đó không xa ngắn ngủi tiếng thú gào đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết thế lương đồng thời rất nhanh lại im b ặ t mà dừng sau đó triệt để hết rồi tiếng vang đây là cố dịch xuất thủ hai người không khỏi đồng thời thầm nghĩ lại một lát sau cố dịch xách một khỏa to lớn đầu thú xuất hiện ở trước mặt hai người viên này đầu thú lớn nhỏ không thể so với cố dịch cả người t i ể u đây là ngũ giai dị hóa thú dạ hành linh miêu là thứ giai hoa q u y ế n giả lý thi tình bỗng chốc nhận ra viên này đầu chủ nhân cố dịch tiểu ca cứ như vậy mất một lúc ngươi liền đem nó giải quyết cố dịch khoát khoát tay vô tình nói ra chút lòng thành mà thôi lý thi tình hết sức kinh ngạc đánh giá cố dịch nàng rất rõ ràng ngũ giai dị hóa thú mạnh đến mức nào nhưng này chỉ dạ hành linh miêu tại cố dịch trong tay lại không chống bao lâu nàng hiểu rõ cố dịch thực lực không yếu có thể cố dịch bày ra thực lực hay là nằm ngoài dự đoán của nàng nói cho cùng cố dịch còn quá trẻ lúc này tại lý thi tình ánh mắt khiếp sợ bên trong cố dịch đột nhiên đột nhiên ném ra mấy chiếc vứt bỏ ô tô những thứ này vứt bỏ ô tô lung tung nện vào rồi trên mặt đất cố dịch cười lấy nói với tống hải tống giáo thụ tiểu hành năng không gian chữ tổn khí của ta không gian hay là thật lớn ngươi cảm thấy ta giúp các ngươi vận chuyển siêu p h ả m hoa hủy đề nghị thế nào tống hải nhìn viên kia to lớn đầu thú cùng kia mấy chiếc vứt bỏ ô tô trầm mặc một chút về sau mới lên tiếng có thể là có thể chẳng qua cố dịch ngươi tại sao phải giúp chúng ta vận chuyển nhóm này siêu phản hoa hủy đâu cố dịch trực tiếp nói ra đương nhiên là vì thù lao tống giáo thụ Các n g ư ơ i siêu phàm hoa hủy viên hội p h ả i người tới chỗ như thế luôn luôn muốn thanh toán thù lao à. tống hải gật đầu một cái đây là tự nhiên cố dịch tiếp tục giải thích nói vậy ta vì sao không thuận tay đón lấy cái này hộ tống nhiệm vụ đâu đúng ta mà nói vận chuyển nhóm này siêu phàm hoa hủy cũng không phải việc khó gì ta hiểu được tống hải gật đầu một cái nói như vậy ngươi muốn cái gì thù lao cố dịch dôi ra ba ngón tay nói ra ba cây hy hữu cấp hạ phẩm siêu phàm hoa hủy tống hải sau khi nghe c ư ờ i lấy lắc đầu tiểu tử ngươi xác thực thật biết báo giá siêu phàm ủy viên hội thuê một chi liệt nhân tiệu đội tới làm chuyện này đúng là như thế giá cả nhưng mà cố dịch ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn không chỉ muốn gánh chịu hộ tống siêu phảm hoa hủy nhiệm vụ còn cần bảo hộ chúng ta này chừng ba mươi người an toàn ngoài ra thực lực của ngươi mặc dù không tệ nhưng không sánh được một chi l i ệ p nhân tiểu đội cố dịch ngươi cái này báo giá có chút cao cố dịch nhẹ nhàng lắc đầu nói ra tống giáo thụ ta mặc dù báo giá ba cây hy hữu cấp hạ phẩm siêu phảm hoa hủy nhưng ta đúng hy hữu cấp hạ phẩm siêu phảm hoa hủy chủng loại có thể không có bất kỳ cái gì yêu cầu nếu tăng thêm cái tiền đề này lời nói của ta báo giá cũng không cao a tống hải nghe vậy hơi kinh ngạt nói không có bất kỳ cái gì yêu cầu ngươi xác định sao tự tử tâm loa ba hoa cùng tứ thải thụy liên dạng này hy hữu cấp siêu p h ả m hoa hủy cũng không thành vấn đề sao tống hải ngược lại là không ngờ rằng cố dịch sẽ nói như vậy vì hy hữu cấp siêu p h ả m hoa hủy ở giữa giá trị tranh lệch không thể bảo là không lớn cũng tỉ như từ tâm loa ba hoa cùng tứ thải thụy liên hai loại siêu p h ả m hoa hủy giao phó hoa quyến giả năng lực thì mười phần vô bổ từ tâm hoa năng lực là phóng đại s ó n g âm tứ thải thụy liên năng lực là nhường sinh vật cảm thấy buồn ngủ cung tuyệt đại đa số hy hữu cấp siêu phản hoa hủy so sánh hai loại siêu phản hoa hủy năng lực không thể bảo là không yếu rất khó chiếm được hoa quyến giả h u á i thì bởi vì như thế, cái này hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy giá trị thực tế còn kém rất rất xa bình thường hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy đại đa số lúc ba cây tứ t hải thụy liên hoặc tử tâm loa ba hoa giá thị trường cũng không chống đỡ được một gốc bình thường hy hữu cấp hạ phẩm siêu phàm hoa hủy giá cả nhưng dù cho như thế cũng rất ít sẽ có người mua sắm hai loại siêu phàm hoa hủy theo tống hải biết siêu phàm hủy viên hội trong kho hàng thì cất giữ không ít tứ t hải thụy liên cùng tử tâm loa ba hoa cố dịch một nói không thèm để ý hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy c h ủ loại tống hải trong nháy mắt liền nghĩ tới hai loại siêu phàm hoa hủy không sai mặc kệ là cái gì t hộ tống siêu phàm hoa hủy chuyện này có thể còn có điều hóa cách cố dịch gật đầu nói không sao hết cố dịch tất nhiên phô bày chính mình tùy thân không gian lớn nhỏ tự nhiên là đã làm tốt rồi bại lộ chuyện này chuẩn bị ba cây hy hữu cấp hoa cỏ hay là đáng giá hắn liều lĩnh tràng phiêu lưu này chỉ cần hắn không muốn nói vấn đề này siêu phàm hoa hủy vị viên hội là chính phủ tổ chức cũng không thể buộc hắn a thế là tống h ả i lại hướng siêu phàm hoa hủy vị viên hội gọi một cuộc điện thoại nghe hay là vừa rồi láo tử từ sướng khi biết tình huống này về sau hơi kinh ngạc tỏ vẻ sẽ rất khoái cho ra tương ứng trả lời chắc chắn cùng lúc đó lý thi tình nhịn không được hướng cố dịch hỏi vừa mới hắn là làm sao làm được đột nhiên lấy ra nhiều như vậy chiếc xe hơi có phải hay không cùng bọn hắn vừa mới nói tiểu hành năng không gian chữ tổn khí liên quan đến không còn nghi ngờ gì nữa lý thi tình trước đây cũng không biết tiểu hành năng không gian chữ tổn khí loại vật này cố dịch thì không có d ấ u diếm mười phần kỹ càng hướng lý thi tình giới thiệu tiểu hành năng không gian chữ tổn khí trên thực tế ngay tại gần đây một tuần lễ tiểu hành năng không gian chữ tổn khí đã chính thức bước vào người bình thường tầm mắt bên trong bởi vì thứ này tiện lợi tính rất nhanh liền tại tất cả liên bang khiến cho to lớn tiếng vọng dường như không ai không nghĩ có một kiện tiểu hành năng không gian chữ tổn khí chẳng qua bởi vì thứ này chế tác không dễ hiện nay chỉ là sơ bộ mở rộng không có con đường vẫn như cũ mua không được thứ này chương hai trăm linh ba cuối cùng rồi sẽ mặt chương hai trăm linh ba c khi biết sẽ số mười bốn cơ địa thị hoàn toàn bị phá hủy về sau dường như mỗi một người sống sót cũng cảm thấy dị thường bị thương hoặc là, là người nhà hoặc là, là gia viên có phía dưới hoa thần phố h ạ n như thế địa phương an toàn cố dịch đương nhiên sẽ không tại nguy hiểm trên mặt đất vượt qua ban đêm ngay tại cố dịch tùy tiện tìm một chỗ chuẩn bị xuất ra chính mình t ắ m trại trang bị lúc cố dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn lấy ra theo tống hải trong phòng thí nghiệm đạt được c ử u khúc vinh hoàng cúc cố dịch suy tư một chút thân hình loại lên lần nữa về tới tống hải phòng thí nghiệm đem này gốc c ử u khúc vinh hoàng cúc cho trả trở về tống hải làm vì mình nửa cái chủ thuê đem thứ này cầm đi xác thực không hợp thích lắm chẳng qua cố dịch thì cũng không hề hoàn toàn bỏ đi đúng này gốc cựu khúc vinh hoàng cúc ý nghĩ nếu không thể tiếp vào si cố dịch không ngại lại đem này gốc c ử u khúc vinh hoàng cúc lấy đi nếu như là trước đó cố dịch còn không đáng làm như thế nhưng ở trải nghiệm tử diệp lâm thú t r i ề u thời cái t r ù n g loại kia nhỏ bé cảm giác cùng nhìn thấy bị phá hủy số mười bốn cơ địa thị về sau cố dịch nghĩ tăng thực lực lên tâm tình càng thêm bất thiết sau đó cố dịch thân hình lần nữa biến mất tại rồi căn này phòng thí nghiệm cũng không lâu lắm phòng thí nghiệm cửa bị tống hải mở ra hắn chỉ là nhìn thoáng qua c ử u khúc vinh hoàng cúc hoàn toàn không có phát giác được này gốc hy hữu cấp siêu phản hoa hủy trước đó bị người lấy đi qua hắn ngồi trên đế nét mặt đau khổ Hắn trong quá trình này trong đội hai tên ngũ giai hoa quyến giả tạo hành phi cùng phùng sơn cũng bị thương lại sau đó liền tại bọn hắn cho là bọn họ sẽ phải đổi kịp cố dịch lúc người bị t h ắ c lại đột nhiên thông báo cho bọn hắn cố dịch tọa độ tín hiệu bị mất tọa độ tín hiệu mất đi mang ý nghĩa mục tiêu lớn xác suất đã tử vong vòng tay bị hủy hoại tình huống như vậy n h ư ờ n g sắp đổi kịp cố dịch tấn long tiểu đội triệt để bối rối nói đùa cái gì chạy hơn phân nửa thành thị thật không dễ dàng sắp đổi kịp sắp có thể đạt được nhiệm vụ thù lao rồi kết quả người đột nhiên chết rồi vậy bọn hắn vất vất vả và chạy đến nơi đây tính là gì mặc dù tấn long tiểu đội đồng dạng năng lực cầm tới bộ phận ủy thác thù lao nhưng dựa theo trước đó giao ước nếu không thể để cho chủ thuê nhìn thấy thi thể của cố dịch bọn hắn đạt được thù lao chỉ có một gốc ưu dị cấp siêu phản hoa hủy thi thể của cố d ị c muốn làm sao tìm ở loại địa phương này tử vong khả năng duy nhất nhất định phải chết tại dị hóa thú trong bụng bọn hắn đi nơi nào tìm con kia giết chết cố dịch dị hóa thú cho dù có thể tìm tới con kia dị hóa thú thi thể của cố dịch nói không chừng đều bị dị hóa thú tiêu hóa sạch sẽ, sẽ bởi vậy bọn hắn lần hành động này không thể nghi ngờ là thất bại rồi cùng một g ố c hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy bỏ lỡ cơ hội năm mười giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng buồn b ự c phung cầu nhịn không được mắng mẹ nó tiểu t ử kia sớm không chết muộn không chết hết lần này tới lần khác chờ chúng ta sắp đuổi kịp hắn rồi hắn đột nhiên chết rồi bốn người khác không để ý oán trách của hắn b ạ c h d i m hướng p h ó l o n g mở miệng mai hỏi, lão đại, ngày lão c h ú n g ta là m u ố n tại p h c ậ n tìm t h i thể dịch, của cố v ẫ n là thành phải về n đ ô g tiếp tục c h ấ p h à n liên h ba mươi thanh á c có chút c Phó không Long m l ò g nói ra, về t à nhang đông đi, q u đêm a y chuyện muốn tìm một đến n thi thể hội h cơ hộ là k ô thể nào. bên ạ lại nói cái gì. Tại c cái, có cái cầu h không phùng hùng hùng hổ hổ thanh Diễm nói một em gật gì. đầu b trong phó long trên e o máy chuyển tin lần nữa lấp lóe lên đang nhìn đến dụng cụ thông tin trên thông tin về sau phó long đột nhiên phá lên cười bốn người khác lập tức mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía phó long phó long mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà nhìn về phía bốn người nói cho các người biết một tin tức tốt cố dịch tín hiệu lại lại xuất hiện rồi địa điểm ngay tại nam khu hoa t h ầ n phố bốn người khác ngay vậy lập tức lại lần nữa chân phấn phung cầu đề nghị lao đại chúng ta vị trí hiện tại cách hoa t h ầ n phố không xa chúng ta tới liền bây giờ đi đ ừ n g tiếp tục kéo tới ban ngày g i đêm dài lắm ngộng phó long theo bản năng mà mắt nhìn bạch diễm bạch diễm ánh mắt kiên định hướng hắn gật đầu một cái phó long không do dự nữa lúc này quyết định nếu đã vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi tấn long tiểu đội năm người rất nhanh chỉnh lý tốt b ọ hành lý lại lần nữa mang lên trên mặt nạ màu trắng ban đêm hành động mặc dù nguy hiểm nhưng bây giờ cơ hội đột nhiên mất mà được lại tấn long tiểu đội cũng không nói hoài tới cái khác rồi nhưng mà lệnh tấn long tiểu đội năm người không ngờ rằng là khi bọn hắn sắp đổi tới nam khu hoa thần phố lúc cố dịch tọa độ tín hiệu lại biến mất không thấy gì nữa phung cầu lúc này bị tình huống này tức giận đến chửi g ầ m lên mẹ nó t r e o chọc lao từ đâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái họ này cố người trẻ tuổi là thật có thể dày vỏ a bốn người khác sắc mặt cũng biến thành dị thường long trầm m ê n ngông trong bóng đêm bọn hắn lại một lần nữa mất đi mục tiêu vị trí ngay cả năm người bên trong luôn luôn tương đối trầm ổn kiệm lời phùng sơn cũng n h ị n không được mắng tiểu tử này là thật chết tiệt h ta bạch diễm không để ý sự đoán trách của bọn họ mà là quyết định thật nhanh nói trước mặt kệ cố dịch hiện tại đến cùng là cái gì trạng thái chúng ta tới trước hoa thần phố lại nói nói không chừng chỉ là tín hiệu mất đi mà thôi cố dịch có khả năng chính ở chỗ này phó long mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra tiếp tục đi hoa thần phố mặc kệ cố dịch có hay không c o i ở đâu tối nay chúng ta ngay tại hoa thần phố hạ trại chờ đến rồi chỗ nào lại tính toán sau ngoài ra mặt nạ mang tốt nói không chừng hắn liền tại nơi đó phùng cầu nghe vậy trong mắt sắt ý hệ lên cố dịch ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở đâu nhận lấy cái chết nếu không tiểu ra khẳng định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết mấy phút đồng hồ sau tấn long tiểu đội đã tới hoa thần phố chú ý nơi này có nồng hậu dày đặc mùi máu tươi bạch diễm c h ầ m c h ầ m vào một cái phương hướng đột nhiên nói những người khác nghe vậy thần xác lập tức trở nên nghiêm túc lên sau đó theo mùi máu tươi bạch diễm mang theo bốn người tới rồi một bộ không đầu dị hóa thú bên cạnh thi thể đang nhìn đến thi thể chỗ cổ kia bằng khảng vết thương về sau bạch diễm giọng nói khẳng định nói ra vết thương vô cùng trình tệ với lại cũng chỉ dùng một đau giết chết đầu này dị hóa thú người nhất định thực lực rất mạnh ít nhất là lục giai thậm chí rất có thể là tất h giai cường giả ngoài ra cô thi thể này hay là ấm nói cách khác đầu này dị hóa thú vừa mới không lâu cùng vừa rồi cố dịch tín hiệu đột nhiên xuất hiện thời gian đại khái có thể đối được chuyện này ý nghĩa là cố dịch rất có thể cùng người kia có liên hệ nào đó phùng cầu nghe vậy cau mày nói đây chẳng phải là nói trừ ra cố dịch bên ngoài chúng ta có thể còn muốn đối mặt một tên cường giả chẳng trách chẳng trách cố dịch có thể tại phía nam thành thông suốt nguyên lai、like、hắn một mực cùng một tên cường giả đợi cùng nhau quả nhiên hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy không phải dễ dàng như vậy kiếm cái kia đang chết chủ thuê sao không đem điểm này nói rõ ràng phó long nhau mắt nhìn về phía t r u n g quanh đen như mực môi trường trầm giọng nói hiện tại vấn đề lớn nhất là cố dịch tín hiệu vì sao lại đột nhiên biến mất t r u n g quanh nơi này có chỗ nào sẽ che đậy phó long nói được nửa câu đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa kiến trúc hoa thần phố hắn lập tức nghĩ tới điều gì ha ha ha ta biết rồi phó long đột nhiên cười ha h a sau đó thần sắc hắn giữ tận nói dưới mặt đất hoa thần phố dưới mặt đất chương hai trăm linh bốn nhịn không được cười ra tiếng thì có hệ thống chương hai trăm linh bốn nhịn không được cười ra tiếng thì có hệ thống đến từ phùng cầu g h é t hận giá trị một trăm hai mươi b ố đến từ phó long g h é t hận giá trị một trăm linh sáu cố dịch nhìn lại một lần nhảy ra g h é t hận giá trị như có điều suy nghĩ năm người này tại hắn lần đầu tiên bước vào hoa thần phố dưới mặt đất về sau lại đột nhiên đối với hắn đoán hận lên ban đầu cố dịch cũng không hiểu rõ mình làm sự tình gì kích thích bọn hắn nhưng khi hắn lại một lần đi tới đi lui hoa thần phố mặt đất về sau năm người đối với hắn sinh ra đoán hận lần nữa n ê n đón một lần cao p h o n g cố dịch không khỏi nghĩ tới bị che đậy tín hiệu vòng tay nguyên bản cố dịch còn không rõ ràng lắm ngao thiên thành sai khiến năm người sẽ thông qua dạng gì phương pháp tìm thấy chính mình hiện tại xem ra chính mình dường như vì t ử lâm đại học vòng tay sớm đã bị đối phương theo dõi t ử lâm đại học như thế không đáng tin tại sao cố dịch nhìn trên cổ tay màu tím vòng tay châm biếm nói đây cũng không phải là lần đầu tiên chứ ra chuyện này t ử lâm đại học đúng la p h á t sự kiện nhẹ tựa gió mây thái độ đồng dạng n h ư ờ n g cố dịch cảm thấy bất mãn t i ê u s u n g tử lâm đại học đối đai chuyện này thái độ cố dịch rất khó tưởng tượng t ử lâm đại học sẽ đối với la p h á t làm ra cái gì tính thực chất trừng phạt lẽ nào chỉ cần không có xảy ra án mạng học sinh trong lúc đó phát sinh tất cả mâu thuẫn cũng chỉ là việc nhỏ chắc chắc nay liệu tính quả thực cùng cố dịch kiếp trước đại đa số trường học giống nhau như lúc thôi cố dịch tạm lúc này triển khai ngân sách lĩnh vực ngay tại hắn triển khai lĩnh vực trong nháy mắt cố dịch trong nháy mắt phát hiện đang đến gần hoa thành phố năm người năm người bốn nam nhất nữ phối trí vừa vặn cùng tên cũng đúng được với lại mấy người lén lén lút lút tư thế thì khía cạnh nghiệm chứng điểm này tại cố dịch toàn chi thị giác bên trong năm người cẩn thận chạm vào hoa thành phố trong rất nhanh bọn hắn xác nhận hoa thần phố bên trong không hề có người mấy người khẩn trương thần thái dừng lại sau đó năm người tụ tập đến rồi phía dưới hoa thần phố trước thông đạo đang nhìn đến ngăn chặn thông đạo dưới lòng đất to lớn khối kim khí về sau mấy người đều có chút mơ hồ phùng cầu nhịn không được nói ra phó lao đại ngươi không phải nói cố dịch cùng gã cường giả kia rất có thể tại hoa thần phố dưới nền đất sao một khối lớn như thế kim trúc ngăn tại nơi này bọn hắn muốn làm sao vượt qua bọn hắn cũng không thể sẽ xuyên tường a cố dịch nghe được phùng cầu nói như vậy về sau lông mày nhữ lại vẫn đúng là bị ra hỏ này nói chúng theo phùng cầu trong lời nói cố dịch đã có thể hoàn toàn xác thực mấy người kia chính là vì mình mà đến chỉ là cố dịch không có hiểu rõ vì sao bọn hắn sẽ cho là mình cùng một tên cường giả đi cùng một chỗ cố dịch mỉm cười một tiếng ba tên lục giai hoa quyển l í n giả hai tên ngũ giai hoa quyển l í n giả ngược lại là rất để mắt của ta cùng lúc đó phó long tại không có trả lời phùng cầu vấn đề hắn thăm dò tính đ ị a r a quyển đánh vào trước mắt khối kim khí bên trên phí một tiếng to lớn khối kim khí chỉ là phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục không n ú c n í c h tí nào không còn nghi ngờ gì nữa cái đồ chơi này không phải tùy tùy tiện tiện có thể dịch chuyển khỏi phó long thấy thế trầm mặc có khối này khối kim khí tại đây cản trở muốn từ lối đi vào trong căn bản không thể nào mà cái lối đi này cũng không có bị dấu vết hư hại cho nên lúc trước hắn suy đoán khẳng định là sai phó long hung hăng ra quyền nện ở khối này khối kim khí khối kim khí lần nữa phát ra một tiếng văng trầm chết thiệt tiểu t ử này rốt cục chạy đi đâu rồi lúc này bạch diễm hỏi cho nên chúng ta hiện tại làm sao bây giờ buổi tối hôm nay thì đợi tại hoa t h ầ n phố sao phó long gật đầu nói ừ n hiện tại cũng chỉ có thể như vậy rồi theo quy củ cũ buổi tối trực đêm người chí ít sắp đặt hai cái hồng bay cùng phùng sơn dịch ra trực ban cố dịch cùng gã cường giả kia rất có thể liền tại phụ cận ta không cảm thấy bọn hắn sẽ ở trong màn đêm đổi rất dài đường một khi đột nhiên đụng phải bọn hắn về sau chứ không nên gấp gáp độc thủ cố dịch cũng không biết mục đích của chúng ta là hắn chờ đến thời cơ thích hợp lại độc thủ nói đến đây phó long đặc biệt nhìn xem nói với phùng cầu nhất là ngươi phùng cầu biểu lộ r a đ ị c h gì không nên quá rõ ràng phùng cầu có chút không phục n h ế t miệng nhưng không hề nói cái gì cố dịch lạnh lùng nhìn về một màn này hiểu rõ những người này kể đến không t i ệ n về sau cố dịch đã ở trong lòng cho bọn hàn phán quyết tử hình địch sáng t a tối lúc này cố dịch cũng không sốt ruột đ ộ n g thủ tất nhiên năm người này tối nay dự định tại hoa thần phố vượt qua đương nhiên sẽ không ít cơ hội đ ộ n g thủ hôm nay đêm vẫn còn dài đấy cố dịch liếc mắt vòng tay trên bảng xếp hạng bởi vì hoa thần phố lòng đất không có tín hiệu lúc này bảng danh sách thứ hạng là họ phơ liền trạng thái cố dịch bây giờ thấy được thứ hạng là mười mấy phút tiền nhưng ảnh hưởng cũng không lớn vì số mười bốn cơ địa thị đã đ e m xuống tử lâm học sinh cạnh tranh tạm thời đi tới giữa trận thời gian nghỉ ngơi một cố dịch điểm tích lũy hai tạ rộng điểm tích lũy 2550.4 Lê n g ọ cố điểm điểm điểm điểm điểm Minh Phi điểm tích lũy, Ngào Thanh điểm tích lũy, Trúc Giao điểm tích lũy, Ngu Duyệt Khả điểm tích Thanh tích Trúc tích Duyệt tích Khúc c Khả lũy lũy lũy lũy lũy 2540.27 2212.8 2123.12 2057.11 13214 Ngào Ngu dịch nhìn thấy thứ hạng của mình về sau ngay cả chính mình cũng nhịn cười không được một chút thật sự là hắn điểm tích lũy so sánh những người khác quả thật có chút khoa trương chẳng qua độc mã tuyệt trần hay là có rất nhiều chỗ tốt cho tới bây giờ cố dịch vẫn như cũ có thể thỉnh thoảng nhận được những người khác cho ghen ghét cảm xúc trị đồng thời tần suất cũng không thấp cố dịch giống như có thể tưởng tượng đến những người này vừa mở ra bảng danh sách nhìn thấy cái kia trói mắt điểm tích lũy đến về sau bày ra vẻ mặt im lặng khó chịu nét mặt tiền một trăm hai mươi tên trên bảng danh sách cố dịch nhìn thấy mấy tên người quen chẳng qua không hề có lam tích tuyết tên tại tử lâm bình phán tiêu chuẩn bên trong tổ đội dẫn người có phải không hiện thực tử lâm sẽ căn cứ phán định của nàng đến cho cho tương ứng điểm tích lũy cũng tỉ như tiêu diệt một con dị hóa thú trong chiến đấu cống hiến khá lớn người đem đạt được nhiều hơn nữa điểm tích lũy cố dịch hiểu do nếu lần này tư và tranh đoạt thi đấu là bình thường tự hành lam tích tuyết có thể còn kịp dung hợp thứ hai g ố c bản m ệ n h có cơ hội tranh một chuyến lần này giáp đảng sinh danh n lệch nhưng cũng tiếc là hiện thực cũng không phải là như thế thì hiện nay lam tích tuyết thực lực mà nói muốn tranh đoạt giáp đảng sinh danh n lệch hay là quá miễn tưỡng mà tối lệnh cố dịch cảm thấy ngoài ý muốn là trúc giao trúc giao thế mà xông lên tên thứ mười hai hồi tưởng ba tháng trước trúc giao còn thua ở tang lầm trong tay nhưng bây giờ nàng lại đem lam tích tuyết cùng ngu duyệt khả xa xa bỏ lại đằng sau ba tháng này trúc giao tiến bộ không thể bảo là không lớn hảo g i a hỏa cô nàng này sẽ không thì có hệ thống a cố d ị không nhịn được nghĩ nói nếu như không phải gần đây c ố dịch thành công đem không minh hoa thành công tiến ra i đến trắc tuyệt cấp trúc giao trong khoảng thời gian này thực lực để thăng tri đại kỳ thực cũng không đây c ố dịch nhỏ rất nhiều Số sân đống đống 14 cơ cỡ cùng Bắc, chắc cấp cùng Bắc, chắc cấp trúc có chính cái phía phẩm. phẩm. Phía thành nhà không minh hoa thượng không minh hoa thượng thành nhà thượng, quanh Nam tòa dai dai Nam tòa lửa, lửa lần trường tiến đến Trường tiến đến kiến trên người ngồi bên trên nướng lớn mỗi mỗi một một Tây tuyệt Tây tuyệt tại to 205. 205, vây vây ngồi ở chỗ này mấy người đối với cái này lại không thèm để ý chút nào không lo lắng chút nào cách làm của bọn hắn sẽ dẫn tới trong thành dị hóa thú công kích sáu người này đội ngũ chính là bị nạn tiểu đội đội phó hôm nay cùng cố dịch từng có gặp mặt một lần c h ắ c diệp thình lình ngay tại trong đó bạch thiên c h i đội ngũ này phân tán ra đến tại khu vực phía nam thành bốn phía tiêu diệt dị hóa thú đến rồi buổi tối bọn hắn liền sẽ tập hợp một chỗ nghỉ ngơi trong đó có một nữ h à i xoay xoay eo có chút m ệ t mỏi nói ra trong khoảng thời gian này thật đúng là quá mệt rồi ạ nhiệm vụ sau khi kết thúc ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian mới được kia chỉ sợ là không có cơ hội rồi. một d u n g n g h i ệ p lực lật qua lật lại thịt nướng nam nhân đột nhiên nói Ừm. nữ hài lập tức như là bị đạp cái đuôi âm thanh lập tức cất cao rồi mấy chuyến đội trưởng sẽ không sau đó còn có việc a nam nhân vẫn như cũ hết sức chuyên chú địa nướng thịt không đội không chầm nói đích thật là như vậy chúng ta chỉ sợ muốn đi một chuyến phía bắc nữ hài âm thanh lần nữa cất cao có chút tiểu hình nói phía bắc chúng ta đi phía bắc làm gì phía bắc hát thổ đống nguyên xảy ra chuyện rồi bên tia thú t r i ề u đang dần dần thành hình bị phía trên chỉ thị chúng ta muốn đi nơi nào trợ giúp số bốn cơ địa thị những người khác nghe nói như thế về sau lập tức đem ánh mắt cùng nhau đặt ở trên thân nam nhân không còn nghi ngờ gì nữa cũng đúng tin tức này cảm thấy kinh ngạc nữ hải cũng là kinh ngạc nói ra không phải đâu phía nam tử diệp lâm đều không có yên tĩnh đâu hát thổ đống nguyên lại bắt đầu với lại chúng ta bốn đội không phải luôn luôn tại khu vực phía nam hoạt động sao làm sao lại như vậy đem chúng ta phái đi phía bắc một đội cùng ba đội không phải so với chúng ta càng thích hợp phái đi phía bắc sao nữ hải hàng loạt vấn đề hỏi đội viên khác tiếng lỏng mỗi người đều nhìn đang thịt nướng nam nhân đều đang đợi đáp án của hắn nam nhân tên là hướng ôn là bị ngạn tiểu đội bốn đội, đội trưởng bất kể là thể phách cùng tinh thần lực cũng vượt qua bắt d a i hướng ngôn thở dài một hơi nói ra không chỉ là hát thổ đông nguyên tây bộ bích thủy đại hồ thì xuất hiện thú triều một đội cùng ba đội vừa vặn cũng tại tây bộ có lẽ bọn hắn hiện tại đã tại bích thủy hồ tiền tuyên chống cự thú triều rồi cái gì bích thủy đại hồ bên ấy thì xuất hiện thú triều tại sao có thể như vậy nữ hải t h ầ n sắc kinh ngạc có chút khó có thể tin nói không chỉ là nữ hải đội viên khác đối với tin tức này đồng dạng cảm thấy mười phần kinh ngạc sau đó một c ấ ngưng trọng cảm giác nổi lên trong lòng của bọn hắn ai có thể nghĩ tới một lớp đã sa bằng một lớp khác lại thời cơ hội là cùng một thời gian nam bộ bắc bộ cùng tây bộ cũng xuất hiện thú triều bất kể là phía bắc hát thổ đông nguyên hay là tây bộ bích thủy đại hồ đều là không kém cõi t ử diệp lâm loại cực lớn vô nhân khu nhất là bắc thổ lãnh nguyên diện tích là t ử diệp lâm lớn g ấ p ba tuy nói hát thổ đông nguyên khí hậu môi trường càng ác liệt hơn dị hóa thu sinh tồn càng vì nhốt hơn khó dị hóa thu mật độ so ra kém t ử diệp lâm hát thổ đông nguyên thú triều quy mô còn không đến mức vượt xa từ diệp lâm nhưng dù cho như thế hát thổ đông nguyên một khi xảy ra thú triều quy mô còn không đến mức vượt xa từ diệp lâm nhưng dù cho như thế hát thổ đông lắc đầu ta cũng không biết có thể thật muốn ngày tận thế a lúc này chắc diệp đột nhiên nói ra kia tử diệp lâm đâu tử diệp lâm thú triều không phải còn chưa ngừng sao chúng ta được phái đến phía bắc kia sau đó muốn nói tử diệp lâm thú triều lại bạo phát đâu hướng n g ôn giải thích nói hiện tại tử lâm đại học chính liên hợp tất cả tập đoàn quân chủ động hướng tử diệp lâm thúc đẩy sẽ kiểm tra một sóng lớn tử diệp lâm dị h o a thú qua chiến dịch này tử diệp lâm lần nữa buộc phát thú triều thời gian khẳng định sẽ hướng về sau kéo dài thời hạn cho nên tử diệp lâm thú triều tạm thời có thể yên tâm nguyên lai、like、là như vậy chắc diệp nghe vậy gật đầu một cái là phía nam lớn nhất cơ địa thị nhân loại số năm cơ địa thị lớn lên hắn cũng không muốn nhìn thấy số năm cơ địa thị cảnh ngộ tượng số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị kết cục như vậy vì vậy đối với tử diệp lâm thú chiều sự việc chắc diệp luôn luôn vô cùng lo lắng hướng ôn tuyên bố không sai biệt lắm lại đợi cái ba năm ngày phía nam thành thất đến bắt giai dị hóa thú thì trên cơ bản bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ sau đó chúng ta liền trực tiếp lên đường đi số bốn cơ địa thị cũng không nghỉ ngơi một chút sao nữ hải có chút bất mãn thầm nói hướng ôn bất đắc dĩ nói ra tô m ạ n hiện tại là thời kỳ phi thường không chỉ là chúng ta toàn bộ liên bang cấp phá cùng với cấp phá trở lên liệp nhân tiểu đội cũng bề bộn nhiều việc nghỉ ngơi làm sao có thời giờ nghỉ ngơi a nửa đêm nguyên bản còn đang ở nghỉ ngơi cố dịch đột nhiên mở hai mắt ra nhìn thoáng qua thời gian về sau cố dịch mở ra bảng kiểm tra một hồi cảm xúc t r ị nguyên bản cố dịch có phải không sốt ruột đem không minh hoa tiến ra i đến trắc tuyệt cấp thượng phẩm dự định t ồ n điểm cảm xúc t r ị đem thanh luyến hoa tiến ra i đến trắc tuyệt cấp nhưng hôm nay cố dịch đạt được cảm xúc chị số lượng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn chỉ cần mấy ngày tiêu hao cảm xúc chị rất nhanh liền năng lực kiếm về không ít cố dịch dứt khoát quyết định đem không minh hoa tiến nói thật cố dịch cũng rất tò mò không minh hoa tấn thăng đến c h ắ c tuyệt cấp thượng phẩm hoa cỏ về sau phải chăng còn có thể tấn thăng không gian theo cố dịch biết liên bang hiện nay phát hiện đứng đầu nhất hoa cỏ cũng chỉ là đạt tới c h ắ c tuyệt cấp thượng phẩm mà thôi cố dịch thậm chí hỏi qua lê thiến tiến một vấn đề này chẳng qua lê thiến tiến lại tỏ vẻ c h ắ c tuyệt cấp hoa hủy hẳn là đứng đầu nhất siêu p h ẩ m hoa hủy rồi chẳng qua bây giờ cố dịch rất nhanh liền đem hiểu rõ vấn đề đáp án ngay tại cố dịch chậm rãi mở hai mắt ra tinh thần lực tràn đầy ư ờ n g cố dịch con mắt nhiễm l ê rồi một tầng ngân sắc mãi đến khi kê xóa ngân sắc rút đi t hơi thở của cố dịch cuối cùng lắng lại mà lo toan dịch trên mặt hiện ra hưng phấn nụ cười quả nhiên chắc tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy còn có chỗ tăng lên thính danh cố dịch thể phách 2822. t i n h thần lực 2790. m c ỹ lực 80. siêu phảm cấp bậc lục g a i trung phẩm võ giả lục g a i hạ phẩm thần nhập sư bùn mệnh hoa hủy thanh luyến hoa hy hữu cấp thực phẩm không minh hoa chắc tuyệt cấp thực phẩm không hoa chi linh ba trăm h o a chi tinh hoa chắc tuyệt cấp ba hoa chi tinh hoa hy h ữ cấp không bảy hoa chi tinh hoa, hoa, hoa vượt trội cấp một mươi tám công pháp ưu tử lâm minh t h ầ n pháp năng lực thanh chi luyến thị g i á c nhập ảnh thủy ngân c h i thai lĩnh vực ngân s ắ c lĩnh vực cảm xúc trị 6217. t h ắ p sáng hoa tri linh 336. hoa c h i tinh hoa hy hữu cấp không chương 206, bẻ gãy nghiền nát chương 206, bẻ gãy nghiền nát không minh hoa tiến dai đến t r ắ c tuyệt cấp t h ư ợ n g phẩm cố dịch thể phách đã đột phá tới lục giai t r u n g phẩm tinh thần lực trên còn kém hơn một chút chẳng qua cùng thực lực tinh tiến mang tới hưng ơ phấn so sánh cố dịch càng hưng phấn là trác tuyệt cấp siêu phản hoa hủy thật có thể tiếp tục tiến dai chẳng qua đang nhìn đến không minh hoa tiến ra i điều kiện về sau cố dịch lửa nóng trong lòng lập tức bị r ộ i cho một chậu nước lạnh chắc tuyệt cấp thượng phẩm không minh hoa tiến ra i điều kiện liền không có giống nhau dễ đặt thành bảy cây hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy cố dịch còn có thể nghĩ một chút biện pháp ba cây chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy cố dịch thì cảm thấy mười phần hưu tâm vô lực chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy thứ này chân quý cỡ nào cũng không cần nói tuy nói bây giờ có một gốc chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy ngay tại cố d ị c trước mặt nhưng suy cho cùng vẫn là lần này tư và tranh đoạt thi đấu tình huống thật sự là quá đặc thù rồi đổi lại trước đó kiểu này phẩm cấp siêu phàm hoa hủy tử lâm đại học là tuyệt đối sẽ không lấy ra là ban thưởng cho dù cố dịch thành công lấy được cụ phong diên vĩ hoa nhưng ngoài ra hai gốc chắc tuyệt cấp hoa hủy cái kia từ nơi nào thu hoạch cố dịch thì hoàn toàn không có đầu mối tóm lại trong thời gian ngắn cố dịch nghĩ đạt tới không minh hoa tiến ra i điều kiện căn bản khó mà làm được hiện nay cố dịch duy nhất đạt thành điều kiện là ba trăm điểm hoa chi linh nhưng mà hoa chi linh thu hoạch độ khó nhìn lên tới dường như cũng không khó nhưng lại đồng dạng có một tiềm ẩn vấn đề đó chính là theo cố dịch đã thu hoạch hoa chi linh càng ngày càng nhiều càng cao l i ê n so bây giờ t h i ề n hơn năm trăm gốc siêu phàm hoa hủy chỉ vì cố dịch cung cấp hai mươi tám tám điểm hoa chi linh nay kỳ thực đã coi là tốt rồi cố dịch chỉ sợ lần tiếp theo gặp lại hơn năm trăm gốc siêu phàm hoa hủy có thể cho hắn cung cấp hoa chi linh siêu phàm hoa hủy chỉ sợ sẽ không vượt qua một trăm gốc siêu phàm hoa hủy sinh trưởng là có địa vượt í n h cố dịch đã tại liên bang nam bộ cùng với tây nam khu vực góp nhặt hàng loạt hoa chi linh nếu tương lai cố dịch nghị thu hoạch nhiều hơn nữa hoa chi linh thế tất yếu đến cái khác địa khu đi thu thập không cùng loại loại hoa chi linh cái này khiến c ố dịch đột nhiên ý thức được nếu hắn muốn nhanh chóng trưởng thành chỉ là đợi tại tử lâm đại học có phải không đủ tử lâm đại học tuy tốt nhưng cũng không cho được hắn cân n h ấ t siêu p h à m hoa hủy tài nguyên liên bang đúng siêu p h à m hoa hủy kiểm soát đã chú định hắn ở đây hậu phương rất khó số lượng lớn địa thu hoạch siêu p h à m hoa hủy nhất là phẩm giai càng cao siêu p h à m hoa hủy càng là như thế theo thực lực mình tăng lên hắn đúng siêu p h à m hoa hủy nhu cầu lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn hắn như nghĩ đại lượng thu hoạch siêu phản hoa hủy thế tất yếu đến thu hoạch siêu phản hoa hủy tuyến đầu đi cho nên có phải tan nên theo tử lâm đại học trước giờ tốt nghiệp, đi nhất tuyến. cố dịch đột nhiên thần sắc quái dị mà bước lên ý nghĩ này hắn không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình mới bước vào t ử lâm đại học thế mà liền bắt đầu nghĩ chuyện này chẳng qua thì t ử lâm đại học lục giai hoa q u y ế n giả tốt nghiệp điều kiện mà nói hắn lại quả thật đã đã đến chứ không quan tâm những chuyện đó rồi hay là trước tiên đem thanh luyến hoa phẩm giai tiến giai đến c h ắ c tuyệt cấp rồi nói sau cố dịch vỗ vỗ đầu để cho mình lấy lại tinh thần lại lần nữa chuyên chú vào mục tiêu trước mắt câm là từng miếng từng miếng một mà ăn đường là từng bước một đi suýt nữa quên mất chính sự cố d ị c chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà ngay tại cách nơi này hơn một trăm mét trên mặt đất còn có năm người đang chờ hẳn đấy trên mặt đất hoa thân phố bạch diễm nhìn bốn phía vô biên vô tận bóng tối đột nhiên có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác như là trong bóng tối có người đang l ặ n g lặng địa nhìn chăm chú chính mình nàng suy nghĩ một lúc hướng phía tạ hoành phi đi đến lúc này điểm trước đêm chính là nàng cùng tạ hoành phi làm sao vậy diễm tỉ tạ hoành phi thấy bạch diễm đi tới lúc này mở miệng hỏi bạch diễm lắc đầu hỏi ngươi có hay không có một loại cảm giác xấu cảm giác xấu tạ hoành phi lắc lắc đầu nói không có không có loại cảm giác này diễm、tỉ. ngươi là không cần đi có lẽ cảm giác ta bị sai không diễm tỷ tinh thần lực của ngươi là trong chúng ta cao nhất bất kể có phải hay không là ảo giác ta nghĩ hay là cẩn thận một chút vi diệu bạch diễm do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu ngươi n g đi đi tạo hành p h i lúc này quay người muốn theo chỗ cao nhảy xuống hướng nhắm mắt nghỉ ngơi phó long đi đến ngay tại lúc hắn vừa mới nhảy xuống một khắc này ngay tại phó long bên người đột nhiên kinh hiện một thân ảnh chỉ thấy người kia cầm trong tay trường thương hướng phía chính mình hơi cười một chút sau đó trường thương trong tay đột nhiên đúng nhắm mắt nghỉ ngơi phó long đâm tới trong chấp nhóm này phó long nhũng mày khi hắn mở ra hai mắt một khắc này trường thương đầu vào ngân sát hàn mang đã đã đến bộ ngực của mình kinh ngạc cùng sợ hãi chưa nổi lên trong lòng của hắn cái này trường thương thì cùng hắn trước đó vô số lần dùng trường thương xuyên qua địch nhân lồng ngực giống nhau. xuyên qua bộ ngực của hắn phắt tiếp theo tấm phó long bị cố dịch dùng trường thương màu bạc đâm xuyên qua lồng ngực cả người bị trọn tại trong giữa không trùng máu tươi theo cái này trường thương nhỏ xuống dưới á n h trăng như là một bức duyên dáng giết người bức tranh chính diện đánh một trận cố dịch nhưng từ chưa nghĩ tới chính diện đánh một trận tại giết chóc trong chuyện này cố dịch để ý từ trước đến giờ cũng chỉ là kết quả có phải hay không đánh lén cái gì căn bản không quan trọng đối phương cũng năm người tìm tới cửa cố d ị c ra tay đương nhiên sẽ không có chút khắc khí tạo à n h vi lúc này hoảng sợ n h ẹ n nào hô lớn lao đại đánh lén có người đánh lén cùng lúc đó bị nhấc lên giữa không trung phó long hai mắt trợn tròn xoe hắn t r ự c câu câu mà nhìn trước mắt thanh niên đẹp trai âm thanh kinh sợ mà run r u dậy ngươi là cố dịch cái này làm sao có khả năng ngươi là sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này người cố chủ kia là ai ta không cam tâm cố dịch vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn thản nhiên nói không cam tâm thì thế nào đâu nói xong lời này cố dịch đột nhiên rút ra trường thương lại đột nhiên đem trường thương đâm vào phó long lồng ngực phó long lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi trong mắt sáng bóng trong nháy mắt tiêu tán phó long cùng cố dịch cùng là lục g i a trung phẩm hoa cứ giả chương ó t ể c hai trăm linh bảy một rất khó đánh giá nữ nhân chương hai trăm linh bảy một rất khó đánh giá nữ nhân bên kia nương theo lấy tạo hành phi tiếng kêu sợ hãi cái khắc tấn long tiểu đội thành viên lập tức phản ứng nhưng vào mắt thật là làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi một màn đội trưởng của bọn họ phó long giường như một con chó chết bị người kia dùng trường thương chọn ném tới rồi trên mặt đất p h u n g cầu lập tức muốn rách cả mí mắt muốn bước ra hướng cố dịch đánh tới nhưng còn không đợi hắn khởi hành cố dịch thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn lại là một phát súng p h u n g cầu mặc dù quá sợ hãi nhưng vẫn là kịp thời rút ra s o n g đao đón đỡ rừng một thương này mùi thương khoảng cách bộ ngực của hắn không đến hai thốn p h u n g cầu trong nháy mắt nhận ra người trước mắt chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này nhưng hắn còn chưa mở to miệng cũng cảm giác tầm mắt của mình một hồi trời đất quay cuộc lên sau một khắc phùng cầu đầu người tách r ta đây là chết rồi phùng cầu trong mắt thế giới lập tức biến thành một mảnh hát cám c k tận mắt nhìn thấy một màn này phùng sơn lập tức hô to một tiếng trong mắt mang theo bi thống nhưng mà cố dịch căn bản không giữ cho hắn thương tiếc thời gian vài thanh n i ệ m khí theo cố dịch bên người đột nhiên xuất hiện hướng phía ba người còn lại tứ tán bay tán loạn trong đêm tối hắn mang hiện lộ rõ bên kia tận mắt thấy tại cố dịch trong tay trong khoảnh khắc tử vong phó long cùng phùng cầu về sau bạch diễm trong nháy mắt đã hiểu nhìn tiền cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân căn bản không phải ba người bọn hắn có thể đối phó được nhìn thấy phùng c ầ u cùng phó long thảm trạng về sau bạch diễm chiến ý hoàn toàn không có trực tiếp bỏ xuống rồi phùng sơn cùng tạng hành phi hai người liều mạng hướng trong bóng tối chạy trốn trốn là nàng lúc này trong đầu ý niệm duy nhất nàng hiểu rõ tạng hành phi cùng phùng c ầ u đã trốn không thoát nàng chỉ cầu hai người này có thể vì chính mình tranh thủ nhiều hơn nữa chạy trốn thời gian đồng thời cấp tốc phi nước đại bên trong bạch diễm đồng thời phất tay vẩy ra mấy chục cái nụ hoa những thứ này nụ hoa trong nháy mắt bám và o ở bên cạnh kiến trúc bên trên hồng bay phùng sơn các ngươi nhất định phải kiên trì lên a nhưng mà bạch diễm này nhất n i ệ m đầu vừa mới thăng lên đến nàng liền thấy phía sau có một đạo thân ảnh màu bạc chính hướng phía nàng bên này chạy đến chết tiền sao lại nhanh như vậy người này đến tột cùng là ai bạch diễm trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt trên mặt viết đầy sợ hãi vẹn vẹn là một lát thời gian tấn long tiểu đội thì chết được chỉ còn lại có một mình nàng tiểu này vô lực cảm giác tuyệt vọng là nàng trước đây chưa bao giờ có cho dù là thất giai hoa quyến giả cũng vô pháp cho nàng to lớn như vậy áp lực càng làm cho bạch diễm nghĩ không hiểu là cố dịch là thế nào đột nhiên xuất hiện nàng cùng tạo à n h phi thế mà một chút phát giác đều không có nhưng lúc này nàng căn bản không kịp nghĩ đến những thứ này thì sau l ư n g nàng nàng vừa rồi thả ra nụ hoa nhất nhất triển t h a i trong nhụy hoa đột nhiên giơ lên từng cây dây leo tựa từng cây xúc tu hướng phía cố dịch với tới cố gắng đưa hắn vây ở tại chỗ cố dịch hoặc thông qua khớp thân hoặc sử dụng ngân s ắ c chi thiểm t r á n h né những thứ này xúc tu dây leo căn bản là không có cách chạm tới cố dịch mảy may cùng lúc đó né tránh một sợi dây leo cố dịch dây l ắ t trực tiếp ném ra trường thương trong tay trường thương màu bạc vạch phá bầu trời đêm bạch diễm trước tiên phát hiện ném tới trường thương nàng cố gắng tranh né nhưng mà một chiêu này nhìn như đơn giản nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy tranh né mặc dù cái này trường thương cũng không phải là nợ khí nhưng cố dịch tinh thần lực đã đến lục giai về sau đã có thể đúng bất luận cái gì vật phẩm sinh ra trên thực chất ảnh hưởng tại cố dịch tinh thần lực điều khiển tinh vi cùng g i a chỉ dưới trường thương hay là thành công đánh trúng bạch diễm to lớn lực trùng kích trực tiếp đem bạch diễm đính tại rồi trên mặt đất nàng nằm trên mặt đất trên đau khổ kêu rên cố dịch ném ra trường thương đưa nàng trên vai phải xương cốt đều nhấn nát toàn bộ vai phải đã làm máu tươi chảy l ồ n g địa hai cái lấp lóe về sau cố dịch đi tới bạch diễm bên người cho tới bây giờ mượn yếu ớt ánh trăng bạch diễm mới biết được truy sát nàng người đúng là bọn họ mục tiêu lần này cố dịch cho dù là dưới loại tình huống này nhìn thấy cố dịch bề ngoài bạch diễm đều là n g ẩ n ngơ theo cố dịch tinh thần lực đề cao cố dịch tán phát m ị lực càng thêm không phải thường nhân có thể chống cự đến từ bạch diễm ái mộ 57. trên bờ vai đau đớn kịch liệt cảm giác rất nhanh lại để cho bạch diễm tỉnh táo lại nàng nhìn cố dịch trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ngươi đến tột u cùng là ai một tử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất không thể nào có thực lực mạnh như vậy chủ thuê tại sao muốn l ừ a gạt chúng ta vì sao cố dịch lạnh lùng nhìn về bạc diễm nói ra nói cho ta biết các ngươi chủ thuê là ai bạch diễm nghe vậy có chút điên cuồng địa cười nhạo nói ngươi làm sao có khả năng không、biết. nếu như không phải chủ thuê đem chuyện này nói cho các ngươi biết ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ mục tiêu của chúng ta là ngươi cố dịch mỉm cười nói ngươi cảm thấy đến lúc này ta có lừa gạt ngươi thiết yếu sao kỳ thực ngươi chủ thuê không hề có lừa gạt các ngươi chỉ là hắn cũng không hiểu rõ thực lực của ta thôi vậy phần ta là làm sao biết các ngươi muốn ra tay với ta ngươi không cần hiểu rõ ta có phương pháp của ta bạch diễm nhìn cắm ở thân thể nàng trên trường thương ý thức được nam nhân ở trước mắt quả thực không có đối với mình nói dối thiết yếu bây giờ người là giao thớt chính mình là thị cá sinh tử ngay tại đối phương một ý niệm đối phương xác thực không cần thiết cùng nàng nói dối đến lúc này nàng ngược lại đột nhiên bình tĩnh lại nàng thẳng vào nhìn cố dịch con mắt nói ra cố dịch kỳ thực giữa chúng ta không có cửu hận chúng ta không nên tiếp nhận như thế sai lầm ý thác ta biết bây giờ nói cái này hơi trễ nhưng chỉ cần ngươi vui lòng bông tha ta ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng vui lòng nói xong bạch diễm còn đưa tay trái ra đưa nàng bộ ngực bên trên ý phục tác chiến cho gỡ ra trắng bóng một mảnh lập tức bại lộ tại cố dịch trước mặt cố dịch cười nhạo nhìn l ắ t đầu hắn không thể không thừa nhận bạch diễm quy mô quả thật có chút đồ vật nhưng thứ này hắn những cái kia riêng lệ cực đoan người theo đuổi thật không cho hắn thiếu phát cố dịch nhiều như vậy hấp dẫn cũng khám được còn không đến mức bị bạch diễm cái đồ chơi này cấp t r ấ n trụ đại thị ta thừa nhận ngươi có chút liệu nhưng loại chuyện này ngươi mẹ nó đừng có dùng buồn nôn như vậy ánh mắt nhìn ta có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi bạch diễm đột nhiên cắn môi lộ ra một bộ n h â m quân hái hái bộ dáng lập tức nhường cố dịch có chút không kèm được rồi cố dịch thì không ngờ rằng bạch diễm vì tiếp tục sống thế mà ngay cả loại phương pháp này cũng lấy ra đến rồi cố dịch lúc này đưa tay cầm cắm ở bạch diễm trên đầu vai trưởng thương hơi chút dùng sức trên m ọ vai chuyển đến kịch liệt đau nhức lập tức nhường bạch diễm sắc mặt chắm bệnh nàng vội vàng tiêu thanh nói ra, phải dừng tay. Ta không dám, ta thật không dừng dám, dám. tay. Ta ta chương ố d ị c t hai t h ngây hắn cũng không trăm Bạch、Diễm、có phải linh à hay tám h khó t rất đ t hơi, chấm giọng nói, xung ê ư ờ i tới quanh cấp g Ba chương hai trăm linh tám xung quanh có thể tồn g là hướng Bạch Diễm hỏi vấn đề này. Trưng 208, Xuân quân. Trưng 208, Xuân quân. bạch diễm nghe vậy lập tức cấp bách nàng lo lắng giải thích nói nhưng ta thật không b i ế ta t chủ thuê thông tin là giữ bí mật chúng ta nhận cái này ủy thác là thông qua người trung gian giới thiệu ta chỉ biết là lần này chủ thuê ra tay rất xa hoa thù lao là hai gốc y ê u dị cấp siêu phàm hoa hủy cùng một gốc h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy sự t ì n h khác ta hoàn toàn không b i ế ta t theo bạch diễm sốt u ruột trong giọng nói cố dịch có thể đánh giá ra nàng cũng không hề nói dối tình huống này thì tại cố dịch trong dự liệu h ắ n ngược lại hỏi tới một vấn đề khác do đó các ngươi là làm sao tìm được ta sao đừng nói cho ta ngươi không biết vấn đề đáp án bạch diễm nghe vậy vội vắng đáp vòng tay là trên tay ngươi vòng tay người bị thác mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ đem ngươi mới nhất vị trí phát cho chúng ta bạch diễm sau khi nói xong lời này cố dịch vòng tay trên lập tức bắn ra ra tử lâm giả lập hình ảnh nàng vẽ mặt tay náy lại giọng nói nghiêm túc nói với cố dịch thật xin lỗi cố dịch chuyện này thật là tử lâm đại học vấn đề hiệu phương sẽ cho ngươi một đáp án cố dịch gật đầu một cái nhưng cũng chỉ là l ệ n h n h ặ t nói hy vọng đi tử lâm đại học nghe được cố dịch ngữ k h í không thích hợp nhưng nàng cũng không biết cố dịch vì sao lại như vậy nàng ngược lại nhìn về phía bạch diễm hỏi cố dịch ngươi dự định giết chết nàng sao cố dịch quay đầu nhìn về phía tử lâm hỏ chẳng lẽ không được sao bạch diễm nghe vậy nguyên vốn cũng không có màu máu gương mặt càng biến đổi trật nhịn nàng run dậy hướng cố dịch không ngừng cầu xin tha thứ tử lâm nhẹ nhàng địa lắc đầu nói có thể nàng tại khu vực hai nạn tham dự đúng ngươi có tổ chức có dự mưu giết người hoạt động người giết rơi nàng đích xác hợp pháp hợp uy chỉ là ta cảm thấy nàng là một tên lục giai hoa q u y ế n giả cứ như vậy chết ở chỗ này quá lãng phí nàng hành vi phạm tội đã bị ta chuyển lên đến liên bang trọng hình phạm kho dữ liệu rồi hiện tại liên bang nhiều cái địa khu chính gặp hoặc sắp gặp vô nhân khu thú triệu uy hiếp người đem nàng giết còn không bằng lường nàng vì tội phạm chi thân đi tiền tuyến cùng dị hóa thú chém giết. bạch diễm vội vàng lên tiếng phụ hòa nói đúng à đúng à, cố dịch ngươi để cho ta còn sống ta còn có thể phát huy điểm tác dụng để cho ta đến tiền tuyến lập công trụ tội cố dịch lạnh lùng liếc nhìn bạch diễm một cái nàng lập tức cấm rồi âm thanh trầm mặc một lát sau cố dịch mới cuối cùng vỗ bà nói thôi cứ làm như thế đi bạch diễm ngươi tốt nhất đừng nghĩ di chuyển cái gì ở ý đồ xấu bằng không ngươi biết cố dịch từ trên cao nhìn xuống nói với bạch diễm mà lo toan dịch đột nhiên đem cắm ở bạch diễm trên vai phải trường thương rút ra máu tươi lập tức tiêu xả mà ra này một thô bạo hành vi nhường bạch diễm đau đến có chút bộ mặt và mẹo nhưng nàng chỉ là khắc chế không được dưới đất thấp hư một chút không dám phát ra dư thừa âm thanh sợ chọc giận cố dịch đúng lúc này cố dịch quay người rời đi ném câu nói tiếp theo đuổi theo ta v à n g không thì chết bạch diễm nghe nói như thế về sau không dám sơ xuất nàng vội vàng lảo đảo đứng dậy tay trái đỡ lấy vai phải đi theo cố dịch đi đến t ử l â m s a u k h i x u ấ t h i ệ n b ạ c h d i ễ m đã x á c đỡ l h cố dịch đi đ n tay trái đỡ lấy vai phải đi h e cố dịch đ tay trái đỡ l không rõ cố dịch thực lực vì sao lại mạnh như vậy với lại nàng không nghĩ ra cố dịch một sinh viên đại học năm nhất ra tay lại nếu như không phải từ lâm bạch diễm tin tưởng mình hiện tại đã chết bởi cố dịch trong tay nghĩ tới những thứ này bạch diễm trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ kém một chút kém một chút chính mình liền chết cùng hai điểm này so sánh cố dịch k i a tuấn mỹ dung mạo ngược lại có vẻ không có như vậy đột xuất rồi nhưng lại đồng dạng nhường bạch diễm cảm thấy kinh ngạc trên thực tế cố dịch vừa mới không đúng nàng làm những gì bạch diễm trong lòng là cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng nàng kỳ thực cũng có thể đã hiểu tự cố dịch loại người này bên cạnh là khẳng định không thiếu nữ nhân chủ động đầu h à i tố bão bên kia cố dịch trong lòng ngược lại là không có nhiều như vậy kịch mới đầu cố dịch quả thực không có ý định b ô n g tha bạch diễm chẳng qua t ử lâm s á c thực có mấy phần đạo lý nàng nhường cố dịch nhớ tới từng tại toàn bộ liên bang thống nhất khảo hạch thời nhìn thấy giám khảo những thứ này thời gian dài tại nhất tuyến tác chiến binh sĩ như điên như dại dáng v ẻ cho cố dịch lưu lại ấn tượng thật sâu ăn bữa nay lo bữa mai đây là nhất tuyến bộ đội tác chiến trạng thái bình thường cũng đúng thế thật đám binh sĩ kia tinh thần hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề nguyên nhân nhớ tới những thứ này cố dịch cuối cùng vẫn lựa chọn phóng bạch diễm một n g a nhường nàng đi nhất tuyến bộ đội phát sáng phát nhiệt ngoài ra cố dịch còn nghĩ tới rồi hoa thần phố dưới mặt đất chừng ba mươi người sống sót bạch diễm là lục giai hoa q u y ế n giả vẫn có thể tại sau này cứu viện bên trong đưa đến một ít tác dụng cố dịch cũng không lo lắng bạch diễm đùa dỡn cái gì tiểu tâm tư tại trường thương đánh trúng bạch diễm vai phải về sau cố dịch đã tại bạch diễm thể nội c ắ m vào dục n i ệ m c h i trùng trải qua vừa rồi hắn đúng bạch diễm lặp lại kích thích dục n i ệ m c h i trùng hấp thu dục n i ệ m đầy đủ r ồ i r à o chỉ cần hắn tâm n i ệ m kẽ động dục n h i ệ m tri trùng có thể trong nháy mắt đem bạch diễm sinh mệnh lực hức khô hai người về đến hoa thần phố về sau cố dịch nhường bạch diễm đợi ở cố dịch sau khi rời đi bạch diễm trong lòng qua loa thở phào nhẹ nhõm nàng ngồi chung một chỗ sụp đổ trên tảng đá chung quanh bốn cỗ thi thể nhường bạch diễm tâm tình vô cùng phức tạp vài phút trước chính mình bốn tên i đồng đội còn sống được thật tốt bây giờ lại chỉ còn lại có nàng một người nhưng mà trong n ộ i tâm nàng cũng không dám sinh ra mảy may oán hận cố dịch cường đại đã khắc thật sâu tại rồi trong đầu của nàng bạch diễm cũng không biết cố dịch thực lực đến tội cùng làm sao nhưng nàng lại hiểu rõ tấn long tiểu đội thế nhưng thật cùng thất giai hoa k u y ế n giả giao thủ qua nhưng bọn hắn năm người tại cố dịch trong tay thế mà không chống được hai phút mà này hai phút vẫn là bởi vì nàng kịp thời chạy trốn sau kết quả thật sự là thật là đáng sợ bạch diễm mắt nhìn trên vai phải vết thương máu chảy rầm rề trong lòng không nhịn được n g h ĩ nói lúc này vai phải của nàng trong vết thương có đến không hết mầm thịt đang chậm dại sinh trường mắt trần có thể thấy địa tu bổ huyết đ ụ c của nàng đây là bạch diễm một b ù i khắc b u ồ n mệnh hoa hủy năng lực một trong bạch diễm có thể lực lớn nhiều thiên hướng về phụ trợ cùng sinh tồn lực chiến đấu của nàng trong lục giai hoa k u y ế n giả lại yếu lại qua sau mấy tiếng sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại đây mảnh phế tích bên trong lúc này bạch diễm trên vai phải thương thế nhìn lên tới đã không có gì đ chẳng qua chỉ có bạch diễm hiểu rõ nàng phải vết thương trên vai muốn hoàn toàn khỏi h ẳ n chế ít còn cần hai ba ngày huyết nhục đích thật là chữa trị nhưng m ớ i mọc r a xương cốt còn xa xa không đạt được trèo chống huyết nhục tác dụng lúc này bạch diễm hai ngón tay trong lúc đó đang mang theo một hạt không đến nửa cái to bằng m ó n g tay màu lam nhạt hạt giống nàng cầm lên phong dưới ánh mặt trời tỉ mỉ dò xét bạch diễm nhìn viên này hạt giống không biết viên này hạt giống là lúc nào tại trong cơ thể nàng càng không biết cái đồ chơi này là cái gì mười phút đồng hồ trước viên này hạt giống theo dần dần khép lại trong vết thương bị gạt ra trước đó b ạ chương Diễm h hai trăm linh chín cứu viện chương hai trăm linh chín cứu viện ngay tại bạch diễm nhìn viên này hạt giống ngẩn người lúc cố dịch đột nhiên l ó e lên ánh bạc xuất hiện bạch diễm trước mặt bạch diễm nhìn thấy cố dịch về sau lập tức đứng lên cố dịch mắt nhìn bả vai nàng trên đã khôi phục thương thế lại nhìn mắt nàng trong tay cầm dục nghiệm tri t r ù n g nét mặt mặc dù không có bao nhiêu biến hóa nhưng trong lòng là hơi kinh ngạc d ụ nghiệm tri chủng cho dù là cố dịch thì là lần đầu tiên nhìn thấy dục niệm chi trùng bị bãi x u ấ t đây là hắn trước đây không có dự liệu được sự việc chẳng qua liếc diễm cái bộ dáng này nàng không còn nghi ngờ gì nữa không có phát hiện dục niệm chi trùng vấn đề cố dịch đương nhiên sẽ không chủ động nói rõ với nàng người đem này bốn c ố thi thể xử lý một chút nhìn bạch diễm có chút sợ sệt nét mặt cố dịch chỉ là bỏ xuống rồi một câu nói như vậy thì lần nữa biến mất rồi điểm cứu viện đưa cho hồi Lại người đến hiệp trợ cố dịch hộ tống này ba mươi mấy người sống x u t đã đến phía nam thành một chỗ điểm cứu viện ba người khoảng hạ buổi trưa rồi sẽ đã đến bởi vậy cố dịch nhường bạch diễm đem những thi thể này xử lý, do những người may mắn còn Bạch thi thể Diễm do đem may xử lý, sau ố Cố n này bị kích thích đến, nghi bậy nghĩ bạn, cho cuộc cứu viện này hành động nguồn ngạc. g sót s thích bậy bị dịch kích cho cuộc cứu khi biến mất bạch diễm nhìn chung quanh mấy cô thi thể trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn nàng không biết cố dịch muốn làm gì nhưng đối với cố dịch phân p h ó nàng không dám không nghe theo kéo lấy mấy cô đã từng đồng đội thi thể bạch diễm trong lòng phức tạp cũng chỉ có chính nàng mới biết chạy trốn bạch diễm không thể không dâng lên qua ý nghĩ này có thể vừa nghĩ tới cố dịch t u ấ n di năng lực bạch diễm trong lòng thì hoàn toàn không chắc phía dưới hoa thân phố dưới cố dịch siêu phàm hoa hủy ủy viên hội đã đồng ý Khoảng 2 đến 3 ngày, siêu phàm hoa hủy vị viên hội phái đến ngày, viên siêu tới cố ư nhưng ờ n đến. nói g giả rồi hi siêu sẽ đã Thù t hữu cấp siêu phàm hoa hủy, Lao là mặc cây cấp dù t thể theo từ tâm loa ba hoa cùng tứ thải thụy rồi, liên loại siêu chỉ có cùng chủng hoa phàm hoa hủy chủng lựa chọn loa lựa sử dụng. Cố dịch ụ n g Cố d nói g không ư ơ i c vấn n đề gì chứ? Cố dịch ó ra tống giáo thụ kỳ thực ta một người có thể tống hải lắc đầu nói ra ta là như thế nói với bọn họ nhưng siêu phàm h ủy viên hội để cho an toàn vẫn là có ý định lại phái người đến cố dịch gật đầu một cái chỉ nói là nói vậy ta không có vấn đề gì rồi tống giáo thụ ngươi kiểm lại một chút toàn bộ siêu phàm hoa hủy đi nếu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói xế chiều hôm nay ta là có thể mang bọn ngươi đi ra tống hải nghe vậy xứng sở hắn nhịn không được hỏi ngươi không phải nói một mình ngươi tiễn chúng ta đi điểm cứu viện không an toàn sao đích thật là như vậy nhưng tình huống bây giờ có biến buổi chiều điểm cứu viện rồi sẽ phái người đến hiệp trợ tiếp ứng vậy cái này một nhóm siêu phàm hoa hủy ta tống hải còn muốn nói gì lại bị cố dịch trực tiếp ngắt lời cho nên ta hiện tại để ngươi trước giờ kiểm lại một chút những thứ này siêu phàm hoa hủy c h ủ loại và số lượng đến lúc đó ta sẽ vòng trở lại cùng siêu phàm hoa hủy ủy viên hội phái tới người cùng nhau hộ tống nhóm này siêu phàm hoa hủy tống hải nghe vậy không lại nói cái gì chỉ nói là nói được rồi liền từ ngươi sắp đặt đi ta hiện tại liền đi kiểm kê đợi chút nữa sẽ dành t r ư ớ c một phần danh sách đưa cho ngươi tống hải sau khi rời đi cố dịch lúc này đem buổi chiều cứu viện đội sẽ tới hoa thần phố thông tin nói cho lý thi tình nhường nàng đem tin tức này nói cho cái khác người sống sót lý thi tình đang nghe có thể sau khi rời khỏi đây biểu hiện được vô cùng phấn khích vô cùng vui sướng địa tiếp nhận nhiệm vụ này cũng không lâu lắm tất cả phía dưới hoa thần phố khu vực thì tràn ngập những người sống sót sắp thoát khốn vui sướng thời gian đi tới buổi chiều ba mươi mấy người sống sót đã sớm bị cố dịch dùng ngân s ắ c lĩnh vực cộng thêm ngân s ắ c chi t h i ệ m cho đưa đến trên mặt đất bạch diễm đã đoán được cố dịch hôm qua đợi dưới phía dưới hoa t h ầ n phố lại không nghĩ rằng phía dưới hoa t h ầ n phố dưới có nhiều như vậy người sống sót mãi đến khi nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này bạch diễm lúc này mới đột nhiên nhớ ra cố dịch thân làm tử lâm sinh viên đại học sở dĩ sẽ đến số 14 cơ địa thị mục đích đúng là vì cứu người sở dĩ có thể như vậy thật sự là vì trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực đi theo cố dịch tại số m ộ cơ địa thị chạy lung tung hoàn toàn không hiểu rõ cố dịch mục đích là cái gì. những người sống sót đang nhìn đến bạch diễm về sau cho là nàng là chạy tới cứu viện người đối nàng rất là nhiệt tình bạch diễm bị chỉnh có chút lúng túng nhưng cố dịch không hề có giải thích ý nghĩa trực tiếp chấp nhận chuyện này cố dịch nguyên bản liền định nhường bạch diễm tham dự lần này cứu viện hoạt động cùng ước định cẩn thận thời gian không có quá lớn l ệ lạc ba tên cứu viện người đúng hẹn mà tới người đến là hai nữ một nam chia ra gọi là trần bạch tuyết ngư mạn ba cùng lý hưng võ trừ r a trần bạch tuyết là một tên thất giai hoa k u y ế n giả bên ngoài ngư mạn ba cùng lý hưng võ đều là lục giai hoa k u y ế n giả là thất giai hoa k u y ế n giả 65. không sai tại u cố dịch i n tiếp xúc đến ba người này sau trước tiên ba người lập tức đúng cố dịch sản sinh không giống nhau thái độ trần bạch tuyết là một người mặc màu trắng gạo y phục tác chiến điều điệu nữ nhân mà nàng màu da cũng cùng tên của nàng giống nhau như là trắng non như tuyết được sưng tụng là một rất có đặc thù mỹ nữ tại nhìn thấy cố dịch về sau t r â n bạch tuyết ánh mắt ngóc s ừ n g sốt một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường sau đó t r â n bạch tuyết liền thỉnh thoảng địa liếc t r ộ n cố dịch nàng tự cho là làm rất bí mật nhưng nhưng không giấu giếm được cảm giác mười phần bén nhạy cố dịch đối với cái này cố dịch chỉ có thể giả bộ không biết ngư mạn ba thì là một vóc dáng không cao nữ h à i tử trang phục của nàng phong cách lại đáng yêu loại hình tướng mạo cũng rất là đẹp chẳng qua trước ngực nàng quy mô so với bạch diễm còn muốn lớn hơn một ít hoàn toàn được sưng tụng là đồng cái gì nhan cái gì n g mạn ba đang nhìn đến cố dịch hình dạng về sau. con mắt lập tức phát sáng lên sau đó ngư mạn ba càng l à hơn không còn che giấu địa đúng cố dịch biểu hiện r a cực lớn n h ư t tình con mắt hận không thể thì trưởng trên người cố dịch nàng dính tại cố dịch bên cạnh thỉnh thoảng có một câu không có một câu hỏi nhìn tóm lại đây là một vô cùng không có khoảng cách cảm giác nữ hải nhưng là ba ba nữ hải ngư mạn ba hay là cho cố dịch đưa không ít phúc lợi cố dịch dứt khoát cũng không để ý nhiều như vậy rốt cuộc tên này người mang lợi khí nữ hải luôn luôn liên tục không ngừng địa cho cố dịch cung cấp cảm xúc trị cố dịch đối nàng năng lực có ý kiến gì phiên l a phiên một chút nhưng còn đang ở cố dịch trong giới hạn chịu đự c ố d ị c h c ũ n g k h ô n quên g r ồ i không m i n h hoa một t i ế mươi điều thông tư khác biệt r ị chương hai trăm một mươi thông i tư m khác biệt về phần lý hưng võ thì là một tên tóc ngắn dáng người khôi ngô trung niên đại thúc so với ngư mạn ba tiểu này đáng yêu hình lõ ly hắn thích hơn ngự tỉ hình trần bạch tuyết nhưng đúng ngư mạn ba lấy lại hành vi đồng d ạ n g có chút ghen ghét đơn giản trò chuyện vài câu về sau bốn tên lục giai hoa q u y ế n giả cùng một tên thất giai hoa q u y ế n giả hộ tống ba mươi sáu tên người sống sót nhiệm vụ bắt đầu như thế đó bạch diễm một cách tự nhiên đã trở thành bốn người một trong tiến lên trên đường ngư mạn ba đột nhiên áp vào cố dịch bên cạnh dùng ngón tay chọc chọc cố dịch cánh tay hỏi cố dịch đại học n g ư ờ i sau khi tốt nghiệp có tính toán gì hay không căn cứ tử lâm cho điểm cứu viện thông tin chỉ nói rõ là rồi cố dịch là một tên tử lâm đại học lục giai hoa k u y ế n giả cần điểm cứu viện hiệp trợ cứu viện thế là ngư mạn ba theo bản năng mà cho rằng cố dịch là t ử lâm đại học sinh viên năm bốn cố dịch nói ra cái này khó mà nói ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ vậy ngươi t h ì không suy xét đến số ba mươi hai cơ địa thị toàn quân ngư mạn ba lại hỏi chúng ta thứ ba mươi hai tập đoàn quân đãi nộ g mặc dù so ra kém nhất tuyến bộ đội nhưng cũng tương đối khá quan trọng nhất là trên cơ bản không có nguy hiểm gì nhiệm vụ lúc này ngư mạn ba đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức nói thêm chẳng qua số mười bốn cơ địa thị đột nhiên luân hãm sau này tình huống thật đúng là có chút ít khó mà nói ngư mạn ba chính là số ba mươi hai cơ địa thị phục dịch binh sĩ nàng sở dĩ lại ở chỗ này nhưng thật ra là bị tạm thời rộng đến số 14 cơ địa thị tham dự công việc cứu viện liên bang có quy định tương quan hoa q u y ế n giả theo sau khi tốt nghiệp đại học trong ba năm nếu không có tình huống đặc biệt nhất định phải toàn quân chính phủ liên bang tốn hao lượng lớn tài nguyên đầu nhập tại hoa q u y ế n giả bồi dưỡng bên trên tự nhiên là cần tốn q u y ế n người gánh chịu tương ứng trách nhiệm tham gia quân đội chính là hoa q u y ế n giả nhất định phải thực hiện chức trách nghĩa vụ quân sự kỳ là có thể lựa chọn nhưng ngắn nhất là hai năm cũng liền nói cố dịch theo tử lâm sau khi tốt nghiệp đại học thời gian ba năm bên trong nhất định phải tham gia chí ít vì kỳ hai năm quân đội phục、dịch. cho nên ngư mạn ba biết hỏi thăm cố dịch vấn đề này đối với ngư mạn ba vấn đề cố dịch lắc đầu nói ra sau khi tốt nghiệp ta hẳn là sẽ không sốt ruột toàn quân ngư mạn ba sau khi nghe lại lắc đầu này cũng không nhất định theo ta được biết liên bang sau đó không lâu sẽ sửa đổi toàn quân quy tắc nguyên bản ba năm nghỉ ngơi kỳ rất có thể sẽ sửa chữa thành hai năm thậm chí một năm cũng không phải là không thể được tin tức này không còn nghi ngờ gì nữa nhường cố dịch có chút n g o à i ý mới nhưng một liên tưởng đến liên bang các nơi vô nhân khu d ị động cố dịch lại cảm thấy cái tin này rất có thể là thật mà ngư mạn ba bây giờ đang ở quân đội phục dịch nghe được một ít nội bộ thông tin thì đúng là bình thường cho nên cố dịch ngươi thi không suy xét đến số 32 cơ địa thị phục dịch đâu cho đến lúc đó ta tại quân đội cũng coi là cái lao binh rồi nhất định có thể trong quân đội bảo kê ngươi ngư mạn ba đem mặt r á n vào cố dịch bên cạnh ánh mắt sáng rực nhìn cố dịch khuôn mặt hàng xuân chờ đợi cố dịch cho nàng một đáp án khoảng cách gần như thế giới cố dịch có thể vô cùng thấy rõ nàng hùng vi tư bản đến từ ngư mạn ba ái mộ 73 đến từ lý hưng võ g e n ghét 82. cố dịch nhìn ra được ngư mạn ba thật rất muốn cho hắn đi số 32 cơ địa thị toàn quân về phần lý hưng võ g e n g h t thì là bị cố dịch trực tiếp không để ý đến loại tình huống này cố dịch sớm đã thành thói quen rồi đột nhiên đ á m người một tiếng kinh hô chỉ thấy xa xa một dãy nhà bên trong đột nhiên chui ra lít nha lít nhít màu nâu đỏ bọ cạp chỉ là lần đầu tiên số lượng thì vượt qua mấy trăm con coi như bọn hắn cho rằng bầy bọ cạp mục tiêu là bọn hắn lúc bầy bọ cạp lại hướng về một phương hướng khác di động dường như cái hướng kia có cái gì hấp dẫn lấy chúng nó bầy bọ cạp vẫn như cũ còn đang ở liên tục không ngừng điệu theo kia tòa nhà tòa nhà bên trong tuân r a đáng sợ như vậy cảnh tượng lập tức nhường ba mươi mấy tên người sống sót có chút bà tan trần bạch tuyết lúc này lên tiếng an ủi nói mọi người yên tâm Đó là hồng n sau đó trần bạch tuyết ngược lại nhìn xem nói với ngư mạn ba ngư mạn ba người đi qua bên ấy tìm kiếm tình huống nếu tình huống không đúng chúng ta thì đi vòng thêm một chút đường đi ngư mạn ba nghe vậy trong lòng mặc dù có chút không lớn nhưng vẫn là đúng cố dịch nháy một cái mắt về sau hướng hồng nham hạt quần di động phương hướng đuổi theo cùng ố dịch c lúc đó bạch diễm nhìn thấy ngư mạn ba hành vi về sau trong lòng có chút khinh thường đêm qua nàng thế nhưng xuất ra qua thật đồ vật ra tới nếu có dịch dễ dàng như vậy liền bị hấp dẫn ở kia nàng hiện tại cũng sẽ không là kiểu này tình cảnh lúc này bạch diễm nhìn thấy trần bạch tuyết hướng phía cố dịch đi đến nàng lập tức nghĩ tới điều gì bạch diễm có chút kinh ngạc Có cố dịch thực lực cùng nhan sắc về sau, lại cảm thấy có chút đương nhiên. Phái thực lực xuất khí nam đại đúng thành thục người phụ nữ lực thể tới thấy xuất thành nghĩ nhan nhiên. Phái khí phụ hấp dẫn hay mạnh vừa về sau, nam đương đúng người nữ dẫn lại đại là quá mạnh mẽ. bên kia thấy cảnh này lý hưng võ sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên nhưng hắn lập tức ở trong lòng tự an ủi mình trần bạch tuyết sát xuất lớn chỉ là tìm cố dịch hỏi chút vấn đề mà thôi vì hắn đúng trần bạch tuyết đã hiểu nàng không thể nào tượng ngư mạng ba như thế lấy lại quả nhiên trần bạch tuyết cùng cố dịch mặc dù bắt chuyển lên nhưng lại duy trì vừa quen biết giữa nam nữ vốn có giới hạn cái này khiến lý hưng võ hoàn toàn yên tâm nhưng mà bên kia bạch diễm lại không nghĩ như vậy cảm thấy trần bạch tuyết ghẹo nam người thủ đoạn cao minh hơn ngư mạn ba nhiều nữ nhân là nghĩ như thế nào nàng là một cái nữ nhân nàng năng lực không biết cùng lúc đó trần bạch tuyết nhìn trước mắt tuấn mỹ vô cùng cố dịch trong lòng vẫn có chút ít tán thưởng chẳng qua nàng mặt cũng không lộ vẻ gì khác t h ư ờ n g nàng cười lấy nhìn cố dịch hỏi cố dịch ngươi là tử lâm sinh viên đại học cố dịch gật đầu nói đúng vậy tuyết trắng tỉ kia giữa chúng ta còn có một chút duyên phận nói đến ngươi phải gọi ta một tiếng học tỉ ta cũng vậy tử lâm sinh viên đại học chẳng qua ta đã tốt nghiệp nhiều năm rồi ngươi lai、like、là học tỉ a lần này hộ tống nhiệm vụ niên đệ thì dựa vào học tỉ rồi trần bạch tuyết nghe vậy hơi cười một chút đây là tự nhiên niên h đệ cứ việc yên tâm là được rồi trần bạch tuyết lúc này lộ ra ngọt ngào tiểu nhu cùng ngày thường khó gần bộ dáng hoàn toàn không giống cái này khiến một bên lý hưng võ nhìn một hồi tâm lạnh chẳng qua lý hưng võ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính ta không tin khẳng định là ta nghi nhiều rồi tuyết trắng làm sao có khả năng là như thế nông cạn nữ nhân làm sao có khả năng vì tiểu tử kia dáng rất đẹp trai thì đối với hắn thú vị chương hai trăm mười một trần học tỷ bậy bọ cạp chương hai trăm mười một trần học tỷ bậy bọ cạp sau đó trần bạch tuyết tiếp tục cùng cố dịch giảng không ít về t ử lâm đại học sự vật bao gồm nàng tại t ử lâm đại học trải nghiệm cố dịch đại đa số lúc chỉ là yên lặng nghe luận đúng t ử lâm đại học hiểu rõ cố dịch tên này tân sinh tự nhiên không sánh bằng tại t ử lâm đại học học tập bốn năm trần bạch tuyết có t ử lâm đại học là trọng tâm câu chuyện trần bạch tuyết cùng cố dịch ở giữa nói chuyện phiếm có vẻ mười phần tự nhiên mà tại trong lúc này cố dịch không ngừng thu hoạch được đến từ lý hưng võ cảm xúc chị ban đầu chỉ là ghen ghét lại đến phía sau ghét cùng ghét hận cũng có đối với cái này cố dịch chỉ có thể ở trong lòng bông tay theo hai người câu thông xâm nhập trần bạy cố dịch niên đệ nếu cảm giác của ta không có sai tinh thần lực của ngươi dường như không thể so với ta yêu a cố dịch biết mình không thể gạt được t r ầ n bạch tuyết cảm giác thế là thành thật thừa nhận nói không hổ là học tỷ liết mắt một cái liền nhìn ra t r ầ n bạch tuyết từ đáy lòng nói niên đệ cũng đừng dễu cợt ta rồi ta đây ngươi lớn hơn mấy tuổi tinh thần lực mới cùng ngươi cùng một trình độ niên đệ mới là thật yêu tụ a cùng đa số hoa q u y ế n giả giống nhau t r ầ n bạch tuyết tinh thần lực xa xa lạc hậu hơn thể phách nàng thể phách mặc dù đã đến thất giai chúng phẩm nhưng tinh thần lực lại chỉ là lục giai tại cung cố dịch lần đầu gặp gỡ lúc trần bạch tuyết thì kinh ngạc phát hiện cố dịch tinh thần lực thế mà không thể so với nàng yếu trần bạch tuyết mặc dù chưa leo lên qua tiềm long bảng nhưng lại vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì lục giai trung phẩm tinh thần lực cho dù là tiềm long bảng thì tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại càng hẳn là cố dịch thể phách đồng dạng đạt đến lục giai trung phẩm cường độ có thể nói đang ngồi tất cả mọi người cũng chỉ có trần bạch tuyết một người hiểu rõ cố dịch đến cỡ nào ưu tú theo trần bạch tuyết biết, nàng cùng một giới tiềm long bảng thiên tài người còn sống thực lực không có đạt tới bắt dai lắc đắc không có mấy b á t dai là đạo khảm không biết mắc kẹt bao nhiêu thất giai hoa q u y ế n giả bao nhiêu người bởi vậy có thể thấy được tiềm long bảng hàm kim lượng cùng cố dịch tiềm lực thì chính vì vậy trần bạch tuyết mới biết đúng cố dịch vừa gặp đã cảm b i ế n trừ ra cố dịch dáng dấp đẹp trai bên ngoài cố dịch thực lực cùng tiềm lực cũng là yếu tố mấu chốt cùng lúc đó mắt thấy trần bạch tuyết cùng cố dịch trò chuyện vui vẻ lý hưng võ cuối cùng có chút ngồi không yên hắn đứng dậy hướng phía hai người vị trí đi đến trần bạch tuyết khẽ cho mày nhìn về phía lý hưng võ hỏi lý hưng võ ngươi có chuyện gì không trần bạch tuyết hiểu rõ lý hưng võ đối nàng thú vị nhưng n không nói đến lý hưng võ thực lực yếu tại nàng chớ nói chi là lý hưng võ tuổi tắc vẫn còn so sánh nàng lớn mấy tuổi mặc dù trần bạch tuyết chưa leo lên tiềm long bảng nhưng là tứ đại học phụ tốt nghiệp sinh viên tài cao trần bạch tuyết tâm khí cũng không thấp tự nhiên t r ư ớ n g mắt cái nào cái nào đều bình thường lý hưng võ vì trần bạch tuyết tố dưỡng nàng còn không đến mức nói lý hưng võ cóp g h ẻ mà đòi an thị thiên nga nhưng ở trong lòng là giống nhau nếu như không phải lần này cứu viện nhiệm vụ trần bạch tuyết thậm chí sẽ không cùng hắn có cái gì tiếp xúc lý hưng võ đang nhìn đến trần bạch tuyết nhăn lại lông mày về sau trong nháy mắt đã hiểu rồi chính mình đến cỡ nào dấu k trần đội ngư mạn ba đã đi đã lâu như vậy nàng sẽ sẽ không xảy ra chuyện nghe được lý hưng võ đối với mình xưng hô về sau trần bạch tuyết không vui tâm trạng hơi chỉ hoãn nàng lạnh nhạt nói ta biết rồi nếu chờ một lúc nàng còn chưa có trở lại ta sẽ tự mình đi tìm nàng nói xong trần bạch tuyết cứ như vậy nhìn lý hưng võ tại nàng bức người trong ánh mắt lý hưng võ đành phải thức thời rời khỏi rốt cuộc thất giai hoa q u y ế n giả thực lực hay là bày ở cái này đến từ lý hưng võ ghét hận một trăm ba mươi hai đến từ lý hưng võ ghen ghét một trăm bốn mươi hai được rủi ro này cuối cùng vẫn nện trên người ta cố d ị c ả m thấy bất đắc chẳng qua xét thấy đúng cảm xúc c h ị nhu cầu cố dịch ngược lại là hy vọng kiểu này nổi có thể nhiều một chút dù sao hắn thì đã thành thói quen lý hưng võ sau khi rời đi trần bạch tuyết lại cùng cố dịch nói chuyện với nhau lúc đó thỉnh thoảng lưu lộ ra ngoài ngọt ngào nụ cười cùng đối đãi lý hưng võ thái độ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt lý hưng võ thấy vậy cắn răng nghĩ lợi bạch diễm thì thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ theo thời gian trôi qua những người sống sót nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi nhưng ngư mạn ba lại chậm chạp chưa co trở về cái này khiến trần bạch tuyết bắt đầu lo lắng thế là trần bạch tuyết nhảy đến một tòa trên nhà cao tầng ngắm nhìn ngư mạn ba rời đi phương hướng ngay tại nàng do dự muốn hay không đi tìm ngư mạn ba lúc ngư mạn ba thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở phương xa đồng thời bên cạnh nàng còn có hai người trần bạch tuyết đại khái năng lực đoán được ngư mạn ba là bởi vì hai người kia nguyên nhân chậm trễ một chút thời gian nhưng rất nhanh nàng lại thấy được đi theo ngư mạn ba ba người phía sau hồng nham hạt quần trần bạch tuyết coi như là đã hiểu rồi trước đó hồng nham hạt quần dốc toàn bộ lực lượng mục tiêu rất có thể là hai người kia mà ngư mạn ba rất có thể là xuất thủ cứu hai người kia cho nên mới đưa tới hồng nham hạt quần truy sát đối với ngư mạn ba đem bảy bọ c trần bạch tuyết cũng không cảm giác đúng có vấn đề gì cứu người vốn là bọn hắn cứu viện đội bản t r ư ớ c công tác hai người kia đồng dạng là bọn hắn cứu viện mục tiêu mà hồng nham hạt quần chỉ là một đám cấp thấp dị hóa thú mà thôi thực chất đối bọn họ c h i đội ngũ này không tạo được cái uy hiếp gì cùng lúc đó cố dịch bạch diễm cùng với lý hưng võ cũng là nhảy lên lầu cao nhìn thấy động tính nơi xa trần bạch tuyết lúc này nói ra ta cùng cố dịch cùng đi đối phó hồng nham hạt quần bạch diễm lý hưng võ hai người các ngươi ở chỗ này lưu lại bảo hộ an toàn của bọn hắn bạch diễm h i ể u rõ trần bạch tuyết tiểu tâm tư không khỏi ở trong lòng d ấ lên nhưng ở nhìn thấy cố dịch t i ế ánh mắt lạnh như băng về sau nàng lập tức đúng trần bạch tuyết túc thanh nói ra không sao hết trần đội lý hưng võ mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể mở miệng phụ họa thế là cố dịch cùng trần bạch tuyết lập tức hướng phía chạy vội tại lầu cao trong lúc đó tiến đến gấp rút tiếp viện ngư mạn ba rất nhanh hai người liền đi tới ngư mạn ba cùng một nam một nữ hai tên thanh niên trước mặt chỉ một cái lên mắt cố d ị c liền thấy này hai tên thanh niên trên cổ tay màu tím vòng tay không còn nghi ngờ gì nữa một nam một nữ này đồng dạng là tử l cố dịch không đoán ra được bọn hắn là đại một hay là sinh viên năm thứ nhì chẳng qua hai người này thể phách cũng đạt đến tứ giai thượng phẩm từ một điểm này trên nhìn xem cố dịch hiểu rõ hai người kia đại khái là sinh viên năm thứ nhì chỉ là không biết vì sao lại chạy đến bên này rốt cuộc nơi này cách bắc k h u cũng không gần nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không phải hỏi cái vấn đề này lúc rốt cuộc hồng nham hạt quần đang ở trước mắt cố dịch cùng trần bạch tuyết thì không nói nhảm trực tiếp cùng nhau thẳng hướng rồi hồng nham hạt quần bên trong n g mạn ba cùng hai người kia thấy thế cũng là trở về lại lần nữa giết vào bẫy bọ cả bên trong chương hai trăm mười hai thùy ngân chi thai chi u chương hai trăm m ư ơ i hai thủy ngân chi thai chi uy cố dịch một phát súng đâm vào một con hồng nham hạt s ó não ư ớ n g rắn xích màu nâu giáp sát tại cố dịch trưởng thương hạ giống như giấy mỏng cái này hồng nham hạt trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức cùng lúc đó vài thanh n i ệ m khí bay vọt tại bảy bọ cạp trong lúc đó không ngừng mà thu gặt lấy hồng nham hạt tính mệnh bên kia trần bạch tuyết như là the mú đơ mẹ trịt vô tình thu gặt lấy rất nhiều hồng nham hạt sinh mệnh liên miên hồng nham hạt bị đông cứng thành băng điêu cùng cố dịch so sánh nàng giết hồng nham hạt tốc độ thậm chí càng càng nhanh một ít nhưng dù cho như thế hồng nham hạt q u ầ n số lượng vẫn như cũ rất nhiều giống như rết không bao giờ hết vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng bọn hắn vào tới lúc này cố dịch nhảy lên thật cao từ trời rơi xuống đột nhiên đem một con hồng nham hạ t hung hăng g i ấ m nát trên mặt đất chung quanh đất xi、si、măng trong nháy mắt dạn nước ra đúng lúc này cố dịch một trường đặt tại hồng nham hạt trên đầu một cỗ ánh sáng màu trắng bạc theo cố dịch trong lòng bàn tay tuân ra như là chất lỏng dần dần xâm nhập hồng nham hạt đột nhiên cơ thể r u lên tĩnh lại sau đó cái này hồng nham hạt con mắt hoàn toàn biến thành màu trắng bạc thân thể nó càng là hơn xuất hiện một đạo lại một đạo tinh mịn mãi đến khi cuối cùng cái này hồng nham hạt hoàn toàn biến thành rồi màu trắng bạc giống như phụ thêm rồi một tầng ngân áo giáp màu trắng sau khi làm xong cố dịch giải trừ đúng cái này hồng nham hạt cản trở hắn điều khiển nó hướng hồng nham hạt q u ầ n bên trong đi đến giờ này k h ắ c này cái này hồng nham hạt đã hoàn toàn bị cố dịch khống chế đây cũng là không minh hoa tiến ra i đến chắc tuyệt cấp hoa hủy về sau đạt được năng lực thủy ngân chi thai nhưng mà đó cũng không phải thủy ngân chi thai toàn bộ năng lực cái này màu bạc trắng hồng nham hạt bước vào bảy bọ cạp về sau cái khác hồng nham hạt trạng thái cũng là dần dần đã xảy ra sửa đổi một con hai con ba con cũng không lâu lắm hồng nham hạt quần thì biến thành nhũ đỏ bạc hai màu phân biệt rõ ràng hai cái quần thể càng làm cho bọn hắn khó có thể lý giải được là này hai bảy hồng nham hạt thế mà bắt đầu chém giết thành tốt thành tốt hồng nham hạt chết đi cảnh tượng càng hoang đường cùng hướng mỹ t r ầ n bạch tuyết rất nhanh phát hiện một màn này kẻ đầu tư nàng nhìn c ố dịch trong đôi mắt đẹp tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc lúc này c ố dịch đứng thẳng ở ngân s ắ c bầy bọ cạp trong con mắt nổi lên một tầng màu trắng bạc vô số ngân hạt như là binh sĩ theo bên cạnh hắn lướt qua vì hắn quên mình d ế t vào màu đỏ bầy bọ cạp bên trong cũng không lâu lắm màu đỏ bầy bọ cạp cũng đã quân lính tan giã đây là bởi vì vẫn như c ũ không ngừng có trạng thái bình thường hồng nham hạt biến thành ngân s ắ c cái này khiến ngân s á c bầy bọ cạp số lượng càng ngày càng nhiều cuối cùng ngân s á c bầy bọ cạp tại về số lượng đã đạt thành đúng màu đ trạng thái bình thường hồng nham hạt hoặc bị giết chết hoặc bị chuyển hóa nguyên bản hồng nâu một mảnh hồng nham hạt quần thình lình biến thành màu trắng bạc dưới sự chỉ huy của cố dịch bọn này hồng nham hạt nhất trí trong hành động giống một con ngân gia quân cái này đến tột cùng là năng lực gì chân bạch tuyết nhìn một màn này lẩm bẩm nói nàng từ cho là mình đã rất xem trọng cố dịch thực lực lại không nghĩ rằng cố dịch thực lực hay là ngoài dự liệu của nàng ngư mạn ba cùng kia hai tên tử lâm sinh viên đại học đồng dạng ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này bị chấn động được có chút nói không ra lời cùng lúc đó cố dịch thao túng ngân sắc bầy bọ cạc chiến đấu còn chưa kết thúc lúc này trên chiến trường, trừ r a cố dịch điều khiển ngân sắc bầy bọ cạp bên ngoài chỉ còn lại một con to lớn hồng nham hạt còn sống sót đây là hồng nham hạt vương thực lực đ ạ t đến n g ũ i dai là hồng nham hạt quần vương giả là thúc đẩy hồng nham hạt quần duy nhất lãnh tụ nhưng mà thời khắc này hồng nham hạt vương lại cô đơn chiếc bóng hoàn toàn đánh mất đúng hồng nham hạt quần khống chế t nó đối ngân sắc bầy bọ cạp phát ra trận trận tiếng ngựa hí đuôi bọ cạp dơ cao dường như phẫn nộ dường như lên án nhưng nó làm đây hết thạy căn bản không làm nên chuyện gì vô số ngân sắc hồng nham hạt tuân hướng rồi chúng nó đã từng vương hung hãn không sợ chết địa đối với nó phát khởi công、kích. tại nỗ lực mấy chục cái ngân sắc hồng nham hạt thương vong đại giới về sau hồng nham hạt vương cuối cùng bị ngân sắc bầy bọ cạp xé thành mảnh nhỏ nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc tại giải quyết hết hạt vương về sau ngân sắc bầy bọ cạp lại bắt đầu chém giết lẫn nhau cùng nhau m a i đến khi cuối cùng một con vết thương trồng chất ngân sắc hồng nham hạt nga xuống lấy nàn g mà tính hồng nham hạt còn mới như vậy hủy diện cố dịch trong ánh mắt màu trắng bạc tùy theo rút đi môi của hắn trắng bệnh thân hình cũng là có chút lay động đây là tinh thần lực quá độ tiêu hao một loại biểu hiện n g m ạ n ba thấy thế vừa định tiến lên nàng đã nhìn thấy trần bạ trần bạch tuyết nâng cố dịch cánh tay giọng nói quan tâm hỏi cố dịch ngươi không sao chứ ngư mạn ba ba cố dịch đưa cánh tay theo trần bạch tuyết trong ngực thu hồi khoát tay nói ta năng lực có chuyện gì chỉ là tinh thần lực tiêu hao có chút lớn mà thôi ngư mạn ba ánh mắt hoài nghi nhìn trần bạch tuyết nàng luôn cảm thấy vừa mới rời đi kia một lát sau trần bạch tuyết cùng cố dịch quan hệ thì thân cận rất nhiều lúc này một nam một nữ kia cũng là đến nơi này hai người nhìn cố dịch lại nhìn mắt cố dịch trên cổ tay vòng tay trong mắt lộ ra vẻ kinh n ngư mạn ba không có chú ý tới những chi tiết này nàng trực tiếp mở miệm giới thiệu hai bên tình huống quả nhiên giống như cố dịch châu nghĩ như vậy một nam một nữ này chia ra gọi hà tinh huy cùng lý văn n g u y ệ t là tử lâm đại học đại nhị đại học năm hai học sinh mà hai người sở dĩ sẽ đến khu vực phía nam thành mục đích cùng nguyễn trúc giống nhau nhưng mà bọn hắn chuyến này không thu hoạch được gì bọn hắn muốn tìm tìm người nhà vẫn như cũ sinh tử chưa biết đang nghe cố dịch tên về sau hai người lập tức hoảng sợ nói cố dịch người chính là cố dịch hành vi này lập tức khiến cho ngư mạn ba cùng trần bạch tuyết tò mò không biết bọn hắn vì sao khi biết cố dịch thân phận sau sẽ kinh ngạc như vậy cố dịch nhìn thấy phản ứng của bọn hắn khoảng đã đoán được cái gì hắn thoải mái thừa nhận nói không sai đúng là ta cố dịch cố dịch vừa cười vừa nói học trường học tỷ các ngươi có vấn đề gì không còn không đợi hai người nói cái gì trần bạch tuyết thì vẻ mặt khiếp sợ thất thanh nói học trường học tỷ ngư mạn ba cũng là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa mở to hai mắt nhìn đầy mắt không thể tin nhìn cố dịch chỉ cảm thấy nàng là nghe lầm hai nữ vừa mới thế nhưng hiểu rõ hà tinh huy cùng lý văn nguyệt thế nhưng tử lâm đại học đại nhị đại học năm hai học sinh mà cố dịch gọi hai người bọn họ học trường học tỷ điều này đại biểu nhìn cái gì nàng nhóm năng lực không biết sao cố dịch ngươi không phải đại học năm bốn sao đúng vậy a cố dịch ngươi đừng nói cho ta ngươi là sinh viên đại học năm nhất cố dịch ngay vậy hơi có chút ngượng ngùng nói ra ta trước đó hẳn là không nói ta là t ử lâm đại học sinh viên năm một a trần bạch tuyết vẫn như cũ có chút không thể tin hỏi cho nên ngươi thực sự là t ử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất ta cố dịch hơi cười một chút không thể giả được chương hai trăm mười ba nhân n môn phải không chương hai trăm mười ba nhân n môn phải không trần bạch tuyết vẫn như cũ có chút không tin cố dịch nói chuyện nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cố dịch là một tên sinh viên đại học năm nhất một sinh viên đại học năm nhất tinh thần lực là có thể cùng mình không sai bị lắm nói đùa cái gì Trân b ạ c hai Tuyết u q y đầu nhìn về phía Hà về t người h Huy c ù n Lý Văn Nguyệt n g hai mặc thăm chuyện, sức chính cố dù dịch không nhưng nghĩa hết hỏi họ hai người, cố dịch thật nói ràng bọn người, sinh đó lại tại ý là là rõ vẻ i đại học năm nhất sao? Hai người ê n năm nhất học sao. v mặt cười khổ gật gật đầu không sai thật sự là hắn là sinh viên đại học năm nhất trên tay hắn vòng tay đã có thể nói rõ điểm này hai ngày này cố dịch tên tại từ lâm đại học đại một đại nhị đại học năm hai học sinh bên trong quả thực như sấm bên hai rốt cuộc nhà a i người tốt ngày thứ nhất điểm tích lũy điểm tích lũy có thể vùng tên thứ hai năm vạn điểm a với lại đừng nói đại một bảng điểm rồi ngay cả đại nhị đại học năm hai bao gồm hà tinh huy cùng lý văn nguyệt hai người cũng không tin cố dịch có thể làm đến điểm này lục giai dị hóa thú đúng đại một sinh viên năm thứ nhì nhóm cũng đã là một tòa núi cao rồi chớ nói chi là thất giai dị hóa thú rồi nói tóm lại chuyện này quá mức thái quá đại đa số người cho rằng cố dịch làm ư u lợi thậm chí có không ít người cho rằng cố dịch gian lận rồi ngay tại lúc vừa mới cố dịch bày r a n g lịch thiên năng lực lại để cho hai người không thể không tin tưởng cố dịch thật thành công tiêu diệt một con thất giai dị h o a thú thì bởi vì như thế hà tinh huy cùng lý văn nguyệt nhìn về phía cố dịch ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp ngư mạn ba mí môi một cái nhìn không được hỏi cố dịch ngươi ngươi đến tột u cùng là làm sao làm được lục giai đại một thì có lục giai hoa q u y ế n giả thực lực ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cố dịch nết miệng lên không bị trói buộc cười một tiếng khụ k ụ may mắn thôi bốn người thấy thế đều có chút ít im lặng được bọn hắn nhìn ra được cố dịch cũng không muốn cùng bọn hắn lộ ra quá nhiều bọn hắn cũng không có khả năng ép hỏi cố dịch lúc này lý văn n g u y ệ t đột nhiên nghĩ tới điều gì nàng nhìn về phía cố dịch vòng tay hỏi cố dịch ngươi vừa mới giết chết nhiều như vậy hồng nham hạc ngươi bây giờ điểm tích lũy đạt tới bao nhiêu cố dịch lít qua sau đó nghiêm trang nói ra còn tốt không phải rất nhiều cách mười vạn còn thiếu một chút hà tinh huy cùng lý văn n g u y ệ t nghe vậy lập tức nói không ra lời nghe một chút đây là tiếng người tại hai người tràn ngập phức tạp nhìn chăm chú bên trong cố d ị lúc này lựa chọn nói sang chuyện khác chúng ta đi về trước đi chúng ta luôn luôn đợi ở chỗ này bên ấy cũng không quá an toàn kinh cố dịch kiểu nói này trần bạch tuyết mới đột nhiên nhớ ra này gốc dạng nàng vội và nói ừ m chúng ta đi về trước đi có chuyện gì sau đó lại nói sau đó mấy người mang theo gì lý hai người về đơn vị hai người tìm kiếm người nhà sau khi thất bại dự định đi cứu viện điểm xem xét này vừa vặn cùng mục đích của bọn h ắ n giống nhau có hai người gia nhập cố dịch cũng không biết thành công cứu viện này ba mươi sáu người về sau hai người bọn họ có thể hay không chia l ạ i rơi bộ phận điểm tích lũy chẳng qua cố dịch thì không thèm để ý điểm này điểm tích lũy chính là gần mười vạn điểm tích lũy kỳ thực cũng đã đầy đủ nhường hắn lã vọng vô cần rồi theo lục soát cứu hành động tiến hành cùng thời gian rời đổi bị người cứu việt đếm trừ ra trước mấy ngày bên ngoài khẳng định là từng ngày giảm bớt sau khi về hàng cố dịch liếc qua bạch diễm thấy được nàng còn thành thành thật thật cố dịch cũng yên lòng t h ủ y ngân chi thai đúng tinh thần lực của hắn tiêu hao hay là quá lớn nếu vừa mới bạch diễm thừa dịp hắn không tại vụ trông chạy cố dịch vẫn đúng là cầm nàng không có cách nào cố dịch thì không ngờ rằng bạch diễm lại có mạnh như vậy năng lực h ô i phục chỉ là thời gian mấy tiếng đem hắn lưu tại trong cơ thể nàng dục n i ệ m tri trùng cho đầy ra đây cái này khiến cố dịch mất đi đúng bạch diễm tuyệt đối không chế. cố dịch c h ầ m c h ầ m vào bạch diễm trong lòng suy nghĩ muốn hay không lại cho nàng đến một chút lại cho nàng tắm vào dục niệm c h i t r ù n g sau đó bạch diễm m u i bài suất một lần dục niệm c h i t r ù n g chính mình thì cho nàng đến một chút cùng lúc đó bạch diễm bị cố dịch ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến có chút run dày nàng trong lòng có chút tủi thân chính mình rõ ràng cũng thành thành thật thật, vì sao cố dịch nhìn xem ánh mắt của nàng vẫn là như vậy lạnh bạch diễm là thực sự sợ sệt cố dịch một giây sau lại đột nhiên cho nàng chặt cũng may cố dịch t i ế ánh mắt lạnh như băng chỉ là xét lại nàng một lúc thì lại lần nữa thu về bạch diễm trong lòng lập tức thở pháo nhẹ nh cố dịch cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như thế này hoặc nhiều hoặc ít có chút vô nhân đạo với lại hắn đột nhiên cho bạch diễm làm bị thương nơi này nhiều người như vậy cũng là một chuyện p h i ề n thái thì không biết có phải hay không là phiến khu vực này là hồng nham hạt q u ù n địa bàn tại sau đó một đoạn đường rất dài trên đường cả c h i đội ngũ đều không có gặp được cái gì dị hòa thú mắt thấy cách điểm cứu viện càng ngày càng gần trong đội ngũ không khí dần dần trở nên dễ dàng hơn cho đến màn đêm buông xuống đội ngũ mới lại một lần ngưng nhịp chân tại phụ cận tìm một d ã nhà là tối nay điểm dừng chân trong thời gian này ngư mạn ba luôn luôn đi theo cố dịch bên người còn kém dính tại trên người cố dịch rồi mãi đến khi ngư mạn ba được phái đến kiến trúc bên ngoài phòng thủ về sau cố dịch mới vì yên tĩnh một lúc nhưng rất nhanh trần bạch tuyết lại chạy tới cố dịch bên cạnh kể từ khi biết cố dịch chỉ là một tên sinh viên đại học năm nhất về sau trần bạch tuyết hứng thú với hắn không giảm trái lại còn tăng cố dịch tiểu học đệ Thật không thể nói cho học tỷ tinh thần lực của ngươi là tu luyện thế nào sao trần bạch tuyết dội ra đầu nghiêng đầu một cái mà hỏi thăm cái góc độ này trần bạch tuyết thon dài tuyết trắng ngực cùng nga cái cổ tại cố dịch trước mặt bày ra không thể nghi ngờ t i không e rẻ tại phát giác được cố dịch có chút phiêu hốt tầm mắt về sau trần bạch tuyết khỏe miệng dưng ơ lên một tia nhỏ không thể thấy độ con g chỉ cần cố dịch lấy hướng bình thường trần bạch tuyết cũng không tin chính mình bắt không được cố dịch đối với cố dịch trần bạch tuyết có mười phần hứng thú cố dịch hít một hơi nhìn trần bạch tuyết con mắt nghiêm túc nói ra học tỷ phương pháp của ta có phải không có thể phòng chế thật không phải là ta không nghĩ dạy、ngươi. trần bạch tuyết nghe vậy không nói gì thêm chỉ là mặt mày l u y n chuyển nhìn cố dịch con mắt trần bạch tuyết càng xem cố dịch bề ngoài càng cảm thấy thỏa mãn trong mắt mang theo tình ý không thêm vào che giấu đến từ trần bạch tuyết ái mộ một trăm bảy mươi tám cố dịch nhìn ánh mắt sáng r ự c trần bạch tuyết có chút chống đỡ không được đến từ bạch diễm ái mộ tám mươi ba đến từ lý hưng võ ghét một trăm bốn mươi tám đến từ lý hưng võ ghét hận một trăm hai mươi cố dịch liếc qua hai người vị trí lúc này mới phát hiện bạch diễm cùng lý hưng võ hai người lúc này cũng đang ngó t r ư n g bên này chương hai trăm mười bốn ai nắm bọ ai cố dịch có chút mơ hồ lý hưng võ đúng là bình thường nhưng bạch diễm bị chính mình sửa chữa nhiều lần như vậy rồi nàng thế mà còn nữ nhân này không phải là có cái gì đặc thù khuynh hướng a được rồi này không quan trọng tầm mắt về đến trước người trần bạch tuyết vẫn như cũ hai mắt hàm xuân mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cố dịch nàng đem chán càng góp càng gần gần đến hắn đã có thể hiểu rõ người được trên người nàng hương thơm đến từ lý hưng võ g e n ghét một trăm năm mươi lăm cùng lúc đó lý hưng võ ghen ghét tâm trạng không ngừng toát ra đồng thời theo trần bạch tuyết đầu càng góp càng gần hắn sinh ra g e n g h t giá trị càng ngày càng cao trần bạch tuyết dùng kia đối màu làm s á m đôi mắt đẹp nhìn cố dịch giọng nói ư u nói cố dịch n i ê nệ đ tựa hồ có chút phân tâm à. là học tỷ quá đẹp để cho ta có chút thất thần rồi cố dịch c h ầ m c h ầ m vào trần bạch tuyết con mắt mang theo ý cười nói bị thành thục học tỷ xinh đẹp đùa giỡn cố dịch sao cũng không tính được ăn thiệt t h i chớ nói chi là còn có cảm xúc chị kiếm lời cố dịch không ngại hy sinh một chút nhan sắc tuyệt đối không phải là bị học tỷ lay động tiếng lòng chẳng qua cố dịch cũng không thể không thừa nhận thành t h ụ nữ nhân ở vén khác phái trình độ bên trên hoàn toàn không phải tầm thường nữ hải từ có thể so sánh nghe được cố dịch sau khi trả lời trần b nàng cố ý hơi nhữ mày lại nói ra niên đệ thật cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp sao ta còn tưởng rằng niên đệ chỉ thích vóc người đẹp nữ sinh đâu dứt lời nàng còn cố ý hướng trước ngực của mình nhìn sang sau đó lại bị nhãn như tơ địa l i ế c nhìn cố dịch một cái t quá học rồi thật quá học rồi cố dịch trong lòng hít vào m ộ t hơi tận lực để cho mình khắt chế cố dịch tự nhiên năng lực nghe được t r ầ n bạch tuyết có ý riêng cái gọi là vóc người đẹp nữ sinh không còn nghi ngờ gì nữa chính là chỉ ngư m ạ n ba bạch thiên luôn luôn rắn ở bên cạnh hắn cố dịch giả vờ ngây nước nói vóc người đẹp nữ sinh học t h không phải là đang nói chính mình a trần bạch tuyết nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên lúc này hai người đầu ở giữa khoảng cách vẫn chưa tới một thước khoảng cách này dưới cố dịch có thể rất rõ ràng xem thanh trần bạch tuyết trên ánh mắt mỗi một cây lông mi nhưng mà cái này cũng chưa hết trần bạch tuyết mặt còn đang ở hướng cố dịch tới gần mà đổi thành một bên lý hưng võ nhìn thấy trần bạch tuyết đều nhanh áp vào cố dịch trên mặt con mắt đều nhanh trợn lồi ra hắn trước kia còn tưởng rằng trần bạch tuyết là một tâm cao khí n ạ o thanh lánh nữ nhân rốt cuộc mấy ngày nay tiếp xúc tiếp t h e o trần bạch tuyết ít có dùng mắt nhìn thẳng hắn đồng thời lúc nói chuyện trong lời nói luôn mang theo một ít xa cách cảm giác kết quả hiện tại thế nào? lúc này trần bạch tuyết cùng cố dịch rõ ràng mới quen biết nửa ngày người cũng đã sắp dán đi lên rồi đây cũng quá độ tương phản đều là lục giai hoa quyến giả dựa vào cái gì lẽ nào cũng bởi vì t i ể u tử kia nhìn đẹp mắt một chút nông cạn nữ nhân này thực sự là quá nông cạn cái này đều nhanh đích thân lên rồi lý hưng v õ i trong lòng phê phán quy phê phán nhưng khi hắn trơ mắt nhìn trần bạch tuyết áp vào cố dịch trước người hắn hận không thể đem cố dịch thay vào đó bạch diễm trong lòng đồng dạng khinh bị nhìn trần bạch tuyết lúc này mới nửa ngày nàng một thất giai hoa quyến giả thì chủ động lấy lại thật sự là quá không căng thẳng đồng thời bạch diễm lại cảm thấy ngư mạn ba thật sự là quá non, non rồi có nhiều như vậy cơ hội thế mà một chút cũng không sẽ đem nắm ấm áp hơi thở đánh vào cố dịch trên mặt trần bạch tuyết trắng non gương mặt khoảng cách cố dịch mặt chỉ còn lại không tới ba tấc khoảng cách ngay cả cố dịch cũng cảm thấy sẽ phát sinh thứ gì lúc trần bạch tuyết đột nhiên r ố i ra một con nưu đ ệ thần sát chuyên chú gậy cố dịch trên đỉnh đầu một cái ngốc hào đồng thời nàng mang theo sinh sàn nói niên h đệ tóc có chút loạn học tỷ giút ngơi ư lý một chút nghiêm túc chỉnh lý xong cố dịch trên đỉnh đầu ngốc hào về sau trần bạch tuyết lùi về đầu lại lần nữa nhìn về phía cố dịch sau đó có chút kinh ngạc nói, niên đệ ngươi tại sao như vậy nhìn ta niên đệ nhìn ta như vậy không phải là thích học t ỷ a trần bạch tuyết giọng nhạo bằng nói trần bạch tuyết lần này hành vi cố dịch sao có thể không biết trần bạch tuyết vừa mới là đang đ ù a g i ỡ n chính mình vừa rồi sắp đích thân lên tới tư thế nghiêm chỉnh chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi cố dịch cũng không biết trần bạch tuyết vừa mới tư thế bên trong rốt cục có mấy phần là thật lại có mấy phần là giả nhưng có một chút có thể sáng tạo là cố dịch còn không phải thế sao loại đó có thể bị tùy ý nắm bóp tiểu sử nam gậy hết liền muốn đi thế là cố d ị c chủ động xuất k í c h hắn đem đầu của mình sẽ tới chân o bạch tuyết như là một con cao ngạo thiên nga trắng bị chế trụ cái cổ nàng tuyết trắng cái cổ bày ra không bỏ sót cố dịch đem mặt đụng lên tới đồng thời chân bạch tuyết cái này cao ngạo thiên nga gương mặt cũng là bị cố dịch lấy tay nắm đến rồi trước mặt hai người chót mũi dường như muốn sờ đụng nhau cố dịch kia mang theo ý cởi hũ đầm đôi mắt thật sâu phản chiếu tại trần bạch tuyết trong ánh mắt sau đó trần bạch tuyết nghe được cố dịch kia nhu hỏa lại thanh em đầy truyền cảm không ngờ rằng bị học tỷ đã nhìn ra chỉ là học tỷ gậy hết ta liền muốn chạy sẽ có hay không có chút ít quá phận quá đáng con người của ta thế nhưng có chút không chơi nổi giờ khác này trần bạch tuyết tâm loạn như ma nhìn gần trong gang tất cố dịch nàng hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính trần bạch tuyết sao cũng không nghĩ ra cố dịch thế mà dám làm như thế không nói đến cố dịch tội tác so với hắn nhỏ hơn vài tuổi chớ nói chi là cố dịch là lục giai hoa quyến dạ lại dám lấy phạm thượng nhưng cùng lúc đó bị cố d ị nâng cẳng trong nội tâm nàng thế mà sản sinh một loại không có gì sánh kịp k h á i cảm đây là một loại trước nay chưa có cảm giác đến mức nàng trước tiên không có phản kháng cố dịch hành vi thậm chí hưởng thụ trong đó giờ này k h ắ c này trần bạch tuyết trên mặt dâng lên một hồi h ư ở n g hồng chi sắc ánh mắt bên trong mang theo khát vọng đến từ trần bạch tuyết ái mộ hai trăm chín mươi mốt đến từ trần bạch tuyết ái mộ ba trăm hai mươi mốt đến từ lý hưng võ gen ghét hai trăm linh một đến từ bạch diễm ái mộ một trăm mười hai đến từ lý hưng võ gen ghét hai trăm mười hai giờ k h ắ c này cố dịch giống như đã hiểu rồi cái gì cố dịch nâng trần bạch tuyết gương mặt càng dùng sức hán tử trên cao nhìn xuống đánh giá trần bạch tuyết trên mặt mỗi một chỗ chi tiết trần bạch tuyết nhìn cố dịch con mắt thần sắc càng thần sắc c ố d ị c h sử d ụ n g t hai n h h c luyến về trăm ly mười lăm kiểu diễm trong đêm ắ tối chấm đỏ chương hai t trăm mười lăm kiểu diễm trong đêm tối chấm đỏ h ế n từ trần bạch tuyết ái mộ bốn trăm m n ờ i h n g c ế n từ h trần bạch tuyết đang ái mộ bốn g trăm mười hai đến từ lý hưng võ ghét hận hai trăm mười một đến từ lý hưng võ ghen ghét hai trăm hai mươi ba bạch diễm mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn cố dịch cùng t r ầ n bạch tuyết chỗ cái vị trí nhưng mà kia lại nhìn không rõ ràng chỉ có thể trong mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cố dịch cùng t r ầ n bạch tuyết tiếp thân ở cùng nhau chẳng qua trước đó cảnh tượng bạch diễm thế nhưng thấy rất rõ ràng chật c h ậ p đường đường một cái thất giai thực lực lao nữ nhân thế mà còn chưa yếu đuối bị một tên lục giai nam sinh viên nắm b ó p biết chơi quá sành chơi rồi bạch diễm nhìn phía xa mơ hồ in lồng hình âm thầm cảm thán cùng lúc đó ở chỗ nào đoàn trồng chất mơ hồ không gian trong trần tuyết trắng đã tựa vào cố dịch trong ngực nàng ngẩng đầu nhìn cố dịch mặt trong mắt tràn đầy xuân ý cố dịch đem g ò má rán tại trên cổ của nàng ở tại gia thị tuyết trắng trên trồng một hồng hồng ô mai ấ n như thế hành vi lập tức nhường chân bạch tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt nàng phát ra một tiếng ưng hoàn toàn không ngờ rằng sự việc sẽ hướng phía tình huống như vậy phát triển hồi lâu thế mà chỉ là hồi lâu nụ hôn đầu của nàng liền bị cố dịch cầm đi đồng thời hiện tại còn bị cố dịch tùy ý nắm bóp xấu hổ quá xấu hổ quả thật đây hết thể c o nàng cố ý hành động nhưng nàng ban đầu cũng chỉ là nghĩ vén cố dịch mà thôi nơi nào sẽ nghĩ đến cốt t r u y ệ n phát triển thế mà cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống cố dịch không những không bị nàng nắm bóp ngược lại đem chính mình cầm x u ố n g rồi không phải hắn một vừa thành niên học sinh thực lực mặc dù có lục giai nhưng mình tốt xấu là tên thất giai hoa cửi đến giả hắn làm sao dám như thế đối với mình a thật chính là ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai muốn làm gì thì làm thôi nhưng trần bạch tuyết không thể không thừa nhận cố dịch bị lực thật sự là quá mạnh mẽ chống cự sao chống cự học tỷ đang suy nghĩ gì đấy lúc này cố d ị kinh n i ệ m tiến tới trần bạch tuyết lỗ thai bên cạnh nhẹ nói trên lỗ thai chuyển đến hơi thở nhiệt độ lập tức nhường trần bạch tuyết giật mình một cái cơ thể kìm lòng không đặng đứng thẳng lên không ít đem trần bạch tuyết ôm vào trong ngực cố dịch năng lực vô cùng trực quan cảm thụ đến trần bạch tuyết tình huống cố dịch cười thầm trong lòng muốn cầm b ó p ta thì này đoạn thời gian trước cố dịch trong tử d i ệ p lâm cũng không thiếu cùng lê tiến h tiến h giao lưu những thứ này ban đầu hắn còn có một chút bị động nhưng mà đến rồi phía sau hoàn toàn chính là tùy tiện nắm b ó p lê tiến tiến trần bạch tuyết không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện như thế này không có bao nhiều kinh nghiệm muốn cầm bóc hắn quả thực không nên nghĩ quá nhiều chớ nói chi là loại chuyện này nam tính vốn là đây. Nữ tính càng chiếm học tỷ ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu thấy trần bạch tuyết thẹn thùng được nói không ra lời cố dịch không có bông tha trần bạch tuyết ngược lại thừa thắng xông lên mà hỏi thăm cùng lúc đó cố dịch tay cũng không có thành thật hắn đem trần bạch tuyết hoàn ôm vào trong ngực một tay chụp tại trần bạch tuyết trên eo nhẹ nhàng xoa năn lấy eo thon bên trên truyền đến xúc cảm nhường trần bạch tuyết cơ thể lại là một cái giật mình tại cố dịch trong n g ự c lại là rụ rụ nàng một hai mươi sáu hai mươi bảy thành thục nữ tính thế mà bị m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi tiểu học đệ thoải mái năm bót trần bạch tuyết cảm giác có chút xấu hổ vô cùng căn bản không biết trả lời như thế nào c thấy trần bạch tuyết không lễ phép như vậy cố dịch tất nhiên sẽ không nông chịu nàng động tác trên tay không dừng lại đồng thời lại cho trần bạch tuyết trồng mấy cái ô mai lại một lát sau trần bạch tuyết đột nhiên ư một m tiếng ánh mắt có chút tức giận nói n h i ê n đ i ngươi ngươi không nên quá phận rồi cố dịch ngay vậy cười lấy hỏi ngược lại ừng ta sao lại quá đáng ta ngươi ngươi sao có thể ở chỗ này ừ trần bạch tuyết nói không ra lời cuối cùng hư lệnh một tiếng dứt khoát đem đầu của mình chôn ở cố d ị c trong ngực dù sao những người khác cũng không nhìn thấy chính nàng thì vô cùng hưởng thụ dứt k á t thì phóng túng cố d ị c hành động rồi lựa chọn làm một con g cái gì cũng không biết đà điều vừa mới vì phòng ngừa những người khác nhìn trộm trần bạch tuyết cũng là tại hai người bọn họ chung quanh thực hiện rồi một tầng băng vụ nơi này thì hai người bọn họ tinh thần l ự c đ ạ t đến l ư c d a i lại có đồng thời bảo hiểm những người khác căn bản không có năng lực nhìn trộm mà sự thực thi đích thật là như vậy lý hưng võ nhìn kêu một đoàn vạn véo mơ hồ băng vụ hoàn toàn không nhìn thấy trần bạch tuyết củng cố dịch ở bên trong làm những gì nhưng từ lúc mới bắt đầu kịch bản hướng đi đến xem lý hưng võ năng lực hoàn toàn được hai người ở bên trong làm gì còn nữa nếu không có việc gì hai người bọn họ năng lực che, che lấp lấp trong lòng của hắn mùi vị không hiểu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng thực sự là một đôi cậu nam nữ tục nữ g có câu mắt không thấy tâm không thiền mặc dù lý hưng võ không nhìn thấy nhưng cũng thực sự không thể chịu đựng được đợi ở chỗ này cuối cùng lý hưng võ lựa chọn q a y người rời khỏi hắn quyết định đi ra bên ngoài hít thở không khí nguyên bản lý hưng võ còn muốn ra ngoài tìm ngư m ạ n ba nhưng nghĩ đến ngư m ạ n ba tại cố dịch trước mặt tiện nghi dạng hắn thì càng tức giận cuối cùng lý hưng võ lựa chọn một phương hướng khác ra ngoài thông khí nhưng mà làm lý hưng võ ra đây thông khí nhìn thấy chung q u n h sơn đen mà đen một mảnh lúc lại cảm thấy một hồi bực bội. Loại tình huống này, mẹ nó ngay cả phong cảnh đều không có phải xem cũng may một hồi gió mát phất phơ thổi cảm giác mát mẹ vẫn là để hắn tâm tình phiền nào thư hoan không biết lý hưng võ không khỏi lấy ra một điếu thuốc lá loại thời điểm này hút một điếu thuốc đừng đ ể cập có nhiều thư thái mặc dù trần bạch tuyết trước đó đã từng nói đừng nói tại trong h á c cám làm minh hỏa nhưng lúc này lý hưng võ nơi nào sẽ để ý cái này trần bạch tuyết hiện tại cũng không biết đang làm gì đâu còn có thể quản hắn hút thuốc lại nói một điếu thuốc mà thôi tính là gì minh hỏa trước đó hắn có phải không muốn cho trần bạch tuyết lưu lại cái gì kém ấn tượng hiện tại lời nói ha rất nhanh Tuốc lá bị n đỏ đỏ hô e n lửa thoải mái lý hưng võ hít một hơi khói sau đó vui sướng phun ra vượt bực trong lòng lập tức tiêu tán không biết nhưng mà lý hưng võ cũng không biết chính là trong tay hắn chấm đỏ rất mau đen vì hắn đưa tới thai hoàng ở đầu trong bóng tối có một đôi hoàng con mắt màu xanh lục xa xa nhìn chăm chú lý hưng võ trong tay chấm đỏ dường như bị hắn thu hút cái này sinh vật phát ra một tiếng hơi có vẻ bén nhọn tiếng gào thét sau đó liền biến mất ở rồi trong bóng tối lúc này hộ tống đội ngũ chỗ trong kiến trúc bởi vì lý hưng võ rời đi không còn cung cấp cảm xúc trị cố dịch cảm thấy có chút đáng tiếc cố dịch một bên đem đầu tựa ở t r ầ n bạch tuyết trên bờ vai một bên xoa trần bạch tuyết mềm mại bụng nhỏ đây là trần bạch tuyết tạm thời có thể tiếp nhận tiêu chuẩn mỗi lần cố dịch có chút qua tuyến trần bạch tuyết rồi sẽ tay chân cảnh cáo cố dịch bị đánh đến mấy lần sau đó đành phải thôi lúc này trần bạch tuyết như là một đoàn bông gòn nằm ở cố dịch trong ngực trên cổ của nàng trắng non trên da thịt đã hiện đầy cái này đến cái khác ô mai ấn trải qua này chừng mười ph mặc dù còn chưa tới một bước kia nhưng đã là cố dịch hình dáng chương 216. t m ư m ảnh thú liệt giả chương 216. t m ư m ảnh thú liệt giả lúc này cố dịch đột nhiên có cảm ứng hắn trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng chỗ nào chính là lý hưng võ chỗ phương hướng mà lúc này tại cố dịch cảm giác bên trong chỗ nào đột nhiên nhiều một cố không h i ể u không gian b a động cố dịch làm sao vậy cố dịch cử động lập tức khiến cho t r ầ n bạch tuyết chú ý nguyên bản xuân tâm nhộn nhạo khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên nhưng mà còn chưa chờ cố dịch trả lời một tiếng sen lẫn tiếng thét gào sợ hãi lập tức phá vỡ tối nay đ ế n tĩnh đồng thời sau m ộ t khắc này một tiếng kêu sợ hãi như là bị người cắt đứt giống nhau im bặt mà dừng cố dịch cùng trần bạch tuyết sao có thể không rõ xảy ra chuyện rồi là lý hưng võ trần bạch tuyết lập tức nhận ra đạo này thanh â m chủ nhân cố dịch mở miệng nói học tỷ ngươi trước đem đám kia người sống sót ổn định lại ta đi trước bên ấy xem xét cố dịch ngươi trần bạch tuyết vừa mới mở miệng đã nhìn thấy cố dịch thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ đây là nàng lần đầu tiên thấy cố dịch sử dụng này một cái chớp mắt rời năng lực cho nên trước tiên cũng có chút ngây ngẩn cả người chẳng qua rất nhanh trần bạch tuyết thì phản ứng lại bất chấp suy nghĩ cố dịch năng lực nàng lập tức đúng một bên bạch diễm nói ra bạch diễm n g ư ơ i đi ổn định thật lớn sành tình huống ta đi trợ g i ú p cố dịch bỏ xuống những lời này về sau trần bạch tuyết liền hướng thẳng đến vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi theo lý hưng võ âm thanh kia bên trong nàng trên cơ bản có thể xác định lý hưng võ đã giữ nhiều l ã n h ít trần bạch tuyết sắc mặt nghiêm túc lý hưng võ là một tên lục giai hoa quyển giả thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có chỉ tới kịp hét t h ẳ n một tiếng này không thể nghi ngờ rõ rằng kẻ xâm lấn nguy hiểm như thế nguy hi cùng cố dịch an toàn so sánh những người may mắn còn sống sót này bối rối cùng sợ hãi căn bản không ảnh hưởng toàn cục bạch diễm đang nghe lý hưng võ tiếng kêu thảm thiết về sau chấn động trong lòng cùng là lục giai hoa q u y ế n giả lý hưng võ cứ như vậy hết rồi bạch diễm lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm rốt cuộc đêm qua nàng vừa đã trải qua như vậy những chuyện tương tự cũng may tối hôm qua cho nàng tạo thành phần này bóng tối người tối nay cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên đối với trần bạch tuyết mệnh lệnh bạch diễm tự nhiên là cầu còn không được so với đi trực diện nguy hiểm không biết lưu tại trong kiến trúc chấn an được đàm kia người sống sót không còn nghi ngờ gì nữa muốn đơn giản hơn nhiều. Quả nhiên, làm bạch diễm lúc chạy đến những người sống sót tụ tập trong đại sảnh đã loạn tung tùng phẹo đại đa số người đang nghe tiếng kêu sợ hai kêu âm thanh về sau cũng biểu hiện được mười phần bồi dối bạch diễm xuất hiện lập tức cho bọn hắn ăn một viên thuốc a n thần đến từ những người sống sót hỏi theo nhau mà tới mỹ nữ vừa mới đây là chuyện gì xảy ra chúng ta đợi ở chỗ này không có nguy hiểm à? đúng à, nếu có gì hóa thú rết đi vào rồi nên làm cái gì này đêm hôm khuya khoác chúng ta cũng không cách nào chạy à? bạch diễm cũng không quan tâm trước mặt đám người này tâm trạng nàng giờ phút này chỉ để ý bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống có lẽ là bị hỏi phiền lại có lẽ là hôm qua đến bây giờ nàng theo cố dịch chỗ nào nhận khí không chỗ phát tiết bạch diễm đột nhiên hử lạnh một tiếng nói đủ rồi các ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì các ngươi hỏi nhiều một câu phía ngoài dị hóa thú cũng không cần giết chết các ngươi sao ngoan ngoan thành thật yên tính một chút sống s ó t s á t suất còn lớn hơn một ít kinh bạch diễm như thế hống một tiếng về sau đám người lập tức an tính không ít bọn hắn lúc này mới ý thức được cũng không phải tất cả hoa q u y ế n giả cũng giống như cố dịch như vậy dễ nói chuyện lúc này ngư mạn ba cũng là từ bên ngoài về tới trong đại sảnh đang nhìn đến bạch diễm về sau nàng lập tức hỏi t hướng hướng cùng lúc đó lan cố dịch trong nháy mắt xuất hiện tại kiến trúc bên ngoài lúc hắn lập tức nhìn thấy thi thể của lý hưng võ hoặc là càng chuẩn sắc mà nói là hải cốt bởi vì này sau một lát sau lý hưng võ bên người con kia dị hóa thú đã đem thi thể của lý hưng võ chia ăn không ít cái này dị hóa thú và hắn dị hóa thú so sánh hình thể cũng không tính lại chỉ có cao hơn bốn mét toàn thân nó khoác lên đen nhánh nguyên giáp để nó tại trong hắc cám cũng không dễ thấy một cái dài nhỏ cái đuôi như là một cái roi thép hiện ra một chút kim loại sáng bóng cố dịch đến lập tức khiến cho chú ý của nó nó trong nháy mắt ngưng ăn động tác nâng lên đầu c h ầ m c h ầ m vào cố dịch màu vàng xanh l á thụ đồng tản ra khí tức nguy hiểm nó đánh giá cố dịch dường như đang tự hỏi lúc này t h ứ lâm hương nghĩ đầu ảnh cụ hiện mà ra nàng khuôn mặt nhỏ mười phần ngưng trọng mà nhìn trước mắt dị hóa thú nói ra cố dịch đây là một con âm ảnh thú lập giả đ ừ n g nhìn hình thể của nó không lớn nhưng là một con thật sự bắt dai dị hóa thú Mặc dù h ì nhưng thể một thu thực lực tâm tiêu nhỏ không phải nhắc hóa hạch chuẩn, h lớn luôn luôn lực cân con n dị chưa ố d ị c vẫn n h cũ vô thức cho vô tiên bát hắn là lần đầu tiên gặp gỡ i dị hóa từng h khổng、lồ. Nhưng chưa u sẽ là lồ. một vật t con quái nghĩ trước mắt cái này âm ảnh thú liệp giả hình thể thế mà ngay cả tuyệt đại đa số t ứ giai dị hóa thú hình thể cũng không sánh nổi chẳng qua c ố dịch thì không có vì vậy coi thường trước mặt cái này dị hóa t h u thực lực bằng không lý hưng võ đường đường một lục giai hoa quyến giả cũng sẽ không ngay cả như thế mất một lúc thì chết tại trong tay của nó tử lâm tiếp tục nói đúng vậy đây là một con bắt giai dị hóa thú liên bang đúng âm ảnh thú liệp giả ghi chép cũng không nhiều vì bọn chúng số lượng thưa thớt bình thường chỉ ở ban đêm vận hiện hơn nữa là một loại tính cách hết sức cẩn thận dị hòa thú cố dịch hỏi cẩn thận đây chẳng phải là nói trí tuệ của nó rất cao đúng vậy âm ảnh thú liệp giả trí tuệ rất cao với lại ta muốn cường điệu là tính cách của nó là cẩn thận không phải nhắc gan trên thực tế âm ảnh thú liệp giả là một loại cực kỳ hung tàn dị hòa thú vô cùng nguy hiểm thậm chí có thể nói thân thể của nó kết cấu chính là vì rết chóc mà thành từ lâm lộ ra một bộ mười phần vẻ mặt nghiêm túc nói ra cố dịch ta đề nghị ngươi một khi đạo thủ phải tất yếu toàn lực ứng phó cố dịch ngay vậy nghiêm túc nói ra Tốt, ta biết、rồi. Tử Tử toàn rồi. hiểu rõ hắn có lĩnh vực, Tử Lâm lĩnh Lâm lực hắn nhường hắn toàn lực ứng có vực, phá ó phó kỳ thực từ Trần Tuyết đột nhìn đến, trực tiếp chính nhường hắn lĩnh hòa Bạch nhìn h vực Lúc ngay liễn dụng này. này, đến, là gia đầu đối sử p vỡ một người một thú người Hưu. đối lập. Phá lập. không vô ngân chi nhận đánh đòn phù đầu dẫn đầu đúng âm ảnh thú liệp giả phát khởi đánh lén nhưng lần này nhiều lần kiến công vô ngân phá không chi nhận không hề năng lực thành công có hiệu quả âm ảnh thú liệp giả lập tức đã nhận ra phá không vô ngân chi nhận khí tức nguy hiểm n chương hai trăm mười bảy lĩnh vực triển khai chương hai trăm mười bảy lĩnh vực triển khai âm ảnh t h ú liệp giả treo trên cao tại trần nhà hình vòm chính giữa nó hướng phía cố dịch phát ra một hồi uy hiếp tiếng gào thét loại ra kim loại sáng bóng cái đuôi nhoáng một cái Vô số lơi đau trong nháy mắt mở ra, trong mắt nháy dáng mở bộ căn ự c kỳ mười một một p là... h cứ thông tin phía nam thành thất đến bắt giai dị hóa thu không phải đã cơ bản kiểm tra hoàn tất sao vật lý của bọn hắn làm sao lại như vậy kém như vậy hết lần này tới lần khác gặp gỡ này một con cá lọt lưới đây chính là âm ảnh thú liệp giả một con mười phần am hiệu rết chóc bát dai dị hóa thú chỉ lần này một con cũng đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người bằng hàng diện chân bạch tuyết sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua âm ảnh thú lượm giả sau đó trên mu bàn tay một viên điện tử bảng trên nhanh chóng làm việc giọng nói của nàng mười phần trầm trọng nói ra cố dịch ta đã hướng điểm cứu viện thả ra tín hiệu cầu cứu nhưng chúng ta chỉ sợ rất khó trèo trống đến điểm cứu viện trợ giút thậm chí điểm cứu viện có thể hay không hiện tại thì phái người đến hay là một kiện không thể biết được cố dịch có chút nghi ngờ nói điểm cứu viện như thế không đáng tin tại sao chân bạch tuyết thở dài một hơi điểm cứu viện người kỳ k trần bạch tuyết đột nhiên cười khổ nói ngươi cảm thấy để cho bọn hắn phóng vốn nên thời gian nghỉ ngơi đêm hôm khuya khoác chạy đến nơi đây cứu một đám giường như không có khả năng người còn sống sót bọn hắn sẽ nguyện ý không có thể đến rồi ngày mai bọn hắn mới biết tượng trưng địa phái một tri cứu viện đội tới xem một chút tình huống cố dịch ngươi tìm cơ hội chạy trốn đi nếu như ta không thấy nhìn lầm ngươi vừa mới sử dụng hẳn là thuấn di năng lực đi có năng lực như thế ngươi còn sống sót tỷ lệ rất lớn cố dịch ánh mắt vẫn như cũng chằm c h ầ m vào ngao ngoe muốn động âm ảnh thú liệt giả hỏi học tỷ vậy còn ngươi t r â n bạch tuyết vẻ mặt đau khổ có chút bất đắc gì nói ra ta ngược lại thật ra muốn chạy nhưng ta là nơi này người thực lực mạnh nhất chạy trốn lời nói luôn có chút ít không thể nào nói nổi rốt cuộc ta mỗi nhiều chi căng cứng một lúc còn sống sót người thì càng nhiều t r â n bạch tuyết đột nhiên thật sâu thở ra một hơi quyết định nói cố dịch đợi lát nữa ta cùng với cái này âm ảnh thú liệt giả đánh nhau ngươi thì lập tức sử dụng thuấn di năng lực đi báo tin những người khác chạy trốn đi cố dịch đột nhiên cười nói, học thì, Kỳ thực tráng. thú liệp giả giao cho ta theo không nghĩ như ảnh cho những cần được Cái ngươi này ngươi mang theo những người giả giao bi liệp đi, kia vậy âm sau ố n nơi này Trân g sót rút Tuyết rồi. lui là được rồi. Trân Bạch v ừ m ố n nói nhận gì, thì cảm đó ư lượng vô hình theo trên người ợ c cố lực cố dịch một theo trên hình vô h p n g tại h h í c mà ra. Sau đó, t tinh thần lực của nàng cảm giác bên trong phiến khu vực này giống như nhiễm lên rồi một tầng màu trắng bạc trần bạch tuyết xứng sở ở tại chỗ ngơ ngác nói ra đây là lĩnh vực ngao là màu trắng bạc nhộn d ầ n m ả n h thế giới này về sau ở vào mái vòm trên âm ảnh thú liệp giả đột nhiên có chút bất an lại nóng nảy địa lớn tiếng tê minh lên cảm nhận được uy hiếp âm ảnh thú l i ệ p giả không do dự nữa cái đuôi vung ra mấy đạo công nhận đồng thời liền hướng phía cố dịch đánh tới cố dịch lóe lên á n h bạc đông nhiên biến mất ngay tại chỗ khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã hướng phía âm ảnh thú l i ệ p giả phía sau đưa ra một phát súng tại cố dịch trong lĩnh vực một thương này bị không gian chi lực ra trì uy lực không thể so sánh nổi chỗ ở giữa không trung âm ảnh thú l i ệ p giả mặc dù không cách nào trên không trung thay đổi thân hình nhưng lại lợi dụng cái đuôi của nó thành công đón đỡ rồi một thương này một thương này chưa thành cố dịch lần nữa hóa thành một đạo ngân quang đồng thời không ngừng đỡ thương trong lúc nhất thời kim thạch va chạm thanh âm không ngừng vang lên. hoặc cái đôi u hoặc móng nhọn cố dịch mỗi lần đưa thương đều có thể bị âm ảnh thú liệp giả thành công đón đỡ mà đổi thành một bên trần bạch tuyết căn bản thấy không rõ cố dịch cùng âm ảnh thú liệp giả ở giữa chiến đấu vì mỗi một thức cố dịch cùng âm ảnh thú liệp giả thì giao thủ tầm mười lần trần bạch tuyết chỉ có thể nhìn thấy cố dịch không ngừng lấp lóe thân hình cùng nghe được hắn cùng âm ảnh thú liệp giả mỗi lần lúc giao thủ sinh ra tiếng va chạm thật nhanh đây là trần bạch tuyết cảm thụ trực quan nhất sau đó là đúng âm ảnh thú liệp giả thực lực kinh khủng thật sâu kiếm kỵ như thế mất một lúc cố dịch đã đồng thời cố dịch mỗi lần công kích phương hướng cũng không có dấu hiệu nào có thể nói có thể cho dù là như vậy âm ảnh thú liệp giả hay là nương tựa theo biến thái năng lực phản ứng một lần lại một lần tiếp nhận cố dịch tiến công phản ứng như vậy năng lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường bắt g i a i dị hóa thú có khả năng đạt tới tiêu chuẩn kịch liệt như thế giao thủ t r ầ n bạch tuyết ở bên cạnh căn bản không thể nào nhúng tay chỉ có thể đứng d ư ơ n g mắt nhìn trong lòng mặc dù gấp nhưng cũng lại không làm nên chuyện gì ẩm âm ảnh thú liệp giả một cái đuôi quất vào rồi một cái trên trụ đá trực tiếp đem nó đánh gãy đá vụn văng khắp nơi cố dịch cùng âm ảnh thú liệt giả ở giữa chiến đấu đã sớm đem nơi này phá hủy được một mớ hỗn độn cùng lúc đó ngư mạn ba cũng đã chạy tới nơi này nhưng mà nàng giống như trần bạch tuyết hoàn toàn không cách nào tham gia cao như thế độ chấn động chiến đấu ngư mạn ba thậm chí không thể nào hiểu được cố dịch tốc độ vì sao năng lực đạt tới loại trình độ này nàng cuối cùng nhịn không được hỏi tuyết trắng tỷ cố dịch hắn không phải một tên lục giai hoa quyến giả sao vì sao sẽ mạnh mẽ như thế với lại hắn này tránh đến tránh đi năng lực cung quá biến thái còn có con tiêu màu đen dị hóa thú đến cùng là cái gì trần bạch tuyết con mắt vẫn như c ũ chằm chằm vào chiến trường là lĩnh、bực. cố dịch sở dĩ có thể làm đến loại trình độ này là ỉ vào tại lĩnh vực về phần con kia dị hóa thú thì là một con b á t dài âm ảnh thú l i ệ c giả lĩnh vực lại là lĩnh vực ngư mạn ba q u á t to một tiếng tinh thần lực của nàng còn chưa đạt tới l ụ c giai không cách nào cảm giác trực quan địa cảm giác được lĩnh vực tồn tại cố dịch có lĩnh vực mang cho nàng lực trùng kích thậm chí nhường nàng coi nhẹ rơi mất trần bạch tuyết phía sau nói chuyện nhưng rất nhanh ngư mạn ba lại có chút khó có thể tin nói ra tuyết trắng tỷ ngươi có phải hay không sai lầm cố dịch h ắ n mới đại một t h ắ n làm sao có khả năng dung hợp một gốc n g mạn ba nói được nửao đ trách. Trách ộ trần n h bạch tuyết sớm liền nghĩ đến vấn đề này nhưng nàng đồng dạng đúng lĩnh vực không có bao nhiêu hiểu rõ đối với ngư mạn ba vấn đề nàng lắc đầu giọng nói có chút trầm trọng đáp ta cũng không biết t r ư ơ n g hai trăm mười tám vũ trung ba lôi t r ư ơ n g hai trăm mười tám vũ trung ba lôi dưới mắt cố dịch cùng âm ảnh thú liệp giả dây dưa thế cuộc g i ẳ n g co không xong trần bạch tuyết trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng nàng mặc dù không biết lĩnh vực đúng tinh thần lực tiêu hao tốc độ có bao nhanh nhưng phương diện này trần bạch tuyết cũng không phải là không có nghe thấy cố dịch không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào duy trì thời gian dài chiến đấu chẳng qua lúc này trần bạch tuyết đột nhiên cảm giác được âm ảnh thú liệp giả tốc độ hình như so trước đó trần một chút là hảo ra sao trần bạch tuyết trong lòng hoài nghi lúc này cố dịch thành công đột phá âm âm ảnh thú liệp giả phòng thủ. trường thương màu bạc đánh xuyên âm ảnh thú l i ệ p giả bên ngoài thân giáp mềm màu đen đầu thương trong nháy mắt dính vào một tầng dòng máu màu xanh lục kim trúc đầu thương lập tức phát ra hưng ơ phấn âm thanh phía trên có hơi khói toát ra cố dịch nhũ mày dùng sức vung lên đem phía trên xanh huyết bỏ qua nhưng chỉ là như thế một lát sau cố dịch liền thấy đầu thương có chút m ả i mòn cái đồ chơi này huyết dịch lại có ăn mòn cố dịch ánh mắt n g ư n g tụ sách trường thương trong tay lần nữa thẳng hướng âm ảnh thú liệt giả trên thực tế tự mình dịch đem lĩnh vực mở ra về sau hắn đúng âm ảnh thú liệt giả không gian chi lực ăn mòn thì chưa bao giờ nhưng ì n kỹ phía d ớ i âm ả h thú liệp i ả bên n g mà thân cố dịch m ngân rồi một nhàn nhạt n g sách n g đạt được cố lĩnh vực trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng xa không chỉ trước mắt những thứ này âm ảnh thú liệp giả là bắt giai dị hóa thú Tự nhưng i ở cố dịch trong lĩnh vực không gian chi lực nhận cố dịch tuyệt đối k h ô n g chế âm ảnh thú liệp giả căn bản là không có cách câu thông không gian chi lực càng đừng đề cập sử dụng loại này thiên phú năng lực rồi có thể nói làm chiến đấu ban đầu âm ảnh t h ú l i ệ p giả liền bị cố dịch cấm dùng không gian thuộc tính tương quan thiên phú năng lực mà âm ảnh t h ú l i ệ p giả ngoài ra ba cái thiên phú năng lực hát ám duy mạc hát ám khí tức cùng hát ám chi nhận kỳ thực đã sớm trong trận chiến đấu này sử dụng hát ám chi nhận là một loại phụ ma năng lực giao phó rồi âm ảnh t h ú l i ệ p giả rất giỏi sát lực nhưng âm ảnh t h ú l i ệ p giả vẫn luôn không đụng tới cố dịch tự nhiên là không có sát lực có thể nói về phần hát ám duy mạc cùng hát ám khí tức hát ám duy mạc là một che đậy cảm giác năng lực hát ám khí tức là ẩn nấp khí tức năng lực hai cái này năng lực căn bản là không có cách giấu giếm được cố dịch toàn trần bạch tuyết cùng ngư mạng ba cũng không biết cố dịch cùng âm ảnh thú liệp giả vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu là hoàn toàn không nhìn thấy âm ảnh thú liệp giả nếu hai người có cố dịch thị giác liền có thể biết được cố dịch mắt thường tầm mắt đã sớm là một mảnh h á c ám mà toàn c h i thị giã năng lực trên bản chất là năng lực không gian cảm chi kéo dài trong toàn c h i thị giã âm ảnh thú liệp giả mỗi một cái động tác cũng dị thường rõ ràng cố dịch có thể cùng âm ảnh thú liệp giả kịch liệt giao thủ đến bây giờ cũng không phải là hoàn toàn ỉ lại ngân sắc chi thiểm năng lực chỉ dựa vào ngân sắc chi thiểm cố d ị một lục gia trung phẩm hoa quyến giả căn bản không cách nào cùng vì mau lệ chứ nói cách khác chính là ngân s ắ c chi tiềm coi như không thấy rồi cố dịch thể phách tốc độ hạn mức cao nhất mà toàn c h i thị giã giao phó rồi cố dịch vượt xa lục dai hoa q u y ế n giả năng lực phản ứng、Phúc. cố dịch lại là thành công một phát súng đánh trúng âm ảnh thú liệp giả thân thể cho tới bây giờ trần bạch tuyết cùng ngư mạn g ba cuối cùng phát hiện một chút mánh khỏe đó chính là âm ảnh thú liệp giả không biết chừng nào thì bắt đầu liền nhiễm lên rồi một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt ngân s ắ c đồng thời theo thời gian trôi qua âm ảnh thú liệp giả trên thân thể ngân s á c ngày càng rõ ràng đồng thời hai người đã có thể mượi phần rõ ràng cảm giác được âm ảnh thú liệp giả trạng thái đây ban đầu kém không ít. Lại là một phát súng. cố dịch thẳng đâm vào âm ảnh thú l i ệ p giả p h ầ n bụng nó phát ra một tiếng tiếng ngựa hí đồng thời không quên rồi đem phần bụng cơ thể kéo căng đăng một tiếng cố dịch xuống trong tay nhọn lên tiếng n ứ t gãy cái này lục dai võ cụ cuối cùng vẫn là gánh không được hắn m á u ăn mòn báo h ỏ n g rồi cố dịch đối với cái này sớm có o á n trước hắn trực tiếp ném xuống trường thương trong tay gọi ra rồi p h á không vô ngân chi nhận đổi dùng nó tới đối phó âm ảnh thú l i ệ p giả bởi vì, không gian chi lực ăn mòn lại bởi vì cố d ị c cho nó tạo thành thương thế cái này âm ảnh thú liệt giả trạng thái hàng không b i t làm pha không vô ngân chi nhận lấy ra lúc nó trong nháy mắt biến thành một cái màu trắng bạc dây nhỏ xuyên thẳ rất nhanh đầu này màu trắng bạc dây nhỏ thay thế lúc trước cố dịch cùng toàn thân đen nhánh âm ảnh thú liệp giả quấn quýt lấy nhau mỗi khi âm ảnh thú liệp giả nghĩ cận thân cố dịch cố dịch rồi sẽ sử dụng ngân s ắ c chi thiểm kéo dài khoảng cách cố dịch cùng âm ảnh thú liệp giả hình thức chiến đấu triệt để đã xảy ra sửa đổi theo nguyên bản khoảng cách gần dây d ư a biến thành cự l y x a chơi diều phá không vô ngân chi nhận không phải tầm thường nhậm ký tại ngân s ắ c lĩnh vực ra chỉ dưới bất kể là lực sát thương hay là tốc độ có thể cho trạng thái không tốt âm ảnh thú liệp giả tạo thành phiền t o á i rất lớn thế cuộc lĩnh vực duy trì cùng điều k h i ể n không gian chi lực đúng cố dịch tinh thần lực tiêu hao rất nhiều cố dịch không thể không khai thác mới phương án đường nối cố dịch bất đắc dĩ l à lớn hai vị đừng ở một bên nhìn a a a nha ngư mạn ba sửng sốt một chút sau đó có chút lúng túng ưng tiếng nói trần bạch tuyết thì là cười một tiếng không biết ai mới vừa nói tự mình một người là được rồi nhưng cười quyết cười kỳ thực không cần cố dịch mở miệng trần bạch tuyết thì cũng định gia nhập chiến đấu nàng thế nhưng một hàng thật giá thật thất giai hoa k u y ế n giả cho dù đơn độc đối đầu âm ảnh thú l ư ợ giả nàng cũng không phải là không hề có lực h o n thụ trần bạch tuyết lúc này mở miệng đối ngư mạn ba hô ngư mạn ba ngươi cách xa một chút phụ trợ ta tiến hành chiến đấu là được rồi ngư mạn ba còn không phải thế sao cố dịch trần bạch tuyết lo lắng ngư mạn ba cách quá gần bị âm ảnh thú liệp giả dây ngư mạn ba ứng tiếng nói tuyết trắng tỉ tiếp xuống liền d ự a vào ngươi rồi ngư mạn ba thành thành thật thật thối lui đến rồi xa xa nàng đột nhiên con mắt nhẹ hợp đứng thẳng người lên cũng nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay sau đó ngư mạn ba nhảy lên rồi múa nương theo lấy ngư mạn ba nhảy múa một giọt mưa đột nhiên rơi vào rồi cố dịch trên mặt sau đó là dọt thứ hai dọt thứ ba bầu trời hạ xuống rồi mưa rào tầm tã đây là ngư mạn ba năng lực một trong vũ trung ba lôi chương hai trăm m ư ơ i chín trần ngư phối hợp chương hai trăm m ư ơ i chín trần ngư phối hợp vũ trung ba lôi phạm vi lớn vô cùng thậm chí vượt qua cố dịch lĩnh vực phạm vi chẳng qua vũ trung ba lôi cũng không có cái gì tính thực chất năng lực tác dụng duy nhất chính là tạo mưa đúng vậy tạo mưa nghe đã dạy chưa cái gì chứng d ụ n g nhưng kỳ thật nếu không vũ trung ba lôi chỗ đối ứng siêu phạm hoa hủy bị ca tụ là trong mưa tiên tử thi hữu cấp siêu phạm hoa hủy vũ thủy tiên vũ trung ba lôi mặc dù không có năng lực chiến đấu nhưng là vũ thủy tiên cái khác siêu p h à m năng lực thi triển cơ sở đó chính là cung cấp nước mưa môi trường nước mưa môi trường đúng có chút siêu p h à m năng lực là có thừa cầm hoặc thủy hoặc băng ngư mạn ba năng lực là thủy mà trần bạch tuyết năng lực chính là băng cũng đúng thế thật hai người tại sao lại bị phân phối đến một t ổ nguyên nhân vũ trung ba lôi tại có phối đồng đội tình h ữ n giới là một phi thường mạnh mẽ phụ trợ kỹ năng duy nhất không đủ chính là vũ trung ba lôi nhất định phải hoa q u y ế n giả luôn luôn nhảy m ú a mới có thể liên tục không ngừng địa chế tạo nước mưa thì bởi vì cái này nguyên nhân lý hưng võ tại đây chi ba người trong đội ngũ vốn là đảm nhiệm kiên thị nhưng mà thật đáng tiếc trong đội ngũ khiên thịt ban đầu liền bị âm ảnh thú l i ệ p giả dây âm ảnh thú l i ệ p giả đáng sợ có thể thấy được lồn đ ố m giao giao nước mưa đánh vào mảnh này phế tích bên trong nguyên bản tại đây c h ẳ n g chiến đấu kịch liệt bên trong sinh ra bụi đất q uy về yên lặng trong đêm tối ba người cùng âm ảnh thú l i ệ p giả cùng nhau bị nước mưa thấm bất băng xương trần bạch tuyết trong mắt lóe lên một tia la mang g i ọ n g dịu d à n g a nói trong khoảnh khắc bên trong vùng thế giới này rất nhiều nước mưa hội tụ thành từng đạo băng nhận đồng thời âm ảnh thú liệt giả xung quanh nước mưa thì là đưa nó giam cầm ngay tại chỗ tại rất nhiều nước mưa ra chỉ dưới trần bạch tuyết ngưng mấy trăm đạo dài đến hai mét băng nhận hướng phía âm ảnh thú l i ệ p giả vào tới dạng này t h a n h thế cho dù là cố dịch cũng không khỏi có chút ghé mắt t h a n h thật mà nói hắn cảm thấy mình có chút đánh giá thấp trần bạch tuyết cùng ngư mạn ba hai người phối hợp sau thực lực nếu như là cái khắc vụng về một ít bát giai d ị hóa thú trần bạch tuyết ba người tiểu tổ phối hợp ngoài ra hai cái lục giai hoa quyến giả chưa hẳn không có lực đánh một trận chẳng qua đụng phải âm ảnh thú l i ệ p giả tiểu này cao bạo phát bát giai di hóa thú cũng có chút lực bất t ò n g tâm trên trận đối mặt che ngợp bầu trời băng nhận âm ảnh thú liệp giả lần nữa thử câu thông không gian trí lực nhưng cố dịch làm sao có khả năng để nó lại một lần ngắt lời rồi âm ảnh thú l i ệ p giả năng lực lại một lần bị c ố dịch ngắt lời kỹ năng thả ra âm ảnh thú l i ệ p giả mười phần tức g i ậ n hướng phía c ố dịch phát ra một tiếng g à o thét nhưng cái này lại vừa vận chính giữa cố dịch g i mớn tại vừa rồi trong chiến đấu cố dịch trên người âm ảnh thú l i ệ p giả thêm bốn đạo vết thương đồng thời thì tại trên người của nó cắm vào bốn k h ỏ a dục niệm c h i trùng chẳng qua âm ảnh thú l i ệ p giả tâm trạng luôn luôn vô cùng ổn định hoàn toàn được sưng tụng là một đài lãnh huyết vô tình t h e mù đờ mẹ c h í mà bây giờ âm ảnh thú liệt giả nổi dẫn n h ư n dục niệm tri trùng thành công hấp thụ đến rồi một chút dục nhưng không có cách nào vận dụng không gian thiên phú năng lực nó cho dù tốc độ lại nhanh đối mặt lít nha lít nhít băng nhận cũng không có chỗ có thể trốn ngoài ra trần bạch tuyết vừa rồi đúng âm ảnh thú liệp giả hàn băng giam cầm cuối cùng vẫn là làm ra một chút tác dụng cố dịch thành công bắt lấy rồi âm ảnh thú liệp giả một sơ hở phá không vô ngân chi nhận hóa thành màu trắng bạc dây nhỏ thành công cắt đứt âm ảnh thú liệp giả chân trước một miếng thịt lúc này cái này bắt dai dị hóa thú như là một con bất lực cấu thú phát ra một hồi thống khổ gào thét đối với hình thể không lớn âm ảnh thú liệp giả mà nói thương thế như vậy đã không nhẹ cố dịch có chút t u y ế Không thành công đem âm ảnh thú liệp giả một cái c h â như t là một đài vô tình vụ băng máy móc hai cái lợi trào cùng thon dài thép đôi không ngừng đem bay tới băng nhận đánh nát tại hát cám chi nhận ra chỉ dưới âm ảnh thú liệp giả móng nhọn cùng cái đôi lực sát thương không thể nghi ngờ nhưng băng nhận tốt cản cố dịch phá không vô ngân chi nhận nhưng không có tốt như vậy cản vì tránh né lần nữa bay tới phá không vô ngân chi nhận âm ảnh thú liệp giả không thể không lựa chọn trọi cứng trần bạch tuyết băng nhận trần bạch tuyết băng nhận cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp tục chống đỡ mỗi đạo băng nhận trên đều bám vào nhìn nồng đậm hàn băng chi lực lực p h o n g ngự tương đối yếu kém âm ảnh thú liệp giả bị hai đạo băng nhận đâm vào cơ thể ngư mạn ba múa còn đang ở nhảy mưa thì vẫn đang hạ không trung nước mưa hội tụ bị ngư mạn ba điều khiển vây quanh âm ảnh thú liệp giả tụ đến thủy không kịp băng phong nhưng thủy c ũ n g có được thủy ưu thế băng có thể bị chém vỡ thủy lại không thể cố dịch điều khiển phá không vô ngân chi nhận giấu tại trong nước hơn phân nửa che đậy tại không gian phá không vô ngân chi nhận hóa thành một cái dây nhỏ sen lẫn tại sóng nước trong lúc đó gần như không thể phát giác giờ khắc này âm ảnh thú liệp giả đã trở thành con mồi cố dịch đã trở thành thợ săn phá không vông ngân chi nhận như là tiềm ẩn tại trong sông cự ngạc tiềm ẩn tại bình hòa sóng nước phía dưới tùy thời ở lúc mấu chốt cho một kích trí mạng âm ảnh thú liệp giả tại chỗ nhìn xung quanh chung quanh một vòng lại một vòng dòng nước phòng bị có thể tùy thời đột kích công kích có thể cố dịch chậm chạp bất động âm ảnh thú liệp giả tâm trạng có chút sao động mưa còn đang ở dưới thủy vòng vẫn tại hội tụ một vòng lại một vòng đem âm ảnh thú liệp giả bao bao ở trong đó theo thủy vòng phóng đại âm ảnh thú liệp giả cuối cùng trần bạch tuyết căn bản sẽ không cho nó cơ hội này cái hướng k i a thủy vọng đông nhiên hóa thành từng tầng từng tầng hàn băng phá vỡ hai tầng hàn băng về sau âm ảnh thú liệp giả tốc độ giảm nhiều cố dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này phá không vô ngân chi nhận trong nháy mắt theo mỗ một đạo thủy trong vòng c h u i r a đạo này ngân bạch dây nhỏ trực tiếp bức âm ảnh thú liệp giả trái tim thời khắc mấu chốt này âm ảnh thú liệp giả vẫn như cũ cấp ra phản ứng nó vung v ẫ cái đôi muốn đem vô ngân phá không chi nhận đời ra nhưng cũng không hoàn toàn thành công vô ngân phá không chi nhận chúng quy là phá khai rồi âm ảnh thú liệp giả phân bụ trong lúc nhưng tóm lại n đường âm ảnh thú l i ệ p giả nhận lấy trọng thương thì ngay trong nháy mắt này dục n i ệ m chi trùng lại một lần hấp thu dục n i ệ m lần này là sợ hãi cố dịch không do dự nữa trực tiếp kích phát âm ảnh thú l i ệ p giả thể nội dục n i ệ m chi trùng cố dịch tinh thần lực lập tức lại bị rút đi không ít suýt nữa không cách nào duy trì được ngân s ắ c lĩnh vực vì giữ lại dục n i ệ m chi trùng cần thiết tinh thần lực cố dịch đã sớm ngưng dùng không gian chi lực ăn mòn âm ảnh thú liệt giả n h ư n ế u không cố dịch ngân s á c lĩnh vực đã sớm không cách nào duy trì chỉ có cố dịch tự mình biết không có ngân s á c lĩnh vực đúng âm ảnh thú liệt giả áp chế cái này bắt gia nếu âm ảnh thú l i ệ p giả có thể sử dụng không gian thuộc tính thiên phú năng lực trận chiến đấu này nó liền không khả năng sẽ bị động như vậy ngư mạn ba chỉ sợ liên tục vượt múa cơ hội đều không có chương hai trăm mười tiêu diệt âm ảnh thú l i ệ p giả chương hai trăm mười tiêu diệt âm ảnh thú l i ệ p giả tại cố dịch kích hoạt dục n i ệ m chi trùng về sau âm ảnh thú l i ệ p giả sinh mệnh lực nhanh c h ó n g s ó i mòn đồng thời dục n i ệ m chi trùng tại trong cơ thể của nó nhanh chóng sinh trưởng kết quả là trần bạch tuyết cùng ngư mạn ba liền thấy dạng này một màn âm ảnh thú liệt giả điên cuồng địa lớn tiếng gào g é t toàn thân nó run dậy đồng thời khắp nơi trên nhảy dưới tránh đúng lúc này nàng nhóm liền thấy một màn kinh người âm ảnh thú liệp giả kia đen kịt ánh sáng khiết nhuyễn giáp trên chui ra một đoá lại một đoá màu xanh dương thiệu hoa như thế quái đản lại mỹ lệ cảnh tượng để các nàng có chút l â y người chẳng qua trần bạch tuyết rất nhanh liền phản ứng lại nàng hướng về phía ngư mạn ba hồ khoái đem thủy vòng co vào ngư mạn ba nghe tiếng về sau lập tức khu động thủy vòng đem âm ảnh thú liệp giả co vào ở bên trong từ xa nhìn lại âm ảnh thú liệp giả hoàn toàn bị một to lớn thủy cầu bao vây ở bên trong sau đó viên này to lớn thủy cầu do bên ngoài đến trong bắt đầu đông kết nhưng tình trạng của nó đã kém tới cực điểm hoàn toàn không có sức chống cự cứ như vậy viên này thủy cầu to lớn ngay tiếp theo âm ảnh thú l i ệ p giả hoàn toàn đông kết băng cầu trong âm ảnh thú l i ệ p giả tứ chi động tác cũng dừng lại tại đông kết tiền một khắc cuối cùng một con rộng lớn móng nhọn hướng băng cầu bên ngoài nô r a giống như tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng Phúc! phá liệp hào nhiên khai rồi âm ảnh thú bạc cầu, Mặc Một màu đâm âm đột trắng đạo đầu. vào quang băng giả có chết hay không thấu, trước bổ đao rồi k nếu như không phải có trần bạch tuyết cùng ngư mạn ba tại h ắ n tự mình một người chỉ sợ vẫn đúng là giết không được cái này âm ảnh thú l i ợ c giả thật làm được cố dịch tuyết t r ắ n g tỷ chúng ta thật làm được ha ha ha chúng ta thật sự là quá lợi hại rồi ngư mạn ba nhìn băng cầu trong hết rồi đầu âm ảnh thú l i ợ c giả vui vẻ hoa tay múa chân đạo đây là nàng lần đầu tiên tham dự tiêu d i ệ t bắt giai dị hóa thú đồng thời thành công tiêu d i ệ t đây chính là âm ảnh thú l i ợ c giả bắt giai dị hóa thú đúng vậy a không ngờ rằng chúng ta thật làm được trần bạch tuyết cũng là con mắt sáng ngời nhìn bị đông thành tượng băng âm ảnh thú lược giả mặc dù nàng đã không phải lần đầu tiên tham dự tiêu diệt bát giai dị hóa thú rồi nhưng lần này đã có chút ít không giống đại chúng dĩ vãng nàng tham dự tiêu diệt bát giai dị hóa thú lần nào không phải gây chiến lần nào không phải bát giai hoa quyến giả mang theo mấy cái thất giai hoa quyến giả cùng nhau độc thủ lúc trước trong chiến đấu cho dù là nàng cũng chỉ là làm trợ thủ mà thôi hoàn toàn so ra kém lần này chiến đấu tới có tham dự cảm giác chẳng qua trần bạch tuyết thì hiểu rõ bắt giai dị hóa thú nào có dễ đối phó như vậy nàng rất rõ ràng cố dịch trong trận chiến đấu này làm ra công hiến so với các nàng nhìn thấy càng nhiều âm ảnh thú l i ệ p giả từ đầu tới cuối đều không có sử dụng ra cái gì thiên phú năng lực điểm này liền làm trần bạch tuyết cảm thấy hết sức kỳ quái kết hợp ban đầu âm ảnh thú l i ệ p giả trạng thái biến hóa trần bạch tuyết không khó suy đoán ra là cố dịch công lao đang nhìn đến cố dịch sắc mặt tái nhợt về sau trần bạch tuyết giờ mới hiểu được trận chiến đấu này đúng cố dịch tiêu hao lớn đến bao nhiêu nàng nâng cố dịch bạ vai nhẹ nói cố dịch lần này nhờ có ngươi rồi nếu như không phải ngươi chỉ sợ hôm nay chúng ta đại bộ phận người đều muốn thua tại đây. cố dịch dôi ra một tay vuốt vuốt trần bạch tuyết đầu cười nói cũng nhiều thua thiệt học tỷ rồi không có học tỷ ta tự mình một người thì không đối phó được nó b ị vào đầu trần bạch tuyết không có chống cự một mặt quái dị nhìn cố dịch ánh mắt kia phảng phất đ a n g nói ta rõ ràng là học tỷ của ngươi ngươi động tác này thích h ợ p sao cho dù thực lực ngươi mạnh cái kia cho học tỷ xem trọng cũng có thể có đi cố dịch không để ý ánh mắt của nàng lại dùng sức địa xoa bóp một cái trần bạch tuyết đầu cái này khiến trần bạch tuyết nguyên bản mềm mại tóc trở nên có chút lộn xộn trần bạch tuyết chừng cố d ị c một chút nhưng cũng không có ngăn cản cố d ị c làm như thế vì trần bạch tuyết đánh đáy l cái này khiến nàng có một loại tuổi của mình đây cố dịch còn nhỏ lại bị cưng c h ề u cảm giác nhưng là đây cố dịch lớn hơn mấy tuổi học tỷ trần bạch tuyết là không có khả năng toát ra dễ chịu hưởng thụ nét mặt như thế nàng là học tỷ tôn nghiêm ở đâu cố dịch nhìn trần bạch tuyết nghiêm túc lại biểu tình bất mãn có chút muốn cười vì hệ thống nhắc nhở không lừa được người đến từ trần bạch tuyết ái mộ hai trăm ba mươi mốt đến từ trần bạch tuyết ái mộ hai trăm năm mươi bốn lẽ nào học tỷ cũng tự mang có ngạo kiểu thuộc tính bên kia ngư mạn ba thì là nhìn cố dịch đối trần bạch tuyết sử dụng sờ đầu sát một đôi ánh mắt như nước trong veo đều nhanh trợn lùi ra tại nàng thị giác bên trong trần bạch tuyết cùng cố dịch khi nào trở nên quen như vậy hôm nay hầu ở cố dịch người bên cạnh bất đô là chính mình sao không phải tuyết trắng tỷ vì sao bị cố dịch sờ đầu sát nàng vì sao không chống cựa cố dịch tối thiểu nhất thì nhỏ hơn nàng sáu bảy tuổi nàng tại sao như vậy a ngư mạn ba lập tức đi đến hai người bên cạnh khủng, khủng. cố dịch tuyết trắng tỷ các ngươi cố dịch đặt ở trần bạch tuyết trên đầu tay dừng lại trần bạch tuyết trong lòng có chút l u n g túng trên mặt lại hết sức chuyện đương nhiên nói ra ta cùng cố dịch đều là tử lâm sinh viên đại học cho nên ta là cố dịch học tỷ Đối với trần bạch tuyết như thế không theo lẽ thường trả lời trong lúc nhất thời nhường ngư mạn ba có chút không biết nên nói thế nào ngư mạn ba tự nhiên ngại quá hỏi trần bạch tuyết chính mình hôm nay đại đa số thời gian cũng dính tại cố dịch bên cạnh nàng là lúc nào c ũ n g cố dịch như vậy quen thuộc quen đến cố dịch có thể đối nàng sử dụng sờ đầu sát đúng lúc này ngư mạn ba đột nhiên chú ý tới trần bạch tuyết chỗ cổ lít nha lít nhít ô、oh、mai ấn cái này khiến ngư mạn ba miệng lập tức dương thật to như là hóa đá giống như c h ầ m c h ầ m vào trần bạch tuyết chỗ cổ cùng trần bạch tuyết quen biết trong khoảng thời gian này ngư mạn ba đồng dạng đúng trần bạch tuyết, tuyết trắng thiên nga lính khắc sâu ấn tượng nàng thậm chí còn nghĩ tới về sau hai biết có cơ hội một hôn trần bạch tuyết dung mạo sau đó tại trần bạch tuyết trên cổ trồng cỏ dâu kết quả hiện tại nàng mươi phần xác định trần bạch tuyết tại làm nhiệm vụ trước đó trên cổ căn bản không có nhiều như vậy ô mai ấn nhìn khoác lên trần bạch tuyết trên đỉnh đầu cái tay kia cho trần bạch tuyết trồng cỏ dâu người dường như đã vô cùng sống động rồi thái quá quá bất hợp lý không phải bọn hắn sao có thể như vậy bọn hắn rõ ràng chỉ nhận biết rồi một buổi chiều ngư mạn ba mặt mũi tràn đầy không thể tin c h ầ m c h ầ m vào trần bạch tuyết c ù n g cố dịch trong mắt kinh ngạc t ổ t đỉnh chương hai trăm mười một bắt g i i thú trí nguyên chương hai trăm mười một bắt d à i thú trí nguyên ngư mạn ba đang n ó chừng trần bạch tuyết cái cổ lúc trần bạch tuyết liền đã ý thức được không đúng nàng theo bản năng mà có hơi nghiêng người tránh né ánh mắt của ngư mạn ba nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã m u ộ n bị ngư mạn ba dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng tất nhiên hiểu rõ ngư mạn ba suy nghĩ cái gì nhưng mà trần bạch tuyết vẫn như c ũ g i ả vờ n g â y n g ố c giả bộ không biết nàng vẻ mặt đứng đắn nói chúng ta đem nơi này xử lý xong thì nhanh đi về đi người sống sót bên ấy còn không biết là chuyện gì xảy ra đấy ngư mạn ba yên lặng nhưng lại cũng không tiện lại hỏi chút gì chỉ cảm thấy trần bạch tuyết quá mức ghê tởm đồng thời lại tại trong lòng âm thầm bội phục nàng thế mà nhanh như vậy liền đem cố dịch cầm xuống rồi theo ngư mạn ba trần bạch tuyết thông minh như vậy người. tự nhiên là nàng cầm xuống cố dịch không thể nghi ngờ lúc này cố dịch mở miệng nói ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền lên đường đi đỡ phải sinh thêm sự cố trần bạch tuyết nghiêm túc gật gật đầu trải qua một trận chiến này cố dịch thí thức được bắt giai dị hóa thú đáng sợ nếu như là tự mình một người gặp gỡ cố dịch ngược lại cũng không cần phải lo lắng hắn đánh không lại còn không chạy n ổ i sao nhưng bây giờ hắn mang theo ba mười mấy người nếu gặp lại một con bắt giai dị hóa thú cố dịch có thể không có bao nhiêu lòng tin có thể bảo chứng mỗi người an toàn do đó đem bọn này người sống sót hộ càng sớm hộ tống đến điểm cứu viện càng nhanh càng tốt sau đó ba người đào đi rồi âm ảnh thú l i ệ p giả thể nội thú c h i nguyên về phần lý hưng võ ba người chỉ có thể nén bi thưng ơ rồi bị âm ảnh thú l i ệ p giả kiểu này am hiểu đánh lén bắt dai dị hóa thú đánh lén vận khí của hắn là thật có chút không được tốt làm cố dịch ba người về đến trong kiến trúc đại sành về sau đám người lập tức dối loạn lên sôi nổi hỏi thăm vừa mới chuyện gì xảy ra trải qua trần bạch tuyết giải thích về sau chúng người mới biết mấy người bọn hắn tại vừa mới thế mà giết một con bắt dai dị hóa thú chẳng qua lại từ trận một tên cứu viện đội thành viên nghe được tin tức này về sau đại đa số người sống sót chỉ là trên mặt có chút nặng nghề nhưng cũng không lâu lắ những người sống sót trên mặt thì khôi phục rồi nụ cười vì vừa rồi chiến đấu đã chứng minh hộ tống đội ngũ thực lực rất khả quan chuyện này ý nghĩa là an toàn của bọn hắn tính có rất lớn bảo hộ về phần lý hưng võ chết đi đối với bọn hắn mà nói dường như chỉ là chết một tên người lạ mà thôi cho dù người này là tới trước cứu trợ bọn hắn cứu viện đội một thành viên nhìn lần nữa khôi phục sức sống đ á g người cố dịch thở dài một hơi giờ k h ắ c này hắn hình như có thể đã hiểu cứu viện đội tại sao lại như vậy không đáng tin cậy hai ngày sau số m ư ơ i bốn cơ địa thị phía nam thành hoa thần phố tại đem người sống sót hộ tống đến điểm cứu viện về sau b ạ cố dịch điểm kỳ thực không nghĩ phiền toái như vậy nhưng làm sao người ta hoa thần phố tình nguyện đem nhóm này siêu phản hoa hủy đặt ở dưới nền đất thì không muốn cố dịch đơn độc vận chuyển nhóm này siêu phản hoa hủy nói cho cùng cố dịch cũng chỉ là một tên tử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất siêu phàm hoa hủy cảm thấy để cho hắn một thân một mình vận chuyển nhóm này hoa còn mạo hiểm thật sự là quá lớn lúc này cố dịch đứng ở hoa thần phố mái vòm bên trên hắn nhìn trong tay một khóa to bằng t r ứ n g ngống màu vàng xanh lá tinh thạch năng lực cảm nhận được rõ ràng viên tinh thạch này bên trong lần chứa nhìn mười phần nồng đậm bạn sinh chi khí đây là một khỏa bát dai thú chi nguyên đến từ hai ngày trước cố dịch cùng trần bạch tuyết hai người cùng nhau săn rết tấm ảnh thú lập giả thú chi nguyên phẩm dai một khi đã đến bát dai giá trị liền sẽ có tăng lên rất nhiều vì bát dai trở lên thú chi nguyên trong lần hoa quyến giả có thể trực tiếp hấp thụ không cần lại trải qua một loạt gia công tinh luyện cố dịch trước đó sử dụng tới tử d i ệ p bạn sinh linh dịch kỳ thực chính là tam giai đến thất giai thú chi nguyên gia công tinh luyện sau sản phẩm cũng đúng thế thật vì sao tử d i ệ p bạn sinh linh dịch giá cả luôn luôn giá cao không hạ nguyên nhân chẳng qua cố dịch trong tay viên này bắt giai thú chi nguyên trong lần chứa bạn sinh chi khí tên là phỉ hoàng bạn sinh chi khí cùng hắn tu luyện đ ưu tử lâm hô hấp pháp phối tính rất thấp trừ phi cố dịch đầu góc trưởng theo đuổi bằng không hắn là chắc chắn sẽ không cầm viên này thú chi nguyên tới tu luyện đây là bởi vì bạn sinh chi khí cùng hô hấp pháp phối tính càng thấp hô hấp pháp tu luyện hiệu quả lại càng kém. cố dịch cầm viên này thú chi nguyên dùng để tu luyện hiệu quả có thể còn không chống đỡ được hắn sử dụng hai chi t r u n g cấp t ử diệp bạn sinh linh dịch sinh ra hiệu quả chẳng qua vấn đề này cũng không lớn cố dịch không cần thứ này không có nghĩa là người khác không cần bắt dai thú chi nguyên tại liên bang chưa bao giờ thiếu thị trường cố dịch mắt nhìn thời gian dựa theo ước định lời nói đối phương nên đến rồi mới đúng động lòng người đến bây giờ còn là không đến nhưng loại chuyện này đối phương đến muộn một chút thời gian kỳ thực cũng bình thường cố dịch thì không có quá để ý vòng tay trên điểm tích lũy bảng xếp hạng cố dịch điểm tích lũy đã tới tại tiêu diệt tâm ảnh thú liệt giả về sau cố dịch lại đạt được rồi mười mấy vạn điểm tích lũy chẳng qua khi thiên cố dịch đạt được ghen ghét giá trị cũng không nhiều ngược lại là ghét hận giá trị càng nhiều hơn một chút đối với tình huống như vậy cố dịch thì cho là như vậy đúng những k i a ghen ghét người mà nói hắn mười mấy vạn điểm tích lũy cùng ba mươi vạn điểm tích lũy cũng không khác biệt quá lớn nhưng đúng ghét hận người mà nói có thể là cho là hắn sử dụng cái gì áo mọi thủ đoạn cố dịch lại đợi một quãng thời gian hắn cuối cùng nhìn thấy một nữ nhân k h ô n g chế nhìn n i ệ m khí hướng phía hắn nơi này bay tới nhìn thấy cố dịch về sau nàng trực tiếp đắp xuống cố dịch bên cạnh dưới chân tổ hợp m i ệ n khí giải thể theo nguyên bản phi to h ó a thành tám thanh hình dạng có một chút khác nhau n i ệ m khí vẹn vẹn từ một điểm này cố dịch là có thể đánh giá ra nữ nhân trước mắt tinh thần lực sát xuất lớn vượt qua thất giai trừ phi là tu hành phồn tinh luyện thân pháp và không đồng dạng tình huống tinh thần lực không đến thất giai hoa quyến giả cũng sẽ không thúc đẩy nhiều như vậy n i ệ m khí mà ở cố dịch cảm giác bên trong đối phương tinh thần lực thì quả thực rất hùng hậu vượt xa quá rồi chính mình nữ nhân trường mái tóc dài màu đỏ rực mắt phượng hai đầu lông mày mang theo điểm khí khái hào hùng tuổi tắc nhìn lên tới chỉ có chừng hai mươi nàng bước nhanh hướng cố dịch đi tới đi lại hào phóng nhìn thấy cố dịch về sau tóc đỏ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng vẻ suy tư nàng mở miệng hỏi ngươi chính là cố dịch t cố dịch gật đầu nói không sai đúng là ta tóc đỏ nữ nhân nghe vậy vươn tay nói ra rất tốt ta là siêu phàm hoa hủy ủy viên hội phái tới cùng ngươi cùng nhau vận chuyển đ á m kia siêu phàm hoa hủy ta gọi trì thanh nhã là một tên bắt dài hoa quyền đến giả trì thanh nhã tóc đỏ người phụ nữ tính danh cùng bề ngoài đặc thù lập tức nhường cố dịch nhớ tới trì thanh n g ộ n bởi vậy cố d ị c ả m thấy trì thanh nhã có rất lớn có thể đến từ trì ra có lẽ là trì thanh n g ộ n thân tỷ cũng không phải là không có khả năng chẳng qua trì thanh nh nhưng niệm này tại chị ố c h thanh, thanh n nhã lại bắt lấy rồi chi tiết này nàng trên mặt vẻ ngờ vực mà hỏi thăm cố dịch nếu như ta nhớ không lầm ngươi nên tại tử lâm đại học trên đại một ta ừng ta đích xác là tử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất cố dịch bất đắc dĩ chính mình muốn điệu thấp đều không được không có cách đại một lục giai hoa q u y ế n giả thực lực thật sự là quá chấp nhãn thực lực của hắn cũng là chạy không khỏi trì thanh nhã cảm giác coi như cố dịch cho rằng trì thanh nhã sẽ tiếp tục truy v ấ n lúc trì thanh nhã lại chỉ là liếc nhìn cố dịch một cái như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nàng ngược lại kéo lấy âm cối u hỏi cố dịch hoa thần phố dưới mặt đất cái đám k i a siêu phàm hoa hủy cố dịch dơ lên đem ngón tay trên chiếc nhẫn biểu hiện ra tại trì thanh nhã trước mặt kỳ thực chúng ta có thể trực tiếp xuất phát đám tia siêu phàm hoa hủy đã ở chỗ này c h í thanh nhã nhìn cố dịch trên tay cái này phổ phổ thông thông chiếc nhẫn do dự một chút nàng vẫn là nói cố dịch không phải ta không tín nhiệm ngươi chỉ là ta chưa từng nghe nói qua có tiểu hành năng không gian chữ tổn khí không gian lớn nhỏ năng lực đạt tới loại tình trạng này ngươi có thể ở trước mặt ta phơi bày một ít sao c h í thanh nhã đích thật là nghĩ như vậy tiểu hành năng không gian chữ tổn khí nàng bản thân mình thì có một nhưng không gian lớn nhỏ chỉ có bảy tám mét khối tả h ư u bảy tám mét khối không gian trong tiểu hành năng không gian chữ tổn khí đã là cực lớn số một mà cố dịch tiểu hành năng không gian chữ tổn khí thế mà năng lực mang theo hơn năm trăm gốc siêu phản hoa hủy siêu phàm hoa hủy thể tích mặc dù không lớn nhưng cất giữ siêu phàm hoa hủy đặc chế vật chứa thể tích cũng không nhỏ hơn năm trăm gốc siêu phàm hoa hủy cố dịch tiểu hành năng không gian chữ t ồ n khí lớn nhỏ tối thiểu cũng phải có năm sáu trăm mét khối à. đối với chị thanh nhã đề xuất cố dịch sớm có đó trước hắn không cần nghĩ ngợi từ trong tùy thân không gian móc ra ba mươi mấy cái chứa siêu phàm hoa hủy đặc chế vật chứa chị thanh nhã thấy cảnh này về sau thì không nói thêm gì nữa Tốt, chúng ta bây giờ thì lên đường đi sau đó cố dịch cùng chị thanh nhã một người không chế nhìn bắc kinh một người không chế nhìn nhật khí cùng nhau hướng phía đông bắc phương hướng bay đi bọn hắn chuyến này mục đích là số năm cơ địa thị một giá trị dân số gần ba vạn siêu cấp đại đô thị cố dịch cùng chị thanh nhã đem vận chuyển này hơn năm trăm gốc siêu p h ả m hoa hủy đến số năm căn cứ trung tâm chợ hoa t h ầ n phố vận chuyển nhóm này siêu p h ả m hoa hủy nhiệm vụ sau khi hoàn thành ở đâu cố dịch đem đạt được siêu p h ả m hoa hủy hủy viên trước đó chỗ hứa hẹn t h ù lao trên đường đi hai người sóng vai phi hành tại trên bầu trời tại đường tắt số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị bắc thành cũ lúc chị thanh nhã đột nhiên nghĩ tới điều gì nàng quay đầu hướng cố dịch hỏi cố dịch các ngươi tử lâm đại học đại một đại nhị đại học năm hai học sinh không phải đang tiến hành tư và tranh đoạt thi đấu sao người cùng ta cùng đi số năm cơ địa thị nhân loại bỏ cuộc tư và tranh đoạt thi đấu thật không sao hết sao cố dịch giải thích nói siêu phàm hoa hủy thuộc về chiến lược vật chất bởi vậy hộ tống nhóm này hoa có cũng không vi phạm tổ chức lần này tư và tranh đoạt thi đấu dự tính ban đầu cho nên là không có vấn đề điểm này ta đã hỏi từ lâm đại học trí tuệ nhân tạo rồi nói thì nói như thế có thể hộ tống nhóm này siêu phàm hoa hủy ít nhất cũng phải chậm trễ xin chào mấy ngày a vậy ngươi tư và tranh đoạt thi đấu thành tích chẳng phải là đối với cái này cố dịch chỉ là khẽ cười nói không sao vấn đề không lớn vấn đề không lớn chỉ thanh nhã c h ị ra là phía nam liên bang thực lực mạnh nhất hai cái gia tộc một trong chí thanh nhã tự nhiên rất rõ ràng từ lâm đại học quy tắc đồng thời thì đã hiểu tư và tranh đoạt thi đấu đúng cố dịch trọng yếu bao nhiêu đồng thời chí thanh nhã thế nhưng hiểu rõ lần này từ lâm đại học tư và thi đấu lấy ra chắc tuyệt cấp siêu p h ả m hoa hủy là tư và tranh đoạt thi đấu hạng nhất ban thường chí thanh nhã không rõ cố dịch thực lực mạnh như vậy vì sao không tới tranh một chuyến tư và tranh đoạt thi đấu hạng nhất hãn hộ tống nhóm này siêu p h ả m hoa hủy là vì cái gì lẽ nào liền vì ba cây không có gì chứng dùng hy hữu cấp siêu phản hoa hủy nhưng mà chì thanh nhã cũng không biết đại một điểm tích lũy bảng xếp hạng tên thứ hai điểm tích lũy mới khó khăn lắm phá hai vạn mà cố dịch có được ba mươi vạn điểm tích lũy đương nhiên sẽ không lo lắng có người sẽ đoạt rồi hắn hạng nhất bảo tọa ha ha có năng lực liền đi giết một con b á t dai dị hóa thú thử một chút bảo đảm ai thử a i trôi qua cố dịch này chẳng hề để ý thái độ làm cho chì thanh nhã không hiểu rõ cố dịch người này nhìn không đấu hoàn toàn nhìn không đấu chì thanh nhã theo tiếp xúc cố dịch đến bây giờ cố dịch đã cho nàng quá nhiều kinh ngạc siêu cao nhan sắc cùng lực hút vô hình thực lực siêu cường không rõ lai lịch tiểu hành nang không gian chữ tôn khí trên người cố dịch dường như cất giấu rất nhiều bí mật điều này khiến cho chị thanh nhã hứng thú chị thanh nhã lập tức nghĩ tới đang tử lâm đại học học tập đường mội nàng qua loa bay khỏi cố dịch sau đó cầm điện thoại di động lên hướng đường mội chị thanh mộng hỏi tới cố dịch tình huống cùng lúc đó đa n g số 14 cơ địa thị bắc khu tới gần đông khu địa giới chị thanh mộng đang xem trên bảng danh sách xếp hạng nàng lại chiến thắng lê ngọc lại một lần leo lên bảng xếp hạng tên thứ hai nhưng tâm t ì n h của nàng cũng không bao nhiêu gần sóng mấy ngày nay nàng cùng lê ngọc vì cái này tên thứ hai tranh đến ngươi chết ta sống nhưng mà chị thanh n g cũng không biết đây rốt cuộc có ý ngh rốt cuộc tên thứ hai cùng hạng ba ban thưởng là giống nhau về phần hạng nhất c h ỉ thanh mộng nhìn c ố dịch kia làm người tuyệt vọng ba mươi vạn điểm tích lũy ha ha có treo chơi như thế nào ban đầu thì g i à n h t r ư ớ c người khác mấy vạn điểm tích lũy kết quả từ lâm đại học hiệu phương nhảy ra nói c ố dịch tiêu diệt một con thất giai dị hóa thú được này cũng không thành vấn đề nhưng sau đó đâu sau đó lại là chuyện gì xảy ra hai ngày trước c ố dịch điểm tích lũy thế mà bóng chốc tăng lên mười tám vạn mười tám vạn a hay là bóng chốc gia tăng không phải chuyện này đối với sao cho dù là chị thanh ngộng năng lực tiếp nhận mạnh hơn nàng thì không thể nào hiểu được cố dịch là làm sao làm được mà t ừ lâm đại học hiệu phương thì một mực không có cho ra tương ứng giải thích phía trước đưa ra lý do là hiệp trợ tiêu diệt thất giai dị hóa thú lần này lý do là cái gì lẽ nào hiệp trợ tiêu diệt bắt giai dị hóa thú sao ha ha loại lý do này nói ra sẽ có người tin sao trên thực tế cố dịch điểm tích lũy dị thường đã khiến cho rất nhiều sinh viên đại học năm nhất bất mãn lúc này chị thanh n g ộ chú ý tới chị thanh nhã gửi tới thông tin ừng chị họ hướng ta nghe ngóng cố dịch làm cái gì trong mắt chị thanh ngộng hai cái nguyên bản không hề liên hệ người đột nhiên kéo đến cùng một chỗ cảm thấy kỳ quái đồng thời nàng cũng rất tò mò chị họ chỉ thanh nhã vì sao lại hướng nàng nghe ngóng cố dịch thế là chị thanh ngộng cầm điện thoại di động lên đưa nàng biết đến về cố dịch sự việc toàn bộ nói cho chị thanh nhã nhất là lần này tư và tranh đoạt thi đấu cố dịch vì độc mã tuyệt trần tư thế chiếm cứ bảng nhất sự tích bị nàng toàn bộ đỡ ra trong lời nói hoa khí tràn đầy điện thoại di động bên kia chị thanh nhã nhìn điện thoại không ngừng phát tới thông tin nàng đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc q á i dị nàng cái này đường n g i sao có một loại bị khinh bị cô vợ nhỏ cảm giác chương hai trăm mười ba chương hai trăm một mươi ba hiệu phương quyết định tại hiểu rõ cô dịch như thế thái quá chiến tích về sau c h ỉ thanh nhã vô thức nhìn cách đó không xa cố dịch một chút cố dịch có chỗ phát giác đem đầu quay lại hai người cứ như vậy cách không nhìn nhau một chút c h ỉ thanh nhã lập tức đem đầu đố néo quay về lỗ hai có chút nóng nảy hồng thầm nghĩ cô dịch sẽ không cảm thấy mình thích hẳn à. nàng hiểu rõ cố dịch rất d à i x o á i sẽ sinh ra loại ý nghĩ này là thật bình thường nghĩ như vậy c h ỉ thanh nhã lung túng hơn, hơn rồi nhưng sự thực cố dịch không hề có suy nghĩ nhiều vì hệ thống không hề có cho ra tương ứng nhắc nhở chị thanh nhã hướng chị thanh n g ộ n đánh chữ nói thanh n g ộ n c ố d ị c h hiệp trợ tiêu d i ệ t thất giai dị hóa thú sự việc hẳn là thật cố dịch ngay tại bên cạnh nàng chì thanh nhã hiểu rõ từ lâm đại học hiệu phương công bố cố cô dịch hiệp trợ tiêu d i ệ t một con thất giai dị hóa thú sự việc s á t suất lớn là thực sự lục giai hoa quyến giả hiệp trợ tiêu d i ệ t thất giai dị hóa thú hoàn toàn là một kiện lại chuyện không quá bình thường vấn đề duy nhất chính là cố dịch thực lực quá bất hợp lý rồi thế mà đã đạt tới lục giai rồi cái khác sinh viên đại học năm nhất xác thực khó có thể tưởng tượng chì thanh, thanh nhã hắn đã là lục giai hoa quyến giả rồi chì thanh n g ộ không thể nào chị á i này làm sao có k ả n n ă thanh n g t nhã hướng t ta chị thanh ngộng i Chị ư giải từ n thích nàng vì sao lại cùng cố dịch đợi cùng nhau chị thanh ngộng nhìn trên điện thoại di động chị thanh nhã gửi tới tin tức về sau có chút kỳ quái cố dịch tại sao muốn thay siêu phàm hoa hủy ủy viên hội vận chuyển này một nhóm siêu phàm hoa hủy thật chẳng lẽ chính là vì kia ba cây siêu phàm hoa hủy chẳng qua vừa nghĩ tới cái kia ba mươi vạn điểm tích lũy c h u i ba mươi vạn điểm tích lũy chi thanh mộng lại cảm thấy cố dịch xác thực có thể muốn làm cái gì làm cái gì dù sao người khác đã không có cùng hắn tranh đoạt hạng nhất cơ hội chi thanh mộng thở dài một hơi nguyên bản nàng còn cảm thấy mình rất có cơ hội tranh đoạt này một gốc chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy hiện tại xem ra đánh tử vừa mới bắt đầu những người khác thì không có cơ hội thử lâm đại học, Quan lâm thiều diệp b lần này tư và tranh đoạt thi đấu ra một chút bất ngờ trần lão nằm ở trên ghế nằm nhàn nhã nói ồ xảy ra điều gì nhỏ ngoài ý muốn cần muốn nói cùng là như vậy có một cái gọi là cố dịch đại đổi mới hoàn toàn tay tuần tự chia ra tiêu diệt một đầu thất giai dị hóa thú cùng một đầu bát giai dị hóa thú ừ m thiều diệp ngươi nói cái gì lao nhân họ trần đang nghe thiều diệp về sau nóc g sửng sốt một chút cho là mình nghe lầm thiều diệp đúng lao nhân họ trần phản ứng cũng không cảm thấy kỳ lạ nàng cũng cảm thấy chuyện này quả thật có chút thái quá thế là thiều diệp lại lần nữa hướng lao nhân nói rõ một lần lao nhân nhịn không được hỏi có phải hay không tính sai điều này có thể sao dù hắn hiểu sâu biết rộng cũng cảm thấy chuyện như vậy quá mức thái quá rồi đừng nói là sinh viên đại học năm nhất rồi liền lấy tử lâm đại học khóa trước ưu tú nhất sinh viên năm bốn mà nói không có tình huống đặc biệt cũng căn bản không thể nào làm được chuyện này trần lão chuyện này thật là thật mặc dù trận chiến đấu này thì có những người khác tham dự nhưng này tên sinh viên đại học năm nhất mới là trong trận chiến đấu này chủ lực tử lâm đã đem ngay lúc đó chiến đấu tình cảnh co đi xuống ngươi có thể tự mình xem qua dứt lời thiều diệp đưa cho lão nhân một cứng nhắc sau mười phút xem hết video lão nhân trầm ặ c một sinh viên đại học năm nhất vì lục giai hoa q u y ế n giả thực lực sử dụng lĩnh vực c ũ n g rất giỏi b u ồ n m ệ n h hoa hủy năng lực đem một con bát giai dị hóa thú đẻ chế đến xích sao l ã o nhân không thể không gặp qua thiên tài nhưng khoa trương như vậy nói thật hắn còn là lần đầu tiên thấy thiều diệp ta muốn cùng tiểu t ử này gặp một lần ngươi tìm sắp xếp thời gian một chút được rồi ta sẽ mau chóng ăn bài trần lão còn có một việc vì cố dịch nguyên nhân rất nhiều sinh viên năm nhất chất vấn bảng điểm xếp hạng hiện giai đoạn đã có rất nhiều học sinh biểu đạt đúng từ lâm đại học bất mãn lao nhân hừ lạnh một tiếng nói tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói bất mãn thì bất mãn đi nhưng rất nhanh lão nhân lại nghĩ tới điều gì đổi giọng nói ra không đem cố dịch thành tích hủy bỏ rơi nhưng hạng nhất ban thưởng như thường lệ cho hắn đối với loại thiên tài này quá sớm địa triển lộ ra thực lực cũng không nhất định là chuyện tốt thiều diệp lúc này đã hiểu rồi ý của ông lão sự thực thì quả thực như vậy chính nàng thì tràn đầy lĩnh hội lúc trước nàng tại tiềm long bảng bộc lộ tài năng về sau thì đưa tới rất nhiều thất đại thế g i a công tử ca truy cầu này cho nàng sau đó đời sống tạo thành phiền toái rất lớn nàng còn như vậy tượng cố dịch dạng này thiên tài chẳng phải là càng thêm k h á trương Cũng lúc này tử lâm đột nhiên bắn ra ra giả lập hình ảnh trước mặt cố dịch cố dịch từ lâm đại học hiệu phương có một việc muốn cùng người nói một chút cố dịch kinh ngạc hỏi ồ là chuyện gì là như vậy hiệu phương dự định hủy bỏ ngươi tư và tranh đoạt thi đấu thành tích nhưng sẽ giữ lại ngươi giáp đảng sinh tư các loại cố dịch ngay vậy những mày hỏi hiệu phương hủy bỏ ta thành tích căn cứ là cái gì cố dịch ngươi đ ừ n g đội hiệu phương mặc dù sẽ hủy bỏ thành tích của ngươi nhưng hạng nhất ban thưởng vẫn như cũ sẽ cho ngươi nghe được tử lâm nói như vậy về sau cố dịch lập tức thở phào nhẹ nhõm chỉ cần ban thưởng chiếu cho tất cả đều dễ nói chuyện vậy là tốt rồi chỉ là ta rất hiếu kỳ t ử lâm đại học hiệu phương vì sao phải làm như vậy tử lâm nói ra kỳ thực hiệu phương làm như thế là vì tốt cho ngươi hiệu phương cao t ầ n g cho rằng ngươi quá sớm bày ra sừng đầu đúng ngươi không nhất định là chuyện tốt tử lâm trả lời có chút vượt quá cố dịch nói trước hắn không ngờ rằng thế mà lại là lý do như vậy chẳng qua hiệu phương quyết định này cũng đúng lúc hợp cố dịch ý cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ đạo lý cố dịch không thể nào không rõ ngoài ra cố dịch rất nhanh liền nghĩ đến thành tích của hắn bị hủy bỏ rất có thể còn có thể nhường hắn lại thu hoạch một đợt cảm xúc trị như thế nhìn tới hiệu phương quyết định với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện tốt nghĩ thông suốt điều này cố dịch lúc này nói với tử lâm không sao hết ta đồng ý hiệu phương quyết định chương hai trăm mười bốn liên bang thế ra cùng quân việt chương hai trăm mười bốn liên bang thế ra cùng quân việt cố dịch như thế dứt khoát nhường tử lâm có chút ngoài ý mới nàng lại bổ sung nói ra cố dịch chuyện này có thể biết đúng thanh danh của ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều ngươi có thể suy nghĩ lại một chút cố dịch lắc đầu nói ra không cần ta đã nghĩ kỹ thanh danh nhận ảnh hưởng trái chiều cố dịch muốn chính là cái này hiệu quả nếu không hắn tương lai tiến giai siêu phàm hoa hủy cần thiết cảm xúc chị muốn làm sao gót người khác đối với hắn châm chọc sẽ chỉ biến thành hắn mạnh lên nguyên động lực t ử lâm được ta biết rồi sau đó không lâu tử lâm quả thực hướng toàn thể tử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất ban bố hủy bỏ cố dịch lần này tư và tranh đoạt thi đấu tin tức quả nhiên không ra cố dịch tính toán tại đây thì thông tin tuyên bố sau đó hắn lập tức nhận được một nhóm lớn g h é t hận giá trị cố dịch giống như có thể tưởng tượng đến có không ít sinh viên đại học năm nhất nhận được này một tin tức về sau vẻ mặt đại khoái nhân tâm đối với hắn mở miệng châm trọc bộ dáng cố dịch cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng cứ như vậy bên kia c h í thanh mộng tại nhận được tin tức này về sau tràn đầy khó hiểu lý do đâu từ lâm đại học hủy bỏ thành tích sao ngay cả lý do cũng không cho vài phút trước chị họ mới cùng nàng nói cố dịch tiêu diệt thất giai di hóa thú sát xuất lớn là thực sự kết quả hiện tại cố dịch thành tích nhưng lại đột nhiên bị từ lâm đại học hủy bỏ đây rốt cuộc đang làm cái gì Muốn hủy bỏ c ũ n g không nên là lúc này a tuy nói ít c ố dịch nàng lại có cạnh tranh c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à m hoa hủy cơ hội nhưng đối với cố dịch bị hủy bỏ thành tích chuyện này chị thanh ngậm nhưng lại có chút cao hứng không nổi cho nên hiện tại cố dịch hắn chị thanh ngậm có chút muốn biết cố dịch hiện tại là trạng thái gì thế là nàng lại cầm điện thoại di động lên hướng chị thanh nhã hỏi cố dịch trạng thái chị thanh nhã khi biết tin tức này về sau thì hơi kinh ngạc nàng theo bản năng mà nhìn về phía cố dịch chẳng qua lúc này cố dịch tâm trạng dường như theo vừa mới đến bây giờ đều không có xảy ra biến hóa gì đối với cái này chị thanh nhã đồng dạng hơi nghi hoặc một chút rốt cuộc tư và tranh đoạt thi đấu hạng nhất ban thưởng thế nhưng một gốc chắc tuyệt cấp siêu phạm hoa hủy cho dù là nàng bị mất kiểu khen thưởng này cũng sẽ cảm thấy mười phần đau lòng chí thanh nhã do dự một chút hướng cố dịch mở miệng hỏi cố dịch ta nghe nói ngươi tư và tranh đoạt thi đấu thành tích bị hủy bỏ rồi ngươi bây giờ không sao hết sao cố dịch nghe vậy hết sức kinh ngạc nhìn về phía chí thanh nhã đại tỷ vấn đề này vừa mới xảy ra ngươi làm sao sẽ biết chí thanh nhã nhìn thấy cố dịch ánh mắt về sau giải thích nói ta có một đường n ộ i vừa vặn cũng là sinh viên đại học năm nhất nàng nói với ta đường n ộ i chí thanh n g ậ chí thanh nhã cười ha hả nói ra không sai chính là nàng không ngờ rằng các ngươi vẫn rất quen hiện tại ra chuyện này cố dịch ngươi còn cùng đi với ta số năm cơ địa thị không sao hết sao cố dịch hời hợt nói ra dù sao sự việc đều như vậy rồi ta thì có biện pháp gì đâu từ lâm đại học luôn không khả năng thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra a c h í thanh nhã gật đầu một cái ngươi ngược lại là nghĩ đến rất mờ chẳng qua thành thật mà nói cố dịch trước ngươi hiệp trợ người khác tiêu d i ệ t thất giai dị hóa thú sự việc đến cùng phải hay không thật ao tiểu tỷ cảm thấy thế nào cố dịch hỏi ngược lại ta nghĩ hẳn là thật ngươi dù sao cũng là một tên lục g i a hoa quý giả có thể làm đến điểm này cũng không hiếm lạ cố dịch lập tức gật đầu một cái thừa nhận nói chuyện này thật là thật tia tử lâm đại học tại sao muốn hủy bỏ thành tích của ngươi đối với dạng này kết quả xử lý ngươi lẽ nào không cảm thấy phẫn nộ sao cố dịch nghe được vấn đề này trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia giải thích như thế nào đành phải lập lờ nước đôi nói cái này ta cũng không biết có thể t ử lâm đại học cao tầng có bọn hắn ý nghĩ của mình đi c h í thanh nhã nghe được lơ ngơ nàng luôn cảm thấy là lạ nàng cảm giác cố d ị dường như thật không phải là vô cùng để ý chuyện này nhưng cái này lại càng kỳ quái Cố d trên g đường đi bọn hắn cũng liền gặp được một con mắt không mở cấp thấp phi hành dị hoa thú b ị trí thanh nhã dùng niệm khí tiện tay chém số năm cơ địa thị là dân số gần ba vạn cực lớn đô thị thành thị vùng trời khắp nơi đều là khống chế nhìn bắc cực tinh cùng niệm khí phi hành hoa quyến giả b ở、so, nguyên nhân trong đó cũng không phức tạp đó chính là loại cực lớn cơ địa thị bất kể là hoa quyến giả số lượng hay là đóng giữ quân đội an bài số lượng cũng vượt xa cỡ trung tiểu cơ địa thị chuyện này ý nghĩa là an toàn hơn hoàn cảnh sinh hoạt trước kia hắn hiểu rõ loại cực lớn cơ địa thị hoa quyến giả sẽ càng nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ tới loại cực lớn cơ địa thị hoa quyến giả số lượng lại so với cỡ trung tiểu cơ địa thị hoa quyến giả số lượng nhiều nhiều như vậy càng hoang đường là tại trên internet chuyện này dường như rất ít bị người đề cập không còn nghi ngờ gì nữa chuyện này bị liên bang cố ý làm giảm bớt mà bất kể là loại cực lớn cơ địa thị dân chúng bình thường hay là cơ trung tiểu cơ địa thị dân chúng bình thường có thể cả đời cũng sẽ không đi ra cơ địa thị tự nhiên cũng không rõ ràng những trụ sở khác thị tình hình càng sẽ không liên tưởng đến cái vấn đề này mà liên bang sở dĩ sẽ làm như vậy cố dịch đã đoán được nguyên nhân hoa q u y ế n giả số lượng là có hạn làm thú chiều thật sẽ ra lúc tất cả liên bang bên trong thật sự có năng lực chống cự thú chiều cơ địa thị có thể cũng chỉ có mấy cái như vậy một khi cái khác cỡ trung tiểu cơ địa thị cư dân ý thức được cái vấn đề này chính phủ liên bang còn có thể ổn định tất cả liên bang cơ bản bàn sao thay lời khác mà nói liên bang nhưng thật ra là một ngụy khái niệm loại cực lớn cơ địa thị cùng cỡ trung tiểu cơ địa thị có trên bản chất khác nhau cũng không phải là đồng cấp mà là cung cấp nuôi dưỡng quan hệ cỡ trung tiểu cơ địa thị cung cấp nuôi dưỡng nhìn loại cực lớn cơ địa thị cỡ trung tiểu cơ địa thị không chỉ là bãi cắt trận địa thủ vệ những thứ này loại cực lớn cơ địa thị hơn nữa còn liên tục không ngừng địa l à n hậu phương loại cực lớn cơ địa thị chuyển vận thực lực mạnh mẽ hoa quyến giả đây không thể nghi ngờ là một loại mười phần dị dạng tình huống dưới tình hu liên bang không chỉ nên hạn chế cái khác cơ trung tiểu cơ địa thị hoa quyến giả bên ngoài rời vì bảo tồn những thứ này cơ trung tiểu cơ địa thị ứng đối thú chiều năng lực với lại ở vào hậu phương loại cực lớn cơ địa thị còn cần cái kia hướng về phía trước cơ trung tiểu cơ địa thị chuyển vận hoa quyến giả mới đúng giờ k h ắ c này cố dịch đột nhiên ý thức được đại thai biến về sau quốc gia này một trật tự chưa bao giờ khôi phục cái gọi là liên bang chỉ là một cái nhân loại khu tụ tập cướp đoạt một cái nhân loại khác khu tụ tập tài nguyên bối cảnh dưới tạo dựng lên tạm thời trật tự thôi nếu cố dịch phán đoán không sai thất đại thế ra vai trò nhân vận hẳn là con thiệt mà loại cực lớn cơ địa thị thì là thế gia đại bản doanh liên bang, này một t r ậ đạo công chính trong suốt tiếng vang lên lên tri thanh nhã đột nhiên phát hiện cố dịch tâm trạng hình như có chút không đúng cho nên hỏi nghe được giọng tri thanh nhã về sau cố dịch lập tức từ vô cùng trong suy nghĩ lấy lại tinh thần cố dịch lắc đầu nói ra không có gì chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy số năm cơ địa thị hơi kinh ngạc mà thôi c h ỉ thanh nhã nghe vậy cười nói thế nào số năm cơ địa thị cùng t r ư ớ c ngươi đi qua cơ địa thị so sánh vô cùng không giống nhau a cố dịch nhìn phía dưới ngựa xe như nước số năm cơ địa thị nói ra quả thực vô cùng không giống nhau cố dịch ta từ nhỏ tại số năm cơ địa thị lớn lên nếu ngươi nghĩ tại số năm cơ địa thị dạo chơi lời nói ta có thể làm ngươi miễn phí dẫn đường nhà cố dịch cười cười nói ra vậy thì c ả m ơn ao tiểu thư bất quá chúng ta hiện tại hay là trước tiên đem nhóm này siêu phàm hoa hủy giao cho trung tâm chợ hoa t h à n phố đi được ngươi đi theo ta đi t r ả i qua hai ngày ở chị u n g Cố d c cùng h thanh nhã quen t、so、hướng â n không n giữa g ít, ờ các h u y cổng lấy ra một cái thẻ về sau gác cổng liền cung cung kính kính mang theo hai người đi hoa thần phố vip lối đi cố n rộng g rãi viếp l i đi dịch nhịn b h không được hỏi dĩ nhiên không phải ta cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra chí thanh nhã lập tức hướng gác cổng hỏi hôm nay là thế nào người sao nhiều như vậy gác cổng nghe vậy trong mắt lập tức toát ra vẻ mơ ước là hoa khinh lạc nàng bây giờ đang ở nơi này trước đây nàng đến hoa t h ầ n phố là làm kiểu trang nhưng ở mấy phút đồng hồ trước vẫn là có người nhận ra nàng thông tin truyền ra ngoài về sau có rất nhiều người nghe tiếng chạy đến liền vì thấy nàng phương nhan trên thực tế gác cổng còn chưa giải thích xong hai người liền nghe đến rất nhiều cổng nhiệt địa f a n hâm mộ hô to nhìn hoa khinh lạc tên thậm chí còn dơ viết hoa khinh lạc tiếp ứng đền bài lại là nàng c h í thanh nhã khi biết tin tức này về sau cũng là toát ra kinh ngạc nét mặt trên thực tế cho dù là c ố dịch cũng là như thế thật sự là hoa k i n h lạc tại tất cả liên bang cũng mười phần nổi danh thường xuyên leo lên giải trí tin tức trang đầu, đầu đề c ố dịch nghĩ không biết nàng đều khó hoa khinh lạc riêng có hoa chi nữ thần danh sưng có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo là toàn bộ liên bang minh tinh nổi bật nhất đồng thời hoa khinh lạc giọng hát rất tốt lại có tiếng trời nữ thần tên mà hoa khinh lạc lại họ hoa tương truyền là hoa gia thiên kim đại tiểu thư bối cảnh hùng hậu tóm lại rất nhiều quang hoàng i a thân hoa khinh lạc nổi tiếng không nói mọi người đều biết nhưng cũng không kém là bao nhiêu c h i thanh nhã đề nghị cố dịch chúng ta thì qua xem một chút đi cái này người có thể hay không quá nhiều một chút chúng ta muốn chen quá khứ sao ngược lại cũng không phải cố dịch thanh cao mà là người phía trước nhóm đã đem đường chen lấn chật như n ê m tối cố dịch thực sự không nghĩ đụng lên đi người c h e n người chí thanh nhã giơ lên trong tay màu đen thẻ vàng bơ cơ cố dịch ngươi cũng quá coi thường vim hàm lượng vàng a đi thôi đi với ta trên lầu khách quý khu dứt lời chí thanh nhã trực tiếp mang theo cố dịch hướng trên lầu khách quý khu đi tại lấy ra màu đen thẻ vàng về sau hai người thuận lợi địa đi tới lầu ba khách quý khu lầu ba khách quý khu cũng không phải không có một hay còn có kết bạn một nam một nữ nam nhân nhìn thấy chí thanh nhã về sau lộ ra có chút ngoài ý muốn nét mặt hắn liếc qua cố dịch lại nhìn về phía chí thanh nhã hỏi chí thanh nhã ngươi tại sao lại ở chỗ này chí thanh nhã trực tiếp mở miệng châm chọc nói lê phong lẽ nào hoa này thần phố là các ngươi lê ra mở sao ta ở chỗ này có vấn đề gì không lê phong nghe vậy thật cũng không vì chí thanh nhã mà tức giận hắn giọng nói bình thản nói ra chí thanh nhã ta thì tùy tiện hỏi một chút đáng giá lớn như vậy hỏa hắn nữ nhân bên cạnh cũng là nói ra chị ra nữ nhân tính tình cũng lớn như vậy sao chí thanh n g ộ n lạnh suy nghĩ nhìn về phía nữ nhân hỏi ngươi là ai á ngươi nữ nhân cười lấy tự giới thiệu mình ta họ ngao gọi ngao như xương chí thanh nhã nhìn về phía lê phong hỏi đây là ngươi vị h ư n thê lê phong có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói ra đại kém hay không hẳn là a cố dịch nghe vậy cảm thấy quái gì, nói gì vậy nhưng bên cạnh hắn ngao như x ư ơ n g nhìn thấy lê phong loại thái độ này nhưng cũng không có cảm thấy t ứ c giận lê phong nhìn về phía cố dịch hỏi đây là ngươi vị hôn phu không tệ lắm vẫn rất đẹp trai các ngươi những thế gia tử đệ này đánh xong chào hỏi thì hỏi đi theo bên cạnh khác p h ả i là vị hôn thê vị hôn phu sao cố dịch có chút im lặng lê phong ngao như x ư ơ n g thông qua tên cố dịch đã hiểu rõ trước mắt một nam một nữ đều là con em thế gia lê ao hai nhà luôn, luôn không đối phó cố dịch ấy là biết đạo đồng thời cũng biết ngao gia cùng lê gia có nhất định quan hệ thông giá quan hệ c h í thanh nhã nói ra không phải hắn không phải chúng ta trong vòng người lời này vừa nói ra ngao như sương lập tức đúng cố dịch hứng thú nàng liếm môi một cái cho cố dịch vứt ra một bị nhãn vị này tiểu xuất ca tối nay có hứng thú hay không cùng ta cùng nữa tối đâu đế tử ngao như sương ái mộ tám mươi mốt dù là cố dịch là một người trầm một người đang nghe ngao như sương lớn mật phát biểu sau cũng có chút không kèm được rồi không phải tỷ môn ngươi vị hôn phu còn đang ở bên cạnh đâu ngươi nói với ta loại lời này thích hợp sao lê phong nghe vậy cũng có chút không bình tĩnh rồi hắn nhịn không được nói với ngao như sương ngươi ở trước mặt ta có thể hay không khiêm tốn một chút a không phải bản thân không ở trước mặt ngươi là được rồi sao cố dịch khỏe mắt hơi rút đột nhiên có chút khâm phục chuyện này đối với chuẩn bị hôn phu thê ngao như sương không để ý chút nào nói ra đây không phải còn chưa xác định sao lại nói chúng ta cho dù kết hôn ngươi thì không xen vào ta đi chúng ta không phải đã nói rồi chỉ cần hài tử là ngươi là được sao lúc này cố dịch đã bất lực trầm biếm chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nói một câu châu bỏ chương hai m ị thần hoa người sở hữu chương hai trăm mười sáu mỹ thần hoa người sở hữu chí thanh nhã lừa một cái nói ra cố dịch ngươi đừng để ý tới bọn hắn bọn hắn những người này chính là đầu g ó c có theo đuổi ngao như x ư ơ n g nghe nói như thế về sau lập tức có chút không vui họ chỉ ngươi hẳn là chỉ ra dòng chính đi là dòng chính thông ra loại chuyện này ngươi chạy trốn được sao chẳng lẽ lại đem ngươi gả cho một ngươi không thích người ngươi có thể đàng hoàng thích đối phương lê phong cũng là ở bên cạnh nói ra ta ngược lại rất là hiếu kỷ ngươi sau đó vị hôn phu là ai ai biết cưới ngươi đầu này mẫu long thôi đi nhàm chán chị thanh nhã đặt xuống câu nói tiếp theo trực tiếp lôi kéo cố dịch hướng một bên khác đi trước mặt cố dịch bị chị thanh nhã lôi đi ngao như x ư ơ n g vội vàng hướng về phía cố dịch nói ra tiểu s u ấ t ca ta lợi mới vừa nói là nghiêm túc buổi tối thi không suy xét cùng nhau ăn một bữa cơm chị thanh nhã có thể cho người ta cũng có thể cho người nhà cố dịch tim l ặ n g hợp lấy mình bị ngao như x ư ơ n g trở thành chị thanh nhã bao dưỡng nam nhân đối với ngao như x ư ơ n g lại một lần đùa dỡn cố dịch không có lại lựa chọn coi như không thấy hắn cũng không bay đầu lại khoát k h á t tay lần sau đi có rảnh rỗi lần sau nhất định lời này vừa nói ra chị thanh nhã lập tức một cái lảo đạo có chút h k ô ngao thể tin thì mắt nhìn cố dịch.、Lê、phong nghe vậy, thì là những mảy ánh mắt lạnh cố Lê là lùng. vậy, mảy b người bọn họ ở giữa nói chuyện có thể tùy tùy tiện tiện, là bởi vì bọn họ đều là thế gia người. n giữa gia g bởi họ họ thể thế ở a có đều tùy tùy là là vì như sương mặc dù là hắn chuẩn bị hơn thế nhưng hắn vẫn đúng là không q u ả n được nữ nhân này ngao như sương chủ động đùa dỡn nam nhân khác không có vấn đề gì nhưng đối phương lại không thể thật lên tiếng đáp lại bởi vì đây là đối với hắn một loại khiêu khích về phần ngao như sương đang nghe cố dịch sau khi trả lời đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức yêu kiểu cười lên thú vị thực sự là rất có ý tứ rồi nàng quay đầu nhìn về phía lê phong giọng nói lạnh lùng nói lê phong chúng ta đã nói xong không can thiệp chuyện của nhau ngươi sẽ không quên à. ngươi chơi như thế nào người ta cũng không ngại nhưng đừng quên điều kiện tiên quyết là không can thiệp tự do của ta ngươi nếu làm loạn cũng đừng trách ta làm loạn đang nghe ngao như sương cảnh cáo về sau lê phong sắc mặt lập tức khôi phục rồi bình thường hắn mỉm cười yên tâm đi ta đương nhiên còn nhớ ước định giữa chúng ta ngươi cũng nói như vậy ta chắc chắn sẽ không làm loạn ngao như sương thật sâu nhìn thoáng qua lê phong tại không thấy xảy ra vấn đề gì về sau nàng thu hồi ánh mắt lê phong ánh mắt hiếp lại hắn mặc dù ngoài miệng đáp ứng ngao như sương nhưng lòng dạ lại không dự định đem chuyện này như vậy bỏ qua hắn có phải không muốn chọc giận ngao như xương nhưng nơi này là số năm cơ địa thị là lê gia cùng chỉ ra địa bàn hắn muốn ở chỗ này đúng tiểu t ử kia làm chút gì quả thực là dễ như t r ở bàn tay căn bản không cần tự mình động thủ đến từ ngao như x ư ơ n g ái mộ một trăm ba mươi lăm đến từ lê phong ghét hận một trăm năm mươi hai cố dịch nhìn thấy n ả y ra hệ thống nhắc nhở về sau cảm thấy chuyện này đối với chuẩn vợ chồng còn thật có ý tứ một yêu một hận Chỉ thanh nhã có chút lo lắng nói cố dịch ngươi vừa n ã y sao có thể nói tiếp đâu đừng nhìn lê phong mặt ngoài rộng lượng thực chất hắn người này lòng dạ hẹp hòi muốn chết ngươi cố dịch vô tình nói ra ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi có nghiêm trọng như vậy sao lẽ nào bọn hắn có thể cùng ta tùy tiện nói đùa ta liền không thể sao c h í thanh nhã có chút muốn nói không thể nhưng nàng biết đạo nói như vậy lại không quá phù hợp cuối cùng nàng đành phải nói ra được rồi kỳ thực thì cái gì dù sao ngươi cũng sẽ không tại số năm cơ địa thị đợi bao lâu cùng lắm thì ngươi trong khoảng thời gian này thì cùng ở bên cạnh ta là được rồi cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cố dịch gật đầu một cái nhưng trong lòng đúng lê phong ghi hận lại không nhiều để ý ba cây hữu ậ cấp hoa có rất nhanh liền có thể tới tay Hắn thanh lê liền p h o n gia mặc ộ t t ê dù gia đại nghiệp đại nhưng lê phong cũng không có khả năng bởi vì loại này việc nhỏ gọi tới một tên cựu giai hoa quyến giả cựu giai hoa quyến giả đặt ở thế g i a bên trong cũng coi là trụ cột vững vàng tồn tại tự nhiên không thể nào như vậy trò đùa v ề phần cố dịch vì sao lại nói câu nói kia kỳ thực cũng là có nguyên nhân không phải sao vì câu nói kia hắn nhận được đến từ ngao như sương cùng lê phong cảm xúc chị theo hắn đúng cảm xúc chị nhu cầu ngày càng tăng lớn cố dịch quyết định điều chỉnh tự thân phong cách hành sự cao điệu làm việc nhảy thoát cách đối nhân xử thế không thể nghi ngờ lại càng dễ sáng tạo ra đạt được cảm xúc trị cơ hội mặc dù hành động như vậy xử sự, sự dễ t r e o chọc một chút phiền thoái nhưng vì hắn thực lực hôm nay chỉ cần không phải cái gì lớn vô cùng phiền thức cố dịch đều có thể không sợ càng quan trọng chính là lê phong cùng ngao như xương mặt ngoài là đang nói đùa trên thực tế là không có đem cố dịch để vào mắt mặc dù trình độ còn không đạt được n ụ c nhã nhưng cũng không có nghĩa là cố dịch không cần đánh trả nếu như ngay cả cơ bản nhất tôn nghiêm đều không thể giữ gìn tia cố dịch nỗ lực tăng thực lực lên mục đích lại là cái gì đâu sau đó c h í thanh nhã cùng cố dịch đứng ở khách quý khu trong suốt phía trước cửa sổ nhìn dưới đáy chen chúc đám người cùng vị ở trong đám người hương hoa khinh lạc lúc này vị này lấp lánh tiếng trời nữ thần ăn mặc hoàn toàn như là một nhà bên nữ hải đỉnh đầu nàng trên mang mũ lưỡi chai bộ mặt cũng là bị khẩu trang cùng kính dâm che chắn chỉ lộ ra rồi một đầu mềm mại kim hoàng sắc mái tóc chẳng qua cho dù cách xa như vậy khoảng cách cố dịch vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương k i a siêu phàm thoát tục khí chất chí thanh nhã có chút tiếp lối nói ra đáng tiếc hoa khinh lạc không có lộ mặt cố dịch không khỏi nghi ngờ hỏi ngươi là nàng phan hâm mộ ta rất thích nàng ca nhưng ta không có cuồng nhiệt như vậy bất quá ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút nàng trong hiện thực dáng dấp ra sao cố dịch có chút không hiểu hỏi đây này khác nhau ở chỗ nào sao chị thanh nhã cười thần bí nói ra đương nhiên là có khác biệt người lẽ nào chưa nghe nói qua hoa khinh lạc hiện thực xa so với bức ảnh xem được không là có loại thuyết pháp này nhưng kiểu này khác nhau năng lực kém đi nơi nào chị thanh nhã nghe vậy đột nhiên mười phần nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào cố dịch mặt nói ra cố dịch kỳ thực trong này khác nhau nguyên lên rất rõ ràng mới đúng cố dịch có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chị thanh m ộ n con mắt hỏi ta rất rõ ràng Đế tử cố dịch c o người mắt tâm xem nhất thời hấp dẫn lấy tâm thần về sau, liền tranh thủ đầu rời, tiếp tục dẫn liền n hấp h lấy rời, đầu về sau, ư ớ d ớ i đáy bị n g ư vây quanh ở trung ương Hoa ương ở khác Lạc. Khủ, khủ. Cố Dịch, Khủng. Khủng. người khác nhìn thấy hình của ngươi cùng tại trong hiện thực nhìn thấy bản thân n g u y ê nên có khác biệt rất lớn à. chí thanh nhã một nói như vậy cố dịch lập tức liền hiểu thanh nhã tỉ ngươi sẽ không nói là mỹ thần hoa à. hoa khinh lạc là mỹ thần hoa người sở hữu chí thanh nhã gật đầu một cái không sai hoa khinh lạc dung hợp thứ tư gốc bùn mệnh hoa hủy chính là mỹ thần hoa ngươi ngược lại là thật thông minh thế mà bỗng chốc thì đoán được rồi chương ố d ị c n hai trăm mười bảy tiếng trời nữ thần hàm kim lượng chương hai trăm mười bảy tiếng trời nữ thần hàm kim lượng chí thanh nhã nhìn về phía cố dịch mặt hỏi ta cũng ra hiệu ngầm được rõ ràng như vậy rồi cố dịch ngươi liền không nói nói ngươi b u ồ n m ệ n h hoa hủy cố dịch cười cười giả vờ ngây ngốc nói nói cái gì bổn bệnh hoa hủy của ta cũng không phải mị thần hoa chí thanh nhã nghe vậy nhất miệng ta cũng không phải chưa từng thấy mị thần hoa ta đương nhiên hiểu rõ ngươi bổn m ệ n h hoa hủy không phải mị thần hoa mị thần hoa mị hoặc năng lực nhưng không có yếu như vậy với lại mị lực của ngươi tựa hồ đối với nam tính không có hiệu quả gì theo ta được biết mị thần hoa người sở hữu sinh ra mị lực thế nhưng đôi nam nữ thông sát ồ làm sao ngươi biết của ta mị hoặc năng lực rất yếu đâu nói không chừng là ta một mực á p chế của ta mị hoặc năng lực đâu cố dịch đột nhiên nói chị thanh nhã đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói ra ừng thật hay giả đối với cái này cố dịch nếp miệng mị cười không trả lời chị thanh nhã đột nhiên nhắc tới hắn mị hoặc năng lực cố dịch chỉ là thuận miệng nói chuyện trước giờ đánh cái dự phòng châm vì và thanh luyến hoa tiến rai đến chắc tuyệt cấp về sau m ị lực của hắn khẳng định là sẽ tăng lên trên diện rộng nhìn phía dưới h ò hét tầm y đám người cùng vẫn luôn không lộ mặt hoa khinh lạc chỉ thanh nhã bông cảm giác không thú vị được rồi chúng ta vẫn là đi đi trước tiên đem nhóm này siêu phản hoa hủy nộp lên lại nói cố dịch gật đầu một cái mặc dù hắn thì thật muốn thấy tận mắt thấy m ị thần hoa người sở hữu m ị lực mạnh bao nhiêu nhưng bây giờ hiển nhiên là không có cơ hội này loại tình huống này hoa k i n h lạc là chắc chắn sẽ không lộ mặt Đám người. lúc này i n trong đám người có người nhỏ giọng phàn là nói hoa khinh lạc vì sao luôn luôn không hái khẩu trang cùng tính dâm nhiều người như vậy sang đây xem nàng nàng ngay cả khẩu trang cũng không hái này nói còn nghe được sao nhưng rất nhanh h ắ n phát biểu thì đưa tới hoa khinh tới t biểu u đưa n lạc r g thực phan hâm mộ phẫn fan nộ. n mộ g ư ơ i biết cái gì nhà ta nữ thần là bí mật tới nơi này đi dạo hoa thần phố hiện tại cũng không phải công tác của nàng thời gian chúng ta tự tiện đã chạy tới kỳ thực đã quay dày cuộc sống riêng tư của nàng người kia có chút không phục nói tiết lộ cái mặt thì không có gì a ta liền muốn xem xét có phải hoa khinh lạc có trong truyền thuyết đẹp như vậy đẹp như tiên nữ cái gì cũng quá khoa trương thôi đi ai cần ngươi tin rồi thật nhìn qua nhà ta nữ thần mỹ mạo người thì không có một cái nào phủ nhận ai cần ngươi tin tưởng người kia nghe được đối phương nhậm ai tâm trạng lập tức có chút bên trên thậm chí bắt đầu mắng dậy rồi hoa khinh lạc nhưng hành vi này rất nhanh đưa tới càng nhiều người mở miệng công kích quả nhiên hoa khinh lạc không lộ mặt hành vi hay là khiến cho một bộ phận mộ danh mà đến người bất mãn ngay tại cố dịch cùng trì thanh nhã sắp đi vào hoa thần phố dưới nền đất lúc đám người một phía khác đột nhiên có một đạo huyện chuyển e m thai âm thanh truyền đến rất xin lỗi các vị f a n hâm mộ vì bản thân hiện tại trạng thái không tốt cho nên không tiện lộ mặt ở đây ta tạm thời quyết định ở chỗ này là các vị thanh sướng mất khúc đến cảm tạm ọ i người cho tới nay đúng ủng hộ của ta thanh âm chủ nhân rõ ràng là hoa khinh đám người lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô a h ò a kinh lạc h ò a kinh lạc tiếng trời nữ thần tiếng trời nữ thần chì thanh nhã lập tức dừng bước lại nhìn về phía cố dịch nếu không chúng ta trước hết nghe nàng hát xong lại đi à. cố dịch không nói gì chỉ là có chút không nói nhìn về phía chì thanh nhã ha ha được rồi được rồi nơi này ngay cả âm hưởng cũng c ó không có dù sao ta cũng đã mua ngày mai nàng cồn sập h i ế u cố dịch bất đắc dĩ nói ra ngươi cũng mở miệng nhiều chậm trễ chút thời gian mà thôi đây là lời nói thật mặc dù hắn luôn luôn nhớ kêu bà cây hy hữu cấp siêu phản hoa hủy nhưng cũng không kém như thế một lát sau kết quả là hai người đứng ở thông hướng hoa thần phố dưới mặt đất cửa chính chờ đợi lắng nghe vị này tiếng trời nữ thần giọng hát một lát sau một đoạn thanh thai duyệt tâm huyện chuyển tiếng hát du dương theo đám người bên kia chuyển đến ước lạnh hơi theo đuổi hôn trộm cốc thủy tinh bích gió biển bọc lấy vị mặn tiến đụng vào lòng dạ của ta xe đạp chỗ ngồi phía sau giơ lên phong câu đố tại hoa khinh lạc giọng ca dưới mọi người giống như nhìn thấy một đôi tại ngày mùa hè bờ biện kỵ hành thiếu niên cùng thiếu nữ hình tượng bên trong mới biết yêu nữ hải uống băng nước ngọt ngồi ở nam hải xe đạp chỗ ngồi phía sau hài lòng ngày mùa hẹ gi đồng thời thì sôi sục dậy rồi thiếu nữ đúng thiếu niên t h ầ m mến mãi đến khi hoa khinh lạc giọng ca sau khi kết thúc đám người vẫn như cũ đ á m chìm trong trong đó nhưng rất nhanh đám người liền lấy lại tinh thần lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô c h í thanh nhã cũng là vẻ mặt say mê nói thật tốt nghe cái này hoa khinh lạc ca khúc mới sao ta trước đó thế mà chưa từng nghe qua cố dịch cũng là rất tán thành gật gật đầu hoa khinh lạc tên này mang theo danh tiếng sáng trói sao ca nhạc hoàn toàn không có rơi tiếng trời nữ thần tên tuổi không hề trình độ đây là tại không có bất kỳ cái gì âm hưởng thiết bị tình huống giới hoa kinh h lạc giọng ca vẫn như cũ có thể như thế h n c h u y ể n e m h a y trầm đông du dương lại giàu có sức cuốn hút cố dịch có chút không dám tưởng tượng tại rất nhiều âm hưởng thiết bị ra chỉ dưới t ê n này tiếng trời nữ thần hiện trường buổi hòa nhạc sẽ có cỡ nào điên cuồng trên thực tế không cần hiện trường buổi hòa nhạc tình huống hiện tại thì rất điên cuồng nhẹ rơi ta yêu ngươi chúng ta hoa phấn h ộ i v i n h viễn đ ủng hộ ngươi a a nữ thần của ta hát một bài nữa đi tiếng trời nữ thần tiếng trời nữ thần điên cuồng như vậy tràng cảnh không khỏi ngừng cố d ị liên tưởng đến cảm xúc chị giờ khác này cố d ị đột nhiên có chút hận chính mình không phải hoa khỏi hoa kinh lạc nếu hắn là hoa khinh lạc, chẳng phải là tùy tiện mở cồn sật có thể đạt được lượng lớn cảm xúc chị chỉ cần tại liên bang cử hành cái biểu diễn lưu động đạt được cảm xúc chị hắn đ ợ i này cũng không cần là cảm xúc chị mà phát sầu rồi nhìn trước mắt lâm vào quang nhiệt f a n hâm mộ quân thể cố dịch đột nhiên có một loại đi làm ngôi sao xúc động nại hà cố dịch lại không biết hát nhảy múa hẳn là cũng q u á s ư ớ c cố dịch chúng ta đi thôi lúc này c h ỉ thanh nhã đúng cố dịch mở miệng nói đưa hắn kéo về thực tế cuối cùng cố dịch trong lòng thở dài một hơi thôi không có cái này mệnh cố dịch gật đầu một cái thân ảnh của hai người lập tức biến mất tại rồi thông hướng hoa thần phố dưới mặt đất lối đi bên、trong. chương hai trăm m ư ơ i tám nhiệm vụ hoàn thành khách sạn chương hai trăm m ư ơ i tám nhiệm vụ hoàn thành khách sạn hoa thần phố dưới mặt đất cố dịch đem từng cây siêu phản hoa hủy từ trong t ù y thân không gian lấy ra có hai tên hoa thần phố nhân viên công tác ở một bên đồng bộ kiểm kê trong đó một tên nữ nhân viên công tác tại kiểm kê siêu phản hoa hủy đồng thời còn thỉnh thoảng liếc trộm cố dịch một chút đến từ ngư tuyết t ì n h ái mộ m ộ ư ơ i sáu đến từ ngư tuyết t ì n h ái mộ một ư ơ i sáu kiểu này tiểu động tác tự nhiên không gạt được cố dịch cùng trì thanh nhã đối với cái này trì thanh nhã có chút không nói gì cảm thấy là cố dịch b u ồ n bệnh hoa hủy phát lực rồi rốt cuộc ngay cả nàng đều không dám thời gian dài c h ầ m c h ầ m vào cố dịch mặt nhìn xem nhưng nàng lại không thể không thừa nhận cố dịch rất dài x o á i cố dịch kiểu này nhan sắc đi làm cái lưu lượng ngôi sao cũng là tuyệt đối không có vấn đề theo cuối cùng một gốc siêu phàm hoa hủy bị cố dịch lấy ra cố dịch cùng chị thanh nhã lần này nhiệm vụ coi như là hoàn thành chị thanh nhã nhịn không được nhìn về phía cố dịch trên ngón tay hát sắc giới chỉ, hỏi cố dịch ngươi cái này tiểu hành nàng không gian chữ tổn khí rốt cục lớn bao nhiêu thứ này ngươi bán không cố dịch mỉm cười nói thanh nhã tỉ thứ này ta khẳng định là sẽ không bán ngươi cũng đừng đánh cái đồ chơi này chú ý được rồi được rồi chí thanh nhã t i ế t m ớ i nói chẳng qua ngươi tốt nhất khác tùy tiện bộc lộ ra ngươi tiểu hành năng không gian chữ t ổ n khí có lớn như vậy không gian khả năng này sẽ vì ngươi dẫn tới mầm hai vạn cố dịch nghiêm túc địa gật gật yên tâm đi ta hiểu rồi hiện tại nhiệm vụ thì hoàn thành ngươi đi với ta nhận lấy ba cây hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy ban thường đi thành thật mà nói ta thật không hiểu rõ ngươi muốn tứ thại t h ụ liên cùng từ tâm loa ba hoa muốn làm gì hai loại hoa cỏ mặc dù đều là hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy nhưng thật không có người nào lớn ta nếu ngươi Ta chẳng qua cũng may chị thanh nhã đối với việc này không có truy vấn ngọn ngờn vẫn luôn tiến thối có độ duy trì đúng một người bạn cái kia có xem trọng đối với chị thanh nhã tìm hiểu cố dịch chỉ là lạnh nhạt nói bất kể như thế nào tứ t hải thụy liên cùng tử tâm loa ba hoa đều là h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy tóm lại không phải tầm thường siêu phàm hoa hủy có thể so chí thanh nhã nghiêm túc rồi cố dịch một chút được thôi ngươi thật là một cái q u á i nhân ngươi ở chỗ này chờ nhi đi ta đi vì ngươi lấy k i a ba cây siêu phàm hoa hủy cất giữ h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy khu vực ta không có quyền hạn mang ngươi vào trong đúng rồi ba cây h i hữu cấp siêu phàm hoa hủy ngươi dự định sao tuyển tử tâm loa ba hoa cùng tứ hải thụy liên lựa chọn mười á m cố dịch suy nghĩ một lúc nói ra ưu tiên lựa chọn từ tâm loa ba hoa chí thanh nhã gật đầu nói được sau đó cũng h h ỉ t không lâu lắm chì thanh nhã mang theo ba cây từ tâm loa ba hoa đi ra cố dịch bởi vậy có thể suy đoán nhà này hoa thần phố quả thực có không ít từ tâm loa ba hoa cùng tứ thải thụy điên hai loại hy hữu cấp hoa có đối với cái khác hoa q u y ế n giả không có gì lực hấp dẫn nhưng đối với cố dịch mà nói lại và hắn siêu p h à m hoa hủy cũng không quá lớn khác biệt ba cây hy hữu cấp siêu p h à m hoa hủy tới tay cố dịch hưng phấn trong lòng không thôi trên mặt lại mặt không đổi sắc đem nó thu nhập tùy thân không gian c h í thanh nhã cười lấy hỏi hiện tại nhiệm vụ kết thúc cố dịch ngươi sẽ không lập tức dự định hồi từ lâm đại học hoặc số m ộ ư ơ i bốn cơ địa thị a cố dịch lắc đầu nói ra ta tạm thời còn không nóng nảy rời khỏi bây giờ số m ư ơ i bốn cơ địa thị đã qua rồi cứu người thời kỳ vàng sòn tư và tranh đoạt thi đấu cố dịch lại bị đá ra khỏi cuộc rồi Hắn đã theo ô cố dịch biết tử lâm đại học không cách nào thu mua trừ tử diệp lâm bên ngoài cái khác địa khu sản xuất thú chi nguyên bởi vậy cố dịch dự định tại số năm cơ địa thị bán đi trong khoảng thời gian này tiêu diệt dị hóa thú đoạt được thú chi nguyên nhóm này thú chi nguyên bên trong lần chứa đều là phỉ hoàng bạn sinh chi khí chi thanh nhã đầu tiên là hỏi t về, về, về phần những thứ này điểm tích lũy có làm được cái gì không cần ta nói ngươi thì hẳn phải biết cố dịch gật đầu một cái hoa thần phố điểm tích lũy quyết định một người có thể tại hoa thần phố mua gì phẩm giai siêu phảm hoa hủy do binh liên minh lời nói ra giá, giá rất cao cho ra thu về giá cả cơ hội là hoa thần phố gấp hai liệp nhân hiệp hội cùng hoa thần phố kỳ thực là giống nhau chỉ bất quá đám bọn hắn cho là đi săn điểm ra giá, giá thì cao hơn một chút đi săn điểm là liệp nhân hiệp hội đúng thợ săn đẳng cấp ước định quan trọng chỉ tiêu mà thợ săn đẳng cấp tầm quan trọng không cần nói cũng biết nó quyết định một thợ săn trong liệp nhân hiệp hội địa vị cùng có thể hưởng thụ được tài nguyên cùng quyền lợi cố dịch nghe xong trì thanh nhã sau khi giải thích không có suy nghĩ nhiều liền quyết định rồi đem trong tay thú chi nguyên bán cho hoa thần phố. so với có thể bán ra bao nhiêu tiền cố dịch càng để ý thủy chung là siêu phạm hoa hủy lúc này c h ỉ thanh nhã đột nhiên hỏi cố dịch buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm không cố dịch lắc đầu nói lần sau đi có cơ hội nhất định cố dịch đã đã đặt thành thanh luyến hoa tiến giai điều kiện lúc này chỉ muốn đem thanh luyến hoa tiến giai đến chắc tuyệt cấp hoa hủy ăn cơm loại chuyện này khi nào đều có thể một nguyên nhân khác thì là c h ỉ thanh nhã luôn tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn cho dù là cố dịch cũng cảm thấy có chút phiền muộn không thôi tất nhiên hiện tại nhiệm vụ kết thúc cố dịch tự nhiên không cần thiết lại cùng nàng quấn quýt lấy nhau nghe được cố dịch này thoáng có chút quen thai trả lời t r í thanh nhã không khỏi kéo ra khỏe miệng thôi đã ngươi nói như vậy vậy coi như xong đi chẳng qua tại số năm cơ địa thị ta còn là khuyên ngươi cẩn thận một chút bằng vào ta đúng l ê phong hiểu rõ hắn chưa chừng sẽ ra tay với ngươi cố dịch nhịn không được hỏi hắn thường xuyên làm loại sự tình này cũng không tính là thường xuyên đi rốt cuộc tại số năm cơ địa thị cũng không có người nào dám đi chọc hắn kia liên bang pháp luật đâu đối với hắn vô dụng sao chí thanh ngộng nghe vậy chỉ là nhìn cố dịch mịm cười lắc đầu cố dịch nhìn thấy chí thanh ngộng bộ dáng này lập tức liền hiểu được rồi ta biết rồi Kỳ t h ự chương ngươi muốn n t r á miệng phiền hắn đến n g i c ũ k hai ô n cần g khó, chỉ cần ở t hoa trăm khách một mươi c r trì chín chuẩn kim quy tế chương hai trăm một m ư ờ i chín chuẩn kim q u ý tế cố dịch không nói gì hoa chỉ khách sạn khách sạn này tên ngược lại là đủ trực tiếp tựa như sợ người khác không biết khách sạn gia đình này hậu trường chính là hoa gia cùng chị ra ở tại loại này khách sạn tự nhiên không cần phải lo lắng có người đến gây chuyện trì thanh nhã đột nhiên đưa tay hướng cố dịch vung đến rồi một cái thẻ là một tấm màu đen mạ và n g tạm phía trên dòng bay phượng múa địa viết hai chữ hoa chỉ cố dịch nhữ mày nhìn về phía trì thanh nhã trì thanh nhã vô tình k h o á t k h o á t tay nói ra đây là hoa chỉ khách sạn thẻ khách quý ngươi cầm tấm thẻ này đi hoa chỉ khách sạn có thể miễn phí ở bảy ngày vị phòng nha thế nào tỷ tỷ ta đối ngươi không tệ a nếu đã vậy vậy thì cảm ơn thanh nhã tỷ cố dịch cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi trì thanh nhã hảo ý dù sao trì thanh nhã là người giàu có không ở ngu sao mà không ở trong tay cầm màu đen mạ v à n g tạm cố dịch đột nhiên cảm thấy có phải chính mình không nên đem chì thanh nhã coi là p h i ề n phước mặc dù là đáng ghét rồi một chút nhưng tối thiểu đối với hắn cũng không t ệ lắm lúc này chì thanh nhã lại hỏi cố dịch trời tối ngày mai có muốn cùng đi hay không nhìn xem hoa khinh lạc cồn sơ lần này ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta nữa ừng có thời gian nhất định mắt thấy chì thanh nhã mặt có đen một chút cố dịch liền vội vàng cười nói thêm ý của ta là ta sẽ tận lực nhín chút thời gian pho ước chì thanh nhã biễu môi một cái nói ha ha này còn tạm được nàng ngầm đầu nhìn về phía cửa gác cổng nói ra được rồi ta còn có việc phải đi trước ngươi nhường bên kia gác cổng mang ngươi trở về mặt đất đi cố dịch lập tức cùng t r ì thanh nhã chia ra đi theo gác cổng lại lần nữa trở về hoa t h ầ n phố mặt đất l à m cố dịch lần nữa trở về hoa t h ầ n phố mặt đất lúc phát hiện nguyên b ả n tụ tập tại hoa t h ầ n phố lầu một đám người đã t ạ n đi lúc này còn đang ở hoa t h ầ n phố cũng không có nhiều người cố dịch quay đầu hướng gác cổng hỏi xin hỏi hoa t h ầ n phố thu về thú chi nguyên khu vực ở đâu gác cổng nói ra ngay tại hoa t h à n phố lầu hai muốn để ta mang ngài đi sao không cần chúng ta đi là được rồi sau đó cố dịch một mình chia hoa t h à n phố lầu hai đi đến gác cổng thì lại lần nữa về tới hoa t h ầ n phố dưới mặt đất gác cổng trở về dưới mặt đất về sau t r ì thanh nhã lúc này đi tới gác cổng bên người ao tiểu tỉ gác cổng cung kính nói t r ì thanh nhã nhẹ nhàng gật đầu sau đó hỏi vừa mới thiếu niên kia là trực tiếp rời khỏi hoa t h ầ n phố hay là gác cổng như nói thật nói hắn vừa mới hướng ta hỏi thăm hoa t h ầ n phố thu mua thú chi nguyên khu vực ở đâu ta nói cho hắn sau đó hắn thì hướng phía lầu hai đi tuất ta biết rồi qua một con thời gian chì thanh nhã xem chừng cố dịch đã rời đi hoa t h à n phố thế là nàng đi tới hoa t h à n phố lầu hai chuyên môn thu mua thú chi nguyên khu vực chí thanh nhã một lại tới đây lễ tân tiểu tỷ thì đi tới một mực cung kính nói ra ao tiểu tỷ chí thanh nhã phất tay ra hiệu nàng đừng quán chính mình tiếp tục phục vụ ở chỗ này khách hàng đợi cái cuối cùng khách hàng sau khi đi chí thanh nhã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi vừa mới có phải hay không có một người mặc màu đen y phục t ắ c chiến thiếu niên đến nơi này ra tay thú chi nguyên lễ tân tiểu tỷ lập tức nhãn tình sáng lên ao tiểu tỷ người nói thiếu niên kia có phải hay không rất dài x o á i tóc là màu đen con mắt nhìn rất đẹp t h ư ợ n như là xanh đồng chí thanh nhã trong lúc nhất thời có chút không nói gì nàng đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp cố dịch mị、lực. ừ n có phải hắn bán rồi một nhóm phỉ hoàng thú chi nguyên lễ tân tiểu tỷ suy nghĩ một chút nói ra đúng vậy hao tiểu tỷ ta bên này có ghi chép ngươi muốn xem qua một chút sao ừng ngươi đưa cho ta đi sau đó lễ tân tiểu tỷ lấy ra rồi một quyển sách nhỏ rất nhanh chí thanh nhã liền thấy cố dịch bán đi phỉ hoàng thú chi nguyên tam giai thú chi nguyên tám mươi tám quả tứ giai thú chi nguyên năm mươi bảy quả ngũ giai thú chi nguyên hai mươi bốn quả lục giai thú chi nguyên bốn quả bắt giai thú chi nguyên một quả bắt giai thú chi nguyên chị thanh ngọc nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy c ố dịch bán đi một k h o a thất giai thú chi nguyên lại không nghĩ rằng thất giai thú chi nguyên không thấy được ngược lại nhìn thấy một k h o a bát giai thú chi nguyên viên này bát giai thú chi nguyên hắn ở đâu ra chị thanh nhã có chút không rõ ràng cho lắm căn cứ chị thanh ngọc nói c ố dịch không phải thành công tiêu diệt một con thất giai dị hóa thu sao sao kết quả c ố dịch đạt được thú chi nguyên là bát giai không phải thất giai lẽ nào c ố dịch lúc trước đánh chết đầu kia dị hóa thu không phải thất giai là bát giai nhưng điều này có thể sao cô dịch chỉ là một tên lục giai hoa q u y giả điểm này nàng hết sức rõ ràng trí thanh nhã cũng không tin tưởng một tên lục g a i hoa quyến giả có năng lực tiêu diệt bắt g a i hoa quyến giả trên thực tế đừng nói là lục g a i cố dịch rồi ngay cả chính nàng nghĩ tiêu diệt bắt g a i dị hóa thú thì không dễ dàng như vậy không nghĩ ra điểm này trí thanh nhã lại đưa ánh mắt về phía rồi lục g a i thú chi nguyên bên trên bốn quả lục g a i thú chi nguyên cũng là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề sau đó trí thanh nhã lại ngược lại tự hỏi dạy rồi t ử lâm đại học hủy bỏ cố dịch thành tích nguyên nhân càng nghĩ trí thanh nhã cũng cảm thấy từ lâm đại học không có đạo lý sẽ hủy bỏ cố dịch thành tích nhiều như vậy thú chi nguyên chẳng lẽ còn không thể chứng minh cố dịch thực lực hoàn toàn xứng đáng sao tứ đại học phủ cao tầng không phải luôn luôn yêu trộm thất họ bên ngoài người sao sao lần này thì lúc này chí thanh nhã đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nàng nhịn không được tự dễu lên chính mình thế mà ngay cả đơn giản như vậy lý do cũng luôn luôn không ngờ rằng chí thanh nhã không thể không thừa nhận nàng câu đối nhân phương diện này sự việc vô cùng mâu thuẫn dẫn đến nàng luôn luôn không có nghĩ tới phương diện này cố dịch một sinh viên đại học năm nhất thực lực lại có thể leo lên tiềm long bảng hàng đầu thậm chí có năng lực tiêu diệt thất giai dị hóa thu tiềm lực hạt giống hoàn toàn là các đại thế gia đều muốn tranh thủ đối tượng từ lâm đại học cao tầng rõ ràng là nghĩ ở thế gia phát hiện cố dịch khối này ngọc t h u trước đem cố dịch thu vào trong túi chẳng qua bây giờ nha nàng đã phát hiện chi này tiềm đ ư ợ c rồi là chị ra con cháu c h i thanh nhã tự nhiên cũng đều vì gia tộc suy xét tại phát hiện cố dịch dạng này tiềm lực về sau chị ra sẽ làm thế nào đâu c h i thanh nhã nghĩ không cần nghĩ đều biết gia tộc vì câu cái này kim quy tế khẳng định sẽ tìm một trong tộc nữ hải đi tóm lấy cố dịch trái tim nghĩ đến đây c h i thanh nhã thì không thể tránh né địa nhớ tới cố dịch nhan sắc ây trong gia tộc hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hải tử vui lòng đi chị thanh nhã thay vào rồi một chút chính mình cố ó chút phát h mặt, đỏ vì nàng dịch n h m lắc đầu cho dù hắn đã thu được hệ thống thời gian lâu như vậy có chút cảm xúc chị đột nhiên xuất hiện hắn thì không mỏ ra nguyên nhân sau đó cố dịch thông qua điện thoại hướng dẫn một mình đi tới hoa chỉ khách sạn cố dịch thu hồi bắc cửa tinh còn xa chưa đến gần cửa chính quán rượu đứng ngoài cửa hai tên người giữ cửa một trong liền bước nhanh hướng phía cố dịch nơi này tiểu chạy tới cố dịch thông qua tinh thần cảm giác có thể đánh giá ra tên này gác cổng thể phách đã đặt đến ngũ giai hoa q u y ế n giả tiêu chuẩn tinh thần lực hơi chút không đủ nhưng cũng có tứ giai ngũ giai hoa q u y ế n giả dùng để làm làm người giữ cửa cố dịch hơi kinh ngạc trong lòng không khỏi cảm thán quán rượu này không hổ là hoa ra cùng chị ra hùn vốn sàng nghiệp quả nhiên không tầm thường ngũ giai hoa k u y ế n giả chí ít cũng là lục giai hoặc thất giai hoa quyến giả thậm chí có thể cao hơn xin hỏi ngài là người giữ cửa mười phần có lễ phép điệu dò hỏi cố dịch lúc này móc ra chỉ thanh nhã cho hắn tấm kia mạ vàng đen tạp người giữ cửa tiếp nhận mạ vàng đen tạp nhìn thoáng qua liền lại đặt tấm này mạ vàng đen tạp hai tay trình đi lên tư thế thả cực thấp thân mang trang phục chính thức người giữ cửa một mực cung kính nói ra chào mừng ngài đến dự hoa chỉ khách sạn cố dịch khẽ gật đầu chỉ dựa vào một tấm tạp có thể nhường một tên ngũ giai hoa quyến giả làm được loại trình độ này lại lần nữa cầm lại đen tạp cố dịch trong lòng khó trá khách sạn gia đình này thái độ phục vụ là không lời nói tại người giữ cửa tiếp dẫn dưới cố dịch bước vào nhà này tráng lệ khách sạn cố dịch trực tiếp đem trong tay m ạ vàng đen tạp đưa cho trong đó một tên đại sành tiểu thư đồng dạng là một tên n ă m giới hoa quyền đến giả nàng tiếp nhận m ạ vàng đen tạp đảo cổ một phen sau hỏi dám hỏi tiên sinh họ gì cố dịch nói ra ta họ cố được rồi cố tiên sinh bởi vì này t r ư ơ n g v ị p thẻ khách quý là lần đầu kích hoạt ngài có thể tại bản điếm miễn phí ở lại thức này đến tiếp sau ngài nếu đến dự bản điếm có thể hưởng thụ bổn điếm giảm giá sáu phần phòng của ngài xưng là tám nghìn ba mời đi theo ta được rồi Cảm sảnh ơn. Đại tại i nghiêm túc nhìn cố dịch, nụ cười ngọt ngào nói, ngài vinh ể u thư túc ngọt nhìn dịch, không cần khách khí, là ngài phục h nụ ngào cần cố vụ là là n n h hứa h của ta. tử Đế g ê n ái mộ k h ô n n g g có ư ờ i biết, k h ô n g thích hoan một cái tuổi trẻ xuất khí, lễ phép lại thân hoan khí, phép phận phi phàm nam nhân. Hứa h cái nam n lại lễ g i ê n tiếp đãi qua rất nhiều g i a thế h i ể n hách công t ử ca nhưng tượng cố dịch như vậy xuất khí lại người có lễ phép kỳ thực cũng không nhiều tám trăm số bà xa hoa p h ỏ n g tại h ứ a n g h i ê n sau khi rời đi cố dịch theo bản năng mà muốn lấy ra kêu ba cây hy hữu cấp siêu phàm hoa hủy nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì mặc dù cố dịch cảm thấy loại cấp bậc này khách sạn sẽ không có nhìn trộm khí tồn tại nhưng ra ngoài cẩn thận cố dịch hay là phóng xuất ra tinh thần lực nghiêm túc kiểm tra rồi trong phòng này các n ó n g n á c h tại xác nhận không có vấn đề về sau cố dịch từ trong tùy thân không gian lấy ra kia ba cây t ử tâm loa ba hoa đem nó chuyển hóa làm hoa chi tinh hoa đến tận đây thanh luyến hoa tiến giai c h ắ c tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy điều kiện đạt thành cố dịch quả quyết tiến giai thanh luyến hoa cảm xúc t r ị hoa chi linh bốn mươi tám hoa chi tinh hoa hy hữu cấp ba cố dịch thể nội thanh l u y n hoa bắt đầu xảy ra thuế biến số năm cơ địa thị hồ đảo trang viên nơi này là chị gia đại bản doanh chỗ. tại t ấ p đất t ấ p vàng số năm cơ địa thị giải đất trung tâm hồ đảo trang viên chiếm diện tích lại vượt qua sáu trăm mẫu một thân công hột thì chiếm được rồi tất cả trang viên hơn phân nửa diện tích hồ nhân tạo bên cạnh một tòa điếu ngư đài tri thanh nhã không chế nhìn niệm khí bay tới nơi đây nàng thu hồi niệm khí chậm rãi đi đến một đang câu cá trung niên nam nhân bên cạnh hắn gọi tri thiên minh là tri thanh nhã phụ thân đồng thời cũng là chỉ ra nửa cái gia chủ tại bây giờ chỉ ra lão gia tử không hỏi ra sự tình h u n g i ớ i tri thiên minh cùng, hắn hai cái huynh đệ cùng một người mội cùng nhau không chế hiện nay chỉ ra trừ g a chỉ ra, ra lão gia tử trí thiên minh là chỉ ra quyền nói chuyện lớn nhất một người chị thiên minh q u a y đầu mắt nhìn chì thanh nhã mỉm cười nói tiểu nhã ngươi tại sao cũng tới tìm ta có việc chì thanh nhã có chút ưu á n nói ra l a ba ta không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao chì thiên minh vừa cười vừa nói tất nhiên có thể chỉ là coi nữ của ta nhi hình như lúc không có chuyện gì làm sẽ rất ít tìm đến phụ thân của hắn như thế phong cách cha con ở giữa đối thoại đặt ở tầm thường gia đình trên người kia không thể bình thường hơn được rồi nhưng nếu người trong cuộc là chì ra nửa cái gia chủ cùng nữ nhi của hắn sợ rằng cũng không nghĩ ra sẽ là bộ dáng này Ai chị ó t ể nghĩ tới trước mặt v này chỉ ra gia chủ, ra ra mỗi thanh i nói ế n động g có cử đều t ể ảnh hưởng đến liên b g nam n â nhã bí mật một t sẽ là một người có ể cùng chuyện nhìn nữ bình tâm trò chuyện ôn thân. Thanh hòa phụ h tâm trò Trí bất đắc gì nói được rồi ngươi thắng ta đích xác có chuyện muốn cùng ngươi thảo luận ừng ngươi nói xem ta nghe đấy chị thiên minh lại lần nữa đem tầm mắt phóng tới bình tĩnh trong mặt hồ chị thanh nhã cũng là đem tầm mắt nhìn về phía rồi chỗ nào là về một tử lâm đại học học sinh sự tình chị thiên minh hơi kinh ngạc nói tử lâm đại học học sinh ngươi làm sao lại như vậy đi chú ý một tử lâm sinh viên đại học chị thanh nhã nói ra không phải hắn cùng những người khác không giống nhau chì thiên minh nghe được câu này cảm giác có chút là lạ hắn không khỏi hỏi ngươi đây là coi trọng tiềm long bảng cái nào tài tuấn Ê, ta l ã o ba ngươi hay là trước hãy nghe ta nói hết đi được ngươi nói đi thế là chì thanh nhã đem cố dịch cùng tử lâm đại học hủy bỏ cố dịch thành tích sự việc một mạch nói ra n g h e xong chì thanh nhã tự thuật về sau chì thiên minh hướng chì thanh nhã xác nhận nói ngươi là nói cái đó gọi cố dịch người trẻ tuổi vẹn vẹn là tên sinh viên đại học năm nhất thực lực thì đạt đến lục giai đồng thời còn rất có thể tiêu diện một đầu thất giai dị hòa thú chì thanh nhã nói ra đúng vậy tình huống có bộ dáng như vậy không sai c h ỉ thiên minh nghe vậy gật đầu một cái nói ra nếu tình huống thật là như ngươi nói vậy như vậy tên này gọi cố dịch người trẻ tuổi s á t thực đáng giá chúng ta chỉ ra mời chào cho nên tiểu nhã ngươi là nghĩ như thế nào đâu c h ỉ thanh nhã hít sâu một hơi vẻ mặt thành thật nói ra ta vui lòng hy sinh chính mình cùng hắn kết làm liền cảnh c h ỉ thiên minh sắc mặt có chút q u á e dị nói ra nếu như ta phán đoán không sai ngươi nên mới cùng hắn mới quen không lâu à cái này coi trọng hắn c h ỉ thanh nhã nghe vậy có chút ngại ngùng nói kỳ thực cũng không tính là coi trọng đi chỉ là đối với hắn không cảm thấy bài xích ngay tại chí thanh nhã cho rằng phụ thân sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình lúc chí thiên minh lại thở dài một hơi nói ra thật xin lỗi tiểu nhã chuyện này ta cảm thấy thật xin lỗi ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu n g ư ơ i trẻ tuổi kia có thể đáng giá chúng ta chỉ ra mời chào nhưng cùng hắn kết làm liền cành người lại không thể là ngươi vì sao không thể là ta chí thanh nhã lúc này biến sắc hỏi chương 221, h u y ễ n dục lĩnh vực ma trùng chương 221, h u y ễ n dục lĩnh vực ma trùng vì hôn sự của ngươi đã bị trong tộc xác định được rồi ngươi nhất định phải gả cho nguyên phi trần tiểu từ kia chí thanh nhã nghe vậy lập tức cảm thấy mười phần khó hiểu vì sao vì sao trong tộc lại đột nhiên đánh nhịp hôn sự của ta cái này đối ta không công bằng dựa theo trị gia quy củ ta rõ ràng có thể có nhất định kén vợ kén chồng không gian chị thiên minh vẻ mặt tay n à y nói ra nếu là lúc trước này tự nhiên là không có vấn đề nhưng tình huống bây giờ thay đổi theo các đại vô nhân khu d ị động liên bang cái bây thế đã thay đổi nếu liên bang cùng vô nhân khu chiến sự tiếp tục mở rộng bất kể là chúng ta chỉ ra hay là cái khác sáu nhà có phải không sẽ vì liên bang lợi ích mà hao t ổ n tự thân đến rồi lúc kia cái gọi là chính phủ liên bang cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa rồi cho nên hiện ở loại tình huống này thế ra trong lúc đó không thể không thông qua càng chặt chẽ hơn thông ra đến tiến một bước củng cố đồng minh quan hệ vậy tại sao là ta không phải trong tộc những người khác chị thanh nhã có chút không đông tha mà hỏi thăm chị thiên minh trầm m ặ t một chút sau đó vẻ mặt ấ y náy nhìn về phía chị thanh nhã bởi vì ta là nhà của chị gia chủ mà ngươi lại là nữ nhi của ta n g h e xong chị thiên minh giải thích chị thanh nhã coi như là đã hiểu rồi nàng là chị gia gia chủ con gái là chị gia bên trong, dòng chính bên trong dòng chính nguyên phi trần trong nguyên gia địa vị cũng là như thế nàng cùng nguyên phi trần hôn sự sẽ thành hai nhà tiến một bước hợp tác tiền đề bởi vậy trì thanh nhã thậm chí có thể suy đoán ra nàng cùng nguyên phi trần hô nước đều sẽ rất nhanh đưa vào danh sách quan trọng vì an ủi trì thanh nhã chị tiên minh lại bổ sung không chỉ là người trường phong đồng dạng cần cùng hoa g i a dòng chính tiến hành thông gia chuyện này hắn đã thỏa hiệp chẳng qua hoa g i a bên ấy tạm thời còn chưa xác định được chị trường phong là trì thanh nhã cùng cha khác mẹ ca ca tuổi tác chỉ so với trì thanh nhã lớn hơn một tuổi dĩ nhiên đã là một tên cựu giai thượng phẩm hoa quyền đứng i ả là chị gia danh xứng với thực kỳ lân nhi vì ỷ vào tự thân ưu tú chị trường phong từng nhiều lần từ chối gia tộc đối với hắn thông gia yêu cầu trì thanh nhã không ngờ rằng là Chính mình cái mình này trên ừ t ư ớ c đ giờ cao ngạo ca ca lần này thực m tế hắn không hề có báo cho biết nữ nhi của mình trường phong sở dĩ sẽ tiếp nhận đoạn này g thông ra là bởi vì hắn thông ra đối tượng đại khái là hoa gia hoa khinh lạc đối với hoa khinh lạc trường phong vốn là có suy nghĩ pháp cho nên hắn đương nhiên sẽ không bài xích lần này thông ra sắp đặt nếu có thể chị thiên minh thì không muốn lựa gạt mình con g á i nhưng thông ra chuyện này tóm lại là muốn tiến hành tiếp hắn l ầ n không giấu giếm tin tức này kỳ thực kết quả cũng giống nhau lúc này chị thanh nhã liền nghĩ tới cố dịch sự việc nàng hỏi cho nên cố dịch chuyện chị thiên minh lắc đầu nói hắn hiện tại cuối cùng chỉ là một lục giai hoa q u y ế n giả mà thôi bây giờ kiểu này thế đạo hắn năng lực trưởng thành chúng ta lại lôi kéo cũng không m u ộ n ngươi thì không lo lắng h ắ n trước bị tử lâm đại học lôi kéo chị thiên minh nghe vậy cười nói tử lâm đại học chỉ là một trường học mà thôi nào có cái gì kéo không lôi kéo đừng quên tứ lại học phụ cho chúng ta nuôi dưỡng bao nhiêu nhân tài những thứ này trường học từ trước đến giờ cũng không phải đối thủ của chúng ta đối thủ của chúng ta từ đ ầ u đến cuối đều là nắm giữ lấy quân đội gia tộc khác lời nói này nhường chị thanh nhã trầm mặc xuống tới ngay tại nàng nhìn trong hồ bong bóng cá suy nghĩ s u ố t thần thời khắc bong bóng cá đột nhiên hơi núp n í c h một chút chị thiên minh thấy thế cười một tiếng nói ra con cá mắc câu rồi nhưng mà hắn không ngờ rằng là lần này con cá là thật giảo hạn ngay cả câu đều không có cắn trực tiếp bạch chơi rồi hắn một mùi câu hoa chỉ khách sạn tám trăm số ba căn phòng cố dịch chậm rãi mở hai mắt ra cái tiêu bích trong mắt màu xanh lục lại nhiều hơn mấy phần khác cảm giác như là hiện đầy ngôi sao đầy trời tinh không tính m ị c h mà lấp lánh đồng thời lại có một loại như gần như xa hư hảo mê ly cảm giác không chân thực nhưng lại để người ham sâu trong đó một lần trước mắt chính là một mảnh vông ngân tinh không đổi thành phản phất là không cách nào cuối cùng đẹp cố dịch tướng mạo không hề có xảy ra thay đổi quá lớn nhưng khi hắn ở đây một c h u ngóc ngách loại đó tự nhiên mà thành cảm giác là người khác không cách nào coi nhẹ tồn tại ngay tại cố dịch thể nội thai ngén trong thất hại thanh luyến hoa bành chướng nguyên một vòng không chỉ yêu mà không diễm ngược lại có một loại tươi mát thoát tục cảm giác đến tận đây cố dịch thể nội hai đ ó a bùn bệnh hoa hủy đều đã là chắc tuyệt cấp phẩm g i a i thính danh cố dịch thể phách hai nghìn tám trăm tám mươi tinh thần lực ba nghìn năm mươi một mỹ lực một trăm m ư ơ i hai siêu phạm cấp bậc lục giai trung phẩm võ giả lục giai trung phẩm thần nhậm sư bùn bệnh hoa hủy thanh luyến hoa chắc tuyệt cấp hạ phẩm không minh hoa chắc tuyệt cấp thực phẩm không hoa chi linh ba trăm l h o a chi tinh hoa chắc tuyệt cấp ba hoa chi tinh hoa hy hữu cấp không bảy hoa chi tinh hoa vượt trội cấp một mươi tám công pháp ưu ữ tử lâm minh t h ầ n pháp năng lực thanh chi luyến thị giác điệp ảnh ma trùng thủy ngân c h i thay lĩnh vực ngân s ắ c lĩnh vực huyễn dục lĩnh vực cảm xúc trị thắp sáng hoa c h i linh hai trăm tám mươi tám hoa c h i tinh hoa hy hữu cấp không thanh luyến hoa tiến giai đến chắc Tuyệt cấp lệnh cố dịch tinh thần lực đột phá tới lục giai trung phẩm thậm chí cường độ trên lại vượt qua thể phách đồng thời cố dịch thu được một lĩnh vực mới cùng năng lực huyễn dục lĩnh vực làm mục tiêu tại cái kia trong lĩnh vực lúc hoa k u y ế n giả có thể phóng đại mục tiêu tâm trạng cùng dục vọng một khi mục tiêu dục niệm đạt tới một trình độ nào đó về sau mục tiêu đều sẽ xuất hiện lý trí lỗ thủng lại hoa quyến giả có thể thăm dò mục tiêu dục vọng trong lòng ngoài ra mục tiêu dục vọng trong lòng sắp bị bắn ra thành h u y ễ n cảnh hoa quyến giả có thể đúng h u y ễ n cảnh tiến hành thao túng cái kia lĩnh vực đúng năng lực khác cường độ có tương đối rõ ràng tăng phúc hiệu quả ma chủng tại mục tiêu tinh thần không hề p h ò n g bị tình h u ố n g d ư ớ i hoa quyến giả có đó không mục tiêu thức hại bên trong g e o xuống ma chủng ma chủng cắm vào sau khi thành công hoa quyến giả có thể tùy thời kích hoạt ma chủng ma chủng bị kích hoạt về sau hoa quyến g i có thể trực tiếp xa tinh thần tiếp quản mục tiêu tiếp quản mục tiêu thời gian để cho mục tiêu cùng hoa quyến giả tinh thần lực đối với mới lĩnh vực cùng năng lực mới cố dịch vẫn là rất hài lòng vẹn vẹn huyễn dục lĩnh vực phóng đại mục tiêu tâm trạng cùng dục vọng năng lực liền có thể rất tốt phối dục n i ệ m tri trùng về phần thao túng huyễn cảnh phương diện năng lực cố dịch cũng không biết cụ thể sử dụng sẽ là hiệu quả gì nhưng thấy thế nào cũng sẽ không là một rất yếu năng lực lại nói ma trùng năng lực này nhìn như cùng thủy ngân chi thai có nhất định tương tự tính nhưng kỳ thật trong đó khác biệt rất lớn thủy ngân chi thai chủ yếu thiên về thân thể không chế là một loại có chuyển nhiễm tinh chất quần thể năng lực không chế mà ma trùng thì là càng thiên về tại đơn thể không chế tinh thần tinh thần tiếp quản tương đương với cố dịch tinh thần tiếp quản rồi mục tiêu cơ thể cố dịch trừ r a có thể thu được mục tiêu cảm giác bên ngoài cố dịch còn có thể thúc đẩy mục tiêu cơ thể làm càng tinh tế hơn hóa hành vi như nói chuyện mỉm cười các loại nói tóm lại đây là một vô cùng âm năng lực bị cắm vào ma chủng người có thể rất tốt địa sánh vai gián điệp nhân vật đồng thời nhiều khi còn có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả